Trước 159, ta gọi là Hạ Thiên, Hạ Thiên Hạ Thiên. Trầm hoan tương thương long với đuôi bạch hổ vô mồi trở không cần linh khí liền có thể sử dụng châm pháp, ta kẽ nói cho mọi người phía sau, liền rời đi chung y công hội. Coi như không có sợ ca tin nhắn ngắn, hắn cũng hội chọn rời đi. Nhất trí đối ngoại lúc vô cùng đoàn kết, chỉ khi nào không có ngoại địch xâm phạm, tự lại sẽ biến thành chia rẽ hô khác. lão phạm nói trầm hoan bất chuyển châm pháp là nghị dầu dếm, nhưng hắn muốn châm pháp là vì cứu tử phù thương sao. Là một so sánh cũng biết, ban đầu Trần Nhất Thủ biết không cách nào học tập tình đỉnh điểm thủy phía sau, biểu hiện ra là một loại tiếc nuối, đồng thời hy vọng Trầm Hoan có thể đem này nhất tuyệt kỹ năng truyền thừa tiếp. Lao Phạm đây, không chỉ có lên tiếng tổn thương người, trả lại cho Trầm Hoan trừ mưu cao. Tại biết Trầm Hoan không có lửa gần mình, hắn trong ánh mắt toát ra không phải tiếc nuối, mà là không cam lòng, hơn nữa không có chút nào nhận sai ý tứ. Người như vậy, trung y công hội chung tuyệt đối không chỉ một cái, dù sao vô luận ở địa phương nào, luôn sẽ có mấy viên con chuột cướp. Đây cũng là Hoan tại sao cùng Trầm Quân Lan chỉ giống nhau thái độ, cho là không người đến là thuộc về người tuổi trẻ. Không phải nói người tuổi trẻ ưu tú bao nhiêu, mà là bởi vì hắn cũng đều là chưa trải qua tạo hình ngọc thô chưa mài giũa, thuộc về thành trưởng kỳ bọn họ, so với đã tạo thành tự mình tam quan người trưởng thành, càng dễ dàng dẫn dắt để tránh lầm vào kỳ đồ. Trung y công hội thành lập mục đích là vì hoàng dương trung ý y, nhưng theo số người càng ngày càng nhiều, cứu lại còn có mấy cái là chân chính vì trung ý y. Loạn trong dần ngoài, phục hưng trung ý còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Mang theo phức tạp tâm tình, Trầm Hoan trở về phòng ngủ, mới vừa tới cửa liền nghe được bên trong chuyển tới sợ ca giống giận, ngươi phải đổi phòng ngủ. Ta cũng không khi dễ ngươi. Chờ Hoan tử trở lại, chúng ta tiểu tiến hành bỏ phiếu. Trầm Hoan đẩy cửa vào, phát hiện Sở Ca trong miệng ngốc tất bạn cùng phòng, lại còn là người quen. Người tuổi trẻ cười cười, "Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Người cũng là cái này phòng ngủ." Nói thật, nếu như đổi thành người khác, Trầm Hoan sẽ chọn trấn an chính sách, khuyên Sở Ca cùng bạn cùng phòng mới sống chung hòa bình, nhưng là bây giờ hay lại là coi vậy đi. Cùng khả năng hữu độc tâm thuật quái vật cùng ở một cái giới mái hiên, vô luận như thế nào cũng sẽ không thoải mái. Không sai, người tuổi trẻ cười cười, còn chưa tố tự giới thiệu mình, "Hạ Thiên, Hạ Thiên Hạ, Hạ Thiên Thiên." Ai muốn biết ngươi này ngốc tất tên gì? Tại ta không nổi giận trước nhanh lên một chút cốt. Sở ca vừa nói, liền chuẩn bị đạp chân. Chấm Hoan đứng ở một bên không lên tiếng, lúc ban đầu hắn đối với Sở ca cùng Hạ Thiên quan hệ phán định là tình địch. Nhưng Hạ Thiên vì chữa trị Sở ca chứng bệnh, cam tâm tình nguyện tiêu phí hơn 10 năm thời gian, hiển nhiên không phải tình địch. Cộng thêm bây giờ tình huống này, chấm Hoan thì càng không không hiểu nổi hai người là quan hệ như thế nào. Hoan tử ngươi trở lại vừa vặn. Sở ca ôm chấm Hoan bà bay, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý nhượng này ngốc tất dọn ra phòng ngủ, xin giơ tay. Vương xuất hiện nhiên sẽ không tham hợp loại này náo nhiệt, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chơi lên cơ. Sở Ca gấp trầm hoan không lúc đích, thoáng cái gấp, "Ngọa tảo, ngươi làm sao bất lực tụ đây?" Trầm Hoan không trả lời hắn vấn đề, ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Có một vấn đề khiến ta rất lâu, hai người các ngươi kết quả quan hệ thế nào?" Bàng Hữu, "Địch nhân." Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, nhưng nói ra từ ý lại hoàn toàn bất đồng. Trầm Hoan yên lặng một hồi, tiến hành n thứ tổng kết phía sau, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Bạn gây, "Đi mọi người bạn gây. So với Sở Ca gấp gáp dáng vẻ, Hạ Thiên là lộ ra bình thản rất nhiều, tiểu ca tửu tính khí này, chờ thời gian giải, ngươi tiểu thói quen Ngốc tặc, đừng nói thật giống như rất dài ta." Hạ Thiên mỉm cười lắc đầu một cái, "Chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, sợ rằng trừ tần tỷ, ta là đứng đầu giải ngươi người. Người câm miệng cho ta, ban đầu nếu không phải ngươi, ta bây giờ sẽ bị kia sứ bà nương chỉ thành như vậy." Sở Ca mắng một tiếng, đưa tay chính là một quyền. Hạ Thiên Vi vi né người, chính thoát công kích, cười nói, "Như đã nói qua, mấy năm nay ta vẫn luôn không hướng ngươi phải qua người làm mai bao tiền lì xì, ngươi không chỉ có không cảm tạ qua ta, còn tới nơi tuyên bố từ nay về sau cùng ta cắt bảo đảm nghĩa, thật không nghĩ ra đầu người trong đến độ là cái gì đó." Trầm Hoan cuối cùng là có chút minh bạch, nghe sợ ca trong lời này ý tứ, hắn sợ dĩ sẽ trở thành người bị hại tựa hồ cùng Hạ Thiên có quan hệ rất lớn. Dựa theo sở ca tính cách, Hạ Thiên loại hành vi này, cơ hồ cùng tụ giết cha, mối hận cướp vợ không có khác nhau. Người có bản lãnh cũng đừng chạy. Sợ ca thân thể tố chất không tệ, nhưng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đối mặt hữu linh hoạt thân pháp Hạ Thiên, hắn phế nửa ngày tinh thần sức lực, liên ý cả cụ vũ không được phải. Được, đều là bằng hữu, không cần phải làm thành như vậy. Trầm Hoan đi ra giảng hòa. Sợ ca cứng âm thanh lạnh khý nói, ta sợ ca không có như vậy bằng hữu. Thấy hắn xoay người muốn đi ra ngoài, Hạ Thiên mở miệng nói: "Ngươi đi đâu?" "Không cần ngươi quan tâm, ta không phải tưởng con ngươi, chính là muốn hỏi một chút." Sau đó sẽ cho Tần Tỷ gọi điện thoại thông báo một tiếng. Hạ Thiên vừa nói, liền đem điện thoại di động từ trong túi móc ra, ngay trước sợ ca mặt nhi mở ra danh bạn. Sở ca sắc mặt một trận biến đổi, xem như ngươi lợi hại. Lao tử không đi ra." Nói xong, liền nằm úp sắp sẽ tự mình giường, dùng chăn che lại đầu đem khởi ẩn sĩ. Hạ Thiên hướng Trầm Hoan đánh tủ thế, tỏ ý đi ra ngoài trò chuyện. Vừa rồi cho ngươi chê cười. Trầm Hoan cười lắc đầu một cái, chê cười ngược lại không có, chẳng qua là thật kinh ngạc. Không nghĩ tới kết hợp Sở Ca cùng Tần Vận người lại là ngươi. Thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ ngươi bất giác bọn họ rất xứng đôi? Có xứng đôi hay không không biết, nhưng Tần Vận hẳn là trước mắt mới chỉ, duy nhất một có thể chỉ ở Sở Ca sĩ nữ người. Đúng, còn không có chúc mừng ngươi hái được châu Á truyền thống ý học thi đấu người cầm đầu. Hai châu. Hạ Thiên cười cười, nói tiếp, thật lợi hại, vài ba lời liền đem trung ý tăng lên tới nhân loại báo vật độ cao. Nói thật, nếu như là bị người nói như vậy, chấm hoàn nhất định sẽ thấy đối phương là đang khen chính mình, về phần Hạ Thiên tiểu không nhất định Truyền thống y học thi đấu vừa mới kết thúc, Hạ Thiên Cửu nhận được tin tức, không lộ như vậy mạng lưới tình báo, Trầm Hoan là càng ngày càng không đoán ra thân phận của hắn. Xem ra là nói chúng. Hạ Thiên dừng một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác, "Chữa trị sở ca biện pháp, ngươi đang ở đây rượt Vương Kinh trong tìm tới sao?" Tạm thời còn không có. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, thành thật mà nói, "Từ khi rời đi quẩy rượu sau này, ta vẫn đang vì truyền thống y học thi đấu tố chuẩn bị, căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được, ta sẽ trước tiên với sở ca tiến hành chữa trị. Không cần quá gấp, vài chục năm đều đi qua." cũng không kém này hai ba ngày. Hạ Thiên đang nói, sắc mặt đông nhiên nghiêm túc, lời ông tiếng ve trò chuyện xong, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Trầm Hoan ngẩn người một chút, sở ca bệnh tình đều là lời ông tiếng ve, kia chính sự đến trọng yếu đến mức nào? Chứ 160, có cần phải thần bí như vậy sao? Hạ Thiên đưa tay tuổi trò thả ở hành lang lan can thượng, mắt nhìn Tình Không, nói thẳng vào vấn đề, ta lần này đi trường học, chủ yếu là vì tìm ngươi. Tìm ta? Mặc dù cùng Hạ Thiên giao thiệp với không nhiều, nhưng Trầm Hoan không cho là đối phương có chỗ nào là dùng đến chính mình. Linh lực tiện tay sẽ tới, còn có kia cơ đại mạng lưới tình báo đều đủ không ít chóp đỉnh nhân tài ngựa mặt trong lên. Ta nghĩ rằng cho ngươi cứu một người người. Hạ Thiên dừng một cái, nói tiếp, liên quan tới tiền xem bệnh đái nộ cùng Lý Lao Phu nhân tự mình xuất thủ giống nhau, 50 triệu thêm một cái nhân tình. Trầm Hoan chính là thiếu tiền thời điểm, bất quá hắn không gấp đáp ứng. Đái nộ cao đồng thời, cũng đại biểu bệnh này không phải tốt như vậy chị. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn cũng không bởi vì mình bây giờ y thuật đã vô địch thiên hạ. Thủ Lao chờ ta chưa khỏi rồi hay nói, ta đây coi như ngươi đồng ý. Hạ Thiên cười cười, chúng ta lúc này đi thôi. Bây giờ Trầm Hoan hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên hội gấp gáp như vậy. Hạ Thiên bất đắc dị nhún nhún vai, bệnh nhân tình huống bây giờ nguy cấp, chúng ta phải lập tức chạy tới. Ngươi không cần mang bất kỳ vật gì, chữa trị sử dụng đến công cụ, chúng ta hầu như đều chuẩn bị xong. Cùng với ngươi thật đúng là nhượng người bất lo đây. Trầm Hoan than thở một câu, sau đó hỏi nhìn như vậy lời nói, ngươi nói mình ở chúng ta phòng ngủ, là cô ý đang giận sợ ca? Hạ Thiên cười lắc đầu một cái, không, ta xác thực cùng các ngươi một cái phòng ngủ, cô ý ngược lại thật, chẳng qua chỉ là cố ý đem mình và tiểu ca an bài đến một cái phòng ngủ, không tự mình nhìn hắn, ta không yên tâm. Trầm Hoan biểu tình rất là quái dị, nghẹn nửa ngày, đứng đầu cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, nói thật, các ngươi đến cùng phải hay không bạn đây. Cùng Sở Ca tên con em nhà giàu này so với Hạ Thiên xa là phải khiêm tốn rất nhiều, ít nhất từ kiểu xe nhìn lên, không, có sợ ca như vậy phù khoa. Gặp Hạ Thiên bái ngoại ô phương hướng lái xe, Trầm Hoan không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, chữa bệnh không phải hẳn đi bệnh viện đây ư, ngươi hướng ngoại ô chạy làm gì? Chờ lát nữa tại hướng ngươi giải thích. Hạ Thiên vừa nói, xuất ra một cái màu đen cái trú mắt, làm phiền ngươi lên đi. Có cần hay không làm thần bí như vậy? Trầm Hoan trên mặt mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là nhận lấy cái chụp mắt mang theo đi. Đối với người bình thường mà nói, này cái chụp mắt khả năng hữu dụng, nhưng với hắn mà nói hình động dư thiết. Chờ đến Trầm Hoan đem cái chụp mắt đeo tốt phía sau, Hạ Thiên đột nhiên nói độ nhanh, cho đến một cái sơn thể đường hầm trước mặt mới chậm lại tốc độ xe, lái chậm chậm đi vào. Đường hầm bên ngoài đang đứng đường này không thông loại bảng hiệu, bên trong cũng là một mảnh đen nhánh. Biệt mắt đem người mang tới chỗ, như vậy nói là chữa bệnh. Bất kể người khác tin không tin, ngược lại Trầm Hoan là không có tin. Đại khái tẩu một nữa, Hạ Thiên dừng xe lại, bất quá cũng không có tắt máy. Đồng thời đưa tay bái trong ngực với tới. Chỉ cần xem qua cảnh vị mảnh nhỏ đều biết, hắn rất có thể là đang ở móc súng. Trầm Hoan tại cảnh giác đồng thời, lại không nghĩ ra Hạ Thiên tại sao phải làm như vậy. Không nói trước thủ hoán, coi như thật muốn sát chính mình, lấy hắn năng lực cũng không cần phải mang tới loại địa phương này chứ. Không người không sợ chết, Trầm Hoan cũng giống vậy. Truy tinh cảnh đạo tu mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới có thể là không tiếp tục đạn mức độ, coi như là tránh cũng không nhất định lần tránh khai, huống chi ở đây sao không gian thu hệ nội. Làm sao dừng? Này không khí chung quanh có thể không thế nào ta. Trầm vừa nói động tác bí mật tướng ngân châm nắm ở trong tay. Nếu như Hạ Thiên xuất ra là xuống ống, hắn hữu ngay đầu tiền tướng đối phương đồng phục. Hạ Thiên lấy đồ vật động tác, tình không dừng lại, cười nói, chốc lát nữa liền có thể. Đang khi nói chuyện, hắn muốn lấy đồ vật, cũng rốt cuộc lộ ra mặt mũi thực, là một tương tự hộp điều khiển từ xa chìa khóa vật nhỏ. Trầm Hoan lúc này mới thở phào, xem ra là chính mình nghi ngờ. Tích. Trầm Hoan nhấn xuống phím ấn sau này, chính bên phải trên vách tường lại xuất hiện một cái tân lối đi. Công nghệ cao. Tân lối đi cũng không dài, có chừng chừng 100 thước, đến cuối nhĩ sau này, Hạ Thiên lần nữa dừng xe lại. Sau đó đưa tay từ cửa sổ xe đưa ra. Cấu hoàn mặt mã lại nghiệm chứng một chút vân tay, mới đem thu hồi đi. Đại khái qua 2 3 giây, thân xe bỗng nhiên bắt đầu chậm xuống, cảm giác cùng thang máy nhanh chóng hạ xuống không sai biệt lắm. Tiếp lấy lại đi về phía trước trừng trăm gạo đơn hành lối đi, tầm mắt rốt cuộc chống trải, xem bộ dáng là cái bãi đầu xe tồn tại. Đến, xuống xe đi. Hạ Thiên đang lái xe môn đồng thời, không quên giao phó, cái chụp mắt tạm thời đừng lấy, đến nên lấy thời điểm, ta sẽ thông báo cho người, Đến, nắm tay khoác lên bả vai Tạ Thượng. mặt ngoài bình tĩnh, nhưng theo đi sâu vào, nội tâm vén lên cơn sóng thận. Bởi vì nơi này cấu tạo Trên căn bản cùng điện ảnh thượng những bí mật kia căn cứ không sai bị lắm, thậm chí càng khen một ít. Chẳng qua là kinh qua hai cái cửa mà thôi, hắn liền thấy 7, 8 cái tay cầm súng ống nhân viên tuần tra. Quần áo bọn hắn rất cổ quái, giống như là tướng cổ đại tướng sĩ phục hiện đại hóa một dạng nếu như không phải là bởi vì trước ngữ ký hiệu, không người sẽ cảm thấy những thứ này sẽ là tung của binh lính. Tiến vào khu y tế vực sau này, lại tẩu 5, 6 phút, Hạ Thiên ở một cái trước phòng bệnh dừng bước lại, trung quanh có thể người được rõ ràng mùi nước thuốc. Vốn là tại cửa phòng bệnh tố thảo luận nhân viên, thấy hắn tới, lập tức chào nói, "Đại tá." "Đại tá?" Trầm Hàn thiếu chút nữa không có bị hai chữ này sập chết, bởi vì đi học buổi tối một năm, đồng giới học sinh phần lớn so với hắn tiểu tuổi. Hạ Thiên cùng sợ Ca cùng lửa, đều là 18 tuổi. 18 tuổi cấp bậc đại tá. Con mẹ nó ngươi chắc chắn không phải đùa. Hạ Thiên gật đầu một cái, coi như là đáp lại, hỏi nghĩa phụ tình huống thế nào. Nghe được văn hóa, mọi người đều là mặt đầy nghiêm trọng, tình huống rất nguy cấp, nếu là lại không tìm được biện pháp, tướng quân sợ rằng hội nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi đều rời đi đi. Hạ Thiên vừa nói chỉ xuống bên người Trầm Hàn, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào, chỉ sợ cũng thật không có cách nào. Mọi người bái Trầm Hoan nhìn một chút, mặc dù nghi ngờ, nhưng không người đi nghi ngờ Hạ Thiên cách nói, hành hoàn quân lễ liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút vốn là dự định vào nhà Hạ Thiên, bỗng nhiên dừng động tất lại, xoay người nhắm ngay bị rời đi nhân viên hỏi từ yên đây. Tại trong phòng bệnh, cũng còn khá. Hạ Thiên ám thở phào, đi xuống đi. Đi vào phòng bệnh sau này, hắn vừa mới chuẩn bị nhượng Trầm Hoan gỡ xuống cái chóp mắt, một cái giọng nữ liền chuyển tới, người làm sao mới trở về?" Trầm Hoan theo bản năng theo thanh âm nhìn sang, lại là một một người đẹp. Mặt trái xoan, mắt sếch, mũi quỳnh mày liễu, da thịt trắng đoán, ngũ quan tinh xảo, trên mặt không thi phấn trang điểm. Chạy một cái đại buôn đầu. Cùng trước thấy những người đẹp bất đồng nữ hài làm cho người ta cảm giác tĩnh không kinh diễm nhưng là rất coi được, thuộc về càng xem càng đẹp đẽ loại hình, nhất là giữa hai lông mày anh khí, hơi có chút mày liêu không nhường mày dâu mùi vị. Đương nhiên đây là hắn gặp qua đông đảo mỹ nữ chi hậu cái nhìn, dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, mãn phần cố gắng hết sức, tối thiểu đánh chính phần. Nghĩa phụ, từ Hạ Thiên trở lại, có hắn chiếu cố ngươi, ta cuối cùng năng đi ra ngoài đi." Nữ hài nói xong, liền định chạy ra. Hạ Thiên đưa tay đưa nàng cả lại, cau mày nói, "Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, coi như nghĩa phụ đồng ý ngươi đi." Ta cũng sẽ không đồng ý. Người rựa vào cái gì của ta?" Nữ hài vừa nói. Hạ Thiên sắc mặt tâm trầm chậm, bãi giường bệnh cách đó không xa băng ghế chỉ một chút, ngồi ở chỗ đó đừng động, "Đây là có lệnh." Người nữ hài giận đến không nói ra lời. "Được, đừng để cho người ngoài chế giễu lúc này." Nằm ở trên giường lao giả bỗng nhiên mở miệng, tiếng như hừng trùng, không hề giống là một cái bị bệnh người. Nghe nói như vậy, Hạ Thiên mới nhớ, Trầm Hoan còn ở bên cạnh, chế cười, cái chụp mắt có thể lấy hạ không đợi hắn nói xong, trên giường bệnh lão giả liền mở nói, "Đối với Trầm sư mà nói, mang không mang theo cái chụp mắt đều là giống nhau chứ?" đang chuẩn bị gỡ xuống cái chụp mắt châm Hoan, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Chương 161, một chút theo đuổi cũng không có. Lão giả lên tiếng đồng thời, châm Hoan rõ ràng cảm giác có dùng cả mình bài chính mình đánh tới. Hạ Thiên cũng theo đó sửng sở, "Nghĩa phụ, người là nói." "Không sai lão giả vừa nói," cười to hai tiếng, "Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tại trước khi chết còn có thể gặp lại thưởng thức một lần tiên nhãn thần thông." Vốn là châm Hoan còn đang hoài nghi lão giả có phải hay không đang gạt chính mình, có thể nghe lời này một cái cũng biết, nhân ra không phải đang gạt, mà là thật biết rõ mình lai lịch. Thiên nhãn thần thông, nữ cũng là sở. Quan sát trầm hoan hai mắt, không thể nào đâu, căn cứ hoàng tự tổ tài liệu ghi lại, trong lịch sử trẻ tuổi nhất Dược Vương cũng đã niên quá bán bách, hắn còn chưa tới 30 tuổi chứ. Hạ thiên sắc mặt có chút quái dị, hắn chỉ có 19 tuổi. Ta đã nói rồi, làm sao có thể không hề qua 30 nữ hài đang nói, thiếu chút nữa không từ tại chỗ ngại có lên, có lầm hay không, 19 tuổi Dược Vương. Này đi chép phá cũng quá bất hợp lý đi. 19 tuổi Dược Vương vượt quá bình thường. Đại tỷ ngươi và Hạ thiên mới vượt quá bình thường được không? Khoảng cách thiếu tướng chỉ có một bước ngắn 18 tuổi đại tá, nói ra có thể so với hắn cái này không tới 20 tuổi dự vương, muốn dung đậm nhiều. Hạ Thiên bất đắc dĩ cười cười, ta cũng không nghĩ tới, trừ dự vương môn tân nhấp nhậm trưởng môn thân phận, hắn vẫn một đời mới dự vương. Dự vương môn trưởng môn và dược vương hoàn toàn là hai khái niệm, một là nhất phương trưởng giáo, một là truyền thống trung ý thủ lĩnh. Dự vương kinh là dược vương tượng trưng thân phận một trong, bất quá chấm Hoan thức sự quá tuổi trẻ, cho nên Hạ Thiên chỉ coi hắn là thành một đời mới dược vương người thừa kế. Nhưng lão giả trong lời nói ý tứ, đã không chỉ là người thừa kế đơn giản như vậy, mà là thiết thiết thật thật lưu vương cấp Trầm Hoan trầm mặt không nói gì, tại Hạ Thiên trước mặt hắn chẳng qua là cảm giác mình giống như là không mặc quần áo, đó là một loại không có bí mật bất an, mà lao giả cho hắn là là một loại áp lực vô hình, cường đại đến không cách nào để cho người thở dốc. Lao giả tự hồ nhìn ra cái gì đó, cười nói: "Ngươi không cần phấn trương, các đời Dược Vương đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, nếu không phải mấy chục năm trước, lao phu bị Tôn Dược Vương cứu giúp qua, cũng sẽ không biết thiên Nhãn thần thông tồn tại. Ngươi biết sư phụ ta?" Nghe đến lão giả đã từng bị sư phụ đã cứu, Hoan trong lòng áp lực giảm bất khou ít, tướng trên mặt cái chụp mắt lấy xuống. Lão giả còn chưa lên tiếng, Nữ hài tú gấp, kia nói nhảm nhiều như vậy, nếu là Dược Vương tiểu nhất định có thể cứu nghĩa phụ ta, nhanh lên một chút. Nếu là không chỉ hết ta liền giết ngươi." Vừa nói, trong tay cũng không biết lúc nào nhiều đem hồ được đao. "Vương Tử Yên." Hạ Thiên rốt cuộc không nhịn được. "Được, lão giả không giận tự uy, chẳng qua là thuận miệng một câu nói, tiểu để cho hai người an tính lại, tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy ta đây bệnh còn có thể chỉ không?" Tại gở xuống cái chụp mắt trước, Trầm Hoan đã quan sát qua thân thể của hắn. Nói như thế nào đây trên người lão giả cơ hồ phủ đầy nam nhân huy chương. Chữ da đơn tổn thương trở ra, gần cốt thượng thương càng nhìn thấy rõ mình. Từ vết thương biểu hiện trình độ đến xem, rõ ràng cho thấy vết thương cũ, dùng người thế tục suy nghĩ, chẩn hoan căn bản là không, có cách tưởng tượng hắn là như thế nào chống đỡ đến bây giờ. Bất quá nhượng lão giả không cách nào xuống giường nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là những thứ này vết thương cũ, mà là tích trụ rút thương thương. Thông qua thiên nhãn, có thể trực tiếp thấy bị xương cốt đứng im đạn. Cho dù không phải bác sĩ, cũng hẳn biết tích trụ tầm quan trọng. Nhân loại bản thân liền là một loại yếu ớt sinh vật, giống như đào từ phẩm kiểu dễ bẻ, thân là thân thể người khỏe mạnh cầu tích tụ càng phải như vậy. Đạn không phải không lấy ra, mà là không ai dám lấy. Bây giờ chẳng qua là chèn ép thần kinh. Nhược thân thể không nghe sai khiến, nhưng nếu là cưỡng ép lấy viên đạn ra, ai cũng không biết hội là dạng gì kết quả. Lão giả gặp trầm hoan thời gian dài im lặng không lên tiếng, cười nói, "Chị không phải sao? Không bằng như vậy đi, nhược người lấy viên đạn ra, sống hay chết theo thiên mệnh, ta cũng không cần nằm ở trên giường bệnh chịu tội." Hạ thiên trực tiếp hủy bỏ, "Không được, nếu như ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tóm lại tiểu thì không được." Nghĩa phụ, từ Hạ thiên nói không sai, chúng ta không thể bốc lên như vậy hiểm. Nói như vậy liền gấp, lão giả thiếu hạ chân mày, "Nếu như thành công, vậy thì thật là tốt, nếu là không thành công cũng đúng lúc, trực tiếp đưa vào hỏa táng tràn một cây đốt." đốt. Nghĩa phụ. Nay vừa nói đến, Hạ Thiên cùng Vương Tử Yên lại bắt đầu gấp. Các ngươi cho là thành công lấy viên đạn ra thì không có sao, lúc này Trầm Hoan đỗng nhiên mở miệng. Hạ Thiên nhướng mày một cái, ngươi nghĩ nói, nghĩa phụ cũng không phải là vết thương đạn bắn đơn giản như vậy. Không sai. Trầm Hoan gật đầu một cái, nói, các ngươi so với ta cả người áp giải phạm nhân đạn cấu tạo, tiền bối trên người viền này, tương tự trí tâm đạn, bất quá bên trong kim loại tĩnh không hoàn toàn đúng trì tâm, còn có rèn luyện một ít trí mạng đồ tố. Thành thật mà nói, bây giờ lao tướng quân có thể còn sống, trên căn bản có thể dùng kỳ tích để dung. Vương Tử Yên sau khi nghe, Sắc mặt trong nháy mắt đổi giận, mắng, đám kia đang chết không tiếc, lão nương nhất định muốn giết bọn hắn làm nghĩa vụ báo thủ. Hạ Thiên biết Vương Tử Yên cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, lấy nàng muốn, nếu như không phải có người ngăn, chỉ sợ sớm đã một người một ngựa đi giết. Mắt thấy hai người lại muốn động thủ, Trầm Hoan Liên vội mở miệng nói, mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Lao giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, Dư Vương không hổ là Dư Vương, nghe ngơi trong lời nói ý tứ, là có biện pháp cứu ta lão đầu tử này, ta chỉ có thể bảo đảm khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn, có thể hay không khôi phục lại ngài vốn là thực lực rất khó nói. Trầm Hoan coi như là ngầm thừa nhận. Kia cũng không tệ, nói đi, ngươi phải làm sao? Lão giả đối với cái kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Dựa theo độc tố xâm phạm tốc độ, coi như lấy lại thể chất, chỉ sợ cũng không chống nổi tối nay, bây giờ đi hóa nghiệm độc dược thành phần lộ vẻ nhưng đã không kịp. Trầm Hoan dừng một cái, nói tiếp, cho nên ta phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, dùng khí liệu phương pháp tướng độc tố ép ra ngoài, quá trình có thể sẽ không thái khoái trá. Lão giả hào sảng cười một tiếng, sống lâu như thế, thống khổ gì không trải qua, chỉ cần có thể đệm ta chứa khỏi, có thủ đoạn gì mặc dù sự tiến lên. Có ngại những lời này là được. Châm hoan vừa nói Toại Phong dõng nhiên chuyển một cái, bất quá tại chữa chỉ trước, ta nghĩ rằng trước nói một chút tiền xem bệnh sự tình. Hạ Thiên mẫn người một chút, "Tiền xem bệnh, chúng ta trước không phải nói qua?" Nói thật, đối với đang cần tiền ta tới nói, 50 triệu xác thực không phải bút số lượng nhỏ, nhất là kia phần nhân tình, cũng không vàng bạn có thể cân nhắc. Trầm Hoan bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng ta trước mắt cần nhất cũng không phải là những thứ này. Vương Tử Yên cho là Trầm Hoan muốn đòi hỏi nhiều, tao mày nói, "Này, tiểu tử, thừa dịp cháy nhà hôi của cũng phải tới Tấp Địa Phương. Đừng có gấp, trước hết để cho hắn đem điều kiện nói ra xem một chút, lão giả có chút hăng hái nhìn Trầm Hoan." Bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, Trầm Hoan trực tiếp mở miệng nói, 50 triệu cùng Ân Huệ toàn đều có thể hủy bỏ, ta chỉ cần Nguyệt Hoa thảo, Bích huyết huynh chân, hồi hương tử liên diệp ba loại linh dược. Ta còn tưởng rằng cái gì vật quý trọng đâu rồi, nguyên lai chính là nhiều chút không bao nhiêu tiền thảo dược, một chút theo đuổi cũng không có. Vương Tử Yên giọng có chút khinh thường, vốn tưởng rằng Trầm Hoan muốn đòi hỏi nhiều, không nghĩ tới chỉ nhắc tới đơn giản như vậy điều kiện. Lão giả nhưng là cười to nói, so với đại dự vương, ngươi càng giống như là một cái thương nhân. Hạ tiên khí tụ thúc đi. Thây thuốc tử thương, vốn chính là cái không được về. Lại nói, cùng Quy Nguyên Đan Tu khế tán so với, 50 triệu chỉ là cộng lông tiến a. Chương 162, tiểu tử này mở ổ tôi đi. Nguyên thủy xã hội, yếu ớt nhân loại rất dễ dàng bị thường, vào lúc đó thì có dùng thảo dược, lá cây băng bó vết thương, bạc ra bên trong thân thể dị vật, chèn ép cầm máu ngoại hạng khoa liệu pháp. Hơn nữa tại Chu đại, cũng đã có đặc biệt danh sưng dương y y ở đường triệu liên quan tới ngoại khoa giải phẫu đi lại, càng là nhiều không kể xiết. Bất quá rộng nhất là người biết, hẳn là Tam Quốc thời kỳ, thần y Hoa đã dự định vì Tào Tháo mổ sợ chữa trị cố sự. Cho nên giải phẫu kết quả họ Tây hay lại là họ Trung, cũng không tốt nói. Cứ ta cứu bạn cơ hộ không bị thương tổn, cơ tạng không bị thương chính. Nếu như không nhịn được, lập tức nói cho ta biết, không muốn gượng chống biết không?" Lão giả cười cười, thân là bệnh nhân, tự nhiên muốn phối hợp bác sĩ. Bây giờ độc tố chẳng qua là tại tích trụ chung quanh lăng tràn, cũng không có rót vào nói trong xương. Linh khí vô hình, so với bất kỳ giải phẫu khí giới đều phải tinh vi. Đang bước độc trong quá trình, Trầm Hoan thời khắc quan tâm lão giả biểu tình biến hóa, chỉ cần có một tia không ổn, hắn sẽ lập tức dừng lại. Lão giả và quan nghị gia có chút tương tự, trên mặt không chỉ không có bất kỳ thống khổ, lại còn cùng Trầm Hoan nhắc tới tiên vất quá bởi vì chính ở thủ thuật chính giữa, Trầm Hoan cũng không để ý tới hắn, mặc dù có linh khí loại này thần khí, cũng không thể khinh thường chút nào. Dao giải phẩu. Độc tố mặc dù bị bước về đến, nhưng vết thương phụ cận máu thịt đã hù hóa, phải bỏ đi. Một bên Vương Tử Yên không có giợi bước, trực tiếp đem trong tay hồ điệp đao ném cho Trầm Hoan, dùng cái này, ta đã có tiểu tinh đang đã khử trùng. Nhìn một chút. Trầm Hoan vừa nói, đột nhiên hạ đao, mau lệ chính xác, cơ hội chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, thịt tối giữa liền bị ném vào trong khay. động tác không có chút nào dừng lại, trực tiếp kim ngọc mờ sức tại nơi vết thương, tĩnh rắn lên hồi hương tự liên diệp. Cuối cùng mới là ban bó. Lần này trầm Hoan sở kỹ xảo sử dụng cũng không hoa lệ, nhưng trên trán lại phủ đầy mồ hôi. Một là bởi vì thương thế nghiêm trọng trình độ, hai là bởi vì lao giả thân phận. Nếu như lão giả xảy ra chuyện, người khác không nói trước, cái đó kêu Vương tử Yên nữ hải tuyệt đối sẽ thứ nhất xông lên bắt hắn cho giết chết. Võ công cao hơn nữa, không địch lại dao bầu. Hướng chi nơi này chỉ là cầm thương binh lính cũng không biết có bao nhiêu, thật phát sinh mâu thuẫn, coi như là Trẩm Hoan cũng gạo có 100% nắm chặt chạy thoát. Xong chuyện, lão giả từ đầu chí cuối đừng nói tiêu ngay cả một giọt mồ hôi đều không chảy ra. Trầm Hoan gật đầu một cái, ngoại thương đã xử lý xong, tiếp theo chờ vết thương hấp thu thuốc nước khép lại liền có thể. Cần phải bao lâu? Đại khái thời gian một tuần. Trầm Hoan dừng một cái, bổ sung nói, trong thời gian này ngài tốt nhất không nên xuống giường. Một tuần. Kia cũng không tệ lão giả thiêu hạ chân mày, trước người nói tưởng khôi phục lại không bị thương trước trạng thái có chút khó khăn, nói cách khác tịnh không phải không có cách nào. Lời là nói như vậy, nhưng nói thật, có khả năng rất nhỏ. Trầm Hoan bất đắc dĩ cười nói, ngài sở dĩ nằm liệt giường không nổi, vết thương bắn chỉ có thể coi là mồi dẫn hỏa, chủ yếu vẫn là bởi vì tân thương đưa tới vết thương cũ tái phát. Này lời đã là bài êm thai phương diện nói, nói khó nghe một chút, lão giả chi cho nên sẽ coi hôm nay, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình muốn chết. Những thứ kia vết thương cũng mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần trải qua thích hợp xử lý, sẽ khỏi hẳn. Từ thương thế để phán đoán, lão giả hiển nhiên là thương không tốt toàn, liền bắt đầu liều mạng. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn nghe ngươi có thể hay không chỉ lão giả là thống quái người, hiển nhiên không muốn nghe Trầm Hoan nói những thứ kia vòng vo lời nói, nếu là có thể để cho ta khỏi hẳn lại ra chứng trưởng, ta có thể lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Trầm Hoan ngâm một hồi, ta chỉ có thể nói thử một chút. Đừng kiêm Mặc dù ngươi còn không có đạt tới dược vương đỉnh phong thực lực, nhưng đã coi như là nhập môn dược vương, chút thương nhỏ này hắn không làm khó được ngươi." "Không làm khó được? Ta con mẹ nó chẳng qua là bác sĩ, không phải thần tiên." "Làm sao không vui?" Lão giả giả bộ bất đắc dĩ thở dài, "Vậy cho dù ta vốn là còn dự định nói, ngươi muốn trị tốt ta, trong trụ sở dược liệu nhâm quân chọn đây." "Đồng ý." Lúc này Trầm Hoan không chút do dự nào. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không có làm bạch nơi này là địa phương nào, nhưng từ hạ thiên hai lần lấy thuốc thái độ đến xem, nơi này nhất định là có cái tương tự linh dược bảo khố tồn tại. Chỉ cần ngồi con đường này Tôi điều truy tinh cảnh trong lúc cần dược vật coi như là ổn. Về phần trị liệu lão giả biện pháp, nói thật Trầm Hoan cũng không có bao nhiêu đầu mối. Linh khí liệu hiệu mặc dù khen, nhưng cũng không phải vẫn năng. Bởi vì này nhiều chút vết thương cũng lao linh hóa quá mức nghiêm trọng, linh khí đưa đến tác dụng cực kỳ nhỏ, biện pháp duy nhất tự hồ chỉ có thông qua trầm cứu đi chỉ dụ. Vừa nhỏ phiếm vài câu lời nói, đem đợt điều trị xác định được sau này, Trầm Hoan liền dự định rời đi, đợi ở loại địa phương này, đều khiến hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Bởi vì đã biết thiên nhãn thần tồn tại, lần này hạ thiên không lại để cho hắn đeo cái trụ mắt. Lúc trên đường, Trầm Hoan chợt phát hiện một món có ý tứ sự tình, tại một nơi trong phòng huấn luyện, có mấy người lính đang cùng cơ giới chơi lấy tương tự nẻ tránh cầu huấn luyện. Làm gì vậy? Hiếm thấy chết lầm, Liên tổng hợp trách nhiệm phòng cũng không biết. Vương Tử Yên nắm một bộ xem lưu nhà quê ánh mắt. Nếu như không phải lão giả yêu cầu, nàng mới không có hứng thú cùng Hạ Thiên đồng thời cùng Tiễn vị này thuốc mới Vương Ly mở. Trầm Hoan không để ý đến, nói thật, hắn đối với cái này Vương Tử Yên cũng không có hảo cảm gì, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng nói chuyện quá khó nghe, Liên Chi Ân báo cũng không biết. Ngược lại cũng không phải thế nào cũng phải để cho nàng báo ân, nhưng Trầm Hoan phế lớn như vậy tinh thần sức lực đem lão giả chứa khỏi, không nói cảm ơn cũng không tính, dọc theo đường đi còn trầm trọng. Rõ ràng là con nhân, lại khắp người đại tiểu thư tinh khí, kia không phụ lòng nàng thượng tá cái này quân hàm. Hạ Thiên nhìn ra Trầm Hoan không thích, đầu tiên là nhượng Vương tử Diên ý miệng, sau đó nói, "Ta đợi Tử Yên xin lỗi người, nàng nói lời mặc dù khó nghe một chút, nhưng người không xấu." Trầm Hoan lắc đầu một cái không lên tiếng, là người đều có điểm tính khí, nếu như một câu nói năng hết giận, hắn cần gì phải xử sắt mặt. Nơi này là tổng hợp các nghiệp phòng dùng tương tự né tránh cầu trò chơi đối với thân thể con người các hạng số liệu tiến hành trắc nghiệm trắc nghiệm sau khi kết thúc trên màn ảnh sẽ xuất hiện trong điểm từ cao tới thấp chia làm S, a b c d ngũ gốc người đã như vậy có hứng thú vào đi thử một chút hạ thiên là một người thông minh không có ở nguyên Lai like để tài tiếp tục dây dưa, lựa chọn trả lời trước vấn đề đi thay đổi trầm hoàn sự chú ý thử nhìn một chút từ khi trúc cơ sau này hắn còn chưa có thử qua thân thể các hạng năng lực lớn lên đến lúc nào không nhịn được nhỏ giọn thi thầm coi như không phải cấp độs cũng có thể là một cấp độ ID Mới vừa an tính không một cái hội nhi Vương Tử Yên lại mở miệng, không khỏi không thừa nhận, ngươi ở trên y thuật quả thật có chút thành tựu, nhưng ở thể chất phương diện đừng nói cấp độ A, ngươi có thể cầm một cấp độ B tiêu chuẩn phân thế là tốt rồi. Trầm Hoan không nói hai lời, trực tiếp đi vào trắc nghiệm phòng. Bắt đầu. Theo giọng điện tử nhắc nhở, trên vách tường lộ nhỏ trong nháy mắt bắn ra một quả hình cầu. Trầm Hoan dễ dàng tránh thoát sau này, lần nữa bắn hình cầu trực tiếp biến thành hai cái, tiếp lấy đồng thời ba cái, bốn cái cuối cùng hình cầu cơ hồ chiếm cứ trắc nghiệm phòng 1/3 không gian. Đinh Đông, nghiệm kết thúc. Ngài tổng hợp chấm điểm là cấp độ S theo thanh âm nhắc nhở vang lên, nguyên bổn định chế rêu vương tử yên trực tiếp xử sở, thật là cấp độ S. Tiểu tử này mở ổ tổ đi. Chương 163, sinh mệnh tại cho vận động. Cũng không thể trách Vương tử yên kinh ngạc như vậy, đạt tới cấp độ S chấm điểm người ở trong căn cứ cũng không ít, nhưng vậy cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện phía sau kết quả. Chừng hôm đây. căn cứ tài liệu biểu hiện, hắn chỉ là một không chịu qua bất kỳ huấn luyện người bình thường, nói cách khác, cái này cấp độ S chấm điểm, hoàn toàn có thể nói là cơ sở chấm điểm. Vương Tử Yên Tiên Phú ở căn cứ có thể cũng coi là người xuất sắc, nhưng lần đầu tiên tham gia trắc nghiệm lúc cũng bất quá là cấp độ A chấm điểm, nhất định là máy ra trở ngại. Hạ Thiên lại trầm mặt không nói gì, bởi vì hắn so với Vương Tử Yên thấy đồ vật càng nhiều. Cấp độ S chấm điểm là có không nhất, nhưng có mấy người có thể ở trắc nghiệm sóng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nếu như không phải là bởi vì cao nhất chính là cấp độ S, sợ rằng Trầm Hoan đạt được chấm điểm tướng cao hơn. Cảm giác thế nào? Còn thật có ý tứ. Hạ Thiên đem Trầm Hoan đưa đến đại học Hoa Kinh cửa phía sau, liền rời đi. Trầm Hoan Hắn mới vừa dự định đi vào sân trường, tựu nghe có người kêu tên mình, ngẩn đầu nhìn lên, lại là tương lai em vợ Lâm Dật Hiên. Lâm Giật Hiên đi tới sau này, Bái Hạ Thiên xa liếc mắt nhìn, kích động nói, "Không sai, xe này ta biết, là Hạ Thiên." Trầm Hoan không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, hắn nếu nhận biết SK, nhận biết Hạ Thiên cũng không có gì kỳ quái. "Hoan ca, ta bây giờ thật là càng ngày càng sùng bái ngươi." Chấm Hoan cho là hắn biết truyền thống y học thi đấu sự tình, Khiêm tố nói, "Chẳng qua là một trận luận bàn mà thôi, không cần phải." Lâm Dật Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Cái gì luận bàn?" Toán không nói những thứ này, Trước tiên nói một chút về ngươi là thế nào cùng Hạ Thiên đi chung đường. Ngươi sùng bái ta là bởi vì ta nhận biết Hạ Thiên." Trầm Hoan biểu tình quái gì nói. Lâm Giật Hiên gật đầu một cái, "Đúng vậy, trừ những thứ này ngươi còn có chỗ nào có thể để cho ta sùng bái sao? Cái này có chút cái gì có thể sùng bái?" Trầm Hoan có chút không nói gì, "Cái này tương lai em vợ bộ sách võ thuật còn thật không phải người bình thường năng phải biết." Nghe nói như vậy, Lâm Giật Hiên biểu tình khoa trương nói, "Đại ca, hắn chính là Nho thiếu a." Tiên kinh ngàn vạn thiếu nữ muốn cầu nhất cưới đối tượng, coi như là chúng ta những con nhà giàu này tưởng nói mấy câu đều khó khăn. Hắn từ trước đến giờ là thần long kiếm thủ bất kiến vũ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ cùng Tần gia tiểu thư còn có kia người điên tiếp xúc. Lâm giật Hiên biểu tình có chút nhỏ buồn rầu, ta cũng nghĩ không ra, hắn làm sao biết cùng loại người như ngươi làm bạn. Đủ a, coi như muốn nâng tao hắn, cũng không cần phải như vậy giẫm đạp ta đi." Trầm Hoan tức giận nói, "Còn nữa, nhân ra là ngàn vạn thiếu nữ cầu hôn đối tượng, có quan hệ gì tới ngươi? Kích động như thế, chẳng lẽ ngươi thích nam?" Vốn là cũng chính là thuận miệng một câu đùa giỡn, có thể nói ra sau này, nhìn thêm chút nữa Lâm Dật Hiên kia đủ để cho nữ nhân ghen ghét gương mặt, Trầm Hoan cảm thấy thật là có khả năng này. Vì Lâm Giật Hiên liên phi mấy hớp nước miếng, người mới thích nam nhân đây. Cho nên ta kích động, là bởi vì tại chúng ta hoàn khổ vòng có một cái lời đồ đãi, nếu ai có thể học được nho thiếu 10% thủ đoạn, liền có thể tại tán gái giới hữu một nửa Giang Sơn. Tán gái không phải là sở ca đại danh từ sao? Nói thật, cùng Hạ Thiên đánh mấy lần qua lại, Trầm Hoan thật đúng là không nhìn ra hắn tại tán gái phương diện có bản lĩnh gì. Thí, kia người điên liên nho thiếu một bán tán gái công phu cũng không có được không? Tại Lâm Giật Hiên tâm lý, Hạ trời chính là tỉnh thánh đại danh tử. Cầm thân tượng cấp nhân vật cùng sở ca cái người điên kia so sánh, Chỉ có gốc tất mới sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Trầm Hoan thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng không nhịn được bắt đầu bắt quái, muốn ta tin ngươi, dù sao cũng phải đem hắn sự tích nói một chút chứ. Sự tích? Lâm giật Hiên ngẩn người một chút, hắn thật giống như cũng không có chuyện gì tích. Trầm Hoan thiếu chút nữa không phun ra một cái lao tiết, giời ạ không sự tích, ngươi thổi một đạn a. Lâm giật Hiên ho khan hai tiếng, chứ không phải nói ừ hắn người này trừ tần ra tiểu thư cùng người điên trở ra không tiếp xúc bất luận kẻ nào mà, cho nên chỗ này của ta cũng không có bao nhiêu tài liệu. Ngươi nói sợ ca là quần thiếu ta còn có thể lý giải, Hạ Thiên vì sao lại được gọi là nho thiếu? Sở ca hành sự không hạn chế một điều, cùng thiếu cái danh này, coi như là danh xứng với thực. Nhưng Hạ Thiên nhưng là đại sĩ quan cấp tá, thấy thế nào đều cùng nho nhã kéo không được quan hệ. Cái này ta biết." Lâm Giật Hiên cười cười, nho thiếu một là bởi vì hắn ôn văn nho nhã tướng mạo, hay là kỳ phẩm đức cao thượng, mặc dù cùng chúng ta bạn cùng lứa tuổi không có bao nhiêu tiếp xúc, nhưng các trưởng bối phần lớn đều nhận được hắn ấn huệ. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là từ hắn 7 tuổi năm ấy tham gia Nguyên Tiêu đăng sẽ bắt đầu, hàng năm hoa đăng trong buổi họp có liên quan văn tài tỉ thí, hắn đều là đệ nhất. So sánh Sở ca cố sự, Hạ Thiên sự tích tiểu có vẻ hơi bồ tát không có một chỗ đi tiểu điểm. Hơn nữa Trầm Hoan cảm thấy, liên quan tới Hạ Thiên sự tình, Lâm Dật Hiên còn không có hắn giải nhiều. Ít nhất nói đến bây giờ, Lâm Dật Hiên cũng không biết Hạ Thiên còn có một đại tá thân phận. Toán không nói những thứ này, ngày mai sẽ là cuối tuần, ta dự định về nhà nghỉ ngơi hai ngày, ngươi là chuẩn bị lưu ở trường học, vẫn là có ý định cùng ta cùng nhau về nhà. Nếu không phải hắn nhắc lên, Trầm Hoan cũng sắp quên còn có hai ngày nghỉ chuyện này, chủ yếu là trận này quả thực quá bận rộn. Đồng thời trở về đi thôi, ta cũng rất lâu chưa thấy qua Lâm gia gia." Lâm Dật Hiên bĩu môi nói, "Ở trước mặt ta ngươi còn giả trang cái gì, nghĩ tới ta tỷ liền muốn tỷ của ta thôi." Bị nói chúng tâm sự, Trầm Hoan gương mặt không nhịn được nóng một cái, hắn là thật muốn Lâm Diệp Thi. Trở lại Lâm ra sau này, Trầm Hoan quyết định giống như quá khứ, đi trước Lâm lão ra từ nơi đó báo danh xuống. Ai ngờ còn chưa tới chỗ, hắn hữu gặp phải một cái rất lâu đều không đụng phải người. Hừ, thấy Trầm Hoan phía sau, Lâm Tam Túc lạnh rên một tiếng. Trầm Hoan cũng bắt trước, hờ ha ha ha. Làm hắn ngoài ý muốn là, Lâm Tam thúc lần này lại không lựa chọn tiếp tục đấu nữa. Đến thư phòng sau này, Lâm lão ra tử đang luyện tự, nhìn một cái Trầm Hoan đi vào, hắn liền dừng động tác lại, ngươi còn biết trở lại à? Cũng chớ nói gì, trước làm cho ta chút mẫu thủ đại bảo. Lúc này mới mấy ngày ngài tiểu tất cả đều uống xong, Trầm Hoan đi trường học trước, đặc biệt lưu nhiều chút đại hồng báo cung lâm lão gia tử phẩm mính. Mặc dù không là quá nhiều, vốn lấy lão gia tử tính cách, cũng không trở thành nửa tháng tiểu uống xong A không đề cập tới chuyện này cũng còn khá, vừa nhắc tới đến, lâm lão gia tử đã nổi giận, Hán đại gia, vốn là ta có lòng tốt nhượng đắm tiên lão tiểu tử đến thử một chút trà ngon, không nghĩ tới tất cả đều cho ta lựa chạy, một chút xíu đều không lưu lại. Trầm nghe được cái này nhi, coi như là minh bạch, đoán chừng là lão gia tử lấy được là trà phía sau, không nhịn được cùng trà đạo thượng bạn cũng khẽ khoang, ai biết dạ bộ không được. Ngược lại bị trà hữu môn đem còn lại siêu phẩm đại hồng bảo cho thu đậu. Ngài xin bất giận, chẳng qua chỉ là một ít lá trà mà thôi, ta trong phòng còn có chút hàng tiết chữ, mang sẽ để cho Tịu đưa cho ngài tới. Cũng là ngươi hiếu thuận." Lâm lão ra tử trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, bất quá đang nói, đột nhiên nghiêm túc, "Trận này rượu thi vì công ty chuyện, mệt mỏi cả người đều gậy, ngươi nhanh qua xem một chút đi." Nghe lời này một cái, Trầm Hoan không nói hai lời, hướng thẳng đến Lâm Diệu Thi khuê phòng chạy tới. Vào nhà lúc, Lâm Diệu Thi đang ở sửa sang lại hồ sơ, ngọc thủ tướng xuống sợi tóc vướt bên thai, phối hợp tà ánh tà, nhìn qua cực kỳ động lòng người. Tiểu biệt thắng tân hồn, mặc dù không kết hôn, nhưng Trầm Hoan Như cũng không nhẫn mãi được kích động, đi vòng qua sau lưng ôm dai nhân toan thả. Hết sức chăm chú Lâm Diệu Thi bị đột như kỳ lai tập kích dọa cho giật mình, xoay mặt đồng thời vừa vận đụng vào Trầm Hoan trên môi. "Ngươi, ngươi chừng nào thì trở lại, có thể là bởi vì cử động quá mức thân mật, Lâm Diệu Thi thân thể có chút cứng ngắc." Vừa trở về, Trầm Hoan vừa nói liền muốn lại hôn một cái, dù sao tinh đỉnh điểm thủy tiểu hôn môi, có thể không có biện pháp thỏa mãn hắn. Tại gắn bó như môi với răng dưới sự xung kích, hai người hô hấp đều bắt đầu thêm nặng. Cùng trước như thế, Lâm Diệu Thi lại đang thời khắc chốt bước, "Ta Chúng ta hay là trước nói một chút công ty sự tình đi." Trầm Hoan đột nhiên không từ đâu tới toát ra một câu nói, "Sinh mệnh tại cho vận động." Lâm Diệu Thi vừa định nói, "Vậy chúng ta đi tản bộ đi," lại bị Trầm Hoan một câu nói cho ngăn trở về, "Cho nên chúng ta hay lại là ngày sau hay nói đi." Chương 164, luyện chế tụ linh tán. Tung của Văn Hóa Bác Đại tinh thâm, không phải người Hoa không hiểu tiếng Hoa. Cho nên thân là tung của con gái chung một thành viên Lâm Diệu Thi, đối với ngôn dấu thăm ý Trầm Hoan tiến hành rõ ràng đáp lại. Mọi người vẫn nói chứng đau, chứng đau nhưng không người đàn ông nào nguyện ý thật chứng đau, bởi vì vậy thật rất chứng đau. Chấm hoan Một cái trải qua nhiều lần gấp bội trúc cơ nam nhân, Lâm Diệu Thi, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Người sau chỉ dùng một chiêu Liêu Lâm thôi, sẽ để cho người trước trở thành một hữu đảng đàn yêu thương che hàng phái truyền nhân. Trầm Hoan khỏe mắt dương dương, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể ở tại chỗ nhảy có các bảng cơ giới vũ. Ngươi, ngươi không sao chớ? Lâm Diệu Thi không nghĩ tới chính mình theo chân một tích, lại sẽ có lớn như vậy uy lực, trong nháy mắt hoàn hốt. Ta không sao. Trầm Hoan mỉm cười khàn, chỉ cần ngươi không để nghị thủ sống quả liền có thể. Lâm Diệu Thi gương mặt một đỏ, đến lúc nào rồi? ngươi còn có tâm tình đuổi nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Không cần, chấm rãi, chấm rãi liền có thể. Trầm Hoan vừa nói vừa dùng linh khí chưa thương. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng loại chuyện đó, ta ta. Gặp Lâm rượu Thi hốc mắt phím hồng, Trầm Hoan cũng không để ý đau đớn liền vội và an ủi, ngươi không sai, chẳng qua là ta quá gấp. Nói một người trẻ tuổi chưa từng quen qua, đây là khả năng, nhưng phải nói người trẻ tuổi này chưa bao giờ ảo tưởng qua phương diện nào đó sự tình, đó là tuyệt đối không thể. Trầm tin tưởng ta, đời này ta chỉ biết là một mình ngươi. Trầm Hoan dạ bộ tứ tấc Bạn mật nói, ngươi là nói đời sau là được người khác lạc. Được, không đùa, ta sẽ chờ ngươi mở ra tư tưởng ngày ấy. Cảm ơn. Lâm Diệu Thi như chút được cái nặng, thật dài thở phào. Trầm Hoan cảm giác đạn đạn khôi phục không sai biệt lắm sau này, liền lại đưa nàng ôm vào trong ngực, loại chuyện đó không thể làm, hôn môi cũng có thể chứ. Lâm Diệu Thi xấu hổ gật đầu một cái, kia mắc cửa đỏ bừng gương mặt, nhượng người hận không được hung hăng cắn lên hai cái. Không biết có phải hay không là bởi vì chút cơ cường hóa nguyên nhân, tại hai môi tiếp xúc lúc, vừa mới cũng bởi vì huynh bị thương mà túi đầu tiểu vui mừng, lại lần nữa quật khởi. Thân thể hai người dán thân thể Trầm Hoan Điểm này biến hóa, Lâm Diệu Thi cảm giác rất rõ, thân thể rõ ràng run rẩy xuống. Theo hai người quan hệ càng ngày càng thân thiết cận, chấm Hoan ra mặt cũng càng ngày càng dày, biểu tình không có biến hóa chút nào, thật giống như vật kia căn bản không phải hắn. Hai người lại chán ngán một hồi, mới trầm rãi lòng ra. Lâm Diệu Thi sửa sang lại quần áo một chút cùng tóc, đợi đến trên mặt đỏ ửng tối lui sau này, lại biến thành lạnh như băng dáng vẻ, không phải thật là lạnh, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Trường Nhạc bên kia dự tiến triển không tệ, cộng thêm chí viễn dược nghiệp hỗ trợ, tin tưởng chúng ta Trầm đương ngón trò ra đáp lên trên ngồi, công ty cũng không phải là chỉ có một mình người. Những thứ kia lẽ lẽ chuyện nhỏ ngươi cũng không cần quan. Nhưng là không có có thể vâng. Trầm Hoan biểu tình nghiêm túc nói, nếu như ngươi cùng với ta mỗi ngày đều trải qua mệt như vậy, ta xem trải qua không lâu lắm, Lâm ra gia tửu không muốn cho ngươi tái giá cho ta. Ta, ta lúc nào nói muốn gả cho ngươi? Lâm rượu thi mạnh miệng nói, An Lộc vua, gánh quân tri ưu, bây giờ ngươi là lao bà ta, những thứ này đều là ta hẳn làm. Trầm Hoan nhún nhún vai, giả bộ bất đắc gì nói, nếu như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giải ta, ta chỉ là đùa, ngươi có thể hay không đem chân cho thu hồi đi. Giời đi Lâm rượu thi khuê phòng phía sau. Trầm Hoan liền trở lại gian phòng của mình, là xem dược Vương Kinh xem xem có thể hay không tìm tới chữa trị sở ca biện pháp. Liên quan tới phong ma chứng ghi lại có rất nhiều chủng, nhưng giống như sở ca loại này tại mất đi ý thức đồng thời, tăng cường thể chất cũng không nhiều. Vì tránh cho bỏ sót, chấm Hoan không dám đọc nhanh như gió tra tìm, cơ bản đều là từng câu từng chữ đang nhìn. Tâm tình chập trần quá lớn, câu động tiên thiên lệ khí, đưa đến ý thức làm xáo trộn, tỉnh trong vòng thời gian ngắn cấp tốc cường hóa thể chất. Chấm hoan con mắt đột nhiên sáng lên, đoạn này có liên quan phong ma chứng đi lại, cơ hội cùng sở ca chứng bệnh giống nhau như lúc. Khí huyết tùy thời mà tăng, tuổi tác càng lớn, phân bệnh tỷ lệ càng cao, hoạn chứng người nếu không có kỳ ngộ hoặc là đem chữa trị, mệnh bất quá 20. Vừa mới sinh ra cảm giác hưng phấn, thoáng cái tiểu lưu bị những lời này cho hòa tan. Mệnh bất quá 20 là không sống qua 20, không phải nói sống đến 20 tuổi mới có thể chết. Sở Kha bây giờ đã 18 tuổi, nếu như không chữa trị kịp thời, có thể sẽ tùy thời bỏ mạng. Phương pháp trị liệu, phương pháp trị liệu. Chấm hoàn ngón trỏ theo chữa viết tua xuống, rốt cuộc tìm được chữa trị biện pháp. Nhắc tới ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần châm vấn đường, ngọc trầm, thiên trùng, quan nguyên, âm dao, khí hải, cửa đá bảy duyệt, 10 ngày chẩn áp. 10 ngày suy yếu, 10 ngày loại trừ, chỉ cần 30 tuổi là được phục hồi như cũ. Bất quá có một cái tiền đề, đó chính là châm cứu người phải hữu truy tinh hậu kỳ thực lực mới có thể làm được. Nếu như thực lực chưa kịp, liền cương ép châm cứu, không chỉ có bệnh nhân sẽ bị lệ khí tấn trả, ngay cả châm cứu người cũng giống như vậy. Thả lúc trước, đây đối với Trầm Hoan mà nói, khả năng còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ hắn đã có chế tác tụ khí tán cùng quy nguyên đan tài liệu, lên cấp truy tinh hậu kỳ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc trước Trầm Hoan không có ý định tại đạo tu trên con đường này có thái đại thành tựu, nhưng theo gặp phải bệnh lạ càng ngày càng nhiều. Cùng với thần nông thẻ cần, nhượng hắn càng phát ra minh bạch, mau sớm tăng thực lực lên mới là vương đạo. Bất quá phổ thông xa hoa cùng đảo tử phẩm, đang luyện chế linh phẩm dược liệu lúc, không cách nào kích thích toàn bộ dược liệu, thành phẩm hiệu lực hội đại phúc độ hạ xuống. Trầm Hoan cũng đã thử đi tìm lò luyện đan loại này thần kỳ tồn tại, nhưng trải qua thí nghiệm, lò luyện đan bản thân liền là chúng không không khoa học tồn tại. Mọi người đều biết, chế biến trọng yếu sở dĩ sẽ chọn dùng xa hoa cùng đảo tử phẩm, là bởi vì kim loại chất liệu vật phẩm, dễ dàng cùng dược liệu phát sinh phản ứng hóa học, người tội nhẹ giảm bất dược liệu, người tội nặng sẽ sinh ra đối với thân thể con người bất lợi có hại vật chất, thậm chí là độc tố. Tại không tìm được thần kỳ lò luyện đan trước, hắn chỉ có thể dùng truyền thống dụng cụ đi chế biến đan dược, tuy nói có chút lãng phí, nhưng dù sao cũng hơn chẳng có mục đích đi tìm lò luyện đan còn mạnh hơn nhiều. Dựa theo dược vương kinh phía trên yêu cầu hỏa hầu và trình tự, chấm Hoan Tướng đã sớm chuẩn bị xong dược liệu từng cái bỏ vào. Theo thời gian đưa đẩy, thuốc nước từ từ biến thành đậm đặc chất lỏng, chờ đến lượng nước hoàn toàn bốc hơi sau này, cũng chỉ còn lại có một nhóm cố thể. Đây chỉ là êm hai cách nói, nói khó nghe một chút, cùng thức ăn xào dính nồi phía sau lưu lại hộ trạng vật thể không sai biệt lắm so với than tủi còn hơn. Toàn bộ quá trình tiêu phí chừng nửa canh giờ, bởi vì linh dược đến từ không dễ, chấm Hoan chỉ có thể cao mày, dùng chày giã thuốc mài thành bột mịn. Nói thật, biến thành dạng bột sau này, vẻ ngoài thượng hạng xem không thiếu cùng Hắc trẻ Vừng có chút tương tự, Miên Cương cùng tụ linh tán danh tự này có chút quan hệ. Được rồi, hắn chỉ là muốn từ trong lòng tìm một ít an ủi, trên thực tế trừ cùng tán tự có liên quan ngoại, còn lại trên căn bản là 8 can tử đánh không tới một hối. Chờ nắm lô mùi đem thuốc bột giọt đến dạ dày sau này, Hoan còn chưa kịp cảm ứng dược liệu, sắc mặt liền chợt biến đổi. Vốn là truy tìm cảnh kỳ hắn, cũng không biết tại khi nào thoái hóa đến trúc cơ cảnh giới. Chương 165, Lao tử với Người giang tiến lên. Linh khí giảm bớt sự tình xuất hiện qua một lần, đó là tại vừa mới lấy được huyết ngọc thời điểm, thủy tắc dũng giả là Tô Ly. Nhưng từ khi hai người đặt thành giao dịch phía sau, loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, lần trước chỉ là linh khí giảm bớt, lần này nhưng là cảnh giới thoái hóa, hai người ý nghĩa hoàn toàn bất động. Trong lúc nhất thời trầm hoan cũng nghĩ không thông, đạo lý trong đó, chỉ có thể mở lòng linh khí, hướng Tô Ly cầu cứu, "Hồ Ly Tinh, mau ra đây." "Làm sao?" Huyết ngọc trong truyền gia Tô lười biếng thanh âm, "Ta cảnh giới từ truy tinh thoái hóa đến cơ." thoái hóa. Tô Linh nghe được Trầm Hoan cách nói sau này sững sở, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đạo tu thực lực nhưng là có thoái hóa tỷ lệ, bất quá đó là sơ vu tu luyện, hoặc đang điền bể tan cảnh mới có thể chuyện phát sinh. Trầm Hoan trận này một mực chuyên cần với tu luyện, lại không thủ quá tổn thương gì, thoái hóa tỷ lệ bằng không. Nhưng ta xác sắc thật thật là thoái hóa đến trúc cơ Trầm Hoan đang nói, bụng đông nhiên sinh ra một dòng nước ấm, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, đây cũng là tụ linh tán có hiệu lực. Bất quá ngay sau đó, hắn liền cảm giác bụng như dao vặn, đau nhói vô cùng. Ách Trầm Hoan không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Tô Ly thấy tình huống này cũng bắt đầu hoảng, "Tiểu tử, ta ngủ khoảng thời gian này, ngươi kết quả làm gì?" Trầm Hoan cắn răng nhị đau, "Không làm gì chẳng qua là dùng xa Hoa luyện chế một phần tụ linh tán, là tụ linh tán xảy ra vấn đề." Tô Ly thật giống như phát hiện vấn đề ngọn nguồn. Trầm Hoan lắc đầu một cái, "Hẳn không phải là, cảnh giới thoái hóa là đang ở tụ linh tán còn chưa phát hiệu lúc trước tụ ra hiện tình nguy bách, mẹ." Bụng cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt, nhượng hắn không nhịn được bắt đầu đấm đất chửi rủa. Ngay tại hắn chuẩn bị điều động linh khí hóa giải đau đớn đang lúc, Tô Ly vội mở miệng, "Ngàn vạn lần không nên vận chuyển linh khí." "Tại sao?" Tô nghiêm túc nói, ngươi bây giờ là trúc cơ kỳ, lại dùng truy tinh cảnh mới có thể sử dụng năng lượng, thân thể không thể chịu đựng, nếu như tại tùy tiện vận chuyển linh khí, sợ rằng sẽ bị trong cơ thể hai cổ lực lượng cho xé ra. Không đúng sao? Trầm Hoan hai hàng lông mày khóa chặt, mặc dù ta cảnh giới thoái hóa, nhưng trải qua linh khí tôi luyện luyện nhục thân vẫn còn, không nên xuất hiện loại này tình lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác bụng cảm giác đau biến mất hết sạch, cảnh giới cũng do trúc cơ tăng lên tới truy tinh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trong cơ thể, con truyền gia đoán cốt mới phải xuất hiện giòn vàng. Lại đoàn cốt Tô Ly nhìn đến có chút thất thần, cộng thêm chút cơ cùng với trước tấn thăng truy tinh cảnh sơ kỳ lúc rèn luyện, chấm Hoan đây đã là lần thứ 3 đoan cốt, này cũng phải cần đạt tới truy tinh cảnh hậu kỳ mới có thể làm được sự tình. Chờ đến đoán cốt sau khi hoàn thành, chấm Hoan mở mắt, có chút không thể tin nhìn mình thân thể, ta khôi phục truy tinh cảnh sơ kỳ thực lực, hơn nữa còn là 2 rượu. Truy tinh cảnh chia làm sơ chung phía sau ba kỳ, lại tế phân có thể chia làm truy tinh tự diệu. Sơ kỳ vì 3 viên tinh diệu, trung kỳ vì 6 viên, hậu kỳ vì 9 viên. Bởi vì lúc trước không có tụ linh tán, chấm cảnh giới một mực dừng lại ở sơ kỳ 1 viên tinh diệu mức độ, dùng xung Đoàn tụ linh tán, lại đem đã thoái hóa đến trúc cơ cảnh giới hắn, trực tiếp tăng lên tới 2 quả tinh diệu Cái này còn không hưng phấn bao lâu, chấm hoan sắc mặt tựu lại bắt đầu khó xem. Vừa mới nhiều hơn viên thứ 2 tinh rượu, lại đang trong hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bên trong đan điển còn sống một viên tinh diệu cũng bắt đầu ảm đạm đứng lên. Nghe xong hắn lời nói sau này, tô ly chân mày cũng nhớ lại, loại tình huống này tại đạo tu giới cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giống như trầm hoàn loại này lợi dụng đan dược tàu đường tắc nhân loại tu sĩ, đặt ở đạo kiếp nhật chi trước có khối người, mặc dù không có từng bước một tu luyện ra thực lực đạo tu cường đại, nhưng cũng sẽ không xuất hiện cảnh giới không yên tình huống. Chẳng lẽ, Tô Ly bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trước nàng suy đoán qua, cái gọi là đạo kiếp nhật chính là thiên đạo pháp tắc tán biến thời gian, cho nên nhân loại tu sĩ mới có thể đại lượng giảm thiểu, ngay cả tu luyện khó dễ trình độ cũng phát sinh biến đổi lớn. Trừng hoàn hiện tại loại cảnh giới này thoái hóa hiện tượng, rất có thể cũng cùng đạo kiếp nhật có liên quan. Dựa theo loại tốc độ này, sợ rằng phải không bao lâu ta sẽ lần nữa thoái hóa đến chúc cơ cảnh giới. Tô Ly sắc mặt phức tạp, cắn răng nói: "Nào chỉ là thoái hóa đến trúc cơ cảnh giới, sợ rằng phải không mấy ngày, ngươi thì sẽ từ nhất danh truy tinh cảnh đạo tu biến thành một người bình thường." "Chớ đừng để ý nhiều như vậy, đang luyện chế một phần tụ linh tán uống vào." Trầm Hoan không dám trì hoãn, nếu là biến thành người bình thường, Thần nông thạch cùng với Dược vương kinh trung một ít khí liệu phương pháp, tướng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai thứ đồ này, là trước mắt hắn lớn nhất lệ thuộc vào, không, hết thể kế hoạch đều phải đẩy tới làm lại. Chờ đến tụ linh tán luyện chế thành công phía sau, Hoan liền vội vàng ngăn vào, nhưng vẫn cũ chế một bước hắn lại biến thành chút cơ cảnh giới. Hắn chỉ có thể tướng vừa rồi thống khổ, lại trải qua một lần. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, truy tinh cảnh dấu hiệu tính đoán cốt quá trình, lần này cũng không rơi xuống. Tuy nói đoán cốt là chuyện tốt nhi, nhưng ở xã hội hiện đại, thân thủ khá lắm cùng thể chất, căn bản là không có cách cùng linh khí so sánh. Tiếp tục luyện chế dùng. coi như không có Tô Ly nhắc nhở, Trầm Hoan cũng sẽ làm như vậy. Nhờ vào lần này không có lãng phí thời gian, dùng tụ linh tân lúc, hắn chỉ thoái hóa đến truy tinh một giọt cảnh giới. Đợi đến dược liệu hoàn toàn phát huy sau này, Hoan thực lực đạt tới truy tinh ba giọt. Nhưng cùng trước như thế, cũng không lâu lắm. Viên thứ 3 tinh rượu liền bắt đầu ẩm đạm đứng lên. "Mẹ, lao tử với người giang tiến lên." Trầm Hoan lửa dẫn cấp trên, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, dùng 5 cái xa hoa đồng thời bắt đầu luyện chế tụ linh tán. "Không phải thoái hóa sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi lui nhanh hay là ta thăng được nhanh." "Trầm Hoan, ngươi bình tĩnh một chút." Tô Ly nhìn ra không ổn, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại, nhưng Trầm Hoan phảng phất căn bản không có nghe được. Không có thật thể năng, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trầm Hoan lợi dụng tụ linh tán cùng thoái hóa cảnh giới cứng rắn mới vừa. "Két két ba ken sắt đạt tới truy tinh 4 triệu phía sau." Trầm Hoan lần nữa việc trải qua đòn cốt, không đợi cảnh giới thoái hóa, hắn liền lại nuốt vào một dược thể tụ linh tán. Tinh diệu không nhiều cũng không ít, chẳng lẽ không có chuyện gì. Ý tưởng này mới vừa sinh ra còn trong chốc lát, viên thứ tư tinh diệu thượng huy hoàng liền dần dần bắt đầu đảm đạm. Thảo, đặt tới truy tinh trung kỳ phía sau, một dược thể tụ linh tán, chỉ có thể tăng lên một viên tinh diệu thực lực, mà luyện chế một bộ tụ linh tán thời gian, cùng tinh diệu biến mất chênh lệnh thời gian không nhiều. Nhưng tụ linh tán tại dược liệu phát huy hoàn trước, chỉ có thể dùng một tế, nếu không thân thể tướng không chịu nổi dược lực đánh vào, bạo thể mà chết. Cho nên, Trầm Hoan túng rất cấp tiểu rất cấp, chờ biến thành người bình thường sau này, ta xem người làm sao còn xuống. Chi Hậu hắn không để ý tới nữa cảnh giới thoái hóa sự tình, chuyên tâm luyện chế trúc cơ đánh vào truy tinh cần thiết luyện khí tán, cùng với đột phá truy tinh đến buôn nguyệt cảnh tụ linh tán. Đến lúc đó tìm tới cảnh giới thoái hóa nguyên nhân sau này, cũng không cần lại tốn thời gian luyện chế, chỉ cần yên lặng uống thuốc thăng cấp liền có thể. Sau khi trời sáng, bận rộn cả đêm trầm hoàn, giơ cánh tay lên, hoạt động hạ gân cốt. Hiện tại hắn bên trong đan điền trống thiên nhãn chúng chứa đựng linh khí ngoài ý muốn, cả người trên dưới lại cũng không có một tia linh khí. Lùi à? Làm sao đứt lui? Trầm Hoan đang nói, Lâm giật Hiên đẩy cửa đi tới. Hắn mới vừa vào cửa che múi, chửi thề một tiếng, "Ngươi trong phòng này mùi gì thế a?" Trầm Hoan cười khan hai tiếng, "Nếu không phải trải qua nhiều năm hú độc, hắn cũng bị không như thế nặng nghề thuốc Đông ý vị, đi gọi ta là ăn cơm đi." Đầu, chúng ta đồng thời qua đang nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi." "Ngươi, ngươi làm sao?" Lâm giật Hiên thấy vậy dọa cho giật mình, hắn một cái nhẹ nhàng công tử ca, có thể cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này. Trầm Hoan không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn tưởng rằng hóa thành phàm nhân sau này thì không có sao. Không nghĩ tới linh khí hoàn toàn sau khi biến mất, tiếp theo thoái hóa lại là trong cơ thể tinh huyết. Phải lập tức dùng luyện khí tán. Đáng tiếc, tinh huyết biến mất tốc độ quá nhanh, chờ đến Trầm Hoan kịp phản ứng lúc này đã trễ, còn chưa kịp xoay người tiểu té xịu xuống đất. Chương 166, Huyền hóa tán. Tại Trầm Hoan hôn mê sau này, Lâm Dật Hiên thoáng cái tiểu hoảng hốt, liền vội vàng chạy đi thông báo Lâm lão gia tử. Nhìn Trầm Hoan sắc mặt tái nhợt, Lâm lão ra tử sắc mặt đại biến, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Diệu Thi biết. À. Lâm Dật Hiên bị những lời này làm cho có chút không tìm được manh mối. Lâm lão gia tử ý thức được chính mình biểu hiện khả năng vô cùng phần trượng. Giải thích, gần đây Diệu Thi vì công ty chuyện đã quá vất vả, nếu như lại biết Trầm Hoàn sẹ ra chuyện, ta sợ nàng bị không đặc kích. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Giật Hiên tựa như có điều nộ ra gật đầu một cái, vậy chúng ta nhanh lên một chút đem Trầm Hoan đưa bệnh viện đi, ngài không biết hắn vừa rồi hô máu, thiếu chút nữa không đem ta hủy chết. Không. Lâm lão gia từ lắc đầu một cái, nói cho ngươi biết bà, nhượng hắn mau sớm đến Lý gia thỉnh lý Lao phu nhân tới, nếu như lão phu nhân không thể tới, liền đem Lý Phượng Tiên cho mang tới. Chờ đến Lâm Dật sau khi rời đi, Lâm lão gia từ đập bàn một cái, giận dữ hết, đều đã 20 năm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm gia Hậu viện thư phòng. Tình huống làm sao? Lâm lão ra tử mặt đầy lo âu hướng vừa mới bắt mạch Lý Phượng Tiên hỏi. Triệu chứng rất kỳ quái, không giống như là mắc bệnh, cũng không giống là trúng độc. Lý Phượng Tiên khẽ cắn răng, nếu như không tìm được biện pháp trị liệu, hắn sợ rằng chống đỡ không tới ngày mai. Lâm lão ra tử tận lực làm cho mình giữ được tĩnh táo một ít, ngươi có biện pháp không? Tạm thời không có. Lý Phượng Tiên hít sâu một cái, bất quá còn xin các vị yên tâm, chớ hăng là ta thái sư thúc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Lâm giật hiên lấy tay bưng cảm, ta có thể hỏi thăm, tại sao Lý lão phu nhân không đến đây? Nang ý thuật so với người lợi hại, lại vừa là Trầm Hoan sư thúc. Thái Mã lại nói, bây giờ Trầm Hoan y thuật đã không kém nàng, nếu như Trầm Hoan tỉnh, lại không tìm được chữa trị chính mình biện pháp, như vậy toàn bộ tùng của danh y cũng sẽ không có biện pháp. Lý Phượng Tiên giọng có chút bất đắc dĩ, nàng tới nơi này cùng với nói là cứu Trầm Hoan, chẳng nói là đi hiệp trợ Trầm Hoan. Lâm Giật Hiên cũng biết được sự thái trong mắt, thúc giục, cánh mạng du quan, người đừng theo chúng ta giải thích, nhanh lên một chút cứu người đi. Lý Phượng Tiên gật đầu một cái, lấy ra ngân châm, lợi dụng phương pháp châm cứu, kích thích Trầm Hoan giác quan, hi vọng hắn có thể nhanh lên một chút tỉnh lại. Ho khan một cái, Đại khái nửa giờ sau này, nằm ở trên giường Trầm Hoan bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Tỉnh. Trầm Hoan từ từ mở mắt, thấy người bên cạnh sau này, cái dịu trước trí nhớ liền toàn đều trở lại. Lý Phượng Tiên đại thở phào, nhưng biểu tình như cũng nghiêm túc, người tình huống bây giờ rất không sóng, nếu như không có chữa trị biện pháp, ngươi sợ rằng chống đỡ không tới ngày mai. Ngươi chừng nào thì trở lại. Trầm Hoan biểu tình có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ từ khi Lý Phượng Tiên cùng Lý Lao đạo chạm mặt sau này, đã rất cũng chưa có trở về lý do. Lý Phượng Tiên đầu tiên là sở, tiếp lấy cau mày nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình hỏi những thứ này. Ngươi là nói thân thể ta? Trầm hoan ổn định cười cười, không có chuyện gì, chính là thức đêm không ngủ, thêm buổi tối không thông gió, đưa đến đầu thiếu dưỡng mà thôi, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Có nghiêm trọng không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Gặp Lý Phượng Tiên tức giận, trầm hoan như cũng xem thường, vậy ngươi nói một chút ta phải bệnh gì. Ta Lý Phượng Tiên bị ngăn nói không ra lời, nếu là nàng năng nhìn ra là bệnh gì tỉnh, cũng không cần đem trầm hoan cứu tỉnh lại cứu. Không nói ra được chứ. Thật ra thì chính là vất vả quá độ mà thôi. Lần này Lý Phượng Tiên không có mở khẩu Một bên Lâm Tam Thúc lại cười lạnh nói, "Ngươi dĩ nhiên không phải bị bệnh tiếp xúc cái đó, thai tinh trùng quy muốn trả giá một chút, không trực tiếp chết đã coi là tốt." Lâm Dật Hiên đầu toàn cơ bắp, nghe nói như vậy, kinh ngạc nói, "Tam Túc, ngươi là nói trầm hoàn sợ dĩ có thể như vậy, là bởi vì tỉ tỉ tất cả im miệng cho ta, vốn đang toán tỉnh táo lâm lao gia tử, đập bàn một cái, "Lao Tam, ngươi cút ra ngoài cho ta." "Ba, này cũng ít nhiều niên, ngài tại sao còn muốn che chở cái đó thai tinh?" Lâm Tam Túc không có bước, cắn răng nói, lâm gia chúng ta người, những thứ kia tiếp xúc qua hai tinh người cái nào có kết quả tốt." Trước ngài một cầm cái này tiểu bụi lở theo lệ, Hiện tại hắn cũng phải bị khắc chết, chẳng lẽ ngài còn không tin sao? 3. Lâm lão ra tử một cái tắt đánh vào Lâm Tam Thúc trên mặt, ngươi câm miệng cho ta. Trầm Hoan thấy cái tình huống này, liền vội vàng từ trên giường đi xuống, Lâm ra ra ngài xin mớt giận, ta thật không có chuyện gì. Đại ca, đừng giận trống, tiểu ngươi bây giờ khí này sắc, không cần trang điểm cũng có thể diễn quỷ phiến. Lâm giật hiên ở một bên nổ nước bọn. Khoan hay nói, toàn cơ Bắc có toàn cơ Bắc chỗ tốt, vừa mới Lâm lão ra tử một cái tắt kia làm cho tất cả mọi người đều tính hạ, tiểu vị này con nhà giàu không có cảm giác gì. Không tin đúng không? Trầm Hoan vừa nói chợt tại chỗ nhảy một chút, lấy tay sờ một cái cao 3 mét đèn treo tường, "Bây giờ tính chứ?" Ngoa tảo. Lâm Dật Hiên kích động bạo nổ câu thổ tụ, "Lợi hại như vậy, ngươi nhất định luyện qua phạt của chứ. Chạy quặng Long Thúy quân. Đây là khinh công mặc dù sắc mặt rất kém cỏi, nhưng xem Trầm Hoan trạng thái tinh thần thật giống như thật không có chuyện gì. Lâm lão ra tử đám người, cũng an tâm, nhưng hắn không gạt được xuất thân từ ý Diệp Vương Thế gia Lý Phượng Tiên. "Trầm Hoan ngươi kết quả đang làm gì?" Lý Phượng Tiên rất nhớ này sao hỏi, nhưng Trầm Hoan liệu cái mạng già cũng phải lộ ra không bệnh vẻ, nhất định là có nguyên nhân, nàng chỉ có thể đem nghi ngờ để ở trong lòng. Tiểu Hoan mặc dù không bệnh, nhưng là mệt mỏi, các ngươi đều đi ra ngoài đi." Lâm lão ra tử vừa nói, trừng liếc mắt Lâm Tam Thúc, "Sau này nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi nói rượu thi là thái tinh, cút cút cho ta ra lâm ra. Lâm Tam Thúc túi đầu không lên tiếng, hai quả đấm nắm chặt, biểu tình mang theo rõ ràng không phục. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Lâm lão ra tử mới vừa dự định cáo biệt, liền thấy Trầm Hoan đông nhiên quỷ một chân trên đất, khỏe miệng máu tươi theo gương mặt không ngừng nhỏ giọt xuống đất. "Trầm Hoan, ngươi Trầm Hoan lau miệng vết dịch, ta không sao." "Như vậy còn nói không được gì, ta đây phải đi đem Lý Vượng Tiên kêu trở lại." Lâm lão gia tử còn chưa kịp xoay người, liền bị Trầm Hoan cho cả lại, coi như mời nàng tới đây cũng không có biện pháp chữa khỏi ta. Vậy chính ngươi có biện pháp nào hay không? Trầm Hoan lắc đầu nói, tạm thời ta chỉ biết mình có thể là chúng độc. Chúng độc? Không sai. Trầm Hoan gật đầu một cái, trước ta một mực không nghĩ ra, đối phương đến tọt cùng là sử dụng biện pháp gì, tránh được nhân viên nghiệm xác con mắt, phán định người chết là đột phát tính bệnh tim chết đột ngột, ta bây giờ minh mạch. Là độc, một loại cường đại đến, tại giết người song phía sau, thật giống như căn bản là không có tổn tại qua kịch độc. Lâm lão gia tử sắc mặt lo lắng nói, ngươi có hay không giải độc biện pháp? Trầm Hoan không trả lời, mà là nhượng lao ra tử sai người đi đem hắn trong ngăn kéo dược vương kinh với tay cầm. Bắt được dược vương kinh sau này, hắn lập tức bắt đầu vượt qua có liên quan độc dược ghi lại. Không bao lâu, hắn liền tìm tới chính mình trùng độc gì, huyền hóa tán, chúng độc người bụng như lao vạn, khoảnh khắc bỏ mạng. chế biến toát thuốc, không biết phương pháp giải độc, không biết. Hết. Loại này cường đại đến liên dược vương kinh cũng không ghi lại độc dược, sắp thực nhượng người rung động, nhưng càng làm cho người ta rung động là từ bút tích nhìn lên, ghi lại huyền hoa tán người, lại là Trầm Hoan sư phụ, đại dược vương, tôn thật. Chương 167, lãnh đời gia tộc. Đối với mình sư phụ thân phận, chấm Hoan trong lòng một mực có chút không hiểu. Dược Vương là tung của trung ý người mạnh nhất mới có thể hữu danh sưng. Tôn láo đầu nhi y thuật mặc dù tinh xảo, nhưng cùng Dược Vương như vậy tồn tại tịnh treo không được câu, chỉ có thể coi là người thế tục trong mắt thần y y, nhưng nhìn ghi lại huyền hóa tán chữ viết, chấm Hoan bỗng nhiên minh mạch. Sư phụ vốn là thực lực hẳn rất mạnh mẽ, bất quá lại ở bên trong thân thể huyền hóa tán, tản đi một thân công lực, trở nên cùng người bình thường không khác. Không có linh khí, không cách nào lấy khí ngự trầm, không cách nào thi triển khí liệu, sư phụ cứu chữa phụ thân hoàn toàn là bằng vào tự thân khống lỗ kinh nghiệm. Nếu như tại giống nhau dưới tình huống, chính mình y thuật lại đều sẽ thuộc về một cái dạng gì tài nghệ. Lúc trước tôn thật tại Trầm Hoan trong lòng, là trên thế giới đứng đầu hào lão sư, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể trên đỉnh mạnh nhất y sư vương miệng. Kinh dị đi qua, lưu lại chính là tức giận. Sư phụ bất đắc dĩ quy ẩn, Diệu thi người mang thai tình tên, chính mình rơi vào như thế ruộng đất, rất rõ ràng là xuất thân từ cùng một người tay. Vô Luận là thì tốt hơn thơ chính danh, hay lại là là sư phụ vết máu, ta đều phải đem cái đó núp ở người phía sau màn cho bắt tới. Lâm lão gia tử gặp Trầm Hoan biểu tình nhiều phiên biến hóa, không nhịn được hỏi phương pháp tìm tới sao. Coi là vậy đi. Trầm Hoan thuận miệng trả lời một câu, "Lâm ra ra, bây giờ đã hoàn toàn có thể chứng minh, những người đó từ cùng Diệu Thi không có bất cứ quan hệ nào. Ngài điều tra nhiều năm như vậy, không biết có hoài nghi nhân tuyển sao?" Lâm lão ra tử lắc đầu một cái, "Ta tra nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Có đôi lời không biết không biết có nên nói hay không." Lâm lão ra tử không trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại, người nghĩ nói háng hại Diệu Thi người là tiểu tam đúng không?" Trầm Hoan ngẩn người một chút, tái nhật trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, coi như là ngầm nhận. Bất quá hắn có suy đoán như vậy, cũng không phải là mang theo thành kiến kết quả. Trương Lâm Tam Thúc không ở nhà thời điểm, hắn không có bất kỳ sự, lại Lâm Tam Thúc lúc trở về xảy ra chuyện. Cộng thêm trước Lâm Tam Thúc những thứ kêu biểu hiện, lộ vẻ nhưng đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Ai? Lâm lão gia tự thở dài, mới đầu vài năm ta xác thực không điều tra qua những thứ này dòng chính, nhưng mấy năm gần đây năng cha ta đều điều tra. Ta có thể với ngươi bảo đảm, tiểu tam tuyệt đối là thuần thiết. Trầm Hoan cau mày không nói gì, nếu như không phải Lâm Tam như vậy sẽ là ai? Hơn nữa nghe lão gia tử trong lời nói ý tứ, Lâm Quốc đống nhất gia tử chắc đang điều tra trong phạm vi. Lâm lão gia tử trần chờ một hồi, mở miệng nói, "Thật ra thì ta có một cái đối tượng hoài nghi." Trầm Hoan có chút không tìm được manh mối, lão gia tử vừa mới không phải nói không có bất kỳ đầu mối sao? Chẳng qua là ta không lớn dám xác định, sở dĩ không nói cho người, cũng là bởi vì trong lòng có kiêng kỵ. Lâm lão gia tử dừng một cái, tiếp tục nói, "Cái này tín nhiệm không liên quan, trong lòng mỗi người luôn sẽ có nhiều chút không nghĩ để người ta biết bí mật nhỏ, ta cũng giống vậy." Xem lão gia tử thần thái giọng, sự tính đoán chừng là liên quan đến Lâm gia một ít tân lúc này liên lặng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hẳn là lẩn đời gia tộc người khô. Lẩn đời gia tộc Trầm Hoan ngẩn người một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tử. Ngươi không biết cũng không kỳ quái. Lâm lão gia tử thở dài, không có lựa làm sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ, tiểu thuyết võ hiệp thật ra thì cũng không phải là vô căn cứ giả tạo. Nghe xong lão gia tử lời nói sau này, Trầm Hoan cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là lãnh đời gia tộc. Cái gọi là lãnh đời gia tộc, chính là theo vũ khí nóng xuất hiện, mà dần dần tối lui ra mọi người tầm mắt võ lâm thế ra. Những người này không đụng nổi xung kích, nhưng cùng người bình thường so sánh, thực lực lại mạnh mẽ quá đáng, vì tránh cho mất thăng bằng, cùng với tung của Trì An cân nhắc. Dựng nước kỳ, Hoàn tập cùng những thứ này trong trốn giang hồ thế nhà đại biểu, ký kết lãnh đời điệu ước. Lãnh đời điệu ước cũng có thể nói là một trận giao dịch. Võ Lâm thế ra có hai cái lựa chọn, một là bông tha võ đạo theo đuổi, thiêu hủy công pháp bí tịch, từ nay biến thành dân chúng bình thường, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Hai là như cũ có thể theo đuổi võ đạo, nhưng muốn ẩn cư sơn lâm không hiện ra ở thế, mỗi 10 năm có thể phái một tên con em gia nhập vì quốc gia phục vụ đặc thù bộ môn. Duy nhất giống nhau là, vô luận lựa chọn con đường kia, tại không được quốc gia cho phép trước, bất kỳ võ giả đều không thể đối với bình dân động thủ, người trái lệnh, chảm. Người trước trải qua hơn 10 năm trôi qua, Bây giờ đã cùng người bình thường không khác, tử thương tử thương, tham chính tham chính. Trong đó có không ít đã biến thành cùng Lâm ra một loại vật khổng lồ. Người sau chính là Lâm lão gia tử trong miệng Lánh đời gia tộc. Dựa theo điều ước đến xem, Lánh đời gia tộc đối với thế tục hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực, khen nữa chưng điểm, trên căn bản có thể nói là hai cái thế giới người. Trầm Hoan không nghĩ ra, Lâm Diệu Thi bị hãm hại thành thái tinh, cùng những gia tộc này có liên hệ gì. Lâm lão gia tử tiếp theo buổi nói chuyện, cuối cùng thời ra hắn nghi ngờ trong lòng. Ai cũng tuổi trẻ qua, khinh quồn qua, Lâm lão gia tử cũng giống vậy, hơn nữa bởi vì ăn mà sướng. Hắn cùng hiện đại một ít con nhà giàu trên căn bản không khác nhau gì cả. Bởi vì tranh đoạt ba hiếu, lúc còn trẻ Lâm lão gia tử cùng một cái bạn cùng lứa tuổi phát sinh mâu thuẫn. Hai người đều là trẻ tuổi nóng tính, cậu thêm thật giống như đều có chút bối cảnh, nói chuyện một cái so với một cái hướng, cuối cùng phát triển đến ra tay đánh nhau mức độ. Mới đầu chẳng qua là đan đá độc đấu, nhưng tiểu tử kia hơi có mấy phần bản lĩnh, đem lão ra tử đùa bỡn xoay quanh, cũng còn khá hộ viện bọn gia đình tới cái thời, tình huống mới có chuyển biến tốt. Có câu nói song quyền nan địch tứ thủ, người trẻ tuổi kia mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn bị chiến thuật biện người áp chế. Người tuổi trẻ bị trói chặt sau này, lão gia tử đầu tiên là một hồi đánh nó no đòn, sau đó đem người treo tới cửa, hột gà thối nát rau quả ném loạn một trận lúc này mới hạ giận. Lại qua một trận, Lâm lão gia tử bỗng nhiên nhận được tin tức, người trẻ tuổi kia lại là một cái lãnh đời con em gia tộc. Bởi vì lãnh đời điều ước, gia tộc kia không có trực tiếp tiến hành báo thù, mà là thả câu tiếp theo lời đe một ngày nào đó, các ngươi sẽ hối hận. Lúc đó Lâm gia cũng không đem lời này coi ra gì, dù sao lãnh đời gia tộc tại thế tục căn bản là không có gì sức ảnh hưởng. Vật đuổi sao rời, bây giờ lãnh đời gia tộc đã hoàn toàn tại thế nhân trong tầm mắt biến mất, ngay tại Lâm lão ra tử mơ đưa sự tình quên không chút tạm chất thời điểm, nhất hệ nhằm vào Lâm rượu thi sự kiện liền xuất hiện. Từ xưa đến nay, Y Vũ không ở riêng, những thứ kia lãnh đời gia tộc tự nhiên cũng cất ở đây dụng độc cao thủ, cộng thêm 10 năm qua hào vô sở hạch, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy những chuyện này là lãnh đời gia tộc tẩy máy tay chân. Ta cảm thấy đến khả năng không lớn. Chấm hoan dừng một cái, nói tiếp, nếu như là trả thủ, hắn lại khả trực tiếp dùng huyền hóa tán tàn sát lâm gia, cần gì phải lãng phí hơn 20 năm thời gian, đi nhằm vào rượu thi một cái. Lâm lão gia tự bất đắc dĩ thở dài, người nói ta cũng biết, nhưng trước mắt đến xem, chỉ có khả năng này lớn nhất. Ngài cũng đừng phí tâm, chuyện này giao cho ta xử lý liền có thể." Trầm Hoan vừa nói, bái trên bàn luyện khí tán liếc mắt nhìn, "Bất quá trước đó, ta phải trước tiên đem trên người độc cho giải." Đưa Lâm lão gia tử sau khi rời đi, Trầm Hoan lợi dụng luyện khí tán cùng tụ linh tán, tại trong vòng 1 giờ đánh vào đến truy tinh 4 rượu cảnh giới. Bởi vì huyền hóa tán ưu tiên chiếm đoạt linh khí đã tính, Trầm Hoan tạm thời coi như là át chế độc tố lan tràn. "Hạ Thiên, đem ngươi điều tra Lâm gia thai tình sự kiện toàn bộ tài liệu phát cho ta, thuận tiện xin ngươi bàn cái chuyện nhỏ." Ngụp hạ thiên điện thoại phía sau, Trầm Hoan gọi thông khác một cái mã số, chờ đến đối diện nghe sau này, hắn cố ý thô bị cười nói, đi lâm ra một chuyến, có thứ tốt chờ ngươi. Chương 168, ta nhất định sẽ rất ôn nhu. Lý ra, Phật đường nội. Trầm Hoan sự tỉnh, có phải hay không có liên quan với ngươi hệ? Lý lao phu nhân trong giọng nói tràn đầy tức giận. Điện thoại một đầu khác người kia, âm dương quái khí cười cười, tiểu sư muội, ngươi còn phải nói bao nhiêu thứ? Ngươi không phải ta động, không phải ta động, lại nói, thân là một đời mới dược vương, luôn không khả năng tại đến ta đây dược vương môn độ vất đi trong tay chứ. Tốt nhất là như vậy. Nếu không, nếu không như thế nào? Người kia cởi quái gì nói, "Tiểu sư muội, người tuổi hồ có hơi quan tâm tới đầu đâu rồi, ta còn có chuyện, chờ có thời gian trò chuyện tiếp đi." Chờ đến đối phương cúp điện thoại sau này, Lý Lao phu nhân đối với sau lưng người chung nhiên nói, "Vận dụng hết thể mạng lưới quan hệ, chuyện này ta nhất định muốn biết rõ ràng là ai đang giở trò quỷ." Cùng lúc đó, Lâm ra trong phòng khách. "Ta biết, lần đầu tiên đều sẽ có nhiều chút đau, nhưng rất nhanh thì tốt. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ rất ôn nhu." Chấm hoan trên mặt mang nụ cười bỉ, từng bước một hướng góc tường bóng người ép tới. Co giúp ở góc tường bóng người, mặt đầy phẫn nộ nói, "Ngươi tên lường gần này Nguyên Lai like để cho ta tới là vì loại chuyện này, từ bỏ ý định đi, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bà bối, ngươi chẳng qua là quá khẩn trương, trên thực tế không có như ngươi tưởng tượng đau như vậy, chính là bị muỗi đốt một chút mà thôi." Mặt mỉm cười Trầm Hoan, tiếp tục hướng dẫn từng bước. Bóng người càng tức giận, "Thôi lắm, chuyện này nhưng là phải chảy máu." Trầm Hoan vẫn không có buồn ha, cũng liền một chút mà thôi, còn chưa tới đại di mụ thời điểm nhiều. "Nếu như vậy, ngươi làm chính mình a." "Vì sao thế nào cũng phải làm ta?" Ho khan cục. Trầm Hoan mặt mỉm cười, giải thích, "Nếu như có thể mà nói, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi, sinh lý kiến thức học qua chứ. Vật này chỉ có người có. Ta lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không giao cho loại người như ngươi. A nha, không muốn như vậy xấu hổ, ngược lại đây cũng là sớm một chuyện. bóng người thật giống như bị thuyết phục, ngượng ngùng nói, vậy, vậy ngươi lúc đi vào hậu nhất định phải ôn nhu một chút, không nên quá mánh, ta sợ chính mình bị không. Yên tâm, ta nhất định sẽ rất ôn nhu, sao sao đi ngồi ở cách đó không xa hạ thiên rốt cuộc ngồi không yên, đủ à. Không phải là rút ra cái máu mà, làm sao đến hai người các ngươi trong miệng, thì trở nên bị đây. Hai ta nói chuyện làm sao lại biến vị. Ta cảm thấy rất bình thường b Muốn trách cũng chỉ có thể trách người này, ngốc tất tư tưởng thái bản tiểu chứ, trước còn phảng phất người bị hại sợ ca, mặt đầy khinh bị nói, bất quá này đang nói, thân thể bỗng nhiên run lên, ngọa đảo, rỡi ả nói thật là ôn nhu đây. Trầm Hoan lúng túng ho khan hai tiếng, gì đó, lần đầu tiên dùng ống chích, không nắm chắc tốt phân tốc, lần sau, lần sau tự ổn. Lần sau. Đi mọi người lần sau. Sở Ca một bên nhận lấy Trầm Hoan đưa tới khăn giấy, một bên chửi rửa, nếu không phải vì chữa bệnh, quỷ tài để cho người tắm máu. Trầm Hoan cười cười không lên tiếng, mượn ánh mắt trời nhìn một chút ống chích chung huyết dịch. Như thế nào đây? Nhìn ra cái gì chưa? Sở Ca trên mặt mang mong đợi, cho dù là hắn cũng không miễn ý làm cái quái vật hình người. Mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng trên thực tế hắn rất hy vọng Trẩm Hoan có thể tìm được phá giải phong ma chứng biện pháp. Ừ, cùng theo dự đoán như thế, theo tuổi tác tăng trưởng, bên trong cơ thể ngươi lệ khí đã thấm vào đến huyết dịch chính giữa. Trước Trẩm Hoan đã giải thích qua bệnh nhân, cho nên nghe lời này một cái, Sở Ca sắc mặt liền khó xem. Dựa theo dược Vương kinh đi lại, lệ khí tại điển, vì sơ kỳ, lệ khí giớm máu, vì trung kỳ, lệ khí vào tủy, vì thời kỳ cuối. Vô luận sơ kỳ cùng trung kỳ đều có thể sử dụng dược vương kinh trung phương pháp châm cứu chữa trị, một khi đến hậu kỳ, coi như là thần tiền cũng không thể ra sức. Mà Sở Ca bây giờ cách lệ khí vào tủy, chỉ còn lại một bước ngắn. Người kia cuốn sách bại hoại trong không phải ghi lại có biện pháp không. Nhanh lên một chút khai làm, ta còn trẻ như vậy, cũng không muốn tránh niên mất sớm. Sở Ca dừng một cái, nói tiếp, không thể khỏi hẳn cũng không có chuyện gì, chỉ cần có thể để cho ta tại sống 7 8 niên là được, như vậy ta tiểu không sai biệt Lâm có thể thể nghiệm hoàn toàn bộ dị quốc phong thỉnh. Đối mặt như vậy bằng hữu, chấm hoan bất đắc dĩ cười cười, thật là bị không ngươi, đến lúc nào rồi. Còn có tâm tình tưởng cái này, chữ sắc đầu cây đao, cẩn thận cuối cùng chết ở trên bụng nữ nhân. Mộ Đan Hoa hạ tử, thành quỷ cung Phong Lưu. Sở Ca thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, người nếu là không có mơ mộng, đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Một bên Hạ Thiên, không nhịn được nổ nước bỏ nói, hữu như ngươi vậy mơ mộng người, đó thật đúng là đủ tệ hại. Người này ngốc tất đừng ở nơi đó trang thanh cao, ngươi là người nào ta còn không rõ ràng lắm. Sở Ca khinh thường nói, nếu như không phải là bởi vì Vương tử Yên cái đó dã man lừa đem ngươi xem rắc gạo, sợ rằng so với ta còn điên chứ. Hạ Thiên cùng Vương tử Yên không phải nghĩa minh mùa sao? Làm sao nghe Sở Ca trong lời này ý tứ, hai người thật giống như không chỉ là quyển ca ca cùng kiện muội muội quan hệ. Người im miệng, ta mạn phép không nhắm." Sở Ca vừa nói, ngược lại hướng về phía Trầm Hoan nói, "Hoan tử, ta cho ngươi biết, thật ra thì này ngốc rất, so với ta còn sơ phá." Không đợi nói xong, Hạ Thiên liền một cái bước dài sông lên, che miệng hắn, "Đừng nghe hắn nói cản chúng ta bây giờ hắn nói chuyện chính sự trước. Con mẹ nó ngươi tưởng chết ngộp ta à? Ngươi này uýt điểm chuyện hư hỏng nhi ta còn không muốn nói đây." Sở Ca thoáng trầm giọng, hướng về phía Trầm Hoan hỏi, "Ngươi tới tìm ta là vì chắc chắn ta phong ma chứng tới trình độ nào?" Ừ. Trầm Hoan gật đầu một cái, nhìn trong ống trích huyết dịch, không nhịn được cười nói, "Ta trước còn rất lo lắng, bất quá bây giờ yên tâm." "Cũng vậy, trung kỳ so với thời kỳ cuối tốt sợ ca cũng chuẩn bị than thở rồi câu, ai biết Trầm Hoan một câu nói thiếu chút nữa không đem hắn chết ngụm, ta rất lo lắng ngươi còn chưa tới lệ khí giớm máu mức độ, bây giờ yên tâm, nếu là sơ kỳ, máu này ta coi như chưa dùng tới." "Không phải, ta nói nghe lời này của ngươi trong ý tứ, là chỉ mong ta chết sớm một chút à?" Sợ ca mặt đầy trứng đau nói, "Ngươi gọi ta là đến, đến cùng phải hay không vị chữa bệnh?" Trầm ngay thẳng lắc đầu một cái, "Lần này kêu ngươi qua đây, không phải vì chữa bệnh a?" Vậy ngươi để cho ta tới làm lén sợ. Tây trước Thái chuyên chú, quên nói cho ngươi. Trầm Hoan đem trở lại lâm gia phía sau gặp Gỡ nói cho Sở Ca cùng Hạ Thiên hai người. Ta lúc đi vào liền phát hiện ngươi sắc mặt không đúng, nghĩ đến ngươi chẳng qua là chơi bởi quá độ mà thôi, không nghĩ tới là trùng kỳ độc. Trầm Hoan đỉnh đầu hấp tiến, tức giận nói, ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều với ngươi như thế à? Sở Ca không có ở tán gẫu, nghi ngờ nói, bất quá ngươi trùng độc cùng ta máu lại không liên quan, ngươi muốn nói làm gì? Lần này không đợi Hoan mở miệng, Hạ Thiên cũng đã minh bạch, ngươi là muốn lợi dụng khí đã tính, giải trừ huyền hóa tán độc tính. Không sai. Tại không biết cách điều chế dưới tình huống, huyền hóa tán cơ hội là vô giải chi độc. Tôn Thật dùng hơn nửa đời người đều không năng nghiên cứu ra huyền hóa tán cách điều chế, chỉ còn lại nửa ngày tuổi thọ Trầm Hoan càng không thể nào làm được. Hạ Thiên cau mày nói, làm như vậy không phải quá nguy hiểm, nếu là hai người không có giống theo dự đoán như vậy triệt tiêu lẫn nhau, ngươi sợ rằng liên nửa ngày tuổi thọ cũng không có chứ. Nhân sinh vốn chính là một trận đánh cuộc, không dám đánh cuộc lời nói, cần gì phải đi tới nơi này trên đời. Huống chi đánh cược thua chẳng qua chỉ là chết sớm chết chậm các nhau, nhưng phải thắng, ta coi như kiếm bộn nói xong hào khí lời nói sau này, Hoan bất đắc dĩ thở dài, lại nói trừ bình hành niệm chiêu, ta đã không có đường biện pháp. Nói xong, Trầm Hoan liền đem chứa lệ khí huyết dịch Trích đến trong cơ thể mình. Chờ một chút, huyết dịch trích đến một nửa lúc, Sở Ca cùng Hạ Thiên bỗng nhiên mở miệng. Trầm Hoan mặt lộ vẻ nghi ngờ, làm sao? Người máu gì hình? Nghe lời này một cái, Trầm Hoan sau lưng chợt lạnh, hắn chiếu cố chắc chắn Sở Ca trong máu có tồn tại hay không lệ khí, lại quên chú ý hai người loại máu có hay không có sai biệt. Nếu là loại máu bất đồng, đừng nói giải độc, không chết queo kiểu coi là tốt. Trầm Hoan vừa mới chuẩn bị dừng lại chích, bỗng rồi đột nhiên truyền ra một cổ đau đớn kinh liệt, ngay sau đó liền bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Chương 169, Trầm Hoan hắn có phải hay không sẽ ra chuyện. A. Trầm Hoan cảm giác mình giống như bị vạn xà phê thể, loại đau khổ này ép người quả muốn tự vận đi cầu cái giải thoát. Sở Ca cùng Hạ Thiên phát hiện không ổn phía sau, liền vội vàng tiến lên đưa hắn bấm lên. Hoan tử, an tĩnh một chút, ngươi không phải là không muốn nhượng Lâm Tỷ biết chuyện này sao? An tĩnh, Trầm Hoan cũng muốn an tĩnh, nhưng hắn không làm được, loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ, hết thể hành vi đã không nữa hắn nắm trong bàn tay. Làm sao bây giờ, đối với sự tình tiểu này, Sở Ca không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể hướng Hạ Thiên nhờ giúp đỡ. Hạ Thiên lắc đầu một cái, Không biết, lấy hiện tại cái tình huống này, tự coi như chúng ta đem hắn đưa đến bệnh viện cũng mượn. Sở Ca đề nghị, nhượng hắn ăn nhiều chút ngừng đau mảnh nhỏ như thế nào đây? Sợ rằng vẫn là không được, vốn là hắn thế thì độc, tùy tiện dùng thuốc, có thể sẽ nhượng sự tình bái xấu hơn phương hướng phát triển. Cảm giác châm hoan ra tăng dễ rũ cường độ, Sở Ca lại thêm lớn một chút cường độ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thống khổ? Nếu không đem hắn đưa đến các người Na Nhi đi, địa tự tổ không phải có mấy cái được xương thần y gia sao? Hai người đang bàn luận cái gì đó, châm hoan một chút cũng không nghe được. Hiện tại hắn chỉ có một cảm giác, trừ đau hay lại là đao. Cả người đều giống như muốn nổ lên tự ách, huyết dịch giống như là mới vừa đốt lên nước rồi, không ngừng ở trong người sôi trào lăn. A3, Trầm Hoan tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lớn, đầu vai nơi đã bắt đầu nổ tung đống huyết, cứ giống buôn nguyệt cảnh mới phải xuất hiện giật dựng máu, chỉ bất quá lần này không có bất kỳ phục hồi như cũng dấu hiệu. Sở Ca lấy tay lau đi trên mặt máu bán tung, kinh ngạc nói, ngoại tảo, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Những lệ khí đó tại trong cơ thể ta, biểu hiện cũng không lợi hại như vậy a? Lời này còn không rơi xuống, Trầm Hoan vốn nhờ vì không thể chịu đựng khổ, mà ngắt đi. Nộp túc, ta vừa rồi đề nghị ngươi đến cùng cân nhắc kỹ không có, gặp Hạ Thiên còn không nói lời nào, Sở Ca tức giận nói, đều mẹ nó lúc nào ngươi còn cố kỵ những thứ kia có hay không, chớ quên nhà ngươi lão nhân kia mệnh còn phải nương hoàn tử chữa trị đây. Hạ Thiên khẽ cắn răng, không tuân theo quy định tiểu không tuân theo quy định, cứu người quan trọng hơn. Hai người nâng lên máu me khắp người trầm hân, mới vừa muốn đi ra ngoài, cửa bỗng nhiên chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa, "Trầm hân, ngươi ở đâu?" Ngoa tảo, là Lâm Tỷ thanh âm. Sở Ca trong lòng căng thẳng, vừa rồi hoàng tử đã thông báo, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Lâm Tỷ biết, làm sao bây giờ? Hạ Thiên quan sát một chút trong căn phòng địa hình, cửa sổ các biện pháp an ninh tố rất tốt, trên căn bản trừ cửa chính, căn bản không có còn lại rời đi đường tắt. Người đi đem hắn nhét dưới gầm giường. Mặc dù tần vận Sư Nhi, để cho hai người quan hệ không có chức như vậy hòa hợp, nhưng nhiều năm qua tích lũy lại ăn ý, nhượng Sở Ca trong nháy mắt minh bạch ý hắn. Chờ đến Sở Ca đem người giấu kỹ sau này, Hạ Thiên lúc này mới mở cửa ra, "Lâm tỷ là người à, tìm hoàn tử có chuyện gì?" Phát hiện mở cửa người là Hạ Thiên sau này, Lâm Diệu Thi biểu tình có chút ngoài ý muốn, nàng một bên bái trong phòng xem, vừa nói, "Không Ta mới vừa mới nghe vào trong phòng của hắn chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, tựu muốn nhìn một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì trên người của ngươi những thứ này là. Hạ Thiên thân thể cứng đờ, bởi vì thái nóng này, hắn quên xử lý trên người vết máu. La Sơn, Sở Ca chẳng biết lúc nào đi tới Hạ Thiên sau lưng, ba người chúng ta vừa mới đang chơi sơn đại chiến, hoàng tử vừa rồi kêu là bởi vì bị ta bắt một thân sơn. Đúng, hắn vừa mới đi ra ngoài, bảo là muốn thanh tẩy một hạ thân tử, ngươi không có đụng phải sao? Sở Ca vừa nói, giọng cân nhắc nói, nếu không ngươi đến tấm địa phương xem một chút đi, nói không chừng còn có thể đi một trận liên nương đây. Hắn nói như vậy chẳng qua là vì để Lâm Diệu Thi xấu hổ, sau đó rời đi. Nhưng Lâm Diệu Thi phản ứng, xa xa ra ý hàn đoán, mỗi căn phòng khách đều có độc lập phòng tắm, hắn muốn tắm không cần phải đi ra bên ngoài, hơn nữa Lâm ra cũng không có công cộng phòng tắm. Cái này, Sở Ca nguyên cho là mình diễn kỹ đã quá hoàn mỹ, không nghĩ tới vẫn bị Lâm Diệu Thi nhìn ra sơ hở. Cái này chúng ta cũng không biết, khả năng hắn chẳng qua là mượn cớ đi ra ngoài tìm người rút, tới tìm chúng ta báo thủ. Hạ Thiên cười cười, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta cùng Sở Ca chơi từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên là một nước người. Lâm Diệu Thi vẫn không có đi ý tứ. Hai người các ngươi không cảm giác mình biểu hiện có chút kỳ bai sao? Hình như là tận lực ngăn cản ở cửa không để cho ta đi vào. Làm sao a? Ngươi là chủ, chúng ta là khách, làm sao dám ngăn cản người thì sao? Hai người ngoài miệng vừa nói, tâm lý nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Vậy thì tránh ra. Cái này có chút không được tốt đi, bên trong thật loạn. Hạ Thiên biểu tình có chút chần chờ. Sở ca bỗng nhiên vô lùi, ngươi sẽ không phải là lo lắng hoàng tử con lấy sau lưng ngươi chơi đùa khác nữa nhân chứ? Yên tâm, ta có thể dùng đầu người bảo đảm, vừa rồi trong phòng này cũng chỉ có ba người chúng ta nam. Tránh ra. Lâm Diệu Thi sắc mặt đã bắt đầu lạnh giá, thật giống như lại khôi phục lại gặp Trầm Hoan trước dáng vẻ. Thấy loại tình huống này, Sở Ca trong tối hướng Hạ Thiên đánh thủ thế đánh mất xịu nàng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ hậu, một cái thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, "Tỷ, thì... ngươi làm sao ở chỗ này à? Ta vừa mới đụng phải Hoan ca, hắn nói phải đi trâu ngươi làm chút chuyện. Ngươi nói Trầm Hoan đi ta nơi đó." Lâm Diệu Thi nhíu mày. Lâm Dật Hiên rất nghiêm túc gật đầu một cái, "Đúng vậy. Nếu Trầm Hoan không ở, ngươi tới hắn làm gì?" Lâm Dật Hiên có chút khó vì tình nói, "Ta là tới tìm Hạ Thiên, ta cũng đến nên giao bạn gái tuổi tác, cho nên muốn với hắn học một chút tán gái phương pháp." Ta nhớ được ngươi lúc trước hình như rất sợ sợ Ca, thấy hắn giống như gặp quỷ như thế, làm sao lần này không sợ. Sợ Ca đúng lúc mở miệng tiếp lời, "Giải hòa, chúng ta đã hòa giải." "Không sai, chúng ta đã hòa giải." Lâm Diệu Thi trần chờ một hồi, "Nếu như vậy, các ngươi tự tiện đi." Nghe nói như vậy, mọi người tất cả đều thở phào. Có thể Lâm Diệu Thi còn chưa đi hai bước, hữu đông nhiên xoay người. Nếu không phải Hạ Thiên phản ứng bén nhạy, sợ rằng nàng đã đi vào trong phòng. "Tránh ra." "Trầm Hoan ở bên trong có đúng hay không?" "Hắn kể ra chuyện có đúng hay không?" Lâm Diệu Thi thanh có chút run rẩy. Lúc trước Trầm Hoan tại Lâm ra sinh hoạt trên căn bản thuộc về ba điểm trên một đường thẳng trạng thái, ăn cơm, cùng lao ra tử nói chuyện tiếm, tiếp lấy sẽ đi nàng nơi nào chiếm tiện nghi. Nhưng là hôm nay, Trầm Hoan bữa ăn sáng cơm chưa đều không đi ăn, cũng không có đi tìm qua ảnh, hơn nữa lúc ăn cơm Lâm lão ra tử đám người biểu hiện, rất rõ ràng là có chuyện đang gần nàng. Cộng thêm Hạ Thiên cùng Sở Ca phản ứng, nàng đã có thể xác định, Trầm Hoan sẽ ra chuyện, hơn nữa chuyện này rất có thể cùng nàng có liên quan. Kết ba ngay tại Sở Ca lần nữa sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian lúc, bên trong căn phòng bỗng nhiên truyền ra một trận âm thanh. Ta biết Trầm Hoan ở bên trong, các ngươi đều trò tránh ra. Sở Ca cùng Hạ Thiên biết không ngăn được, chỉ có thể dịch ra thân thể, nhường ra một con đường. Hoa tử, không phải bạn thân đây đã hết sức, ra hạ sách này chẳng qua là vạn bất đắc dĩ, nếu như ngươi sau khi tỉnh lại biết chuyện này, có thể ngàn vạn lần không nên trách ta." Đối với chính mình tố một trận trong lòng an ủi sau này, Sở Ca sĩ có dao hình, hướng thẳng đến Lâm Diệu Thi cổ chạy tới. "Diệu Thi, ta ở nơi này đây." Đang lúc này, bên trong viện lại vang lên trầm hoan thanh âm. Chương 170, trên thế giới này không có nguồn rùa. "Trầm Hoan," nhìn đứng ở trong sân mỉm cười Trầm Hoan, Lâm Diệu Thi vọt thẳng đi qua. Dãy cao gấp cùng cẩm thạch sàn nhà, va chạm ra trận trận dồn vang. Trầm Hoan thấy vậy hưng phấn trong lòng không dứt, vốn định nên đón, nhưng chân chính hành động lúc, lại không nhịn được hậu nhân lui mấy bước, chờ một chút, trên người của ta đều là sơn, chờ tắm xong, chúng ta lại lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu Thi liền liều lĩnh đưa hắn ôm chặt lấy, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Ta, ta sao sao có thể có chuyện chứ? Trầm Hoan cười khan, không biết nên làm phản ứng gì, bởi vì thời gian gấp, hắn phá mở cửa sổ nhảy sau khi đi ra ngoài, tiểu đội vàng đi vòng qua bên trong viện, căn bản không thời gian đi dọn dẹp trên người vết máu. Diệu Thi, quá bẩn, người. Lâm Diệu Thi không nói gì, ngược lại ôm càng chặt hơn, một khắc cũng không muốn cùng Trầm Hoan tách ra. Ho khăn một cái, gì đó, ta mấy ca vào nhà trước đi." Sở Ca tâm lý rất nghi ngờ, nhưng là không đem kỳ đà cản nuôi thói quen, đem Lâm Giật Hiên cùng Hạ Thiên hai người cho kéo về trong phòng. Trầm Hoan cảm giác trước ngực mình nhiều hơn một chút nóng bỏng nước mắt, lên tiếng than ủi, "Người ta ca ngộng chứ." "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi quên, ta đáp ứng qua, phải bồi ngươi cả đời sau. Lâm Diệu Thi chậm rãi đem đầu nâng lên, trên mặt nàng nước mắt trở ra, còn dính nhũn một ít vết máu. "Thật xin lỗi, đem ngươi mặt làm hoa." Trầm Hoan vừa nói trăm năm chuẩn bị đưa tay thay Lâm Diệu Thi lao đi trên mặt vết máu. Lâm Diệu Thi lắc đầu một cái, dùng vệt nước mắt còn chưa khô héo con mắt, chăm chú nhìn Trầm Hoan, hỏi trên mặt ta những thứ này là máu, đúng không? Nghe nói như vậy, Trầm Hoan gắng gượng đỉnh trệ tại giữa không trung. Máu cùng sân đỏ, mặc dù đều là hung sắc, nhưng chúng nó cuối cùng bất đồng, nhất là huyết dịch độc nhất vẻ này mùi tanh. Gặp Trầm Hoan không nói lời nào, Lâm Diệu Thi tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cũng nhận được ta nguyên Ta nói rồi, trên thế giới này không có rủa, Lâm Diệu Thi không có cho hắn nói hết lời cơ hội, ta có thể hay không coi là ngươi là tại thừa nhận? chính mình sợ dĩ sẽ biến thành như vậy, là cùng ta có quan hệ. Trầm Hoan yên lặng một hồi, cười nói, ngươi nghi nhiều, những thứ này đúng là máu, nhưng không phải ta máu, cũng không phải những người khác máu chẳng qua là một ít gia cầm huyết dịch hôn hợp thể. Hắn giả bộ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, vốn là chúng ta sắp thực chuẩn bị sơn đại chiến, nhưng sợ ca tính cách ngươi cũng biết, hắn cảm thấy như vậy chơi một hồi kích thích hơn một ít, cho nên mới. Không tin phải không? Trầm Hoan vừa nói, trực tiếp cởi xuống trên người tờ sờ, ngươi xem, da máu tích trở ra, trên người của ta không có bất kỳ vết thương. Lâm Diệu Thi mang theo nghi ngờ ánh mắt, đưa tay bái ngực mò đi. Khi tay chỉ đụng chạm ngược trước mắt, chẩn Hoan thân thể hơi run dậy một chút, tê tê dại dại cảm giác, nhưng người tràn đầy muốn phạm tội xung động. Phát hiện không ổn phía sau, Lâm Diệu Thi liền vội vàng nắm tay thu hồi đi, "Ngươi, ngươi không sao chứ?" "Không, không có, chỉ là có chút ngứa. Ta đây cứ yên tâm." Lâm Diệu Thi nào nặn hạ con mắt, lại biến trở về lạnh như băng biểu tình, "Ta bất kể ngươi ở trường học thế nào, nhưng trở lại lâm ra nhất định phải đúng hạn ăn cơm, bữa đói bữa no, thân thể rất dễ dàng bị bệnh. Cảm ơn quan tâm. Ta không phải quan tâm ngươi, chỉ là sợ ngươi người lão bản này bị bệnh sau này, không người cho ta phát tiền công." Thật là thái khả ái. Nếu như không phải là bởi vì trên người còn có vết máu, chấm Hoan hận không được lập tức đem trước mặt Lâm rượu Thi ông, hung hăng chính miệng. Chấm Hoan ngước mắt nhìn không trùng, trong lòng không nhịn được có chút nhỏ đắc ý, thấp giọng nói, "Thật sao? Ta nhớ được vừa mới mỗ người thật giống như khóc. Đó là các hí mắt. Chủ kia động chạy tới ôm lấy ta lại là chuyện gì xảy ra nhi?" Ta đột nhiên cảm giác có chút lạnh, tìm ngươi sưởi ấm mà thôi. Chấm Hoan đưa tay đặt ở mép ho nhẹ một tiếng, "Vậy không biết ngươi bây giờ còn lạnh không? Không lạnh đều nói không lạnh, ngươi còn ôm ta xong rồi chứ sao?" Trầm Hoan vô tội nháy nháy mắt, vừa mới vì chứng minh thân thể không bị thương, Ta đem tờ sơ thời, bây giờ lạnh quá nói. Lâm Diệu Thi mới vừa muốn mở miệng, Chấm Hoan liền dùng miệng mình ngăn một chút, "Ngươi lanh thời điểm ông ta, ta lanh thời điểm nếu là không năng ôm ngươi lời nói, có phải hay không thái không công bình?" "Tùng, lòng ra, Dật Hiên bọn họ còn ở trong phòng đây." Chấm Hoan cười cười, làm bộ như xem thường nói, "Chúng ta chẳng qua là sưởi ấm mà thôi, lại không sợ người khác xem." "Ta, ý phục của ta tạm, phải đi về giặt quần áo." "Giặt quần áo?" Nói thật, sống chung lâu như vậy, trừ giặt rửa chính mình thời điểm tương đối chuyên cần trở ra, Chấm Hoan từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng giặt quần áo. Mặc dù biết rõ là mờ cớ, nhưng Trầm Hoan hay lại là lòng ra. Buổi tối nhớ tới dùng cơm, Lâm Diệu Thi giao phó một câu, liền vội vàng rời đi. Trầm Hoan thoáng thở phào, phòng nghị gian đi tới, nhưng mới vừa mở cửa một cái, liền thấy sợ ca ba người luống cuống tay chân tìm chỗ ngồi. Đều có bạn gái người, có cần phải bắt quái như vậy sao? Nghe được Trầm Hoan nổ nước bọt, Lâm Giật Hiên chậm rãi đưa tay giơ lên, cái đó ta còn không bạn gái, là không phải có thể bắt quái. Ngươi mù xem náo nhiệt gì a, ta với ngươi tỉ chuyện ngươi cũng không phải không biết. Lâm Dật Hiên chớp chân mắt, cái đó ta còn thật không biết, ta nhớ được hai ngươi lai thật giống như thật tuyệt khiết. Ta đi, ý ngươi là bây giờ ta và chị ngươi sẽ không tuyệt tiết. Lâm Dật Hiên dùng ngón tay chọ lẫn nhau lượ vòng, ta còn không mãn 18 tuổi đâu rồi, các ngươi người trưởng thành tán sự nhi, với ta mà nói xác thực không thuần khiết ta. Không ngươi nói khoa trương như vậy, ta nhìn ra được, hoan tử còn là một mọn nữ. Sở Ca vừa nói lắc đầu thở dài nói, ta nói hoan tử, làm người nên tận hưởng lạc thú trước mắt, đều 19 tuổi còn không có tố loại chuyện đó, ngươi không cảm thấy mất mặt ta đều thay ngươi mất mặt. Lâm Tử lạnh như băng, không hiểu phong tình, nghĩ chuyện đó đoán chừng đến kết hôn. Sở Ca vừa nói rất là thô bị cười cười, nếu không như vậy đi, hôm nay ta mời khách Ngươi các ngươi đến Thiên Đô hội sợ trời một chút. Được a. Lâm giật Hiên giơ hai tay biểu thị đồng ý, hạ thiên chính là khinh thường lắc đầu một cái, hoàn toàn là một bộ thoát khỏi trần thế cao nhân phong độ. Tốt đừng tán gẫu, chúng ta nói chính sự đi. Trầm Hoan khoát khoát tay, cùng Sở Ca nói chuyện phiếm tuyệt đối không thể trò chuyện quá lâu, nếu không vô luận nói chuyện gì, hắn đều có thể cho ngươi kéo tới trên người nữ nhân. Bên trong cơ thể ngươi ẩn cái gì tán dại chưa? Rất thành công, hơn nữa dòng máu của ngươi thật giống như đối với thân thể ta, tiến hành một ít sửa đổi. Trầm vừa nói dùng ngón tay chỉ thân thể, nếu như ta không sai, những thứ này vết máu hẳn là ta. Nhưng là trên người của ta lại không có để lại bất kỳ vết thương nào. Người hữu cùng sợ ca sau khi nổi điện tự lành năng lực. Không sai, bất quá sợ ca là cần phát điên hơn chi hậu mới có, ta là ở vào trạng thái bình thường thì có. Châm hoan dừng một cái, tiếp tục nói, dĩ nhiên, tự lành tốc độ cũng tương đối giảm yếu một ít. Các người nói cái gì tự lành, kim cương làm sao? Lâm giật hiên nghi ngờ gãi đầu một cái. trầm hoan cười cười, thuần khiết người nghe không hiểu rất bình thường, đi trước đem ta đã bình an sự tình nói cho Lâm ra ra đi. Được. Đem Lâm Giật Hiên Chi tẩu sau này, chấm Hoan mới thật sự bắt đầu nói chuyện chính sự, vô luận Lâm ra ra hay lại là Hạ Thiên, đều tra không ra hung thủ là ai, nhưng ta cảm thấy đến hung thủ ngay tại bên người chúng ta. Sở Ca dùng ngón tay chỏ mò xuống cằm, bởi vì không cái nào người ngoài hội lãng phí hơn 20 năm thời gian, đặc biệt nhằm vào một cô bé, đúng không? Nếu không tìm được chứng cứ, chúng ta liền dùng đơn giản nhất phương pháp đem hung thủ tìm ra. Hạ Thiên như có sở ngộ gật đầu một cái, ngươi là muốn dùng phương pháp bài trừ. Không sai. Vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất là. Trầm Hoan hí mắt, Lâm Tam. Chương 171, dẫn xạ xuất động. Lâm Tam Nhi. Hạ Thiên nhíu mày, chẳng lẽ ngươi chi tổ Lâm Dật Hiên không phải vì điều tra Lâm Quốc Đống sao? Sở Ca cũng gật đầu một cái, từ trên lo logic mà nói, người Lâm gia trùng cực kỳ có hiểm nghi chính là Lâm Quốc Đống. Trầm Hoan biết hai người là thế nào nghĩ, nhượng Lâm Diệu Thi trở thành thái tinh chủ yếu sự kiện, chính là Lâm đại phu phụ qua đời. Lâm Diệu Thi phụ thân tử đối với người nào đứng đầu mới có lợi? Dĩ nhiên là thân là người thừa kế thứ hai Lâm Quốc Đống. Nếu như là vì tranh đoạt chức gia chủ, Lâm Quốc Đống chỉ cần hại chết Lâm đại Bá một người liền có thể, căn bản không tất phải đi tìm Diệu Thi cùng mẫu thân nàng phiền thoái. Sở Ca lắc đầu một cái, mặc dù y học hiện đại kỹ thuật phát đạt, có thể thông qua chẩn triệm, phán đoán thai nhi giới tính cùng với khỏe mạnh tình huống, nhưng đổi vị trí suy tính một chút, nếu ta đã lựa chọn động thủ, sát một cái cùng sát ba cái đã không có khác nhau, cùng với nhượng phát sinh ngoài ý muốn, chẳng sớm chẳng thảo trừ căn. Người tinh thám này chỉ thích hợp dùng ở rượu thi ra đời lúc trước. Trầm Hoan cũng có ý nghĩ của mình, khi biết rượu thi là nữ hài sau này, hắn căn bản không cần phải lại bước lên hơn 20 năm nguy hiểm, tướng rượu thi tạo thành thai tinh. Hạ Thiên thở dài, ta một mực không nghĩ ra địa phương là, đem Lâm rượu thi biến thành thai tinh đối với người nào mới có lợi. Không sai, nói thật, nếu như không phải là bởi vì thời gian quá dài, ta đều muốn cho là đây là người nào đùa dai. Sở ca bung tay một cái, có lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại nhàm chán như vậy người. Trầm hoan trầm mặc không nói gì, bất cứ chuyện gì cũng phải nói động cơ, mà Lâm Diệu Thi chuyện này căn bản không có bất cứ manh mối nào. cho đối với Lâm ra lời nói, lựa chọn Lâm giật hiên hiển nhiên nếu so với Lâm Diệu Thi đi quả thực. Bây giờ đến xem, những chuyện này cái rõ ràng cho thấy nhằm vào Lâm Diệu Thi một người. Khi đó bạn cùng lứa tuổi mới đều mới vừa mới sinh ra. Công thủ không án cũng không năng lực lớn như vậy, Lâm Bá phụ cùng Lâm Bá mẫu lại vừa là mối tình đầu lập gia đình, cũng không khả năng bội cảm tình trái. Sở Ca không được tự nhiên giấy dỗ hạ thân tử, nói nói thật, chuyện này Lâm lão đầu nhi tốn nhiều như vậy thời gian đều không giải quyết, không phải là không có đạo lý. Hạ Thiên cũng gật đầu đồng ý, hắn đã không chỉ một lần điều tra qua chuyện này, trong đó khúc chết tự có lãnh hội. Trầm Hoan trầm ngâm một hồi, hỏi Hạ Thiên, liên quan tới sư phụ ta tài liệu, các ngươi có bao nhiêu? Chúng ta không phải đang thảo luận Lâm Tỷ chuyện sao? Tại sao lại kéo tới sư phụ ngươi trên người? Sở Ca mặt không hiểu, coi như là muốn đổi cái góc độ lên đường cũng không cần phải đổi được hai cái không chút liên hệ nào trên sự tình A trầm hoan cười khan hai tiếng, thật xin lỗi, ta lại quên. Khi hắn đem mình từ viện hóa tán ở bên trong lấy được suy đoán nói ra sau này, Sở ca một trận oán trách, Hạ Thiên chính là lầm vào yên lặng, một hồi nữa mới lên tiếng, "Dự Vương từ trước đến giờ là thần lòng kiến thủ bất kiến vị, cho dù là chúng ta cũng không có bao nhiêu tài liệu, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn." Nói xong, hắn liền gọi điện thoại. Mặc dù nhưng đã hữu đại tá cấp quân hàm, nhưng muốn lấy ra không phải tự thân tài liệu điều tra, cũng phải tẩu nhất định liên quan chính tự. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tài liệu mới chuyển vận đến hắn chiếc trong máy vi tính đến, đồng thời xem đi. Cùng Hạ Thiên trước phán đoán như thế, đừng nói liên quan tới Tôn Thật đi lại, chính là các đời Dược Vương tổng hợp đều không có bao nhiêu. Tên họ, Tôn Thật. Thân phận, Dược Vương môn đời thứ 12 trưởng giáo, đời thứ 8 Dược Vương, thế tục 50 đại tộc, có một nửa thủ quá kỳ ân huệ, ước 50 năm trước bỗng nhiên mất tích, nguyên nhân không biết. Đồng môn, Lý Tư Tư, Hoa Thước, Trương Trảo. Dược Vương môn, lời đồn đại do đời đường thánh thủ Dược Vương Tôn Tư mạc sang chế, thật tình không biết, địa chỉ không biết. Sở Ca không nhịn được nổ nước bọn nói, ta cảm thấy đến hoàng tự tổ có thể giả đám, này là cái giám tài liệu ta cũng là lần đầu tiên thấy đơn giản như vậy tài liệu. Hạ Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy đến có hai loại khả năng, một loại là liên quan tới Tôn Dược Vương ghi lại thật chỉ có nhiều như vậy. Thứ hai, bằng vào ta bây giờ quyền hạn, còn chưa đủ để lấy xuất ra toàn bộ tài liệu, nói cách khác Tôn Dược Vương chân thực bối cảnh, khả năng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Trầm Hoan không để ý đến hai người thảo luận, chỉ chỉ đồng môn này một cột, cái này ba tài liệu cá nhân, ngươi có thể lấy được sao? Nếu viết, chắc có ghi lại. Hạ Thiên vừa nói liền lại bắt đầu điện thoại lấy ra tài liệu. Lần này, chỉ có lý tư tư tài liệu so với khá tỉ mỉ nhưng cũng chỉ là vào ở yến kinh sau này, trước trống rỗng. Trương trọng thì tại Lý Tư Tư nhập thế lúc trước, liền di cư hải ngoại. Hoa thước càng khen, trên căn bản xóa tên tự toàn đều không rõ, bao gồm giới tính. Giải tán đi, giải tán đi. Sở Ca đản thương yêu không dứt, nếu như điều kiện cho phép, hắn tuyệt đối sẽ vọt vào hoàng tự tổ. Tướng điều tra dược vương môn tài liệu người cho quần đầu một hồi, hắn đây mẫu thân đều là những thứ gì? Hạ Thiên chỉ có thể cười khổ không nói, hoàng tự tổ một mực rất nghiêm cẩn, xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng không có dự liệu được. Trong hoan sắc mặt có chút khó coi, hiện tại cái tình huống này, tương đương với hai đầu đều bị chặn lại ại không có bất kỳ đầu mối giới tình huống muốn tìm được hung thủ, căn bản là thiên phương dạ đàm. Thật ra thì còn có một cái biện pháp lúc này Sở Ca thật giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, địch trong tối ta ngoài sáng, tại cái tình huống này hạ, ta cảm thấy đến dẫn xa xuất động là biện pháp tốt nhất. Hạ Thiên ánh mắt sáng lên, không sai, vì để Lâm Diệu thi thai tinh tên toa thực, đối phương nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết đến gần Lâm Diệu thi người. Nếu như đem ta không sao sự tình lan rộng ra ngoài, hắn nhất định sẽ lần nữa độc thủ. Châm trên mặt rốt cuộc có một ít vui mừng. Hắn Sở Dĩ bị Trúng Huyền Hoa tán, là bởi vì hoàn toàn không có phòng bị. Chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống Đối phương tưởng hạ độc tiểu không dễ dàng như vậy, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra chân tướng. Được, chúng ta sẽ tới vừa ra dẫn xá xuất động. Sở Ca thiêu hạ chân mày, kia Lâm Tam Nhi chúng ta còn tiếp tục điều tra sao? Dĩ nhiên tiếp tục, diễn xuất liền muốn diễn toàn bộ, nếu như bị đối phương nhìn ra chúng ta là cố ý dẫn hắn mắc câu sẽ không hay. Vậy chuyện này một mình ngươi làm liền có thể, theo chúng ta không có quan hệ gì chứ? Sở Ca vừa nói ho khan hai tiếng, ngươi biết, ta bây giờ không có bao nhiêu thời gian, cho nên nhất định phải mau sớm hưởng thụ nhân sinh. Sớm muộn đến hoa liễu. Trầm Hoan tức giận nói. Sở Ca xem thường, yên tâm ca ca cùng phổ thông ngựa giống bất đồng, lựa chọn tất cả đều là phẩm loại tốt đẹp. Đúng, nghe nói đông doanh này, nhất nhậm tiên hoàng giống như là một đẹp đẽ đến không được nữ nhân, nếu như có cơ hội, nhất định phải ai, các ngươi tẩu cái gì, ta còn chưa nói hết đây. Tướng ngựa giống sở cùng Hạ Thiên đưa đi sau này, Trầm Hoan mới vừa chuẩn bị đi trở về, một chiếc bạch sắc xe con bỗng nhiên ngừng ở lâm cửa nhà. Xe này Trầm Hoan nhận biết, hình như là Lý Phượng Tiên. Thứ nhất xuống xe đúng là Lý Phượng Tiên, nhưng tiếp theo vài người, Hoan không quen biết bất cứ ai. Ba người trẻ có già có, mặc trên người màu sắc bất đồng đầy thuốc trường bào, lực đều có theo ký hiệu Hoàn hình cùng Dược Vương môn trưởng giáo trưởng bảo rất tương tự. Lý Phượng Tiên xem tới cửa Trầm Hoan, rõ ràng ngẩn người một chút, thái sư thúc, ba vị này là. Không đợi nàng giới thiệu, một người trong đó thân xuyên người trẻ tuổi áo bào đen, liền mở miệng, "Ngươi chính là Trầm Hoan." Môn nữ gian, tràn đầy định ý ý. Chương 172, Trầm thị độc nhất ngũ gốc thần trà. Bởi vì đối phương giọng không được, Trầm Hoan nhíu mày, không sai chúng ta hẳn không nhận biết chứ. Người tuổi trẻ thật giống như không có nghe được hắn hỏi một dạng ngươi có tư cách gì nói chung ý là thế giới. Còn lại nói ngươi cho rằng là chiến thắng hai cái man di phế vật, liền cho là mình y thuật đương thời có 102. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Chấm Hoan bắt tội qua hắn cũng không tính, nhưng hai người đánh giám nhi không có. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ dùng ngày như vậy là lão đại, ta là lão nhị ngữ điệu chất vấn, chỉ có bệnh, chấm Hoan thật đúng là không tìm ra những nguyên nhân khác. Thân thể ta rất khỏe mạnh, người tuổi trẻ đang nói, thân hình bỗng nhiên hơi chậm lại, phẫn nộ quát, ngươi dám mang ta. Người mặc xích bảo người trung niên, cùng với thân mặc áo bảo vàng lão nhân, không có tiến lên ngăn trở ý tứ, ở bên tĩnh lặng xem cuộc vui. Trầm không có tiếp tục để ý hội người tuổi trẻ, hướng về phía Lý Vượng Tiên hỏi bọn họ là người nào. Vị này là Độc Tông thiếu tông chủ, đường ở trời. Lý Vượng Tiên vừa mới chuẩn bị giới thiệu hai người khác, Trầm Hoan liền cười lên ha hả, đường rất ngọt. Hắn nhất định còn có một huynh đệ theo đường không khổ, tìm chết. Đường Hận Trời lạnh rên một tiếng, tướng tay áo bảo bái Trầm Hoan bên này vùng một chút, có thể mơ hồ thấy chút nổi đồng bền giữa không trung đột. Đầu tiên là khỏe miệng khi mị, bây giờ nói bất quá liền trực tiếp động thủ hạ độc, thật coi chính mình dễ khi dễ. Hát xỉ. Trầm Hoan làm bộ một cái hát hơi, sau đó dùng tay miết hai cái mũi, xem ra chính mình là cảnh bạo. Hừ, chúng độc cũng không biết, mà ngươi cũng muốn đem ai u. Đường Hận Trời đang nói, nhiên bắt đầu ở trên người mình lắc tới lắc lui, thật là chật vật. Trẩm Hoan đi tới Lý Vương Tiên bên người, cười nói, "Còn chưa thỉnh giáo này hai vị tiền bối là môn nào phái nào?" Hoàng bào lão giả phủ Hà Dâu, Tiên Châm phái chủ giáo, chân lễ biển. Sích Bảo trung niên coi như lễ phép, vi vi chắp tay nói, "Thiên Hương các các chủ, thái bằng. Chỉ nói độc tông Trẩm Hoan sợ rằng không nhớ nổi, nhưng phải thêm thượng Tiên Châm phái cùng Thiên Hương các, là hắn biết. Này ba môn phái cùng Dược Vương môn như thế, đều là Y Li đạo môn phái, lại thêm cái Hồ Điệp cốc Võ có đại tông lục đại phái, đạo cũng bất quá người trước dùng đủ tiểu thuyết võ hiệp phụ lên, gia tăng kỳ nổi tiếng. Người sau là tận lực nốt." Khiêm tốn làm việc, theo trung y sa suốt phía sau, càng phát ra không có danh tiếng. Bây giờ đừng nói người bình thường, coi như trung y công hội sợ rằng đều không mấy cái biết bọn họ tồn tại. Nếu không phải Dược Vương Kinh Trung có đối với Y Gia Đạo Minh đi lại, ngay cả Trầm Hoan cũng không nhất định sẽ biết. Độc tông không chỉ là vận dụng lấy độc công độc đơn giản như vậy, trừ dụng độc trở ra, dương y y thuật cũng là ngũ đại trong phái mạnh nhất, hơn nữa thiện trị âm bệnh, quỷ môn 13 châm liền là vì này phái. Bởi vì là một cái chú trọng chính thống y thuật, một cái thủ pháp lãnh môn giờ hơi, cho nên Dược Vương môn cùng quan hệ tình không thể nào hữu Tiên châm phái giống như tên một dạng chủ tu thuật châm cứu, thần châm bắt pháp chính là kỳ tổ sư sáng chế. Bây giờ trung ý rối ít nhất có một nửa châm pháp là bắt nguồn ở tiên châm phái. Về phần tiên hương các nói câu nói đùa, chẩm Hoan ban đầu xem đến lúc đó, còn tưởng rằng là một cái cổ đại thanh lâu tên. Giải phía sau mới biết, một phái này giỏi thực bổ, cho nên mới lấy như vậy tên. Không tới trang hồ điốc, coi như dược vương kinh trùng cũng không ghi lại bao nhiêu, chỉ chọn minh này phái con em đều vì nữ tử. Hiện thế tương hàn, tỉ vị, tư âm, lạnh, nhiệt độ bổ, nhiệt độ bệnh, hỏa thân này bảy đại trung y học thuật lưu phái. Trên căn bản đều là bị Ngũ Đại phái nhập thế đệ tử ảnh hưởng mà sinh ra. Nói thật, khi biết thân phận ba người sau này, Trầm Hoan tâm lý thật là có như vậy chút ít áp lực. Bất quá thân là dược vương môn một đời mới trưởng môn nhân, cũng không cần phải kiêng kỵ mấy người. Trên mặt nổi nói bốn người địa vị giống nhau, trên thực tế từ các phái sáng lập chi sơ đến bây giờ, vẫn luôn là lấy dược vương môn cầm đầu. Không biết hai vị tới tìm ta có chuyện gì. Đây là Đường Hận Trời vừa vặn đem độc giải, nghe được Trầm Hoan coi thường chính mình, lại không vui, người tướng bản tiểu chủ đưa ở chỗ nào? Thật xin lỗi a Đường Điệt Nhi, thuốc phụ nhất thời sơ sốt đem ngươi quên. Trầm Hoan mặt lộ vẻ hờn nãy, biểu tình vậy kêu là một cái chân thiết. Đường Hận Trời sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn là lại muốn phóng động, nhưng nghĩ tới Trầm Hoan mới vừa thủ đoạn, chỉ có thể cắn răng nói, ai là của ngươi cháu? Trầm Hoan nghi ngờ nháy náy mắt, chúng ta ba đều là trưởng giáo môn chủ, ngươi chẳng qua là đãi định người thừa kế, kêu cháu có lỗi sao? Thái sư thúc, ngài toán sai vốn tưởng rằng Lý Vượng Tiên là lấy đại cục làm trọng nói tốt, ai biết nàng một câu nói thiếu chút nữa không đem Đường Hận Trời cho chết, ngài là Dược vương môn thứ 13 trưởng giáo, theo như bối phận, Đường sư huynh lai là tôn a. Trầm Hoan Vỗ xuống đường hận trời bà vai, thật xin lỗi a, Tô tử." "A 3 vô luận ngôn ngữ hay lại là độc thuật, đường hận trời đều không phải là chẩm Hoan đối thủ, chỉ có thể dẫn đến tại chỗ dậm chân." Lúc này chân Lễ biển đông nhiên mở miệng nói, trầm Chưởng môn, thân là chủ nhân, để cho chúng ta những khách nhân này đứng ở cửa nói chuyện phiếm, sợ rằng có chút không hổ chứ?" Chẩm Hoan nhún nhún vai, lấy điện thoại di động ra cho Lâm lão ra tử gọi điện thoại, mượn phòng khách dùng một chút. Có thể là một hồi không ai ngứa ra ngứa, đường hận trời ngồi xuống sau này, lại bắt đầu bới móc, liên ly li trà đều không thượng. Đây chính là Dược Vương môn đãi khách, chi hắn lời còn chưa nói hết, Lý Vượng Tiên liền dẫn người bưng trà cụ đi tới. "Tôn tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đường hận trời giận đến có chút không nói ra lời, ta ngươi không là đồng môn, tự nhiên lấy tuổi tác tương giao. Ta cảm thấy đến những lời này không tệ." Chân lễ biển lại đang hai người đấu khẩu thời điểm mở miệng. Hắn có thể không mở miệng sao? Đều hơn 60 tuổi người, thật muốn theo như Lý Vượng Tiên cách nói, hắn cũng phải kêu trầm hoan một tiếng thúc thúc. Thái bằng thật giống như bất thiện ngôn ngữ, mọi người nói chuyện lúc, hắn chỉ lovarphi mình. Môi trà mới vừa vào khẩu, hắn thân thể liền run rẩy một chút, dáng hỏi trầm trữ môn. Ngươi đây là trà gì? Đại hồng bảo. Trầm Hoan thuần Miên nói. Đường Hận Trời phảng phất lại tìm đến cơ hội, cười lạnh nói, "Nguyên Lai chẳng qua là phổ thông Vũ Di nham trà, ta đem là cái gì trà ngon hiển hiệp?" Thái Bằng rất là nghiêm túc lắc đầu một cái, không giống như là phổ thông Vũ Di nham trà. Nguyên Lai là hàng dạ. Đường Hận Trời không nhịn được cười lớn. Chân Lễ Biển cũng uống miếng trà, rõ ràng ngẩn người một chút, nhưng không có mở miệng nữa. Đường Tiếu Tông chủ hiểu lầm, trà này vị rõ ràng cho thấy phân thuộc Ô Long trà Vũ trà. đều không cách nào so sánh, cho nên ta mới sẽ có câu hỏi như thế. So với mâu thu đại hồng bảo cũng còn khá uống, Đường Hận Trời cũng muốn thường một cái, nhưng nghĩ tới vừa rồi cử động, hay lại là đặt ly trà xuống, so với mâu thụ đại hồng bảo uống thật là ngon thì thế nào? Vật lấy hiếm là quý, khá hơn nữa uống cũng là ra dưới. Ngoài dự liệu là, chấm Hoan lần này lại không có phản bác, ngược lại biểu thị ra cực độ đồng ý, ta cũng cảm thấy là như vậy. Vì để Đường thiếu tông chủ hài lòng, chỉ sợ ta đến tự mình đi ngâm nước một bình trầm thị độc nhất ngũ cốc thần trà. Hừ, này mới xứng đáng thượng thân phận ta." Đường Hận Trời đang nói, cảm thấy có chút bất đại đối kính, ngươi quần làm gì? Trầm Hoan không trả lời. Mà lại nói với Lý Phượng Tiên, Phượng Tiên à, ngươi đi đem dạ hồ lấy tới, dùng còn lại dùng, cụ ta sợ không có phương tiện. Chương 173, các ngươi có tư cách gì hướng ta hỏi tội? Nghe nói như vậy, Đường Hận Trời cuối cùng nghe hiểu kia ngũ cốc thần trà là cái thứ gì đói. Ngươi, ngươi không biết liêm sỉ. Ai muốn uống cái loại này quỷ đồ vật? Trầm hoan mặt đầy không hiểu, Đường thiếu tông chủ không phải nói vật lấy hiếm là quý sao? Ta đây tuyệt đối là duy nhất cái này nhắc ra, không còn phân hảo. Vừa nói, đặt ở dây nịt ra vào tay, vẫn không có rời đi. Ngươi lợi hại, ta sai, trà này là hàng thật, được rồi. Đường Hận Trời cảm giác, Trầm Hoan hoàn toàn chính là một cái manh lưu, chính mình cùng chính mình gây khó dễ người, mới có thể tìm người như thế phiền toái. Trầm Hoan bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ai, ta còn chuẩn bị cho ngài làm một không xuất bản nữa, đây ngài sẽ không trách ta đãi khách không chu toàn chứ?" "Không biết, rất tốt, rất chủ đáo." Đường Hận Trời khóc không ra nước mắt. Thái bằng đối với lá trà tựa hồ có một cổ không khỏi cố chấp, Trầm trưởng môn ngài còn không có nói cho ta biết, đây là trà gì giở đây? Chính là mẫu thụ đại hưng bảo, chẳng qua chỉ là mới mẻ. Chân lễ biển cũng không cách nào ổn định, bốn người, bốn bình bốn bức trà cụ, tất cả đều là mẫu thụ đại hưng bảo, hay lại là mới mẻ. Này mấy hớp đi xuống, phòng trừng có hết mấy chục ngàn chứ. Tốt các vị, ta cũng không bao nhiêu thời gian, chúng ta nói tóm tắt, các người tới tìm ta có chuyện gì? Cũng không thể trách Trầm hoan nói thẳng, ba người này đồng thời tới, tuyệt đối không phải quá mức chuyên tốt. Đường Hận Trời vừa lên đi tiểu hương sư vấn tội chân lễ biển cùng Thái bằng công ngăn, rõ ràng cho thấy muốn cho tiểu đường cái này Ngày thẳng boy đi từ một chút sâu cạn. Hội cắn người cậu, cho tới bây giờ cũng sẽ không sửa bệnh. Nếu Trầm trường môn khoái nhân khoái ngữ, chúng ta cũng sẽ không phòng vo. Chân lễ biển đặt ly trà xuống, lạnh nói, lần này ba người chúng ta tới Có hai cái mục đích, đầu tiên là cho ngươi tướng Quỷ Môn 13 chấm cùng Thần Chưng bắt pháp bí tịch, trả lại cho Độc Tông cùng chúng ta tiên trấn phái. Thứ hai là thu hồi Thần Nông Thạch cùng Dược Vương Kinh, hai cái này Dược Vương mới có thể hữu vật phẩm. Chấm Hoan đoán được ba người này không có hảo ý, không nghĩ tới khẩu vị như thế này mà đại. Nhìn bên ngoài là hai cái yêu cầu, trên thực tế chỉ có một yêu cầu, đó chính là Dược Vương Kinh cùng Thần Nông Thạch. Xem ra truyền thống y học thi đấu, không chỉ có làm cho mình tại thế tục trung ý giới hữu danh tiếng, tại y đi đạm minh cũng giống như vậy. Thật xin lỗi, sợ rằng ngài hai cái điều kiện này, ta một cái cũng làm không được. Nhưng một hồi đường ở trời Không dùng người bức bách, lần ngươi chủ động đứng ra đem thương, quỷ môn 13 châm vốn chính là chúng ta độc tông chấm pháp, ngươi chưa trải qua đồng ý liền tự mình sử dụng, không trả cũng phải còn. Chân lễ biển không lên tiếng, bất quá xem biểu hiện trên mặt, ý kia cũng giống vậy. Chấm Hoan đưa tay tuổi chọ để lên bàn, dùng bàn tay kéo gương mặt, sử dụng quỷ môn 13 châm không chỉ ta một cái, Cao Ly người ý sư kia cũng dùng, ngươi làm sao không hướng hắn tìm cầu? Chân y sư cũng đừng dùng loại ánh mắt đó xem ta, trả lời như thế, Đông doanh xuất pháp, làm sao không hướng hắn đi tìm đây? Chân lễ mặt biển sắt cứng đở, chờ chúng ta xử lý sự tình. Tự nhiên sẽ đi qua nói rõ. Ngài ý là, chỉ cần ta giao ra hai môn chân pháp bí tịch, ngài sẽ hướng xuất Vân Huyền mạnh muốn, đúng không?" Chấm Hoan vừa nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Được, ngài đợi lần nữa, ta đây liền đem bí tịch viết ra, nhượng ngài mang về tiên chấm phái." "Ta muốn là vốn là, "Vốn là, Ngài là nói Dược Vương kinh sao?" Chấm Hoan bẹt miệng cười nói, "Dược Vương kinh là các đời Dược Vương sổ tay, trừ Dược Vương, không có bất kỳ người nào có thể cầm, ngài muốn nói là tưởng nói mình mới là Dược Vương sao?" Tuy nói theo thời đại chuyện Dược Vương lực hiệu chịu kém xa trước đây, nhưng Dược Vương vẫn là cái chủ mưu. Chân Lễ Biển rất muốn đeo, bất quá cái mũ này cũng không phải là tưởng đeo là có thể đeo, ta tự nhiên không phải dược vương. Chúng ta nói cho ra. Chấm Hoan rời đi bàn, tẩu đến phòng khách Chu Gian, vô luận là thần chư bắt pháp hay lại là quỷ môn 13 châm, tất cả đều ghi lại tại dược vương kinh trung kim châm ca phú. Thân là một đời mới dược vương, ta không chỉ có lúc sử dụng không cần hỏi ý các ngươi ý kiến, ngay cả truyền thụ cho hắn người, các ngươi cũng không hỏi tới. Chân Lễ mặt biển sắc gâm chấm nói, dược vương tự nhiên có thể, nhưng ngươi còn không có thông qua dược vương tự tập, tự nhiên không có tư cái này. Cho nên tại thông qua thực tập trước, hai thứ đồ này phải giao cho ý Ilya Đạo Minh bảo quản. Trầm Hoan nghe nói như vậy sửng sở, Dược Vương thực tập. Chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Một bên Lý Phật Tiền, VV gật đầu một cái, nói cho hắn biết chân lễ biển cũng không có đang nói dối. Coi như là thật, Trầm Hoan cũng không có ý định đem Dược Vương Kinh cùng Thần Nông Thạch giao ra. Dược Vương Kinh chính là Tôn chân chuyển cho hắn di vật, Thần Nông Thạch cũng đã nhận chủ, hai thứ đồ này hắn cũng sẽ không cho. Lý Lao Phu nhân nắm Thần Nông Thạch thời điểm, không dám đi cầu, bây giờ đến lượt người trẻ tuổi này tựu lập tức tới, thật coi ta dễ khí dễ. lai like là như vậy. Trầm Hoàng cười gật đầu một cái. Dược vương kinh ta có thể cho các người, nhưng Thần nông thạch sợ rằng có chút khó khăn, bởi vì nó đã nhận ta làm chủ nhân. Chỉ lo phẩm minh thái bằng nghe nói như vậy, ly trà trong tay thiếu chút nữa không có rơi xuống đất, Thần nông thạch đã nhận chủ. Dược vương chức vị này đối với y y đạo minh mà nói có ý nghĩa trọng yếu, cho dù là đời trước dược vương chỉ định người thừa kế, cũng cần thông qua dược vương thực tập mới có thể làm nhiệm. Mà dược vương trong thực tập, khổ nhất khó một vòng chính là sự Thần nông thạch nhận chủ. Y gì thuật đạt tới dược vương cấp bậc, nhất định chính là dược vương, nhưng bị có thể được Thần nông thạch nhận chủ, thì nhất định là có trở thành dược vương tiềm lực cái gọi là dược vương thực tập, trên căn bản tương đương với có thể hay không bị thần nông thạch nhận chủ. Nếu là không đạt tới cái yêu cầu này, coi như ý thuật như thế nào đi nữa cao thâm, cũng không thể thừa cái dược vương vị. Bây giờ thần nông thạch đã nhận chủ, dược vương thực tập có vào hay không hành, đã không có vấn đề. Chân lễ biển mục tiêu chính là chỗ này hai đại ý địa đạo chí bảo, làm sao biết dễ dàng như thế rời đi. Thần nông thạch không chiếm được, vậy liền đem dược vương kinh thu vào tay. Vậy ngươi trước hết đem dược vương kinh giao cho ta chờ bảo quản, chờ thông qua dược vương thực tập, chúng ta tại sẽ cho ngươi. Không ổn, lần này không đợi trầm oan mở miệng, Thái bằng liền đứng lên. Dược Vương thực tập cử bất lực hành đã không có ý nghĩa, thần nông thạch một khi nhận chủ, cho đến chủ nhân sau khi chết mới có thể tìm một đời mới chủ nhân, cho nên, cho nên ngươi liền định nhượng Trầm Hoan đem một đời mới Dược Vương sao? Lĩnh ngậm, Chân Lễ biển vỗ bàn một cái, Dược Vương truyền thừa hà có thể tùy ý như vậy, một cái Hoàn Mao tiểu nhi, lại sao đam đương nổi Dược Vương nhiệm vụ lớn? Trầm Hoan chợt cười to, Chân Y sư, ngươi đã có mạnh như vậy ý thức trách nhiệm, dám hỏi ban đầu đồng doanh, cao ly tới khiêu chiến lúc ngươi đang ở đầy chỗ nào? Chân Lễ biển trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ta, ta ở lâu thâm sơn, nhận được tin tức lúc thi đấu đã kết thúc. Nhược Lao phu nhân tại yến kinh nhất định sẽ tự mình ra sân. Được, cái vấn đề này ngươi có thể nói cùng mình không có trách nhiệm, trong lúc này Ilya bị Tây phương y học đánh vào sa sút lúc, ngươi lại ở nơi nào? Trầm Hoan cười lạnh một tiếng, ngươi trả lời không sao. Để cho ta tới nói cho ngươi biết. Trung Y cũng là bởi vì các ngươi những thứ này chỉ biết bản thân chi tư nhân mà sa sút. Nhược Ilya đạo minh tại Trung Y nguy nan lúc đứng ra, không nữa bê quan tự thủ, lựa chọn hoàng dương quốc thuật, truyền thừa báu vật, Trung Y há lại sẽ luân lạc tới như vậy vị. Châm hoan trừng mắt lùng nhìn nhau, đảo mắt nhìn ba người, các ngươi có tư cách gì hướng ta hỏi tội? chưa 174, không thẹn với lương tâm. Ngươi, ngươi cản rỡ. Chân Lễ Hải tức giận tới mức tiếp tục vô án, chớ quên, các ngươi dược vương môn cũng là y y đạo minh một thành viên trong đó, ngươi chửi chúng ta thì đồng nghĩa với đang mắng ngươi môn dược vương môn chính mình. Chấm hoan sắc mặt lạnh lùng như cũ, không sai, cho nên dược vương môn chuyển thừa đến nay chỉ còn lại một mình ta, cơ hội tương đương với dị môn. Khi sư di tổ, khi sư di tổ. Chân Lễ Hải xem Lý Vượng Tiên liếc mắt, ngươi nói lời như vậy, lại đem Lý Lao Phu nhân đưa ở chỗ nào? Thái ngoại mãi, mãi nhập thế phía sau, cũng đã thoát khỏi dược môn, hiện giờ lý do là lý do Dược Vương môn là Dược Vương môn. Lý Phượng Tiên không phải người ngu, muốn bắt nàng làm thông sư, có thể không có dễ dàng như vậy. Chân Lễ Hải khá cảm thấy ngoài ý muốn, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó nói, đừng tưởng rằng đứng ở đạo đức địa vị cao nói chuyện với ta, lão phu liền không cách nào phản kích, người hỏi ta làm sao không truyền thụ cho người thế tục y thuật, người thì sao? Người truyền thụ sao?" Chấm Hoan hỏi ngược lại, "Ta bây giờ là đại học Hoa Kinh trung ý chuyên nghiệp giảng sư, người nói sao? Đem giảng sư thì như thế nào? Người truyền cho bọn hắn sợ rằng chẳng qua là một ít phổ thông y thuật mà thôi." Trầm Hoan cười, "Ngươi cảm thấy Lôi Y Địa 4 trận quyết là phổ thông y thuật sao? Lôi Y thì chính là đệ nhất thần y biện thức tên khác là Trung Y Học Khai Sơn Tỷ Tổ, bốn trận phương pháp người sáng lập, hắn lưu hạ ca quyết là phổ thông ý thuật sao? Ngươi lại tưởng Lôi Y Địa 4 trận quyết truyền thụ cho người bình thường, hơn nữa còn là Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi, ngươi chân lễ Hải đang nói, đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh lét hồng không chừng." Trầm Hoan lạnh lùng nhìn đối phương, "Không sai, không chỉ là Lôi 4 quyết, tiếp theo ta còn hội truyền khí pháp môn." Nhược có thiên phú học sinh học tập phương pháp chữa bệnh bằng khí công, ngay cả các ngươi thị như chân bảo thần châm bắt pháp cùng quỷ môn 13 chấm ta cũng sẽ truyền thụ ra ngoài. Chân lễ Hải túi đầu không nói, hắn bây giờ đã là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nói thêm gì nữa, chỉ sợ cũng cùng trong nhà cầu vòi không sai bị lắm. Haha, ha, nói đơn giản dễ dàng, ngươi đem giảng sư còn không phải là vì tiền sao? Đường Hận trời tựa hồ Việt tỏa vi dũng, không ăn tính một hồi, tựu lại lên tiếng. Ha ha. Trâm Hoan học lên hắn giọng, ta nói nếu như trung ý có một ngày có thể lần nữa đứng ở giới y học chót đỉnh, ta không muốn này phân học phí đều có thể, ngươi không? Đó là dĩ nhiên, giảng sư mới có mấy cái tiền, người uống nổi mớ ngũ đại hở bảo, tiền tự nhiên không thể nào là đem giảng sư phải đến. Đường Hận Trời Thu hồi khinh thường, nghĩa chính ngôn từ chất vấn, nói đơn giản một ít, người đang ở đây dùng chung ý mưu lợi đúng không? Nói lời này lúc, hắn biểu hiện tràn đầy tự tin, tự hồ chỉ muốn trầm hoan một chối, là hắn có thể xuất ra một đống lớn chứng cứ dùng để trừng phạt. Thật không nghĩ đến là, châm hoan lại thống khoái thừa nhận. Không sai, ta xác thực đang dùng chung ý mưu lợi. Ta không cho là đây là một việc người không nhận ra chuyện. Châm Tiếp lấy hướng mọi người hỏi các vị đang ngồi ở đây đều là xuất thân từ danh môn đại phái, dám hỏi một chút không cần y thuật kiếm tiền các người, lấy cái gì để duy trì môn phái sinh kế? Thự cùng tự cấp sao? Ngũ đại phái lãnh đời chi sơ, là có không ít vàng bạc, nhưng qua nhiều năm như thế, coi như kim sơn ngân sơn cũng nên hùng, cho nên mỗi qua một trận sẽ có dưới người sơn vì môn phái lời. Trầm Hoan thấy mọi người yên lặng không nói, giọng rốt cuộc không nữa giá lạnh như vậy, ta xác thực đang dùng trung yưu lợi, nhưng không phải vì chính mình, mà là vì bệnh nhân lợi. Nói ra lời như vậy, hắn không có chút nào chỗ dạ. Cái gì gọi là nhu lợi? Nhu cầu dư thừa lợi ích. Từ trước bệnh đến nay, trừ chỉnh đốn chu dương lần đó, chấm Hoan cho tới bây giờ không có chủ động muốn giá. Chữa trị Lâm lão gia tử, 50 triệu cùng ân huệ không uốn, chỉ cần một cái cam kết. Chữa trị Hạ tiên nghĩa phụ, 50 triệu cùng ân huệ không uốn, chỉ cần ba cây linh dược. Cùng nhau đi tới, Trầm Hoan sở kiếm tiền, chủ yếu bắt nguồn ở đồ cổ, ngưu hoàng, đánh cuộc, khi nào lấy trung ý mưu lợi. Long Phượng hợp minh giá thị trường 50 nguyên một viên, và ngải có thể giá thị trường 128 nguyên một viên. Vô luận hiệu quả hay là giá cả, người trước đều trội hơn người sau. Xích trà, không tính là còn lại dư liệu chỉ là lấy siêu phẩm đại hồng bảo làm thuốc dẫn, cho dù xúc giảm đến một cái túi trà chỉ dùng ba mảnh lá trà mức độ, cũng không trở thành một bọc chỉ bán mười mấy khối, Trầm Hoan nhưng là làm như thế. Bất kể thương đạo hay lại là y giả đạo, hắn tất cả đều không thẹn với lương tâm. Nếu như thế nào cũng phải nói thầy thuốc không phải từ thường, Trầm Hoan chỉ có thể chửi một câu nốc tất, thật xin lỗi, tự mình không chấp nhận đạo đức bác quóc." Các vị tất cả đều là nhất phương môn phái đại biểu, ta cũng không muốn đem lời nói tuyệt, các ngươi cho là ta không có đảm nhiệm dược vương tư cách, có thể. Trầm Hoan nhìn chân lễ hải, chân y sư nói cái thời gian, ta tùy thời có thể đi tham gia dược vương tự tập. Chân Lễ Hải ánh mắt sáng lên, nói xuống không tác dụng, chúng ta giấy trắng mực đen viết xuống đi, nếu ngươi không có trở thành dược vương thực lực cùng tư cách, thì nhất định phải đem dược vương kinh cùng thần nông thạch trả cho chúng ta y y Đả Minh. Chân trưởng môn, thần nông thạch một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân qua đời, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào sửa đổi, ngươi đây là không đợi thái bằng nói hết lời, Chân Lễ Hải liền lạnh giọng nói, vậy thì đi chết. Lộ là chính bản thân hắn chọn, không trách người khác. Vốn tưởng rằng tiểu tử này chiếm thượng phong phía sau, cũng sẽ không nhắc lại dược vương thực tập chuyện, không nghĩ tới lại chủ động tìm chết, này có thể thì không thể trách lão phu lòng dạ độc. Một mực bang chân Lễ Hải nói chuyện đường ở trời, sắc mặt cũng biến thành quái dị, làm như vậy sợ rằng có chút không ổn đi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Này là chính bản thân hắn chọn, không có quan hệ gì với ta. Chân Y sư nói không sai, con đường này là chính ta chọn, vô luận kết quả làm sao đều sẽ không hối hận. Trầm Hoan không chớp mắt nhìn chân Lễ Hải, "Phượng Tiên, đi lấy giấy và bút mực." Lý Phượng Tiên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, biểu tình quật cường lắc đầu một cái. Ta chưa bao giờ tố không nắm chắc sự tình, đi thôi gặp Lý Phượng Tiên còn không động Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, hay là ta chính mình đi lấy đi. Lý Phượng Tiên giang hai cánh tay, ngăn ở trước người hắn, không cho đi. Trầm Hoan tướng hai tay đặt ở lý Vượng Tiên đầu vai, tin tưởng ta. Hai người mắt đối mắt đã lâu, Lý Vượng Tiên đưa cánh tay chậm rãi để xuống, ta đi giúp ngươi cầm. Đợi đến giấy và bút mực đem ra sau này, chân Lễ Hải lập tức thảo nghị sinh từ khế. Ký đi. Trầm Hoan lắc đầu một cái không có tiếp tục bút, này không công bình. Người hối hận. Trần Lễ Hải không nhịn được nhíu mày. Hối hận? Không có, chẳng qua là cảm thấy không công bình. Trầm Hoan chỉ phía trên nội dung, nói, những quy tắc này tất cả đều là đối với các ngươi nhất phương mới có lợi, ta lại một chút không có, nếu quả thật dự định như vậy đến, ta sẽ không ký. Chân Lễ Hải khẩn cấp muốn có được này hai đại thánh vật, không nhịn được nói, còn muốn cái gì điều kiện? Số 1, thần nông thạch cùng dược vương, tại tham gia dược vương thực tập lúc trước, như cũng thả ở chỗ này của ta, thực tập thất bại hai thứ đồ này mới có thể lấy đi. Ngược lại bắt được là sớm một chuyện, Chân Lễ Hải không có biểu hiện quá mức cuốn cùng, một mặt bại lộ mục đích, có thể. Thứ hai, ta thua một con đường chết, nhưng ta muốn là tháng đây. Chân Lễ Hải mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ bằng ngươi? Không sai, chỉ bằng ta. Trầm Hoan rộng cân nhắc nói, ngài sẽ không phải là không dám viết chữ. Không dám? Trò cười. Nói đi, ngươi muốn cái gì lợi ích? Trầm Hoan thu hồi độ cười, nếu là ta thông qua thực tập, kể cả tiên châm phái ở bên trong tứ đại môn phái, phải phái đệ tử nhập thế, trong tiến hành y lý thu đạo, thẳng đến trung ý lần nữa quật khởi. Không thành vấn đề. Chờ đến Lý Vượng Tiên lần nữa viết xong khế ước sau này, Trầm Hoan không chút do dự đem tên ký xuống đi. Chương 175, đơn thuần phản ứng tự nhiên. Chân Lễ Hải nhìn sinh tử khế, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Dược Vương thực tập tổng cộng 5 cửa, tiền tứ quan do trừ tham gia thí phái trở ra còn lại bốn phái ra đệ, cuối cùng quan vị Vương kinh, phổ thông cửa khẩu tự nhiên không làm khó được hắn đạo cao một thước, mà cao một trượng, Chân Lễ Hải đã sớm suy nghĩ xong đối phó Trầm Hoan phương pháp. Dược Vương thực tập chuyện này, là y đi đạo minh đại sự, trừ thông báo các đại phái, còn phải chuẩn bị thực tập nội dung, cho nên tạm chưa có xác định thời gian cụ thể, chỉ có thể chờ đợi thông báo. Ba phái đại biểu sau khi rời đi, Lý Phượng Tiên đi tới đang ở thưởng thức trà Trầm Hoan trước người, Chân Lễ Hải nói như vậy, nhất định nghĩ xong đối với người bị pháp. Ta biết, Trầm Hoan lực duyệt không nhiều, nhưng cùng Chân Lễ Hải loại này thường xuyên ẩn cư thâm sơn lão cổ hữu so sánh, hắn tình thương hay lại là đủ dùng. Lý Phượng Tiên sắc mặt càng không hiểu, nếu biết, ngươi tại sao còn đáp ứng hắn tham gia Dược Vương tử tập? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngay cả ban đầu danh xứng với thực Dược Vương Tô Thật, cũng bởi vì huyền hóa tán mà vẫn lạc, huống chi còn chưa hoàn toàn nghiên cứu xuyên thấu qua Dược Vương Kinh Trầm Hoan. Ý địa đạo minh trải qua ngàn năm truyền thừa, căn cơ thâm hậu, không phải người thường có thể so sánh với, mặc dù tỷ thế bất suất, nhưng cũng không cố bộ tự phòng, thực lực càng phát ra mạnh mẽ. Cộng thêm chân lễ hải tật lực gây khó khăn, cuộc này đối với mà nói, thường bất lợi. Lý Phượng Tiên không nghĩ ra, hắn tại sao còn muốn đáp ứng? Nếu như ta nói là vì trung ý tương lai người tin không? Chấm Hoan nhìn Trần nhà, bất đắc dĩ thở dài, ta nói rồi, muốn cho trung ý lần nữa phát huy không là một người có thể làm được, phải trung ý giới trên dưới một lòng đoàn kết. Lần này dược vương thực tập là cái rất cơ hội tốt. Lý Phượng Tiên có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình, vì trung ý ngươi cam nguyện bỏ ra cái mạng. Vô tư dâng hiến chỉ là một loại lý niệm, ta cũng có tư tâm, dĩ nhiên, nếu như ta tự năng đủ dùng trung ý phục hưng, ta tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cổ đi chết. Nhìn Trầm Hoan ánh mắt định, Lý Phượng Tiên có chút không nói ra lời, người đàn ông này xa xăm nếu so với nàng tưởng tượng cao lớn nhiều. Trước nàng vẫn cho là mình là vì gia tộc Vinh dự vừa muốn cùng Trầm Hoan lập gia đình. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình sai. Hấp dẫn nàng, sợ rằng chính là Trầm Hoan loại này cao thượng nhân cách mị lực nếu như không có tiếp theo đoạn văn này, nàng nhất định sẽ cho là như vậy. Cho nên ta dám nói thế với, không là bởi vì mình vĩ đại biết bao, mà là bởi vì chuyện này căn bản không khả năng phát sinh. Lý Phượng Tiên sau khi rời đi, Trầm Hoan không có lo lắng nữa dược Vương thực tập sự tình, mà là trực tiếp đi Lâm rượu thi nơi đó. Lần này tại bên bờ sinh tử dòng dở việc trải qua, lượng hắn hiểu được, trong đời tràn đầy ngoại ý mến, uy trọng trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ngươi khóc, tiến vào khuê phòng phía sau, Trầm Hoan vốn chuẩn bị giống như trước đây, tiến hành đánh lén mánh khỏe, lại phát hiện ngồi ở trước bàn đọc sách Lâm Diệu Thi đang ở nhỏ nhẹ khóc thút thít. Nghe được thanh âm phía sau, Lâm Diệu Thi vội vàng dùng khăn giấy tướng nước mắt lao đi, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra nói, không có, chẳng qua là, cắt hi mắt, đúng không? Trầm Hoan vừa nói đi tới Lâm Diệu Thi trước người, đem ôm vào trong ngực, sau đó dùng ngôi tướng nước mắt hút lên. Mặn mặt, lại mang một tia như có như không bị đắng. Lâm Diệu Thi không nghĩ tới Trầm Hoan sẽ làm ra như vậy cử động, thôi có chút mờ ra. Trầm Hoan không có tiếp tục tiến hành động tác khác, mà là hỏi Diệu Thi, "Chúng ta nhận biết thời gian không ngăn chứ?" Lâm Diệu Thi không biết hắn tại sao hỏi như vậy, cân nhắc một hồi, nói, "Rất lâu." "Ba tháng?" Đối với người bình thường mà nói, khả năng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng đối với Lâm Diệu Thi mà nói, đã rất dài. "Từ nhỏ đến lớn, đừng nói yêu, tự coi là bằng hữu nàng đều không có một. Bởi vì thai tinh truyền thuyết, nàng không dám đến gần bất luận kẻ nào, người khác cũng không dám đến gần nàng." Ném đi trong lòng phần kia thích không nói, đi gia nhân trở ra, Trầm Hoan là cùng nàng sống chung lâu nhất người. "Chúng ta hứa đi." "Cái gì?" Lâm Diệu Thi có chút không dám tin tưởng Lộ thai mình. Vô luận nam nữ đập thích mặt người trước đều sẽ có xấu hổ thời điểm, ra mặt dạy Trầm Hoan cũng giống như vậy. Hai người lui tới lâu như vậy, cho tới bây giờ không có ước hẹn nào. Lần trước ước hẹn đại tác chiến, đến đi, đó cũng coi là ước hẹn, căn bản là một đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ được không? Chúng ta ước hẹn đi." Trẩm Hoan lần này nói rất lớn âm thanh, liên ngoài nhà đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Diệu Thi biểu tình có vẻ hơi hốt hoảng, "Công, công ty còn rất nhiều sự tình phải xử lý, ta, ta không có thời gian. Nếu như đây thật là ngươi cư tuyệt cùng ta ước hẹn lý do, Ta đây quyết định, công ty không mở lúc nói những lời này, Trầm Hoan biểu hiện rất nghiêm túc. Lâm Diệu Thi cho đến hắn nói ra tiểu làm được tính cách, liền vội và nói, "Không được. Vậy thì ước hẹn." Sống chung lâu như vậy, chấm Hoan đối với Lâm Diệu Thi cũng coi như ít nhiều có nhiều chút giải. Người trực tiếp mời nàng ước hẹn chắc chắn sẽ không đồng ý, phải giúp nàng tìm một cái cớ. Dựa theo theo dự đoán tình huống, Lâm Diệu Thi hẳn sẽ như vậy câu trả lời, "Vì công ty cân nhắc, ta miễn cưỡng cùng ngươi đi ra ngoài chơi một lần đi." Nhưng trên thực tế, nàng trả lời hoàn toàn ra khỏi Trầm Hoan dự liệu, "Sau này chúng ta không muốn lại cách gần như vậy." Trầm Hoan nụ cười trên mặt hơi ngừng, "Tại sao?" Không phải sao? Lâm Diệu Thi đem đầu chuyển qua một bên, không dám nhìn thẳng Trầm Hoan con mắt. Chẳng lẽ nàng biết rõ mình trung huyền hóa tán sự tình? Không đúng, coi như biết, cũng không cần phải nói lời như vậy, không phải là làm cho mình cơm sáng tìm tới hung thủ sao? Ngươi vừa mới khóc cũng là bởi vì chuẩn bị nói với ta lời như vậy sao? Trầm Hoan đưa tay tướng Lâm Diệu Thi đầu, từ từ lộ lại, ta nhớ được trước ngươi nói qua, đời này đều là ta một người, hiện đang tại sao lại muốn nói lời như vậy? Bởi vì, Lâm Diệu Thi như cũng không dám nhìn thẳng Trầm Hoan, sâu một cái mới lên tiếng, ngươi đỉnh ta rất không thoải mái. Ho một cái, Nghe lời này, Trầm Hoan liền vội vàng buông tay ra, mặt đầy lúng túng nói, cái đó cái này đơn thuần phản ứng tự nhiên, phản ứng tự nhiên. Vừa rồi hai người chung một chỗ lúc, Lâm Diệu Thi biểu hiện coi như bình thường, bây giờ tách ra nhưng là mặt đầy đỏ bừng, túi đầu không nói câu nào. Chờ đến Tiểu Trầm vui mừng tính táo không sai biệt lắm, Trầm Hoan mới có dũng khí mở miệng, chúng ta cùng đi ước hẹn chứ? Ừ. Lâm Diệu Thi nhẹ nhàng gõ đầu đáp một tiếng, thanh âm giống như muỗi hừ minh. Trầm Hoan hưng phấn tiến lên kéo tay nàng, nghiêm nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành vị trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nhân. Hắn nơi này mới vừa nói xong, cửa liền có một cái thanh âm chuyển tới, "Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân." Lời văn giống nhau như lúc, nhưng giọng lại càng phù khoa. Trầm Hoan quay đầu nhìn lại, lại là Sở Ca tiểu tử kia. "Ngọa tao muội muội của ngươi, lúc này con mẹ nó ngươi đi đảo cái gì luận a?" Chương 176, loạn đùa là hội xảy ra án mạng. Không đợi Trầm Hoan đứng dậy, một cánh tay ngọc liền vận chặt Sở Ca lốt hai, mang đến 360 độ đại chuyển biến. Ai u, đau! Tỷ, thật đau, tụng, buông tay, ta sai, mau buông tay." Trầm nói chuyện có lỗi sao? Còn dám chê cười nhân ra. Chờ lát nữa sau này trở về, đem những lời này nói với ta 100 lần ngủ lại." Tân Vân vừa nói, ngược lại nhìn về phía Trương Hoan. Cùng trước bất động, lúc này nàng mặt đầy mỉm cười, trực tiếp nói rõ ý đồ, vốn là chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ ngươi cứu ta cùng Sơ Ca, không nghĩ tới ngươi lại chuẩn bị cùng lầm tiểu thư cùng đi ra ngoài. Nếu như không chê phiền vãi lời nói, chúng ta cùng đi ra ngoài như thế nào đây?" Tân Vân vừa nói ánh mắt mang theo gán trách xem Sơ Ca liếc mắt, ta cùng người này cũng rất lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Sơ Ca nghe nói như vậy, Có chút không vui, ngươi có thể hay không đừng mở to mắt nói bữa, chúng ta vừa mới đi dạo qua a. Không đợi nói hết lời, Tân Vận giày cao góp liền giẫm ở trên chân hắn, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Vâng, đúng a. Chúng ta cũng hay, hay sẽ không đã đi ra ngoài, chính, vừa vặn đồng thời. Sở Ca vừa nói một bên hít một hơi lãnh khí, nhìn biểu tình cũng sắp muốn khóc, "Chị, ngươi, ngươi có thể giơ cao quý chân sao?" Tân Vận lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đem chân cho thu hồi đi. Sở Ca rõ ràng đau không được, còn thế nào cũng phải miễn cưỡng cười vui, dáng vẻ nhìn có chút lôi thôi lếch thế. Trầm Hoan biểu tình có chút chần chờ, vào bên trong là đầu đi một cái hỏi ánh mắt. Dựa theo vốn là kế hoạch, hắn và Lâm Diệu Thi hai người vừa vặn, dù sao chính thức mà nói, đây coi như là hai người lần đầu tiên chính thức ước hẹn. Cùng đi chứ? Lâm Diệu Thi gật đầu đồng thời, nhóm chân lên tại Trầm Hoan bên thay nhỏ giọng nói, như vậy ngươi lại không thể làm chuyện xấu. Chuyện xấu? Tỷ tỷ, ta căn bản chưa từng nghĩ như vậy thật sao? Cùng lúc đó, sợ ca ở một bên liều mạng trước mắt, coi như chút nào ăn ý không có cũng có thể nhìn ra, hắn là nhượng Trầm Hoan bị ứng. Vui vẻ thành lập với người khác trên sự thống khổ. Chấm Hoan đối với những lời này rất là tán thành, tại nhận được sở đại thiếu tin tức phía sau, "Chất điểm mang ngươi đầu, kia ta tiểu cũng đi chứ." Thảo. Sở Ca mới vừa muốn mở miệng mắng to, nhưng nhìn một cái Tân vận, vội vàng dùng thủ tướng truy che, sau đó đầy mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Chấm Hoan không thả. Hắn càng như vậy, Chấm Hoan tâm lý tiểu càng vui vẻ. Tân Vân hướng về phía hai người hỏi đúng, "Các ngươi nghĩ xong đi chỗ nào sao?" Chấm Hoan lắc đầu một cái, "Còn không có, các ngươi thì sao?" Bởi vì tạm thời thay đổi chú ý, chưa kịp nghĩ, muốn không nhìn Lâm tiểu tư muốn đi chỗ nào đi trừ đối đãi Sở Ca trở ra. Tân vận đối với những khác người chung quy duy trì mặt mày vui vẻ. Lâm Diệu thi trầm ngâm một hồi, nói, "Cái điểm này, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Cũng được, chúng ta vừa ăn vừa thương lượng." Lâm trước khi rời đi, Sở Ca đề nghị nam nữ phân phối khai ngồi xe tương đối dễ dàng. Mọi người không cảm thấy có gì không ổn, liền đáp ứng. Ai ngờ chờ đến hai nàng sau khi rời đi, Sở Ca thoáng cái tiu sủ lông, "Ta đánh nhiều như vậy ánh mắt, một mình ngươi cũng không thấy sao? Thấy, cho nên ta mới chịu đáp ứng a." Trầm Hoan cười hì hì nói, "Thật là phục, ta làm sao biết nhận biết như ngươi bạn xấu." Sở Ca cũng sắp tắt "Ngươi có biết hay không?" Từ nơi này đi ra sau này, ta đều đi dạo ban ngày, thật vất vả có cơ hội trộm chạy ra ngoài tầng gái, không nghĩ tới lại bị ngươi heo này đồng đội làm hỏng. Trầm Hoan mới vừa chuẩn bị trả lời, đương nhiên đối với sợ ca bối rồi nói ra, "Tần tỷ, ngươi tại sao trở về?" Vừa mới còn hùng hùng hổ hổ sợ ca trong nháy mắt biến thành mặt mày vui vẻ, cùng đi ra ngoài chơi đùa thật tốt, không thể một mực đợi ở nhà, chuyện gì cũng không có bạn gái trọng muốn đúng hay không? Ha, ha ha ha ha ha, Trầm Hoan thật sự là không nhịn được, cười lên giống như cái gà mái tự ặc. Ngoa như vậy hội xảy ra án mạng ngươi có biết hay không? Sợ ca lúc này mới ý thức được. Hàn Trọng Mặc vốn biết điều hài tử, rất có thể hướng hạ thiên như thế, bãi bạn xấu phương hướng phát triển. Bốn người chọn ăn cơm địa phương không tính là xa hoa, nhưng khoảng cách kinh mấy cái chủ yếu phong cảnh đều tương đối gần. Các cô gái cảm tình, nam nhân rất khó hiểu. Lâm Diệu Thi cùng Thần Vận tính cách đều tương đối lãnh đạo, mặc dù cũng là mọi người tiểu thư, nhưng chưa từng thăm dò qua, lần này xem như mới gặp mà như đã quen từ lâu, hai người trò chuyện một chút, thiếu chút nữa không đem hai người nam bạn ném. Sở Ca giống như là có loại hóa bi vẫn làm thức ăn đo hùng tâm trắng trí, một bữa cơm đi xuống, nửa câu đều không nói, chỉ có ăn. Ăn. Ăn. Trầm Hoan không có bao nhiêu miệng lưỡi chi dục, cộng thêm chuyện tốt bị hủy, tâm tình chỉ có thể coi là ăn uống no đủ sau này, Tân Vận vô xuống Sở Ca, đứng lên tính tiền. Không mang tiền, ta phó đi. Trầm Hoan nhìn ra được, đây là Sở Ca bất mãn chính mình xấu hắn chuyện tốt thủ đoạn trả thủ. Lúc cơm nước xong gian không sai biệt lắm đến tối, dọc theo đường đi lời nói cũng không nhiều, Sở Ca bỗng nhiên mở miệng nói, về phía sau biển đi, nơi đó chợ đêm không tệ, đi mệt còn có thể tố gian hàng thượng ăn chút ăn vặt. Tân Vận đối với đề nghị này tương đối hài lòng, quay đầu đối với Lâm Diệu Thi hỏi tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Lâm Diệu Thi cùng Trầm Hoan đều biểu thị không có dị nghị. Dù ngoạn địa điểm coi như là chắc chắn, bất quá Trầm Hoan thấy, đề nghị này bị mọi người nhất trí thông qua sau này, Sở Ca khỏe miệng vi vi thượng dương xuống. Mơ ám, chuyện này bên trong nhất định có mơ ám. Ngươi đừng nói thật chẳng qua là ăn ăn vặt đơn giản như vậy. Người hiểu ta, Trầm Hoan vậy. Sở Ca khỏe miệng vánh lên một tia nụ cười thô bỉ, hậu hạ trừ phố ăn vặt, còn có một cái quầy rượu đường phố, mặc dù lấy tiêu Trung Hoa quan trạch, tử quán chiếm đa số, nhưng là có như vậy mấy nhà tiệm hắc Mỗi lần cùng Sở Ca nói chuyện hiếm, Trầm Hoan luôn có một loại cùng ngựa giống trao đổi cảm giác, người đến tụt cùng là có nhiều nỗi khác, chớ quên tần tỷ còn ở đây. Đến lúc đó ngươi làm bộ đau bụng, ta đang làm bộ lòng tốt đem ngươi đến bệnh viện, không phải hết thể đều giải quyết, thân là an vụ lão luyện, Sở Ca đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Hoan tức giận nói, tại sao là ta làm bộ đau bụng? Còn có ta là một gã chung ý liễu, căn bản cũng không thích hợp giả bộ bệnh. Ta giả bộ bệnh số lần quá nhiều, tia sú bà nương khẳng định không tin, ngươi thì bất đồng, hoàn toàn là một bộ ở nhà nam nhân tốt phong độ, coi như diễn ký kém đi nữa nàng cũng sẽ tin. Sở ca lại nói phi thường có điều lý, ngươi là trung ý làm sao? Tùy tiện tìm mấy cái cớ, cái gì trên người không mang thảo dược, hoa châm mang, lúc thì dù là được. Ta sợ ca sầm nét mặt, là một cái như vậy tiểu yêu cầu nhỏ, ngươi đều không đáp ứng, còn có phải là huynh đệ hay không? Cái này cũng có phải là huynh đệ hay không căn bản cũng không có quan hệ được không? Nhìn sợ ca kia mặt đầy, ngươi nếu không đáp ứng, ta tiểu một vạn năm không để ý tới ngươi biểu tình, Trầm Hoan chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng. Tiến vào đại thành thị phía sau, chấm Hoan rất ít hội ở buổi tối đi ra ngoài, một mực cùng cảnh đêm không có gì duyên phận. Hậu hải cảnh đêm, cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Trước có thập sắt biển, sau có thành Yến kinh. Thân là thập sắt biển một bộ phận hậu hải, phong cảnh không cần nói nhiều. Thanh phong đập vào mặt, ánh trăng rơi vai thân. Cộng thêm mỹ nhân tùy thân làm bạn được không thích thú trong hồ câu cá lao giả, đợi cá mắc câu phía sau, thỉnh thoảng khoe khoang đôi câu, bầu không khí cố gắng hết sức hòa hợp. Và hồ là đồng loạt quẩy rượu, nhưng cũng không có giống như Bắc Ba dặm như vậy làm cho người ta huyên náo cảm giác, chỉ có nhẹ nhạc réo rắt tại bao quanh. Ho khan một cái, khi đi đến nhất ra tên là rẻ tội rẻ City quẩy rượu phụ cận lúc, Sở Ca bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Trầm hắn biết, đây là Sở đại thiếu cho mình đánh tín hiệu, hắn mới vừa nắm tay đặt ở bụng, chuẩn bị thượng diễn một màn bụng đau đại thời điểm. Cách đó không xa truyền tới một trận sấu tiếng hoa. Trong giọng nói tràn đầy giễu cận, thân là Lao đại đế quốc, tung của quả nhiên là một cái sản xuất nhiều ma bệnh địa phương. Chương 177, cho người biết một chút về chân chính tung của công Phu. Lão đại đế quốc, mặt ngoài ý là cổ xưa nước lớn, trên thực tế nhưng là chỉ cổ xưa suy nhược lâu này, thực lực lạc hậu cũ tung của. Ma bệnh, coi như không có trước mặt Đông Á hai chữ cũng rất dễ dàng nhượng nhân lý giải. Hai cái này từ có thể nói là đối với tung của lớn nhất làm nhục tính từ ngữ, bất kỳ một người Hoa sau khi nghe cũng sẽ kêu la như sấm. Hùng chi trầm hoan như vậy huyết khí chính thánh người tuổi trẻ, Sở Ca nghe nói như vậy liền đi quậy rượu hắc tâm tình đều không lại vừa là con quỷ nào láo tại túi hắn, thật mẹ nó xui, động khởi tính khí Sở Ca, cùng Lưu Minh không sai biệt lắm, đại gia tử đệ bốn chữ này tuyệt đối cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trầm Hoan mặc dù không lên tiếng, nhưng là những mày, bãi lên tiếng địa phương nhìn. Tại Dệ tội Dệ City cách vách nhất ra cùng chủ đệ quẩy rượu trước cửa, vậy rất nhiều người. Sú Ba Nương, ngươi và Lâm tỷ hai cái tới trước một bên đợi, ta theo Hoan tử đi qua nhìn một chút tình huống, chính đang bực bội thượng Sở Ca tựa hồ khôi phục phái Nam là, lần này Tân Vận cũng không có hủy đi này, hạ thủ chút phân tốc. Cùng đi ngay tại hai người bước ra nhịp bước đang lúc, Lâm Diệu Thi bỗng nhiên đưa tay ở kéo Trầm Hoan. Tân Vận đưa tay khoác lên Lâm Diệu Thi đầu vai, giải thích, chúng ta đợi ở chỗ này mới có thể làm cho bọn họ an tâm. Lâm Diệu Thi không nói gì, chẳng qua là dùng cặp kia mê mắt người, nhìn chằm chằm Trầm Hoan không thả. Vậy thì cùng đi chứ. Trầm Hoan mặc dù còn không uống thuốc thăng cấp, vốn lấy hắn bây giờ thể chất, tại không dùng tới thần thông dưới tình huống, coi như truy tinh cảnh đạo tu cũng không thể làm gì được hắn. Húng chim miệng là người ngoại quốc, mấy có lẽ đã không có quan hệ gì với đạo tu. Hắn hoàn toàn có năng lực bảo vệ hai nàng, không để cho bị đến bất cứ thương tổn gì cũng được, hai anh em ta liên thủ, không người xử đối thủ của chúng ta. Lời nói nói đến nước này, Tân Vận cũng không lại ngăn cản, bốn người đồng thời bái đám người đi tới. Ở trong đám người gian, đứng hai cái hơn 20 tuổi thanh niên. Từ giá ngoài nhìn lên, hai người cùng người Hoa không có khác nhau quá nhiều. Da thịt màu hơi đậm màu nâu, tóc có một chút uốn cụp, con mắt hơi lộ ra lom xuống. Từ nơi này ba giờ phân đoán, cộng thêm trước khẩu suất của luôn, hẳn là Nam Á hoặc Đông Nam Á người bên kia. Hai người bên chân nằm năm sáu người người, trong đó bốn cái xem mặc trang phục, rất có đồ các kém mười vị. Còn lại còn có một già một trẻ, tiểu đại khái 17-18 tuổi dáng tương đối sum ngủ, lỗ mũi còn đang chảy máu, mắt kính bị đánh thành hai nửa, một nửa còn treo tại trên lỗ tai, một nửa kia không biết địa phương nào. Lao có chừng hơn 60 tuổi, một tay phủ yêu một tay che cái trán bọc lớn, nhìn qua có chút mơ hồ. Nhìn cái gì vậy? Không phục liền cùng tiểu bản tử như thế, đi bị đòn, một người trong đó tương đối nhỏ thấp dị Quốc thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, nói xong bái tiểu bản tử trên người đạp một cước. Kia tiểu bản tử cũng là tên hạ tử, bị đánh thành như vậy dĩ nhiên một câu rên cũng không có, nhìn hắn dãy rủa dáng vẻ, tựa hồ còn muốn đứng lên lại theo dị Quốc thanh niên qua hai chiều, bất quá xem tình huống hẳn là không cái đó thể lực Người Hoa không phải ma bệnh, sẽ có công phu cao thủ, bang, giúp ta báo thủ. Tung của công phu, Luân vị thành niên nghe xong cười lớn, kia không phải là các người Đông Á bệnh phu cấu tạo ra đồ vật sao? Nha, đúng Hoa Kỳ quốc đã từng cho qua một cái rất đúng trọng tâm đánh giá, tung của công phu là một môn chết học. Biết chết học là ý gì sao? Ha ha ha, ho khan một cái, Luân vị thành niên đang nói, một vệt bóng đen bay thẳng vào trong những hắn, ho ra đi nhìn một cái, lại là một cái mới vừa hủy đi phong bị bộ, là cái đó ai ói lên ném, cho lão tử cút ra đây. Chính là lão tử ném, con mẹ nó ngươi cắn ta à. Sở Ca học hắn nói đến xấu tiếng hoa, từ trong đám người vây quanh đi. Ai Ha, luận vị thành niên vừa mắng, hướng Sở Ca trên mặt chính là một cái thứ quyền. Sở Ca bước xéo tránh thoắt đi, cũng không có nhân cơ hội đánh trả, mà là hậu khiêu đến một bên cười nói, nguyên lai là Siêm bằng hữu, tất quả đi chẹt đối với đối phương tránh thoát công kích mình, luận vị thành niên khá cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh nói, hừ, nếu biết ta đến từ Siêm còn dám đứng ra, là nghĩ cùng này tiểu bán tử như thế nằm trên đất không lên nổi. Lúc này có không ít người nhận ra vị thành niên thân phận. hai người bọn họ không phải là trận này, khắp nơi khiêu của võ học Siêm sát sao. Thật đúng là bọn họ hai ngày trước không phải vẫn còn ở Nam Hải Chi Tân Việt thành ấy ư, lúc nào đến Yến Kinh. Không trách hạ thủ ác như vậy, nguyên lai là hai người bọn họ. Nghe có người nhận ra mình thân phận, lùn vị thành niên biểu tình càng đắc ý, không sai, ta chính là đi đánh bại các người tung của công phu chết học siêm la quyền chuyên nhân. Tại người bình thường trong đám, hai người bọn họ tỉnh không nổi danh, nhưng mấy ngày nay, hai người tại Hoa Hạ Quốc thuật võ học vòng, có thể nói danh tiếng chính thịnh. Hai người lần đầu tiên hiện thân là ở Trung Châu Tung Sơn thiếu Lâm tự, tuyên bố muốn khiêu chiến Tùng của chính tông võ học, bất quá đa công ty tập đoàn hóa thiếu Lâm tự, vô luận bọn họ làm sao làm nhục châm trọng, Tịnh Không có bất kỳ người nào đi ra ứng chiến. Thiên Hạ Võ Công gia thiếu Lâm, võ đang thần công thế vô song. Ngoại nha đại biểu thiếu Lâm không dám ứng chiến, hai người liền đi giang lăng võ đan sơn, lấy giống vậy thái độ ậm ỉ khiêu chiến nội nhà đại biểu. Kết quả giống nhau, chú trọng lãnh đợi vô vi võ đan sơn, liên lý đều không để ý đến. Ngay toàn bộ võ học người yêu thích chuẩn bị chế giễu thời điểm, hai người bỗng nhiên biến chuyển chiến lược, hướng dân Dưới đường đi đến toàn nửa hoa hạ quốc thuật võ quán, trên căn bản bị bọn họ chọn cái khác, hơn nữa không một lần bại. Lúc này không ai dám lại chế giễu, không ngừng có người hô hào tung của cao thủ võ đạo đứng ra ứng chiến, nhưng trừ một ít bị đánh đến răng vãi đầy đất chính tông hình ý, thái cực truyền nhân trở ra, căn bản cũng không có cao thủ chân chính để ý tới chuyện này. Hai người kêu mang theo xiêm la quyền vương, vô tình giẫm đạp lên đến tung của võ học tôn nghiêm. Chấm hoan một lòng hệ với Trung Ilya, căn bản không thời gian đợi võ đạo giới sự chủ tộc nữ mộng ca, sẽ không đi chú ý tròn đến nghe được nhân sĩ biết chuyện vòng, biểu tình đều thật kinh ngạc công người những thứ này tung của ma bệnh, liên nữ nhân ta đều không đánh lại, còn dám đánh tung của công phu danh tiếng khắp nơi chiêu diêu lồn vị thành niên rất hưởng thụ loại này vinh dự cảm giác, mặt lộ vẻ sảng khoái, Siêm La quyền mới là này mạnh nhất trên thế giới công phu, ít nhất cận 500 năm đến, chưa bao giờ có người vượt qua. Tung của, giáp dưới, nói xong, còn hướng quần chúng vây xem giơ ngón tay giữa lên. Siêm La quyền ta biết, Siêm tự có mặt trời mọc địa phương ý, gọi tắt Nhật Thiên Quyền, rất lợi hại, bất quá chứ sao. Sở ca chính cười, sắc mặt bỗng nhiên nhất lại lẹo, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì là tung của công phu. Thông qua công phu thần thoại, ngay từ lúc lùn vị thành niên càn quét các nơi quốc thuật võ quán thời điểm tiểu tán biến. Cho nên nghe được Sở Ca lời nói, hắn không chỉ có không cần trường, ngược lại khiêu khích quát quát tay, "Đi à." Sở Ca chế địch chi sách, một loại tiểu ba chiêu, sen và mắt, khóa hầu, liêu âm, ngược lại có thể đem đối phương quật ngã là được, quản hắn khỉ gió ánh sáng không quan minh, chính bất chính lại. Luân vị thành niên mặt lộ vẻ khinh thường, bằng những thứ này thấp hèn thủ đoạn liền muốn thắng ta. Si tâm vật này, cái này không thể nào, chính mình rõ ràng ra ngăn cản tư thế, hắn chân làm sao có thể đá trúng nơi đó. Mặc dù có quá nhiều không hiểu Lỗn vị thành niên cũng không có biện pháp suy nghĩ quá nhiều, bởi vì quả thực thái chứng đau, là thực sự chứng đau. Không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Ca một cái kéo lấy cổ áo, bãi trên mặt chính là một hồi công tắc, một bên tắt còn một bên hô to, hoa đánh. Hàng heo 10 bàn tay. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn đây mâu thân chính là tùng của công phu. Chương 178, ai có thể ban cho ta nhất tử? Sở Ca chiêu số quả thật không thế nào hòa quang, nhưng hiệu quả kỳ giai, hàng heo 10 bàn tay trực tiếp đem Lỗn vị thành niên đánh không phân rõ nam tây bắc. Ta đánh a đánh xong kết thúc công việc sau này, Sở Ca lại vừa là một trận lý tiểu long kinh điện thét chói thai, bất quá sắp xếp nhưng là trong phim ảnh hoảng phi hồng kinh điện tư thế. Nếu như không phải cao người thanh niên nữa, Luân vị thanh niên vừa rồi sợ rằng trực tiếp té xuống đất. Ai hơi à? ai a? Ai đây à, bị như vậy phổ thông chiêu thức đánh trật vật như thế, Luân vị thanh niên giống như là phát như liền tê loạn. Sở Ca cùng Trầm Hoan Tẩu là nhất cá xáo lộ, đều là bằng vào vượt qua thử thách thân thể tố chất, bất quá Sở Ca lâu dài cùng những tên côn đồ các kẻ động thủ, hạ thủ muốn đen hơn một ít. Đi tung của hơn 1 tháng thời gian. Lỗ Vũ thành niên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này chật vật tình huống. Muốn nói đối phương là một võ đạo tông sư cũng không tính, thua cũng liền thua, nhưng hắn mưu thân tiểu từ trước mắt này căn bản cũng không biết chiêu thức, nói là loạn đả một trận cũng không quá đáng, bại tại trong tay thứ người như vậy hắn không có chút nào cam tâm. A Tây đi, A Tây đi. Sở Ca học hắn giọng nói và biểu tình đại khiếu hai tiếng, hô xong đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không đúng, "Hái mộ lục soát số gì?" không cẩn thận nói thành cao ly ngữ. "Ta giết ngươi." Lỗ Vũ thành niên vừa chuẩn bị động thủ, lại bị bên người cao người thanh niên cắt lại, "Lạc Tây, bình tĩnh một chút." Đặt đến bàn Ngươi tránh ra, vừa mới ta là khinh thường, lần này nhất định đánh hắn kẻ ra quần, làm Tây tướng cao người thanh niên nổi ra, chạy nước rút bộ thêm trực quyền, bắt đầu lại tấn công. Sở Ca đối với thân thể của mình rất tự tin, lần này không có chần né, lựa chọn cứng rắn mới vừa. Và hành. hai quả đấm tương đối, phát ra nhất thanh một hưởng. Hai người phân biệt lui về phía sau mấy bước, bất quá xem nhịp bước là Sở Ca chiếm chút thượng phong. Được, Còn chúng vây xem thấy cái tình huống này, rối rít bắt đầu ủng hộ. Sở Ca đau, chỉ có tự mình biết. Chớ nhìn hắn mặt đầy cân nhắc, trải qua vừa rồi giao thủ, hắn phát hiện Chướt mắt cái này Siêm La người tuyệt đối không phải tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Lập Tây mặc dù nhỏ thấp, nhưng là thân thủ cũng rất linh hoạt, hơn nữa lực bộ phát cực kỳ cường hãn, nếu như không phải sợ ca thân thể tố chất vượt qua thử thách, phòng trừng liên hai lần tuổi trò đánh đều gánh cung dưới. Muốn thắng trận này chiếc, thì không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Trầm Hoan xem hai mắt, sẽ không tiếp tục xem tiếp. Đối với võ đạo hắn biết không được nhiều, nhưng cũng biết, đánh nhau không phải bằng vào lực bộ phát, sức chịu đựng tâm tính cũng chiếm cực địa vị trọng yếu. Cái đó kêu Lập Tây La thanh niên tâm đã loạn, mà liều mạng sức chịu đựng cũng tuyệt đối không phải sợ ca đối thủ. Dựa theo tiến độ này đánh xuống, sợ ca chiến thắng chẳng qua là sớm muộn sự tình. Thân là thầy thuốc, hắn nhanh hơn so với quan tâm thư mình, nhất là kia thân thể cốt nhũ nhược lão nhân. Đi ngang qua đặt đến bang bên người lúc, chấm Hoan đơn giản gật đầu một cái. Cùng Lạp Tây bất đồng, cái này cao người thanh niên cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Thông qua thiên nhãn quan sát, đặt đến bang thực lực hắn so với Lạp Tây muốn mạnh hơn nhiều, nhưng thấy đồng bạn bị thường, hắn cũng không có tham dự vào trong chiến đấu, tối thiểu loại này võ đức đáng giá người tôn trọng. Hơn nữa tại Lạp Tây lục mã lúc, hắn cũng lộ ra không thích biểu tình, hiển nhiên không quá đồng ý đồng bạn mình những thứ kia cách nói. Đặt đến bang gật đầu đáp lễ. Hắn đã nhìn ra Trầm Hoan ý tưởng, giải thích, "Thật xin lỗi, ta đã đánh, bác sĩ hẳn lập tức tới ngay." Mặc dù lời này nghe có chút lời mở đầu không dựng phía sau ngữ, nhưng nhìn hắn thoáng qua điện thoại di động ý tứ, hẳn là đang nói, đã đánh cấp cứu điện thoại. Trầm Hoan không sẽ cùng đạt đến bang tố trao đổi, đi tới Lao nhân trước người, hỏi đại ra, "Cảm giác thế nào? Trán vấn đau?" Lao nhân ánh mắt tán giả, nói chuyện cũng có chút không lênh lẹ. "Ngài chờ một chút, lập tức tốt." Trầm Hoan vừa nói xuất ra ngân trầm, đối với lão nhân tiến hành chăm cứu. Đồng thời dùng xoa bóp thủ pháp phụ trợ đi ý trong chốc lát sắc mặt lão nhân cho giỏi xem không thiếu cảm ơn, người mau nhìn xem mấy cái tiểu tử, bọn họ là vì giúp ta mới biến thành như vậy. Tất cả đều là sao? Ừ. Trầm Hoan cũng là phạm nhân, tránh cho không lấy tướng mạo nhìn người. Trừ cái đó tiểu bản tử trở ra, còn lại bốn người tuổi trẻ, ăn mặc rất giống Hoa Kỳ những năm 80 những tên côn đồ các kẻ kia. Cho nên trong tiềm thức cảm thấy, là côn đồ các kẻ cùng hai cái xiêm la thanh niên phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến vô tội. Trải qua lão nhân giải thích sau này, mới phát hiện sự thật cùng hắn tưởng hoàn toàn ngược lại. Lão nhân có sau khi ăn xong bí mật gì chuyển thói quen, đi ngang qua cửa quán rượu lúc, bị Lạp Tây mới vừa từ bên trong đi ra Lạp Tây đụng té xuống đất. Đặt đến bang biểu hiện coi như hợp lý, nói xin lỗi tịnh chuẩn bị đem lão nhân đỡ dậy. Lạp Tây lại tiếp lấy say rượu đại mắng ra miệng, mặc dù nói siem la ngữ, nhưng thái độ tồi tệ, đưa tới bốn cái qua đường tuổi trẻ bất mãn, thượng đến giúp đỡ lý luận. Một lời không hợp, song phương liền ra tay đánh nhau, kết quả chính là Lạp Tây một người làm đảo bốn cái, hơn nữa lần nữa ảnh hưởng đến lão nhân. Sau đó nội dung cốt truyện cùng Ska, chấm Handy cũng không kém nhiều lắm, Lạp Tây khẩu xuất cùng luôn, tất cả đều là làm nhục tung của từ ngữ. Tiểu bản tử cùng Sở Ca như thế đứng ra vì tung của da mặt, kết quả lại hoàn toàn bất đồng, không chỉ có không đẩy nhân ra một chút, ngược lại bị đánh gần chết. Cố gắng lên. Đánh hắn, dùng tung của công phu đánh hắn. Cố gắng lên, tiểu bàn tử biểu hiện lại không ngờ, coi như đang tiếp thụ chữa trị lúc, vẫn ở chỗ cũ chú ý đang đánh đấu Sở Ca hai người. Trừ vóc người dáng, hoàn toàn phù hợp nhiệt huyết xin ngài hình tượng. Trầm Hoan không nhịn được trêu gẹo nói, kia sim la giới người thủ mặc dù ác, làm sao lại đem một mình người đánh cho thành như vậy. Ta tự tìm tiểu bản tử mặt đỏ lên. Vốn là hắn đem ta quật ngã sau này không có chuẩn bị lãnh thủ, nhưng tâm lý ta không phục, tựu bó dậy tiếp tục kiên đáng tiếp ta không biết công phù, Thái Đẩn, chỉ có thể bị đòn. Trầm Hoan cười cười, không muốn tự coi nhẹ mình. Hắn nói là nói thật, thịnh không chỉ là đang an ủi tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử có phải hay không thiên tài võ đạo Trầm Hoan không biết, nhưng gặp nhiều lần như vậy đả kích, trừ bị thương ngoài ra, gân cốt thượng tổn thương còn không, có mấy người trẻ tuổi kia trọng, xưng là chịu đánh vương không một chút nào quá đáng. Chờ đến Trầm Hoan đem người đều chữa trị không sai biệt lắm thời điểm, Sở Ca bên kia cũng đem laptop đánh té xuống đất. Nhìn hắn kia đặc ý dáng vẻ, Rất nhiều một bộ ai có thể ăn ta một tức cảm giác. Trầm Hoan đang muốn cởi mắng đôi câu, biểu hiện trên mặt đống như ngừng, cẩn thận. Mới vừa ngã xuống không lâu, Lạp Tây chẳng biết lúc nào đứng lên, nhặt lên một cục gạch, bay thẳng đến Sở Ca đầu đập tới. À, đang ở cao hứng Sở Ca, căn bản không có nghĩ đến Lạp Tây còn có đứng lên năng lực phản kích, chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau đã buổi tối. Lạp Tây mặc dù sức chiến đấu giảm nhiều, nhưng cầm cục gạch đập đầu, coi như là Sở cũng phải đi bệnh viện uống hai ấm mới có thể đi ra ngoài. Trầm hoan bất chấp quá nhiều, vàng điều động tiên nhãn trung linh khí, thi triển linh hồn bộ vọt tới bên người, một chưởng tướng đánh bay một trượng xa. Ngọa tao hù chết lão tử. Sở Ca lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn ngã xuống đất không nổi là tây, cũng còn khá có huynh đại người, nếu không ta thì phải tìm Diêm Vương lão tiểu tử kia chơi đùa chơi đánh bại. Trầm Hoan không biết nói gì, dưới tình huống này còn có tâm tư đùa, Sở Ca cũng coi là không có tim không có phổi lại biểu, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi thôi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi hậu, từ đầu tới cuối đều không có động thủ đạt đến bang dũng nhiên ngăn ở Trầm Hoan trước người, tung của công Phu, tỷ thí. Lúc nói những lời này, hắn cùng trước kia tao nhã lễ phép dáng vẻ hoàn toàn bất động, trong tròng mắt tràn đầy chiến ý. Chương 179, Cao thủ xin dừng bước. Đối với đạt đến bang hành động này, chấm Hoan khá cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, ta không biết công phu." "Không, ngươi, chân chính tung của công phu đạt đến bang không để cho bộ ý tứ." Ánh mắt ngược lại bộ phát kiên định. Tại Siêm La quyền tuổi trẻ đệ nhất, hắn và Lạp Tây mấy có lẽ đã có thể đạt được vô địch danh xưng. Có thể vô luận như thế nào, bọn họ từ đầu đến cuối không thể tại sư phụ thủ hạ đi qua hai cái hiệp. Tưởng trở nên mạnh mẽ sao? Vậy thì đi tung của đi, ở nơi nào có thể cho các ngươi biến thành cường giả chân chính nhân vật. Mang theo trở nên mạnh mẽ quyết tâm cùng hy vọng, hắn và Lạp Tây đi tới tung của. Nhưng là thực tế cùng sư phụ lời muốn nói căn bản không cùng, một tháng qua xác thực gặp phải một ít thân thủ không tệ quần sư, nhưng so sánh với bọn họ, can, cái, bạn tiểu không phải là một cấp bậc tối tại. Khi vọng cuối cùng bị thất lạc hòa tan, hai người quyết định đi tới tung của Thiên Đô Yến Kinh, du lịch bung lẳng một chút, liền trở lại Xem là. Vừa rồi Trầm Hoang kia nhanh đến cực hạn thân pháp, cùng với không thể địch nổi lực bộc phát, nhượng đặt đến bang trong lòng khói lửa chiến tranh lần nữa dấy lên. Thật xin lỗi, ta chỉ là một gã chung ý, ý sẽ không bất kỳ tung của cấp vu, nếu như ngươi muốn khiêu chiến chính tông tung của cấp vu, có thể lên Tiếu Lâm võ đang nhìn một chút. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lấy được hài lòng kết quả." Trầm Hoan nói thật, kéo Lâm rượu Thi tay nhỏ liền chuẩn bị rời đi. Nhìn Từ Từ đi xa bóng lưng, đặt đến băng khẽ cắn răng, không nói hai lời, hướng Trầm Hoan sau so gót chính là một cái trừ quyền. Bởi vì nhiều phiên rèn luyện, Trầm Hoan cảm giác lực đại vượt xa bình thường người, cho nên tại đặt đến bang đến gần trong ngáy mắt, hắn liền theo bản năng xoay người lại ra quyền. Trầm Hoan không nhịn được nhíu mày, biểu tình hơi lộ ra không thích, "Ngươi làm gì?" Đặt đến băng mình bởi vì đau đớn mà phát run hữu quyền, trong mắt tràn đầy hưng phấn, tung của phu, chân chính tung của công Hoan trong lòng thầm mắng đuôi câu, dự định rời đi đất thị phi này. Ai ngờ lần này không đợi hắn xoay người, đặt đến bang liền lần nữa ra quyền, vô luận lực lượng hay là tốc độ, đều so với trước kia quyền kia còn mạnh hơn nhiều. Trầm Hoan đạp linh hồn bộ tránh thoát công kích, đồng thời tướng Lâm Diệu Thi hộ ở sau lưng, người này có phải bị bệnh hay không? Tỳ thí, đều nói, ta không phải vũ sư. Sở Ca những mày, nhìn dáng dấp tiểu tử này là để mắt tới ngươi, nếu không ngươi và hắn đánh một trận toán. Nếu như hôm nay Lâm Diệu Thi cùng Tần Vận không ở tại chỗ, Trầm Hoan nhất định sẽ tiếp nhận đề nghị này, tới ở hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại này có sát phong cảnh sự tình. Gặp Trầm Hoan không có ứng chiến tâm tư, sở ca cũng không có nữa, mà là cười hì hì đối với Đạt Đến băng nói, "Huynh đệ, ngươi xem ta kiểu nào? Chúng ta đi hay à?" Đau quá đau không độc thủ, ta tuyệt đối không độc thủ. Không cần nhìn cũng biết, hắn phòng trường lại vừa là gặp phải tần vận độc thủ. Đạt Đến băng trong mắt tràn đầy ngoài ý mến, mình làm tới mức này hắn đều không phản ứng chút nào, tại sao? Chẳng lẽ hắn thật không phải là vũ sư? Không, hắn vừa mới thi triển ra nhất định là chính tông tung của công phu. Đem Đạt Đến Bang thấy Trầm Hoan cùng Lâm Diệu Thi nắm chặt hai tay lúc, trong mắt lên một tia ánh sáng, lần này hắn như cũng lựa chọn tấn công. Nhưng đối tượng công kích không phải Trầm Hoan, mà là Lâm Diệu Thi. Cho dù không phải mục tiêu, Trầm Hoan cũng bén nhẹ cảm giác một trận quân phong. Phát hiện đạt đến bang là nghĩ công kích Lâm Diệu Thi sau này, hắn xe dịch bước chân, dùng thân thể tướng dai nhân hộ vào trong lực. Ngươi có phải hay không bệnh thần kinh? Trầm Hoan nộ, là thực sự nộ. Bây giờ Lâm Diệu Thi ở trong lòng hắn địa vị, đã cùng ra nhân không khác. Đặt đến bang cách làm, không thể nghi ngờ là chạm được hắn danh giới cuối cùng. Tỷ thí, đặt đến bang thấy Trầm Hoan trong mắt lửa giận, trong lòng tràn đầy hưng phấn, đúng chính mình đoán đúng. Trầm Hoan giận đến không ngừng gật đầu, muốn so sánh với đúng không? Được, ta và ngươi so với vừa nói, hắn liền một quyền đập tới. Ho khan một cái, đặt đến băng can, cái, bạn không có phản ứng kịp, liền cùng Lạp Tây như thế bị đánh bay ra ngoài. Tại trong mắt người bình thường, chỉ thấy một trận quyện ảnh, tiếp lấy cái đó xiêm la người liền bay lên. Vừa rồi mọi người đối với Trầm Hoan đột nhiên xuất hiện mặc dù ngoài ý muốn, nhưng tịnh không kinh ngạc, dù sao lúc ấy bọn họ chú ý điểm đều tại Sở Ca cùng Lạp Tây trên người, không thấy rõ Trầm Hoan là thế nào xuất hiện rất bình thường. Nhưng lúc này đây, bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Hòa bình niên đại đến sau này, cộng thêm võ lâm thế gia lãnh nổi, tung của công phu theo thời gian đưa đẩy, dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chi hội quốc tế công phu cự tinh lý tiểu long xuất hiện, cùng với tiểu thuyết võ hiệp lưu truyền rộng rãi, công phu một từ mới từ từ trở về đến mọi người tầm mắt chính giữa. Nhưng lập tức liền tại người Hoa xem ra, công phu ít nhiều có chút bị thần thoại ý tứ, nếu quả thật tồn tại, cũng sẽ không khiến Diêm La Quỷ Vương bá sắp tới 500 năm lâu. Cho nên vừa rồi lập tây lên tiếng giễu cợt thời điểm, đại đa số người đều lựa chọn im lặng. Chấm hoàn tươi đẹp biểu hiện, nhưng không ít người đều bắt đầu nghi ngờ chính mình trước phán đoán, của công phu thật chẳng lẽ tồn tại. Đặt đến trải qua một kích sau này, cũng không có ngã xuống đất không nổi, mà là lênh lế xoay mình đứng lên, dáng vẻ mặc dù có chút chật vật, nhưng là chứng minh so với hắn lạp tây cường rất nhiều. Trở lại, đặt đến bang Việt tỏa vi dũng, căn bản không so đó bị biết bao nghiêm trọng thương. Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy rõ, hắn đầu ngón tay nơi tất cả đều là máu, ngay cả tuổi tròn nơi quần áo cũng bị nhuốm đỏ. Trầm Hoan đánh đánh khí cũng từ từ tiêu, nhưng này cái đặt đến bang hoàn toàn chính là nhanh tượng bị đường, một khi dính lên đi rất khó thoát khỏi. Người đã thua, không cần đánh lần này, Hoan không có tiếp tục đánh trả, mà là né người trốn một bên. Đập đến bang liếc mắt híp lại nhìn đau, toát miệng cười nói, ta biết cùng ngươi tỷ tỷ, không phải vì thắng, mà là trở nên mạnh mẽ. Sư phụ không có gạt ta cùng là Tây, tung của công phu, cao thủ. Trầm Hoan có chút không nói gì, không nghĩ tới cái này đạt đến bang hay lại là một cái vu si, vậy ngươi bây giờ trở nên mạnh mẽ sao? Còn không có, bất quá ta đã chạm được ngưỡng cửa, tin tưởng rất nhanh thì có thể đột phá bình cảnh những vết thương kia đối với đạt đến bang mà nói, thật giống như căn bản lại không tồn tại, trong mắt của hắn chỉ có hưng phấn, giống như thợ săn thấy con mồi. Nhưng trên thực tế, hai người địa vị lại hoàn toàn ngược lại. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi còn cần mấy hiệp mới có thể đột phá? Ta cũng không biết đạt đến bang lắc đầu một cái, khả năng cần 100 hiệp đi. Trầm Hoan là một cái người hiền lành, nếu đối phương không có ác ý, hắn quyết định đem chuyện này giúp tới cùng. Cho nên Tân Hiệp ngay từ đầu, hắn liền khiến cho dùng 5 phần lực đạo, trực tiếp tướng đạt đến bang đánh bất tỉnh. 100 hiệp. Con mẹ nó ngươi theo tà tán gấu đây. Lao tử vẫn còn ở rước hạt chung, ngươi lại có ý nói 100 hiệp. Xin nhiệt tâm bằng hữu, bang hai vị này quốc tế có người, đánh một chút 120, hơn nữa cảnh sát lúc tới hậu, thuận tiện nói rõ một chút, chúng ta hoàn toàn là thuộc về tự vệ mới tiến hành phản kích. Vây xem trong đám người có không ít người lấy điện thoại di động ra tại gọi thông cấp cứu điện thoại đồng thời, còn phát ra trận trận hoan hô. Tốt lắm. Tung của công phu, ha ha ha, không bạo nổ. Các người nhất định chính là ta thân tượng. Trầm Hoan dùng khăn giấy xoa một chút thủ, tiếp lấy liền chuẩn bị kéo lên Lâm rượu Thi thủ, cùng Sở Ca hai người cùng rời đi. Có thể đi không bao lâu, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm, cao thủ xin dừng bước. Có độc giả bảo hôm nay không bạo nổ càng liền muốn cắt ta tiểu lệ đệ, đệ, vì nối dõi tông đường cư nghiệp, chỉ có thể mang đến đại bạo nổ càng. Lao cấp thư hữu khả năng đã biết ta sau đó phải nói cái gì, thông minh sách mới hữu chắc người được một tia không ổn mùi vị. Không sai, buổi trưa hôm nay đi Địa Vương liền muốn chương 7, không nói nhiều thừa thải, chỉ hy vọng mọi người có thể cho máu chó một cái đem cố sự kể xong cơ hội. Tại mọi người ủng hộ chính bản đồng thời, máu chó cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 180, võ hiệp trung hai bệnh nặng đổ người mắc bệnh. Trầm Hoan cho tới bây giờ không có đem mình làm tố cao thủ, mới vừa nghe được thanh âm này lúc, cũng không quay đầu ý tứ, bất quá hồi tưởng một chút lại phát hiện thanh âm này có chút quen thai, theo bản năng vòng xuống thân. Vốn là còn nhiều chút rén tiểu bản tử, vừa thấy Trầm Hoan quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn, "Cao thủ, ngươi, chào ngươi. Ngươi tìm ta?" Trầm Hoan cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ ra này tiểu bàn tử tại sao đi theo chính mình. Tiểu bàn tử mạnh gật đầu, "Ta, ta ngươi, ngươi." Hắn cả năm nửa ngày cũng không nói ra một câu nói, gấp đến độ là đầu đầy mồ hôi. "Đừng có gấp, có lời từ từ nói." Trầm Hoan cười ăn ủi. Tiểu bàn tử nghe nói như vậy, càng cần trương, đầu lươi trực đá chiếc, luôn miệng đều không phát ra được. Sở ca sau khi thấy, vỗ xuống Trầm Hoan bả vai, "Tiểu tử này sẽ không phải là bị đánh ra chứng động kinh, đi cầu ngươi chữa trị chứ." Châm hoan lắc đầu một cái, trước hắn mặc dù không có hoàn toàn tướng tiểu bản tử trước khỏi. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa vừa rồi kiểm tra thời điểm cũng không phát hiện hoàn có chứng động kinh loại chứng bệnh. Ta, ta. Cả năm nửa ngày, tiểu bàn tử cắn răng một cái, trực tiếp quỷ dưới đất. Trầm Hoan dọa cho giận mình, cậu ngữ có nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hơn nữa tự tung của thành lập sau này, quy lệ chi lệ đã sớm phế trừ, trừ thiên địa cha mẹ trở ra, không cần quỷ lệ bất luận cái nào. Tiểu bàn tử lễ này thiết không phải đại, mà là quá lớn. Ngươi làm cái gì vậy? Trầm vừa nói liền chuẩn bị đem tiểu bản tử đỡ lên. Tiểu bản tử quật cường lắc đầu một cái, còn mời cao thủ thu ta làm nô đệ. Trạm Hoàn nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, biết nhất định là thấy chính mình y thuật cao cường, đưa tới hắn đối với trung ý mãnh liệt hướng tới. Ai nói trung ý là mê tín? Ai nói trung ý lại không ngày nổi danh? Ai nói người tuổi trẻ đều đối với trung ý không ưa cực kỳ? Sen lẫn trong trong hạt cát vẽ ở, một khi sáng lên, cho dù lại không dễ thấy, cũng sẽ hấp dẫn người muôn nơi xem, huống chi trung ý như vậy quốc chi bảo vật. Ta tự nhỏ đã có một cái mơ ước. Thấy không? Bởi vì một lần vô tình gặp được, lại câu đến một người thiếu niên lúc đó mơ ngộng, trung ý mị lực chính là khổng lồ như vậy. Tiểu Bang Tử trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Đó chính là trở thành một danh trưởng kiếm thiên nhai, chẳng ắc trừ gian như khách. Ho khan một cái. Trầm Hoan thiếu chút nữa không có bị lời này cho sắc chết. Mẫu thân đản, nói tốt trong chăn ý lý hấp dẫn đây. Đem bên người tất cả mọi người đều nói tung của công phu chẳng qua là thần thoại thời điểm, ta vẫn không có bông tha, là ngài để cho ta lần nữa thấy hy vọng, là ngài chứng minh tung của công phu tổ tại, là ngài Trầm Hoan đã nghe không vô, khoát tay nói, dừng lại dừng lại. Trước ta nói, chính mình căn bản không biết công phu, ta nghề nghiệp là nhất danh trung ý ệ, minh Minh bạch. Minh bạch. Liên quan tới trung y là ngài dùng để che giấu thân phận sự tịnh, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Tiểu Bàn tử một hồi, bổ sung nói, "Chỉ cần ngài thu ta làm đồ đệ." "Huynh đệ, ta thật không phải là cái gì võ công cao thủ." Trầm Hoan khóc không ra nước mắt, đưa hắn biểu tình xuất sắc biến hóa tấn đập vào trong mắt Soka, ôm bụng cười nói, "Không sai, hắn không chỉ là cao thủ, hơn nữa còn là phái võ đương trưởng môn và thiếu lâm tự chủ chỉ còn tư sinh." "Ngọa Tào, hắn đây mẫu thân toán bằng hữu gì a? Không giúp cũng không tính, còn tại đằng kia nhi cười trên nỗi đau của người khác, cười trên nỗi đau của người khác cũng không tính." Còn chỉnh ra cái võ đang trưởng môn và thiếu lâm chủ trì con tư sinh, ngươi sinh lý kiến thức là vật lý lao sư giáo đi. Đứng đầu lệnh Trầm Hoan thống khổ không phải sợ ca loạn xả lãnh đạo, mà là tiểu bản tử tại biết rõ không hợp suy luận dưới tình huống lại tin. Lại tin? Hắn đang gặp ngươi, chẳng lẽ này cũng nghe không hiểu? Không, ta cảm thấy đến vị bằng hữu này nói rất có đạo lý, tiểu bản tử vẻ mặt thành thật gật đầu nói, thế gian này trừ võ đang trưởng môn và thiếu lâm chủ trì ngoại, đã không người năng sáng tạo ra ngài như vậy tích. Ta, ta dở ta, ta Trầm Hoan bị tức nửa câu đều không nói được, nhìn về phía sở ca lúc tràn đầy hận ý bất quá nhìn một chút này của Hận Ý bỗng nhiên hóa thành không danh tình yêu. Sở Ca bỗng nhiên cảm giác nơi nào đó chợt lạnh, lấy tay bảo hộ ở chỗ yếu, khẩn trương nói, người muốn làm gì? Chấm Hoan không để ý đến hắn, bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không đem chân tướng nói cho người biết. Không sai, ta đúng là võ đàng, thiếu lâm hai phái đứng đầu chuyên nhân. Tiểu bàn Tử đã hưng phấn không phân rõ đông nam tây bắc, ta cũng biết, nhưng là chấm Hoan thoại phong bỗng nhiên chuyển một cái, xuất hiện ở sơn trước ta đã thể, kiếp này chỉ lấy một tên đệ tử. Tiểu Ban Tử có chút mất mát, tên đệ tử kia ngài đã thu không. Vâng, hắn chính là đứng ở bên cạnh ta anh đẹp trai này. Trầm Hoan vừa nói, một bên ý vị thông trưởng Bố Vỗ, vỗ sợ ca bà bay. Một ngày thầy, cả đời là cha, ý nói chính là con trai ngoan, nhanh kêu ba bà. Sợ ca như vậy thuần khiết người, như thế nào lại nghe không ra trong lời này ý tứ, trong nháy mắt kêu la như sấm, ta hắn không chờ hắn nói ra khỏi miệng, Trầm Hoan liền điểm trụ hắn huyệt công. Xem ra ta đúng là vẫn còn cùng võ đạo vô duyên tiểu bản tử như đưa đám đứng lên, hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Suy nghĩ một chút hắn đối với tung của công phu si mê trình độ, nói không chừng thật đúng là khả năng có tự sát khả năng. Thấy tình huống này, Hoan liền vội mở miệng nói, "Vất quá, ngươi nghĩ học công phu cũng không phải là không thể, chẳng lẽ ngài nguyện ý vì ta phá lệ, lại thu một tên đệ tử? Đều nói nữ nhân biến sắc mặt còn nhanh hơn là sách, chấm Hoan lại cảm thấy này, tiểu bản tử biến sắc mặt so với nữ nhân còn nhanh hơn. Tiêu một hồi này biểu tình, hoàn toàn có thể giở ép một chút, dùng để chơi đùa biểu tình bao đại chiến. Mọi việc đều phải coi trọng quy củ, không có quy củ làm sao có thể thành phạm vi. Trầm Hoan sắp xếp làm ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, huống chi, ta nói ra lời nói, chưa bao giờ hội thu hồi. Mắt thấy tiểu bản tử lại phải sinh không thể yêu, Trầm cũng không dám giả bộ ép, chỉ sợ ca nói, bất quá ngươi có thể coi đồ đệ của ta học trò chỉ cần hắn có thể được ta trấn truyền, ngươi cũng có thể có được ta chân truyền. Đúng vậy, tiểu bàn tử hưng phấn vỗ tay một cái, ừm một tiếng, lại quy xuống sờ ca trước mặt, học trò bái kiến sư phụ. Sờ ca tại không nói ra lời, chỉ có thể ở tại chỗ kiền nhảy nhót. Sư công, sư phụ đây là. Trầm hoan mỉm cười, tận lực biểu hiện nghiêm túc, "Hả? Hắn thái hưng phấn, ta đồ đệ này có một giờ hơi, chỉ cần một hưng phấn sẽ hóa bát." Thì ra là như vậy, tiểu bàn tử thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, "Sư phụ không hổ là sư công con em, hành vi cử chỉ tất cả là phong phạm cao thủ." Sư công cùng sư phụ, còn mang theo sư cô cùng sư nương đi dạo phố, ta sẽ không phải lại, Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, chúng ta sau này gặp lại." Tiểu Ban nói xong, liền nhún nhảy một cái cùng một tiểu cô nương tự đắc xoay người rời đi. Sở Ca Huyết căn bị giải khai sau này, trực tiếp mở miệng mắng to, "Hoan tử, ngọa táo lý nãi nãi, ta nhiều nhất coi như là bỏ đá xuống giếng, con mẹ nó ngươi hoàn toàn là muốn cho ta sống không bằng chết ta." Không cần nhìn, nghe hết sạch này kêu thảm thiết, cũng biết là tần vận lại xuất thủ, làm sao? Ta cảm thấy đến thân là thầy thuốc, hoan tử làm thật đúng, kéo léo trưởng cứu một người võ hiệp chung hai bệnh nặng độ người mắc bệnh. Ta ta tại tần vận trước mặt, Sở Ca chỉ có thể một bên khóc vừa nói tốt. Đang lúc này, mới vừa rời đi tiểu bàn tử bỗng nhiên vòng trở lại, sư công được, sư cô được, sư phụ được, sư nương được. Người tại sao lại trở lại? Sở Ca cả người cũng sắp tan vỡ. Tiểu bàn tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa rồi thật cáo hứng, không chỉ có quên muốn sư công cùng sư phụ phương thức liên lạc, ngay cả tự giới thiệu mình đều không tố. Tại muốn Vương thức liên lạc trước, ngồi xuống trước tự giới thiệu mình tiểu bản tử sát có kỳ sự đứng ở nơi đó, ta gọi là Nưu Bân, Nưu khí trùng ở trường học mọi người một loại gọi ta 13. Nưu Bân. 13. Nưu 13. 13 Nưu Tất. Ngoa Tào, đây tuyệt đối là Trầm Hoan đến nay nghe qua nhiều nhất tất tên. Chương 181, vĩnh viễn chung một chỗ. Ngoài dự đoán mọi người là, khi biết Nưu Bân tên họ cùng ngoại hiệu sau này, Sở Ca chỉ một cái từ liễn từ khổ nào trong trạng thái đi ra, còn giống như có một chút như vậy tiểu hưng phấn. Trao đổi hoàn liên lạc chuyện phòng the phía sau, Sở Ca mặt đấy đắc ý nhìn Trầm Hoan, đồ đệ của ta tên Nưu Tất không, không phải là một tên mà, ngươi chuẩn bị khoe khoang tới khi nào? Trầm Hoan tức giận nói, tại biết Nưu tên sau này, cũng câu nhượng hắn nhớ tới trưởng nhạc Nưu đại bảo nhất gia tử. Tại chấm Hoan gia khó khăn nhất thời điểm, là bọn hắn cấp cho đứng đầu trợ giúp lớn, phần ân tình này hắn cả đời cũng sẽ không quên. Người biết cái gì? Sở Ca khinh thường nói, có biết hay không có một cái lưu tất tên đại biểu như thế nào hạng nhẽa. Muốn danh tự này là ta, Ca Ca cũng không tốn cái gì tây sợ bà vương, nâng cốc của ca. Chấm Hoan chẳng qua là có lúc tương đối ác tụ, mà Sở Ca chính là vô thời vô khắc tại ác tục. Lưu Vân danh tự này là không tệ, bất quá đây chẳng qua là đặt ở trên người người khác, nếu là thả tại trên người mình vậy hay là coi vậy đi. Nếu như là cổ cơ, chúng ở ẩn hi những tên này, chấm Hoan khả năng còn hội cân nhắc một chút. Nhưng bất thời gian có một kết thúc sau này, Sở Ca lại bắt đầu ho khan. Tiểu tử này tại sao còn không đem đi quậy rượu rồ ta nào sự tình quên a? Trầm Hoan mặc dù trứng đau, nhưng cân nhắc đến tình hình đệ, chỉ có thể đưa tay đặt ở trên bụng, diễn khởi bị bệnh đại hí, ai nha. Ai nha nha. Người làm sao? Nghe được hắn truyền ra tiêu đau, Lâm Diệu Thi là phản ứng đầu tiên, không chỉ có lo âu hỏi, thủ cũng nắm chặt mấy phần. Trầm Hoan không muốn để cho Lâm rượu Thi lo lắng, càng không muốn lừa nàng, tử đạo hữu bất tử bản đạo. Khi nhìn đến ánh mắt kia trước mắt, hắn liền chuẩn bị đem đồng đội cho bán. Sở ca lại trước một bước mở miệng, ăn cơm lúc nào? ra thì nhìn ngươi chưa ăn bao nhiêu đồ vật, sẽ không phải là dạ dày không thoải mái chứ? Bệnh dạ dày chuyện này khả đại khả tiểu, ta lái xe mang ngươi đến bệnh viện nhìn một chút." Sở Ca vừa nói, kéo người liền đi. Nhưng này bước chân mới vừa nâng lên, liền bị Tân Vận cản hạ, hoàng tử bản thân liền là bác sĩ, đi cái gì bệnh viện, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nhuộm chính hắn cho mình châm hai châm không phải xong chuyện." Sở Ca không hổ là đứng đầu giải Tân Vận nam nhân, nói chuyện cơ hồ cùng suy đoán trùng giống nhau như lúc. "Đi ra hứa hẹn ai sẽ tùy thân mang theo ngân châm a, hay là đi bệnh viện đi. Vận cười lạnh một tiếng, "Không cần, ta vừa mới thấy hoàng tử xuất ra ngân châm cứu người." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mắt nhìn thần, rõ ràng là tại nói cho Sơ Ca, nhỏ nhắn, ngươi về điểm kia mảnh khỏe, cô nại nại đã sớm nhìn đấu. Trong chốc nhóm này, Sơ Ca trong lòng có trùng thiên tháp một loại cảm giác, Khi vọng cuối cùng tan biến phía sau, Sơ Ca thật giống như cái xác biết đi một dạng ăn cơm tất cả đều rượi vào huy, đi bộ tất cả đều rượi vào luôn. Vì tránh cho bầu không khí bị phá hư, tần vận bất đắc dĩ chỉ có thể nói lên chia binh hai đường. Lấy được cùng Lâm rượu thi một mình cơ hội phía sau, chấm hoan hưng phấn dị thường, bất quá tại trước mặt mọi người, tối đa chỉ có thể kéo kéo tay nhỏ bé. Hậu Phú An vật thực phẩm có thể chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất là phàm thiện loại quan gia thức ăn, tài liệu tinh tế, chế tác chú trọng, cửa hàng mặt tiền phủ cận hoàn cảnh ưu mỹ, giá cả tự nhiên cũng hơi chút đắt một chút. Loại thứ hai là dân tộc cán vật, cái này tiểu tương đối dễ hiểu, trừ hiến kinh đặc sắc ăn vật trở ra, còn có một chút địa phương nổi danh ăn vật. Nhất phương thổ nuôi nhất phương người, hiến kinh bộ phận đặc sắc ăn vật nhiều tài liệu vì động vật nội tạng, khẩu vị cũng rất là kỳ quái, giống như nước đậu xanh như thế, không là người bản xứ một loại thật đúng là không chịu nhận. Bất quá này bày la liệt tân vật, nhìn đến trầm hân đều xuống động miệng chi dục. Hai người không có giới hạn tẩu biên ăn, mà là tướng ăn vật bỏ túi sau đó tìm địa phương ăn, vì để Lâm Diệu Thi vui vẻ, Trầm Hoan đặc biệt đi mua mấy ngay miệng. Bạo Đố Tịnh không như trong tưởng tượng vậy ăn, mùi vị phá lệ không tệ, không chỉ là Trầm Hoan, Lâm Diệu Thi cũng ăn được nồng nhiệt. Đừng động, gặp Trầm Hoan nghiêm túc như vậy, Lâm Diệu Thi cũng sợ cho giận mình, làm sao? Trầm Hoan chỉ khỏe miệng nói, ngươi trên mặt dính ít đồ, xa cách ngàn vạn lần chớ dùng đầu lươi đi liếm, ta dùng khăn giấy giúp ngươi lau một chút liền có thể. Vừa nói, hắn liền nắm khăn giấy, một chút xíu đến gần Lâm Diệu Thi. Ngay tại sắp chạm đang lúc, Trầm Hoan nhiên tướng khăn giấy thu hồi, đổi thành chính mình môi, tại hôn đồng thời còn lén lén dùng đầu lưỡi tại nơi khỏe miệng hòa động hai cái. Chút nào không phòng bị Lâm Diệu Thi, bị hắn đích thân tử rút lên, thẹn thùng gương mặt tại đèn nghe ông ánh sáng nổi bật hạ lộ ra càng phát ra đỏ thắm. Nếu như điều kiện cho phép, Trầm Hoan tuyệt đối sẽ không nhịn được đem đụng ngã. Chờ đến tách ra sau này, Lâm Diệu Thi thả ra trong tay bịa, thật chặt bụm mặt đàn không thả, "Ngươi, ngươi khi dễ ta." Trầm Hoan thích nàng thẹn thùng dáng vẻ, nghiêm túc nói, "Đều lao phu lão thê, làm sao có thể đều khi dễ ngươi? Ngươi chính là khi dễ ta." Xuyên thấu qua ngón tay hở, có thể rõ ràng thấy nàng kia đỏ bừng gương mặt. Bất luận kẻ nào tại không đồng tình huống hạ, đều sẽ có bất đồng biểu hiện, Lâm Diệu Thi cũng giống như vậy. Bình thường nàng rất lãnh đạm, cao ngạo như tuyết tựa như liền không thể độ chạm, công việc lúc nàng rất nghiêm túc, làm việc lôi lệ phong hành không có một chút kéo dài, yêu lúc nàng rất xấu hổ, kia xấu hổ dáng vẻ khiến người ta cảm thấy tâm lý rất ẩm. Có lẽ chính là những thứ này bất đồng biểu hiện, thật sâu hấp dẫn Trần Hoan. Được rồi, kia đến phiên ngươi khi dễ ta. Trầm Hoan nhắm mắt lại, dang hai cánh tay, rất nhiều một bộ xin ngươi tận tình giày xéo ta đi dáng vẻ. Gặp Lâm Diệu Thi không có phản ứng, Trần Hoan cũng không dám lại chơi tiếp, nghiêm mặt nói, "Thần xin lỗi, sau này ta tuyệt đối không còn như vậy." Cái gì Lâm Diệu Thi bỗng nhiên buông hai tay ra, mặc dù đỏ ửng y theo tại, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng băng lánh. Trầm Hoan lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, cái đó, ta, ta là nói sau này tuyệt đối sẽ không tại ngươi không đồng ý dưới tình huống thân ngươi. Lâm Diệu Thi sắc mặt hơi tỉnh lại, chỉ có ta nói tùy khiển thời điểm tài năng hiểu chưa? Nàng hiển nhiên không có biện pháp đem hai chữ kia nói ra khỏi miệng, vừa nói vừa nói vừa lấy tay đem mặt che. Vậy xin hỏi Lâm Diệu Thi tiểu thư, người bây giờ chửi làm sao? Không làm. Hô hô cảm giác Trầm Hoan tại chính mình mép thổi phía sau, liền tranh thủ hai tay hộ ở, ngươi, "Ngươi, làm gì?" Như vậy thôi một hồi, người chửi thì làm." Chấm Hoan vẻ mặt thành thật, nói thật giống như là đang ở tố thật vĩ đại sự tình. Đang nói, hắn vô đầu một cái, "Biết không, ta đây đi giúp người mua." Nghe nói như vậy, Lâm Diệu Thi liền tranh thủ buông tay ra, "Ta bây giờ không nghĩ lời còn chưa dứt." chấm Hoan bóng người liền biến mất ở trong đám người. Mặc dù nội công tâm pháp, nhuận thân thể có không nhỏ cải thiện, nhưng thanh phong quất vào mặt cộng thêm lẻ loi một người, nhuận Lâm Diệu Thi cảm giác giá rét dị thường, chỉ có thể hai tay ôm vai, tại bàn phụ cẩn đi qua đi lại. Làm sao vẫn chưa trở lại? Là xảy ra chuyện sao? Theo thời gian đưa lại, Lâm Diệu Thi càng ngày càng lo lắng, suy nghĩ trở nên lộn xộn. "Tiểu Thi thơ, người bị, còn có cái này là ta đặc biệt trẩm Hoan sau khi trở lại, đang chuẩn bị giới thiệu một chút trong tay đồ vật." Lâm Diệu Thi bỗng nhiên tiến lên đem hắn ôm chặt lấy, "Không muốn bỏ lại ta một người có được hay không? Hay, hay." Trẩm Hoan không nghĩ tới chính mình rời đi một lát sẽ để cho Lâm Diệu Thi sốt sáng như vậy, "Thật xin lỗi, là ta không đúng, bất quá ngươi xem, trừ bia ta trả lại cho ngươi mang đường lễ vật." Đợi đến Lâm Diệu Thi ngẩng đầu, hắn có chút kích động lắc lư trong tay tiểu nhân, "Cái này là ta, cái này là ngươi." Một nam một nữ, thật chặt ôm nhau cũng trên thực tế tình huống rất giống, bất quá trừ động tác trở ra, vẻ ngoài thật có nhiều chút vô cùng thê thảm. Chúng ta bóp, có chút khó coi, ngươi không muốn ta thích. Lâm Diệu thi từ trong tay hắn cầm lấy Đường nhân, cưới lao đi trên mặt nước mắt. Trầm Hoan đại thở phào, mặc dù hắn trung ý thượng rất có thành tựu, nhưng thủ công phương diện cũng có chút khó coi. Diệu thi, từ nay về sau, chúng ta nhất định sẽ giống như hai cái này tiểu Đường nhân như thế, chung một chỗ không bao giờ phân tỷ tỉ, tỉ, ngươi làm sao đem nó ăn? Không là dùng để ăn không? Vừa mới ta còn tại hiếu làm sao ngươi biết ta thích ăn ngọt? Chương 182, ngươi đây là đang làm đùa ta. Vui vẻ thời gian tổng có ngắn ngủi, cuối tuần nghỉ ngơi xong sau này, Trầm Hoan trở về lại Đại học Hoa Kinh, trước khi chia tay hắn vốn muốn tìm Lâm rượu thi mang đến chia tay ba. Ba là ba, bất quá ba là mặt. Nay cho hắn một loại cảm giác, muốn thoát khỏi sự nam danh sừng, phòng trừng phải chờ tới tốt nghiệp đại học, linh giấy hôn thú thời điểm mới có thể. Trung y bài chuyên ngành buổi chiều, nhưng này không có nghĩa là Trầm Hoan có thời gian nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ phía sau giường đều không đụng, nắm bài thi tiểu bái hôm nay nghe giảng phòng học phóng tới. Thời gian còn sớm, trong phòng học chỉ có Linh Linh tán tán vài người. Vương Xuất Như cũng ngồi ở đứng đầu vị trí xóa xỉnh vui đầu chơi lấy cầm máy iBooks, e tựa hồ bên trong phòng học hết thể đều cùng hắn không có quan hệ. Tới sớm như vậy, Trần Hoan mặt mỉm cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Vương Suất ngẩn người một chút, tầm mắt từ cầm máy iBooks e thượng rời đi, có chút đần độn gật đầu một cái. Trần Hoan dùng bài thi chỉ chỉ bên cạnh hắn vị trí, "Ta có thể ngồi nơi này sao?" Vương xuất ánh mắt hơi lộ ra ngoài ý muốn, chần chờ một chút, nói, "Có thể." "Ta." Trần Hoan cúi đầu để bày tỏ cảm tạ, ngồi ở một bên, chi hậu xuất ra bài thi bắt đầu chuẩn bị bài. Vô luận Trung Y hay lại là Tây Y, đều đối với nhân loại làm ra cống hiến to lớn, song Vương có giải Hẳn báo Tây Y thì chuyên nghiệp mục đích chính là thủ trường bộ đoàn, đền bù trung ý phương diện một ít chưa đủ. Theo thời gian đưa đẩy, bên trong phòng học người càng ngày càng nhiều, một ít đã quen thuộc học sinh từng nhóm tụ tập thảo luận. Trầm Hoan nhìn đến chính mê mẫn, bỗng nhiên cảm giác thật giống như có vật gì bái chính mình phát động công kích, ý tứ sau khi đứng dậy rời. 3. Một tiếng cự đại giòn vang, ở phòng học văn vọng. Thảo. Lý Lôi vừa mắng một bên nhàu nặn thủ, khỏe mắt còn treo móc mấy giọt nước mắt. Hắn vốn định tướng Trầm Hoan trong tay thư cho đánh bay ra ngoài, không nghĩ tới thư không chụp tới, lại một cái tắt chụp tới trên bàn. Học qua vật lý đều biết, tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, nhìn hắn chứng tia đau một loại dáng vẻ, vừa mới hạ thủ dùng khí lực cũng không nhỏ. Thấy rõ người tới phía sau, Trầm Hoan không chỉ không có tức giận, ngược lại cười hì hì nói, "Trưởng lớp, không hổ là chúng ta lớp 3 tốt nhất 3 hiếu." Vừa thấy mặt đã khai ba. Người câm miệng cho ta, vừa nhắc tới bá hiếu hai chữ, Lý Lôi tức giận không chỗ phát tiết, "Ngươi gọi Trầm Hoan đúng không?" Trầm Hoan nháy nháy mắt, không lên tiếng. "Ta con mẹ nó hỏi ngươi lời nói đây." Lý Lôi vừa nói, bãi Trầm Hoan trên mặt chính là một cái tát. Hắn vốn là muốn đánh mặt, nhưng lại đánh vào ghế sắt thượng. Trong nháy mắt liền hét thảm lên, thanh âm so với vừa rồi giòn vàng còn lớn hơn. Trên ngón tay nhiều một đạo đỏ tươi dấu ấn, yếu ớt nhất ngón út đã đẩy máu hiện lên sưng. Trường lớp, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh mấy học sinh, rối rít biểu thị chính mình đối với ba hữu trưởng lớp quan tâm. Lý Lôi che bị thương tay trái, mặt đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Trầm Hoan. Lần thứ hai, đây đã là Trầm Hoan nhượng hắn lần thứ hai ngay trước mọi người đeo xấu, trường lớp mặt mũi cũng sắp nem sạch. "Ta đã nói với ngươi có phải hay không không nghe được?" Trầm Hoan lắc đầu một cái, đầu tiên là chỉ chỉ Lý Lôi, lại chỉ chỉ miệng mình, mặt đầy vô tội. Lý Lôi giận đến thật là muốn điên ngươi có thể nói chuyện. Rất cảm ta ngươi, không thể nói chuyện, quá khó khăn bị. Trầm Hoan đầu tiên là than thở một câu, sau đó kinh ngạc nói, "Ba Hiếu, tay ngươi làm sao?" Biến, ai mẹ nó là ngươi Ba Hiếu?" Lý Lôi ngoài miệng mắng lợi hại, thân thể lại người phía sau VV lui về phía sau. Lần trước bị điểm huyệt cầm sau này, biết sáng sớm hôm nay hắn có thể lên tiếng, rất sợ Trầm Hoan cho hắn đi xuống. Bất quá nghĩ đến có người đối với chính mình chỗ dựa sau này, Lý Lôi là gan trong nháy mắt mập đứng lên, động thân nói, "Nói thật ta rất vừa ý ngươi, sau này theo ta lăn lộn đi." Trường lớp ngươi màu đỏ tím, nhiều người như vậy, nhân giá hội ngượng ngùng Trầm Hoan mặt đầy vẻ thù giống như là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Ha ha ha. Trong lớp không ít người đều nhìn ra, hắn là tại xuyến trường lớp, toàn cũng không nhịn được cười lớn. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Thấy Lý Lôi nổi giận, những học sinh kia rất có mắt ý miệng. Bây giờ mới vừa tụ trường, trưởng, quân hấn lúc đẩy mấy người bạn học cùng bạn cùng phòng trở ra, còn không có tạo thành nhóm. Lý Lôi đã thu không người hầu, cộng thêm hắn trưởng lớp thân phận, tại tiền kỳ vẫn rất có lực uy hiếp. Thấy mọi người an tĩnh, hắn hung tợn nhìn trầm hoan nói, đừng cho thể diện mà không cần, nói cho ngươi biết, có thể làm ta thủ hạ không mấy cái, ta coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh biết không. Ba, Trầm Hoan bỗng nhiên đem thư ngã tại trên bàn, trên mặt lại không một nụ cười chấm biếng. Như vậy cử động, bị dọa sợ đến Lý Lôi liền vội vàng lui về phía sau, đây là hắn lần đầu tiên gặp Trầm Hoan tức giận. Ngươi đây là đang làm gì ta? Trầm Hoan hừ hừ chỉ chỉ Lý Lôi bên người những người hầu kia, ta là đám này siết sắc có thể so sánh. Nghe nói như vậy, Lý Lôi bên người người hầu đều là mặt đầy khinh phục, bản thân hắn nhưng là thoáng thở phào, bọn họ và ngươi tự nhiên không phải là một cấp bậc, nhưng là Không đợi nói hết lời, Trầm nhiên mặt đầy bì nói, các bạn học thấy không, ta chỉ là tùy tiện nói đôi câu." Tụi môi ra trưởng lớp nội tâm ý tưởng chân thật. Trong lòng hắn, các ngươi chẳng qua là giác dưới mà thôi. Mặc dù biết rõ Trầm Hoan là đang sử dụng kế ly gián, nhưng mấy học sinh kia biểu hiện trên mặt như cũng phát sinh không ít biến hóa. Bọn họ đi theo Lý Lôi, không phải là vì học đồng. Có thể các loại học động cộng lại số lượng, còn đối với bọn họ một nửa nhiều người. Đừng nghe hắn nói cản, ta vừa rồi lời còn chưa nói hết. Lý Lôi có chút hoảng hốt, hắn dùng đến học đồng tấm này chi phiếu trống, hảo Thuyết ngạ thuyết mới tụ tập một chút như vậy người, có thể muôn ngàn lần không thể nhượng Trầm Hoan một câu nói cho hủy. Trường lớp, mau hơn giờ học, chuyện này trước coi vậy đi. Đúng vậy trường lớp, chờ lát nữa giảng sư đến, thấy chúng ta khó vì bạn học nhưng là sẽ trừ điểm số. Trường lớp, ta đại di mụ đến, tránh trước người. Những người này nói cái gì cũng có, đơn giản chung quy kết lại chính là một câu nói, lao tử không với người kiển. Tiêu phí hơn nửa tháng cố gắng, cứ như vậy không, Lý Lôi đã không chỉ là tức giận đơn giản như vậy, nếu như năng lực cho phép, hắn hận không được tướng trước mắt cái này giả heo ăn hổ tiểu tử lột ra dịch quốc. Người chờ đó, cùng đông đảo nhân vật phản diện như thế, Lý Lôi thả một câu lời đo gác, liền trở lại vị trí của mình. Bị trầm Hoan đã cứu nữ sinh kia tới tương đối chế, nghe nói vừa rồi chuyện sau này, kéo khôi mặt ngồi vào trầm Hoan bên người, mặt đầy xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi." Không đợi trầm Hoan chơi đùa phong độ lịch sự, nữ sinh khuê mặt liền hư lạnh nói, "Mắc mớ gì tới ngươi nhỉ, nếu không phải một ít ngươi thái hẳn yếu, kia đến phiên ngươi ra mặt. Ngươi không đứng ra, vị bạn học này cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi, cuối cùng đều là một ít người sai." Vương xuất nghe nói như vậy, hai quả đấm chặt, cuối cùng nằm ở bàn luôn không phát, giống như là ngủ như thế. Hèn nhát chính là nhát, kia khôi mặt tựa hồ rất xem thường Vương Suất người như vậy, không ngừng lên tiếng châm chọc. Trần Hoan không thích lắm lời nói ác độc phụ, không nhịn được tao mày nói, mọi người đều là đồng học, nói chuyện cần gì phải khó nghe như vậy. Tàn tật làm sao? Ta còn mặt tàn đây, mình cũng xem thường chính mình, còn có ai nhìn đến người, Nữ sinh khuê mật ngược lại thật tự biết mình, nàng tướng mạo thật có điểm xin lỗi nhân dân. Bất quá lời nói to lý không to, lời nói cũng coi như có chút đạo lý. Gặp Trần Hoan một người khuyên không giới, nữ sinh cũng bắt đầu ủng hộ. Thế nhưng khuê mặt hỏa lực không giảm mà lại tăng, hoàn toàn phù hợp lời nói độc cái tử ngữ này. Nếu như không phải nói chuyện sự đến, phòng trường còn hội nói tiếp. Tiếng đàn học vang lên sau này, Lý Lôi đi tới trầm hoan trước người vỗ nhẹ hai cái bản, đi ra một chuyến, Tây Ý Gia Sa tất tổng biên tập mời ngươi uống trà. Chương 183, làm sao yêu nhã dựng thẳng nó giữa. Không báo qua đêm thủ, này Lý Lôi ngược lại cũng là một lưu lúc người, lúc này mới một tiết giờ dạy học gian, tìm được báo thủ người rút. Tây Ý Gia Sa tổng biên tập, nghe danh hiệu đối phương tựa hồ lai lịch không nhỏ. Người nữ sinh vừa định bang trầm hoan nói chuyện, một bên Vương Xuất bỗng nhiên vỗ bàn một cái, "Lý Lôi, có chuyện gì ngươi hướng ta đi." Vương Xuất bình thường biểu hiện đều thản thật, đột nhiên này quát một tiếng, rất có lực trấn Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Lôi khinh thường nói: "Ngươi đáng là gì, dám nói với ta như vậy? Này ngươi sẽ không có việc gì nhi, ở ta nơi này nhi bị đòn cũng phải xếp hàng, hiểu không?" Vừa nói, hắn vẫy trầm Hoan chỉ chỉ: "Đi ra. Tất tổng biên tập cũng không ta tốt như vậy nói chuyện." Tây Y Y ở sát tại Đại học Hoa Kinh sức ảnh hưởng không tính là quá lớn, nhưng ở y học hệ cũng coi là long đầu kiểu tồn tại, cộng thêm huyền quan bất như huyền quan, tại Tây Y Y chuyên nghiệp rất có phân lượng. Trên căn bản đám lao sinh, nghe được Tất tổng biên tập mời uống 6 cái tự, cũng sẽ không rét mà run. Lý Lôi sở dị dám lớn lối như vậy, cùng ôm lên Tất tổng biên tập này cái bắt đuổi ít nhiều có chút quan hệ, có thể là bị cái đó mặt tàn độc lưỡi mồi đánh vào, Vương xuất biểu hiện kích động dị thường, cầm trong tay cầm máy uis book hướng thẳng đến Lý Lôi Nam qua, ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề, ta nói, có chuyện gì hướng ta đi. Thật là Hồ Lạc Bình Dương bị chọ khinh, bây giờ Liên Vương Suất này tàn phế cũng dám đối với tự mình động thủ. Mẹ. Lý Lôi càng nghĩ càng tức giận, nâng lên quả đấm liền chuẩn bị động thủ, nhưng còn kịp hạ xuống, liền bị Trầm Hoan ngăn cản. Vương Suất, nhân gia tất tổng biên tập mời ta uống trà, ngươi mù xem náo nhĩ gì? Trầm Hoan mặt liền biến sắc, mắt nói, trưởng lớp, tổng biên tập cùng nơi nào? kia trà uống thật là ngon sao?" Lý Lôi ánh mắt có chút hưng phấn, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được nói, "Theo ta ra ngoài liền có thể, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy." Trầm Hoan, "Đừng đi, cái đó tất tổng biên tập ta nghe nói qua, hắn sợ nữ sinh xấu chính mình chuyện tốt." Lý Lôi vội vàng mắng, "Im miệng, đừng tưởng rằng lao tử không dám đánh nữ nhân." Nữ sinh còn muốn nói chuyện, lại bị một bên lời nói ác độc mượi trò cản lại. Vương xuất ánh mắt kiên định nói, "Ta cùng đi với ngươi." "Không cần." Trầm Hoan khoát khoát tay, vừa nói đánh một cái Lý Lôi, "Trưởng lớp chúng ta nên đi." Vương còn muốn cùng Giống vậy bị lời nói ác độc mượi cho cả lại, Người bôi bỏ thêm phiền còn có thể làm gì? Cái đó tất tổng biên tập là nổi danh xấu, chúng ta coi như không thể đi, cũng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ một chút chứ." Nữ sinh biểu tình rất là cuối cùng. Nữ sinh khuê mặt cười cười, "Giúp cái gì cũng không cần bằng, ta dám khẳng định, cái đó tất tổng biên tập không chỉ có cầm trầm hoan không có cách nào nói không chừng còn phải đánh đổi một số thứ." Mọi người chung quy nhấn mạnh xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, lời nói ác độc mượi lấy tự thân chứng minh, Tiên Lã Cơ Bình, mặt người nhất định không nao tản. Vương Suất nghe nói như vậy, trong con người kích động tiêu giảm một ít. Hơn nửa tháng Hắn mặc dù cho tới bây giờ không có tham luôn, nhưng sợ ca cùng Trầm Hoan lúc nói chuyện, bao nhiêu nghe vào một ít. Lấy hắn bối cảnh, cái đó Tất tổng biên tập hẳn không làm gì được hắn chứ. Trường lớp người đi nhanh một chút a." Trầm Hoan hơi không kiên nhẫn. Lý Lôi còn chưa thấy qua nghĩ như vậy tìm chết người, "Nhanh, gấp cái gì?" Hai người lại tẩu một hồi, liền đến Tây Ý địa xã trụ sở chính. Tất tổng biên tập, sau khi vào nhà, Lý Lôi bái ngồi tại sau bàn làm việc người tuổi trẻ cúp một cùng, sau đó mới nói, "Trầm Hoan ta cho mang đến." Người tuổi trẻ tóc dài dị thường chỉnh tề, mặc cùng tụy tắc không hợp vou phục, nghe được Lý Lôi báo cáo, Hắn dùng ngón giữa chống đỡ một hồi mắt kính, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Trầm Hoan chầm mắng, "Thảo Nê Mã." Toàn bộ Tây Y Viện trực tiếp han tính lại, hai năm qua mặc dù có không ít người ở sau lưng nghị luận, nhưng cho tới bây giờ không ai dám ngay mặt lục mạ, chớ đừng nhắc tới trực tiếp như vậy từ ngữ. Lý Lôi lưng phấn trong lòng không dứt, vốn là cái này tất tổng biên tập chính là nổi danh khu tiếp, bây giờ Trầm Hoan lại trực tiếp như vậy mắng hắn, chết chắc. Tiểu từ này chết chắc. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, Trầm Hoan tiểu lại mở miệng. Chỉ thấy hắn mặt đầy bi nói, "Đừng cho là ta không biết, định mắt kính là ưu nhã dựng thẳng ngón giữa thủ pháp quen dùng một trong" Nói tốt là mời ta uống trà, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã mắng chửi người, có phải hay không đã cho ta dễ khi dễ. Tất tổng biên tập tự mình cũng không nghĩ tới, một người bình thường định con mắt độc tác, còn có yêu nhã dựng thẳng ngón giữa như vậy nội hàm cách nói. Ta rất vừa ý ngươi. Chấm Hoan Liên vội vàng che một cái không thể miêu tả vị trí, khẩn trương nói, ngươi như thế nào cùng ban giống nhau, ta có thể không phải loại người như vậy. Nghe lời này một cái, hội đoàn các thành viên nhìn về phía Lý Lôi biểu tình, tất cả đều trở nên quá dị. Tổng biên tập đừng nghe hắn nói cản, ta cũng không phải loại người như vậy. Lý Lôi mặt hoảng, ai ngờ hắn càng giải thích, mọi người ánh mắt lại càng kinh bị. Tất tổng biên tập nhìn về phía Trầm Hoan ánh mắt, lại càng phát ra tán thưởng xem, ngươi rất có ý tứ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tây Ý Liễu xã. Tổng biên tập, ngài không phải nói phải giúp ta, Tất tổng biên tập trực tiếp cắt đứt Lý Lôi lời nói, hỏi một cái tốt trứng gà cùng một cái xấu trứng gà, là ngươi ngươi sẽ chọn cái nào. Mặc dù không biết tổng biên tập tại sao hỏi như vậy, nhưng Lý Lôi hay lại là lựa chọn trả lời, dĩ nhiên là tốt đảng. Tất tổng biên tập lại ưu nhã dơ ngón tay giữa lên, cùng vị bạn học này so sánh, ngươi chính là viên kia bại hoại. Hôm nay Lý Lôi cuối cùng minh bạch, cao thâm mật chắc lão tất thuyết pháp này là thế nào đến người này tư tưởng cùng người bình thường căn bản cũng không ở một cái tầng đạt thượng, ta sẽ không gia nhập. Cái gì? Tất tổng biên tập có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trầm Hoan đại nghĩa Lâm nhiên nói, trưởng lớp chúng ta nói, Tây Y Ilya xã người tất cả đều là bảy xiết sắt, nhất là cái đó Tất Vân đảo phó xã trưởng, càng là siết sắc trong chiến đấu cơ, cho nên ta sẽ không gia nhập. Tổng biên tập, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta cho tới bây giờ không có nói qua lời như vậy. Mộ thân, tiểu tử này rốt cuộc lại dùng kế phản gián đi hại chính mình. Tất sắc mặt nhất lạnh lẽo, không phải ngươi nói. Vậy hắn làm sao biết ta? Ta nhớ được thật giống như nói qua với ngươi. Phó xã trưởng ba chữ kia là ta cấm kỵ chứ? Tổng biên tập, ta thật chưa nói qua lời như vậy. Lý Lôi sắc khó, không phải nói lao tất lao tất, chỉ số thông minh vô để sao? Như thế nào cùng trong lớp đám người kia như thế, bị tiểu tử kia câu nói đầu tiên cho mê hoặc a Tất Vân Đạo không hề bị lay động, hừ lạnh nói, đem người này mang tới phía sau, cho hắn một ít màu sắc. Y đi học xã hai cái tương đối cao lớn thành viên, không nói hai lời, trực tiếp đem Lý Lôi cho lôi ra. Đem nhìn về phía trầm hờ lúc, Tất Vân Đạo lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ, vị bạn học này, chúng ta Tây xã tuyệt đối không có lý Lôi nói như vậy không chịu nổi. Hy vọng ngươi trở về năng suy nghĩ thật kỹ một chút ta đề nghị, đến lúc đó rồi hay nói. Đợi đến trầm Hoan sau khi rời đi, nhất danh Tây Ý ở xã thành viên không hiểu nói, "Tổng biên tập, tại sao tạm thời thay đổi kế hoạch?" Tiểu tử kia rất rõ ràng là tại giả vờ ngây mốc. Tất Vân Đào cười cười, "Ngươi nhìn ra được ta tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, bất quá trừ điểm này, ngươi còn nhìn ra những vật khác sao?" Còn lại, không sai Tất Vân Đào uống hấp cà phê, vốn là cho là chẳng qua là cùng tên mà thôi, không muốn quả là cái đó đại học hoa kinh trẻ tuổi nhất giảng sư, chúng ta không cần phải là một cái tân sinh, cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Bất quá Nếu như hắn chủ động tìm chúng ta phiền toái lời nói, vậy thì khác nói. Nhìn chấm Hoan Phương hướng rời đi, khoe miệng của hắn treo lên một chút khinh miệt địa đủ cười. Chương 184, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lý Lôi bị dạy dỗ một trận sau này, cả người đều biết điều nhiều, không chỉ có không lại kéo bẹ kết phái, còn chủ động hướng nữ sinh Cùng Vương Suất nói xin lỗi. Nói một chút chưa giờ học sau này, chấm Hoan liền phản trở về phòng ngủ. Bởi vì trở về đem so sánh sớm, trong phòng ngủ không có bất kỳ ai. Mặc dù giải hết hiện tán, nhưng hắn vẫn không có thời gian dùng linh dược khôi phục cảnh giới, bây giờ không người là cơ hội tốt. Ừ. Đại khái nửa giờ sau này, chấm Hoan không nhịn được nhíu mày. Tại hắn trong ấn tượng liệu thuốc luyện khí tán, có thể cung cấp 30 đến 50 sợi linh khí, lần này lại chỉ cung cấp 10 mấy sợi. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không quá để ý, nhưng tiếp theo mấy bao tình huống cơ hồ giống nhau như lúc. Con chuẩn bị cẩn thận đầy đủ, nếu dựa theo tiêu chuẩn luyện chế, luyện khí tán căn bản cũng không đủ dùng. Chờ đến tấn thăng truy tinh hai rượu cảnh giới sau này, chấm Hoan sắc mặt càng có coi. Tụ linh tán biểu hiện so với luyện khí tán còn phải khen, trên căn bản 5 uống thuốc dược mới sánh được vốn là liệu thuốc. Phải biết, hắn vốn chuẩn bị dược tể số lượng, hoàn toàn có thể để cho hắn đột phá đến truy tinh hậu kỳ. Vì hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn mở ra lồng linh khí, đem Tô Ly gọi ra. Tháo qua tình huống sau này, Tô Ly tức giận nói, thua thiệt ngươi chính là bác sĩ đâu rồi, loại vấn đề này đều không nghĩ ra. Này rõ ràng là đạo tu thượng sự tình, tại sao lại cùng thầy thuốc dính líu quan hệ? Trầm Hoan vẫn còn có chút không hiểu. Nói ngươi dần thật đúng là đần. Tô Ly bất đắc dĩ nói, đơn giản mà nói, chính là ngươi thể chất đã đối với này hai loại linh dược sinh ra chống cự, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Thật ra thì loại chuyện này, thường thường tại ăn linh dược lên cấp đạo tu trên người phát sinh, cho nên trừ luyện dược sư trở ra. Còn lại đạo tu một loại đều là tại thời khắc mấu chốt mới có thể dùng những linh dược này phụ tá đột phá. Đơn giản như vậy đạo lý, mình tại sao tiểuu không nghĩ tới đây? Trầm Hoan bắt đầu đảo nào đứng lên, sinh ra kháng thể sau này cũng không chỉ là dược liệu yếu bất đơn giản như vậy, tiếp tục cũng vào, tố linh tán có thể sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Đồng thời cũng đại biểu muốn dựa vào linh dược đột phá đến truy tìm cựu diệu hy vọng tan biến. Tô Ly thấy hắn biểu tình không đúng, lên tiếng an ủi, ngươi cũng không cần phải khổ sở, đạo tu vốn chính là cái rất dài con đường. Chứ lĩnh vực trở ra, ngươi còn không có thái huyền âm dương quyết sao? Dù không được cũng có thể bằng vào tiên nhãn thu lấy đồ cổ màu vàng nhạt linh khí lên cấp. Y cứ theo thái huyền âm dương quyết tốc độ tu luyện, muốn tấn thăng đến truy tinh cửu diệu, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Về phân màu vàng nhạt linh khí, càng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Mấu chốt là hắn có thể các loại, Sở Ca đây. Sở Ca phong ma chứng đã tiến vào trung kỳ, ai cũng không biết hội từ lúc nào biến thành thời kỳ cuối. Vốn là dựa theo hắn dự định, là mau sớm đánh vào đến truy tinh hậu kỳ, sau đó trong thời gian ngắn nhất chứa khỏi Sở Ca phong ma chứng. Bây giờ bởi vì trong cơ thể sinh ra tụ linh tán kháng thể, hết thảy kế hoạch đều bị đánh loạn. Trầm hoan trầm một hồi, Nói, nếu như ta hiện đang uống Buôn Nguyệt Cảnh Càn cả Nguyên Đan, có khả năng hay không tấn thăng đến truy tinh hậu kỳ. Có thể hay không tấn thăng không biết, nhưng ta biết ngươi tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Tô Ly giọng lạ thường nghiêm túc, mỗi một cảnh giới sở cường hóa vị trí đều không giống nhau, Buôn Nguyệt Cảnh đối ứng là giật rửa máu, cho dù lấy ngươi thể chất cũng không khả năng tiếp nhận được Càn Nguyên Đan khủng lỗ kia dự lực. Kia có còn hay không những biện pháp khác? Tô Ly thở dài, không có, đạo tu một đường cơ hồ không có bất kỳ đường tắt có thể tìm ra, ngươi có thể bằng vào đan dược tẩu đến một bước này đã coi như là không tệ. Chờ mắt nhìn Sở Ca trắng niên mắt sớm, trầm hoàn không làm được. Đang đang đang tô ly bị đột nhiên thanh âm nhắc nhở dọa cho giật mình, thanh âm gì? Vi tín, một loại nói chuyện phiếm phần mềm. Trầm Hân vừa nói lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Trần Vũ Đình phát tới tin tức, không phải nói tốt gia nhập chúng ta đổ cổ xa sao? Cũng đã lâu còn chưa tới đi danh, có phải hay không không tính tham gia? Gần đây sự tình nhiều như vậy, hắn nào còn có tâm tư đi kiếm cái gì hội đoàn. Nhưng Vi Nhân sư biểu đáp ứng nhân ra, cũng không thể nuốt lời. Tham gia? Chẳng được bao lâu, Trần Vũ Đình liền hồi phục nói, ta đã đem tờ đơn xong, ngươi ngày mai tới ký cái tên liền có thể, nhớ ngày mai nhất định phải tới. Chúng ta đổ cổ xã vừa vận có việc động, đừng bỏ qua." Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, bây giờ tình huống này cái kia còn có cái gì tâm tư tham gia hoạt động. "Đừng nói đi không?" Lời nói đều nói đến nước này, Trầm Hoan không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể hồi phục nói, "Được, tiểu suất ca." Tô Ly thanh âm có chút linh hót, cái này làm cho Trầm Hoan thoáng cái liền cảnh giác, "Làm gì?" Chờ tỷ tỷ ngưng tụ chân thân, có thể hay không giúp ta cũng biết bộ điện thoại di động. Người đối với vật này cũng có hứng thú. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật hiện đại sức hấp dẫn lớn như vậy, nửa cái này bị phong ấn mấy trăm năm hồ ly tinh đều động tâm." Tô Ly cười duyên nói, "Là đâu rồi?" Ta nghe nói nó năng xem đông doanh ái tỉnh tạp kỹ địa ảnh, tỷ tỷ đối với loại này mảng nghệ thuật rất có hứng thú đây. Ngày thứ hai dậy sau này, Trầm Hoan đơn giản lau mặt trải tóc một chút, rồi chạy tới đồ cổ xã. Hắn đã nghĩ đến lên cấp truy tinh hậu kỳ biện pháp, đó chính là từ đồ cổ thượng thu lấy màu vàng nhạt linh khí. Chuyện này còn phải nhờ Hạ Thiên hỗ trợ, tối hôm qua trước khi ngủ hắn chợt nhớ tới, tô mạn vài rượu trong phòng làm việc kia mấy món đồ cổ. Mặc dù phía trên linh khí không nhiều, vốn lấy Hạ Thiên năng lực, thu thập được đồ cổ hắn không chỉ những thứ kia. Hơn nữa Trần Hoan chủ yếu mục đích là vì chữa trị Sở Ca phong ma chứng, lấy Hạ Thiên cùng Sở Ca quan hệ, nhất định sẽ ban chuyện này. Bất quá tại đi tìm Hạ Thiên trước, hắn trước hết đi Trần Vũ đỉnh nơi đó báo cái đến, dù sao cũng là ước định cẩn thận sự tình. Đem so với đi trước qua Tây Y xã, đồ cổ xã nhỏ hơn nhiều, căn phòng bố trí phong cách càng nghiêng về cổ phòng, chia làm tiền thính cùng phòng khách riêng hai bộ phận. Tiền thính chủ yếu dùng để biểu diễn đồ cổ, phần lớn đều là hàng nhái mô hình, còn lại mấy cái hàng thật cũng không phải là cái gì hiếm hoi mặt hàng. Suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái. Đồ cổ xã nói trắng ra tiểu là một đám đối với đồ cổ có hứng thú học sinh tạo thành, trên người đều không có bao nhiêu tiền, năng biến thành như vậy kích thước đã rất không tồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây thấy Trầm Hoan phía sau, Trần Vũ đỉnh đại thở phào, chào hỏi đồng thời cầm trong tay tờ đơn cùng bút đưa tới, ký cái tên, ngươi chính là tổng công ty một dạng thành viên. Chờ ký xong danh sau này, nàng bắt đầu vì Trầm Hoan giới thiệu hội đoàn thành viên. Chư Hùng Đậu Đậu cùng Cảnh Tư Nghiên hai người quen trở ra, còn có hai nam một nữ. Nguyên lai like ngươi chính là Vũ Đình, các nàng thường thường nhắc lên dạng sư học đại tên nữ sinh cười cười, dáng dấp cũng đối với các nàng nói khoa trương như vậy chứ sao? Trầm Hoan Kiêm tốn khoác qua tay, ta thuộc về coi được hình, đầu tiên nhìn nhìn rất bình thường, nhìn lần thứ hai nhìn có như vậy chút ít xoái, nhìn lại đệ tam nhãn ngươi tiểu sẽ phát hiện, nguyên lai trên thế giới này còn có đẹp trai như vậy người tồn tại. Ha ha ha, ta bị không. Trần Vũ Đình không có chút nào phong phạm thuộc nữ ngồi trồn hổm dưới đất. Nữ sinh kia cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, ngươi hiểu lầm, các nàng nói dung mạo ngươi lại xấu xí vừa già, ta chỉ là muốn biểu đạt ngươi cũng không có xấu như vậy mà thôi. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người cảnh tương nghiên cũng đi theo gom góp được náo nhiệt. Trầm nét mặt giàn đua không nhịn được một đỏ, lúc này mất mặt ném đại pháp Một trận tán gấu sau này, Trần Vũ Đình nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói, "Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta lên đường đi." Cái đó, Trầm Hoan vừa định nói mình có chuyện gì, khả năng đi không. Trần Vũ Đình lại không cho hắn cơ hội, "Lao học đệ, hôm nay chúng ta nhưng là phải đi Phan Gia Viên sửa máy nhà dột, ký đến biểu hiện tốt một chút." Nhượng học tỷ nhìn một chút người bản Lĩnh. Nghe được Phan Gia Viên ba chữ sau này, Trầm Hoan tạm thời thay đổi chủ ý có câu nói, câu người không bằng cầu mình." Thân là yến kinh lớn nhất thị trường đô cổ một trong, nơi đó nói không chừng sẽ có mình muốn độ vật. Chương 185, ngựa bút thi kinh độ. Tiến Kinh có hai cái địa phương người người nhốn nháo, một là quảng trường Thiên An Môn, tất cả mọi người đều né đầu lên xem thăng quốc kỳ, một cái khác là Phan Gia Viên đồ cũ thị trường, tất cả mọi người đều cúi đầu tìm quốc bảo. Mặc dù đây chỉ là hy thuyết, nhưng thân là đồ chơi văn hóa thánh địa Phan Gia Viên quả thật có như vậy mị lực. Trầm Hoan đám người lúc tới hậu, nhóm đầu tiên khách người cũng đã rời đi, đúng lúc là tán khách cùng trong ngoài nước du khách số lớn tràn vào thời gian ngừng, cả thị trường phi thường náo nhiệt. Cũng giáng minh thị trường đồ cổ những chủ sạp kia bất động, Phan Gia Viên chủ quán hơi lộ ra trần bằng vào nhật tích nguyệt kinh nghiệm, liếc mắt là có thể nhìn ra người nào là người mua. Người nào là kháng giả, cho dù khách nhân nhiều hơn nữa, cũng biểu hiện thành thạo. Trầm Hoan tại Lai Lịch lên biết, đồ cổ xã mặc dù không lớn, nhưng mỗi tháng cũng sẽ tổ chức một lần thực hành hoạt động, lần trước đi là cực kỳ có lịch sử lưu ly rộng. Tuy nói không phải là lần đầu tiên tới Phan Gia Viên, nhưng Trần Vũ Đỉnh chờ đồ cổ xã thành viên biểu hiện đều rất hưng phấn. "Lão học đệ là người mới, để ta là mang, bốn mắt, đậu đậu cùng bèo bẻo tiểu giao cho người, vị ca hai người các ngươi một tổ." Chia xong tổ sau này, Trần Vũ Đỉnh nói tiếp, "Quý Cổ Cụ, muội tổ mang 500 nhà nước trà, sau một tiếng tập họp, nhìn một chút kia tổ thu hoạch lớn nhất, chớ xem thường 500 khối." Ba tổ chính là 1500, sửa máy nhà dột thực hành có thể nói là đồ cổ xã mua tháng lớn nhất chi tiêu, hơn nữa còn chưa nhất định hòa phải đi ra ngoài. "Ai, người khác chính là có khác phái không có nhân tính cảnh tư nghiên mặt đầy u u án thở dài nói. Trần Vũ Đình bạch nàng liếc mắt, hồi bốn mắt người nói người nào? Nếu là không hài lòng, sẽ để cho ngươi tới mang láo học đệ. Vậy hay là toán, vừa rồi lời kia coi như ta không nói. Mang một người mới là ý nghĩa gì? Tất cả mọi người rất rõ. Tân nhân lần đầu tiên tới loại này đồ chơi văn hóa thánh địa, miễn không bởi vì tò mò mà hỏi lung tung này kia, phiền phái quá nhiều." Trần là tổng biên tập kiêm kinh người địa phương. Trần Vũ Đình trước mang trầm hoan đến phía Tây sách cũ than nhìn một chút. Do Bắc đến Nam, đường hẻm tụ tập chừng 300 cái gian hàng, khắp nơi đều là người mua cùng du khách. Hai nguyên một quyển, vậy, thu thư, xem hàng cho giới. Chủ quán môn không chỉ có bán thư, cũng thu thư, thỉnh thoảng cũng sẽ thét hai tiếng. Chứ có siêu tầm giá trị cổ tịch trở ra, cũng có một chút thực dụng quyển sách gian hàng. Trần Vũ Đỉnh vừa đi vừa giải thích, những thứ này chủ quán chủ yếu là kiếm hết một cái vừa thu lại giá chính lệnh, nếu là quyển nào sách thành cất dấu vật quý giá bản, tùy kiếm một phát. Được hoan lên nhất là hồng bản tích lợi, trừ những thứ này trở ra. Vừa nói vừa nói, Nàng đột nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Thân là tân nhân, Trầm Hoan biểu hiện quá bình tĩnh. Hắn đang chăm chú những thứ này gian hàng thời điểm, giống như phủ quang lực ảnh, tầm mắt từ không ở đâu cái trong gian hàng dừng lại vượt qua 3 giây. Không chỉ không có đồ chơi văn hóa người hưng phấn, hơn nữa lộ ra lòng có chút không yên. Trần Vũ Đình có chút bất mãn nói, Người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện. Nghe được. Trầm Hoan lúc nói chuyện, không có nhìn Trần Vũ Đình tự mình nói, những thứ này chủ quán chủ yếu là kiếm hết một cái vừa thu lại giá chiến lợi, nếu là không đợi hắn lập lại xong, Trần Vũ Đỉnh liền ngắt lời nói, ta biết ngươi đang ở đây nghe, không cần lặp lại. Trần Hoan gật đầu một cái. Đông Nhiên tỏ dài, đi thôi. Tẩu. Trần Vũ Đình ngẩn người một chút, lão khí hoành thu nói, đồ chơi văn hóa nói được chính là kiên nhẫn, ngươi không thể chúng ta không phải muốn sửa máy nhà rồi sao? Nơi này không có thứ tốt. Trần Vũ Đình tưởng phải phản bác, nhưng khi nàng nhìn thấy Trầm Hoan kia tự tin ánh mắt lúc, trong lòng lại sinh ra một cổ tuyệt đối tín nhiệm cảm giác, theo bản năng đồng ý không lậu có thể nhận được cách nói. Sau đó, hai người lại đến hàng thủ công nghệ khu nhìn một chút, kết quả như thế, không chỉ không có màu vàng nhạt linh khí tồn tại, ngay cả lậu cũng không có. Bất quá Trầm Hoan cũng không có quá mất rơi, fan gia viên chiếm diện tích sắp tới năm chục ngàn tước Hơn 3000 cái gian hàng, bây giờ liên một nửa đều không chuyển hoàn, còn có phải là cơ hội. Trần Vũ Đình thịụ có vẻ hơi bất đắc dĩ, vốn là nàng mang Trầm Hoan đi dạo thị trường, không ngờ cuối cùng ngược lại nàng thành Trầm Hoan cái đôi nhỏ. Một mực bước nhanh đi Trầm Hoan bỗng nhiên ngồi xổm ở một cái phía trước gian hàng, lao Thái thái, ngài chữ này vậy bạn thế nào?" Không bán lao Thái thái ngẩng đầu liết hắn một cái, trên mặt không có chút nào biểu tình, Trầm Hoan vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được chỉ sắp xếp không bán dân hàng, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Trần Vũ Đình cuối cùng tìm tới đất dụng võ, đánh một cái bả vai hắn, vai trong gian hàng bảng hiệu chỉ chỉ, nhìn Thành đôi đầu sư tử có thể đổi, chỉ đổi không bán. Phan ra trong vườn đầu sư tử, tự nhiên không phải ăn vật, mà là một loại đồ chơi văn hóa hoạt đạo danh xưng. Cái gọi là thành đôi, nói phải tướng hai cái hoa văn tương tự, lớn nhỏ nhất trí, sức nặng tương đối đồ chơi văn hóa hoạt đạo ghép thành đôi. Đầu sư tử, thuộc về tứ đại danh hạch một trong, tại đồ chơi văn hóa hoạt đạo là thưa thấp nhất, cũng là hạt đạo tảng ra đều đưa hình dáng. Trầm An bù lại qua đồ cổ đồ chơi văn hóa kiến thức, đối với cái danh từ này tịnh không xa lạ gì. Lão thái thái, không biết trừ thành đôi ra có còn hay không đừng yêu cầu. Thị Như biên rộng loại Chủng loại bất đồng giá cả cùng trình độ hiếm hoi cũng không giống nhau, hắn tin tưởng trừ chủng loại trở ra, lão thái thái hẳn còn có đường yêu cầu. Lão thái thái văng ra lòng bàn tay, lộ ra một quả đồ chơi văn hóa hột đào, có thể cùng cái này ghép thành đôi là được rồi. Trong tay nàng hột đào là viên bực bội sắc nhọn đầu sư tử, nhỏ bé đại khái tại 4 mm. Lão thái thái, ngài đừng nói giỡn, để cho chúng ta cầm thành đôi đổi hoàn thành, nhưng tìm một không sai biệt lắm bực bội sắc nhọn ghép thành đôi căn bản không thể nào làm được chứ? Trần Vũ Đình cảm giác lão thái, thái này nói đùa, nàng hay lại là lần đầu biết người chơi như vậy. Lão thái thái hợp lại mắt, không lý tới nửa hai người. Trầm Hoan cũng không nhịn được nhíu mày, giống như Trần Vũ Đình nói như vậy, lao thái thái ca yêu cầu này hơi quá với hạ Khắc. Nếu như chẳng qua là thành đôi bực bội sắc nhọn, hắn không ngại bỏ tiền mua một đôi để đổi, nhưng muốn hiện trường ghép thành đôi, chỉ có thể đi đánh cược hột đảo mới có thể làm được. Trầm Hoan lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình, tiếp lấy liền từ gian hàng đứng lên, đi thôi. Đối với cái này trùng quả quyết thái độ, Trần Vũ Đình rất là hài lòng, nhưng khen tiếng người còn không ra khỏi miệng, thiếu chút nữa bị Trầm Hoan một câu nói cho sặc chết. Đánh cược hột đảo ở đâu tấm hình? Ngươi thật dự định đi đánh cược bực bội sắp nhọn để đổi? Trần Vũ Đình có chút không nói gì coi như chữ vẽ có giá trị không nhỏ, ngươi hiện đánh cược cũng không kịp a. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, một giờ, không tìm được coi như. Trần Vũ Đình tức giận nói, một giờ. Đầu ngươi không lên cơn số đi. Coi thưởng giá tiền lời nói, đánh cược hột đảo so với đồ thạch còn phải khó khăn, có chút tăng ra vì tiếp cận thành đôi, thậm chí hoa thời gian mấy năm. Đừng nói một giờ, chấm hắn nếu có thể trong vòng một tháng tìm ra cái đó năng ghép thành đôi bực bội sắc nhọn đầu sư tử coi như là kỳ tích. Ta rất thanh thình. Lão học đệ, học tỷ nhãn lực mặc dù thiếu sót nhiều chút hỏa hầu, không nhìn ra kia chữ vẽ thật giả, nhưng đối với một ít trong thị trường kinh doanh thủ đoạn vẫn là rất quen thuộc. Trần Vũ Đình tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lão thái thái kia rõ ràng chính là đánh cược hột đảo chủ quan phái ra gia tăng lượng tiêu thụ mỗi nửa. Coi như là mỗi nhử ta cũng nhận thức. Trần Vũ Đình không lời nói, không phải là một bộ chữ phá vẽ, đáng giá mà. Dung một quả có thể ghép thành đôi bực bội sắc nhọn đầu sư tử, đi đổi ngự bút thi kinh độ, ngươi cảm thấy đáng ra không? Nghe nói như vậy, Trần Vũ Đình mồm dài đại đủ để nhét trứng gà, ngự bút thi kinh độ. Ngươi chắc chắn không phải đùa. Chương 186, đánh cược vỏ xanh. Hừ, nhỏ giọng rừm một chút. Chẩm tướng đặt ở mép, tỏ Trần Vũ Đình an tĩnh. Điều này cũng không có thể quấy Trần Vũ Đình. Đây chính là Ngự bút thi kinh đồ a. Ngự bút thi kinh đồ, toàn sương ngự bút thi kinh tuyển độ thư vẽ kết hợp cộng 30 sách, chính là do Càn Long hoàng đế cùng Từ Thần viết, tính ngự lệnh viện họa chư thần, tướng, có từ lâu viết phòng theo, đã thiếu bộ tốt. Có thể nói là vì thi kinh đồ lịch sử, vẽ lên một cái hoàn mỹ số câu, kỳ trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Trần Vũ Đình nuốt hớp nước miếng, "Ngươi, ngươi xác định là hàng thật?" "Không sai. Ngươi ngay cả đồ cổ kính đều không đeo, là làm sao thấy được?" không biết nên giải thích thế nào, nếu chỉ từ mặt ngoài phán đoán, mật chết hắn cũng không nói ra thật giả, nhưng là tại Thiên Nhãn phụ trợ, Rõ ràng có thể thấy kia chữ vẽ bao quanh màu vàng nhạt linh khí. Nhìn thêm chút nữa sự cơ bản bố trí, tuyệt đối là Ngự Bút Thi Kinh Đồ không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời không nói rõ ràng, chúng ta đi trước đánh cửa hốt đạo đi. Tỉnh táo lại phía sau, Trần Vũ Đình càng phát ra nghi ngờ trầm hoan sức phán đoán, ta nhớ được Ngự Bút Thi Kinh Đồ đã cất giữ đến viện bảo tàng cô cung, ngươi không phải là nhìn lầm chứ? Tuyệt đối sẽ không, tóm lại ngươi tin tưởng ta liền có thể. Thật ra thì Ngự Bút Thi Kinh Đồ có phải là thật hay không đối với Trầm Hoan đi nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn nhìn chung là những thứ kia màu vàng nhạt linh khí. Mặc dù cũng không coi là nhiều, nhưng đủ để nhượng hắn tấn thăng đến truy tinh ba diệu. Hơn nữa Ngự bút thi kinh đồ phải cùng thập nhị nguyệt hoa thần ly như thế hữu linh vật, nếu là thu góp đột phá đến buôn nguyệt cảnh cũng có thể. Đương nhiên, giống như Trần Vũ Đình nói như vậy, đầy đủ Ngự bút thi kinh đồ đã bị cất giữ tại viện bảo tàng của cung. Muốn rựa vào thu thập đủ dân gian phế phẩm, phòng trừng so với tìm thành đôi lão khoảng đầu sư tử còn khó hơn. Trầm Hoan trung ý tài nghệ, Trần Vũ Đình hoàn toàn sẽ chọn góc nhưng chơi hóa cổ phương diện hay lại là coi vậy đi. Bất quá nàng cũng muốn tạo trầm Hoan thú, không thể làm gì khác hơn là đem người mang tới đánh cửa đảo địa phương. Đánh cược hột đảo là thông tục cách nói, trong vòng một loại xưng là đánh cược vỏ xanh. Vỏ xanh là chỉ những thứ kia mới vừa hạ cây, còn chưa có đi ra hột đảo. Theo mấy năm gần đây đồ chơi văn hóa hột đảo lựa nóng nổi dậy, đánh cực vỏ xanh giá cả càng ngày càng cao, thậm chí có nhiều chút một cái hột đảo đạt tới thiên nguyên giá bắt đầu. Ở nơi này đánh cực vỏ xanh trong góc, vây không ít đánh cược hữu. Đánh cược vỏ xanh cùng đồ thạch như thế, cần phải gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Bởi vì vỏ xanh bọc, không cách nào nhận hột đảo bản thân Hoa Văn, màu sắc các loại, có thể hay không mua được có giá trị đồ chơi văn hóa hột đảo trên căn bản chỉ có thể dựa vào vận khí. Những thứ này đánh đánhược hữu một là vì các giữ càng là hưởng thụ lột ra một sát Na kia kích thích mặc dù đánh cực vỏ xanh không đến nổi giống như đồ thạch như vậy một đao thiên đường một đao địa ngục nhưng muốn là vận khí tốt dùng một đôi một đào đổi bộ ngoại ô nhà ở cũng không phải là không thể được chấmắn tới trước một người tương đối ít gian hàng nói tương đối ít chẳng qua là cùng những gian hàng khác so sánh mà thôi gian hàng trên tấm ván bảy ba loại lớn nhỏ không đều vỏ xanh một đảo hơn nữa công khai đi giá năm thứ nhất đại học đối với 500 nguyên trung đẳng một đôi 260 nguyên tiểu nhất đối với 100 nguyên ta ở một cái đồ chơi văn hóa trong bày hỏi một chút có cao thủ nói rằng chú ý sự hạn Đệ nhất tiêu vợ xanh quả đầu không thể chênh lệch quá lớn, sai số tốt nhất giữ tại 2 ly trong khoảng, có thể dùng gian hàng trên có thước xếp đo một chút, đệ nhị vợ xanh quả chất lượng nhất định phải được, có da đen tổn thương không ổn. Trần Vũ Đình nhớ tới từ trên internet phải đến kinh nghiệm. Chấm Hoan là nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lao thái thái kia trong tay đầu sư tử Hoa Văn, lớn nhỏ, chờ không sai biệt lắm thời điểm, liền mở ra thiên nhãn, bắt đầu tìm tương tự hồ đào. Hồ đào quả thực quá nhiều, hơn nữa mỗi một dáng dấp đều không khác mấy, mặc dù không đến nổi hoa cả mắt, nhưng là phế không ít khí lực. Đây đối với đi vì bảo đảm có thể trường kỳ kháng chiến đấu. Chấm hoan chọn trước một đôi 500 chủ quá Kiên xuống đầu cười nói trước tiền phía sau thiêu trước giao tiền phía sau thiếu hàng đây là đánh c vỏ xanh người này đem quý cũ hơn nữa lột ra sau này bất kể chất lượng lớn nhỏ làm sao cũng phải lấy đi khái không đổi ngay tại chấm hoan chuẩn bị cho tiền thời điểm Trần Vũ Đình lại trước một bước đem tiền cho nhìn cái gì vậy Đây là chúng ta nhóm này nhà nước chả Nếu là không đánh cược đi ra đồ chơi hay nhi ngươi sẽ biết tay chấm hoan cho nàng một cái yên tâm ánh mắt không nói nữa đây đối với hột đào đều là cùng lao Thái Thái trong tay cái đó cắm đầu đầu sư từ ghép thành đối chọn coi như không xứng với lao Thá Thái, thái. Nó hai cũng có thể thành đôi. Giá cả hội lật bao nhiêu, không có biện pháp chắc chắn, nhưng khẳng định so với 500 khối cao hơn. Chủ quán cân nhắc một chút hai đôi hột đảo, kiểu đây đối với, không đó sao? Không cần, bóp đi. Con nghé mới sinh không sợ cọp, khách hàng đều không nói gì, hắn này người bán càng không sẽ cho mình thêm phiền thoái. Có thể a, này hột đảo. Hoa văn chất lượng cũng không tệ, cũng không biết một cái khác thế nào. Nếu có thể ghép thành đôi, này tiểu ca nhi coi như kiếm. Một ít đang đợi hột đảo đánh tốt hữu, thấy thứ nhất bị lột ra hột đảo, rối rít bắt đầu nghị luận. Ngoa tàu. Chờ đến cái thứ nhì hột đảo lộ tướng phía sau. Nhất danh đánh cược hữu không nhịn được bạo nổ câu thổ tụng. Lớn nhỏ bằng nhau, hoa văn cơ hổ giống nhau như lúc. Chủ quán cũng khá cảm thấy ngoài ý muốn, dựng thẳng rơ ngón tay cái, tiểu hình đệ này vận khí có thể. Những người khác ý tưởng cũng giống như vậy, vừa mới Trần Vũ Đình nghiệm công lực, bọn họ nghe so với Trầm Hoàn còn rõ ràng. Tiểu hình đệ, đây đối với hột đào ta muốn, 1000 khối như thế nào đây? Người hại ai đâu rồi, tiểu tử cho ta 2000. 2500, tuyệt đối lương tâm giới. Người chung quanh đã bắt đầu vì hột đào đấu giá, cuối cùng ngừng ở 3000 năm. Trần Vũ đỉnh sợ thua thiệt, đem hột đào hình ảnh phát đến trong hỏi giá. Không nghĩ tới trước lên tiếng nhắc nhở vị kia tay tổ, không nói hai lời, trực tiếp ra giá 5000, hơn nữa hỏi người ở địa phương nào. Phan Gia Viên, ta tại 10 Giảm Hà, cách không xa, chờ ta 10 phút, lập tức tới ngay. Trần Vũ Đình nhìn tin tức, đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt đầy không thể tin, chậm rãi kéo Trầm Hoan thủ. Làm gì a? Trầm Hoan còn chưa kịp hỏi, Trần Vũ Đình tiểu cắn một cái tại cổ tay hắn nơi. Người làm gì vậy đây? Trần Vũ Đình ha ha cười láo linh nói, thật, lại là thật, 500 khối biến thành 5000 khối, ha ha ha này lẩu nhật đại, chẳng được nhất định là chúng ta. Không phải là 5000 khối về phần chứ sao còn nữa? Ngươi muốn xác định có phải là thật hay không, làm gì căn ta?" Trầm Hoan có chút không lời nói. Trần Vũ Đình vỗ vỗ bả vai hắn, "Có lỗi với ca Mun Nhi, vừa rồi ta quá kích động, ai ai ai, đường đụng, chúng ta này hột đảo có khách hàng. Bởi vì đã cùng hình so sánh qua, hai cái này cùng hột đảo đều không thể cùng lao thái thái ghép thành đôi. Thừa dịp vậy được ra còn chưa tới, Trầm Hoan lại đi còn lại mấy cái gian hàng nhìn một chút. Lần này hắn tận tụy không ít, trên căn bản chỉ cần tìm được tương tự, sẽ cùng hình đối với chiếu một chút. Kết quả làm người ta thất vọng, những thứ này trong gian hàng đảo, không có một có thể cùng lao thái thái trong tay bực bội sắc nhọn đầu sư tử ghép thành đôi." Lúc này tên kia tay tổ cũng chạy tới, ngay mặt dùng tiền mặt cùng Trần Vũ Đình hoàn thành giao dịch. "Cảm ơn tiểu cô nương, cha ta hai ngày nữa lại tỏ, đang giàu cho lão nhân ra ông ta đưa lễ vật gì đây?" Trần Vũ Đình chỉ lo đếm tiền, không rảnh lý tới tay tổ. "Nàng cứ như vậy, ngài chớ trách." Trầm Hoan thay Trần Vũ Đình đạo thanh khiếm. Tay tổ cười khoát khoát tay, "Đều là chuyện nhỏ nhi, chỉ cần có thể mua được đây đối với đầu sư tử, coi như bị mang cũng đáng." Trầm Hoan thử rõ xét nói, "Ngài thường chơi đùa hồ đồ sao? Còn có thể, 2000 niên hồi đó liền bắt đầu chơi đùa." Nghe nói như vậy, Trầm Hoan yên tâm không ít, chỉ điện thoại di động thượng Lao Thái thái đồ chơi văn hóa hồ đảo, ngài có thấy qua hay chưa cùng cái này tương tự hồ đảo. Những năm gần đây gặp qua hạt đảo quá nhiều, ta cũng không nhất định năng tay tổ thấy trong hình hột đảo sau này, mặt liền biến sắc, đây không phải là Vô lao thái viên kia bực bội sắc nhọn đầu sư tử mà. Chương 187, Vô lão thái cố sự. Vô lao thái. Chấm Hoan ngẩn người một chút, nghe lời trong ý tứ, vị này tay tổ thật giống như nhận biết vị kia Lao Thái thái. Tay tổ gật đầu một cái, không sai, ngươi nếu là cầm đựng hồ đảo ta còn thực sự không nhất định nhận ra được, nhưng Vô lão thái, ta liếc mắt là có thể nhận ra. Các ngươi còn biết? Không được biết, bất quá lao thái thái này gần đây chúng ta bản ngoạn kinh doanh rất nổi danh tay tổ bái trên điện thoại di động hình ảnh chỉ chỉ, viên này lão bậc bội sắc nhọn vô luận là văn sợi hay lại là lớn nhỏ, đều có thể nói cực phẩm, đáng tiếc là không có hợp với đúng cộng thêm vô lão thái cùng nàng bạn gia cố sự, tại trong vòng rất hỏa. Tay tổ đang nói, trong giây lát nghĩ đến cái gì đó, ngươi sẽ không phải là vì tìm có thể cùng vô lao thái ghép thành đôi hồ đảo, mới đánh cược vò xanh chứ? Bị ngươi nói trúng, Trầm Hoan cũng không ngừng ngẩng, phỏng khoáng đi, bất kể là vì tờ kiêm ngữ bút thi kinh độ vẫn là thật lòng tưởng phải giúp một tay tay tổ thở dài, Vô lão thái viên này là cùng một loại hoang dại lão bực bội sắc nhọn, trong vòng suy đoán hẳn là lão vận. Bây giờ cả nước hoang dại lão bực bội sắc nhọn tiểu bạc cây, chúng ta yến kinh biển đến kia mảnh nhỏ có một cây, nhưng một năm mới kết 2 3 chục cái, phối thành đôi liên 10 vị số lên một lực không chớ nói chi là có thể cùng Vô lão thái viên này cực phẩm bực bội sắc nhọn ghép thành đôi. Tay tổ quan sát trầm hoan sắc mặt biến hóa, lắc lư trong tay một đôi đầu sư tử, đây đối với nhi mặc dù cùng Vô lão thái có chút tương tự, nhưng là chiếc cây phẩm loại, hay lại là hơi kém một ít cái loại này. Cho nên ta hơn giá mua nó chư chúc tụ trở ra, chủ là bởi vì loại này, đường danh cùng hoa văn đều đạt tới 90% trở lên quá ít. Trầm Hoan nhíu mày, dựa theo ngài ý tứ, vô lão thái trong tay viên kia lão bực bội sát nhọn, trên căn bản không có ghép thành đôi khả năng thành công sao? Có thể nói như vậy tay tổ thở dài nói, thật ra thì trong vòng người đang nghe vô lão thái vợ chồng cố sự sau này, có không ít người đều muốn trợ rút, nhưng đều không có thể thành công. Cố sự giá từ ngữ tay tổ nói hai lần, Trầm Hoan có loại dự cảm, đường ra ở nơi này cố sự trên người, có thể đem cố sự nói một chút không? Tay tổ là một dịch sống chúng người, cũng không ngại phiền toái. Vô lão quá bạn già quách đại gia tuổi tác đã cao, hai tháng trước hẹn trong đầu phòng. Hai người việc trải qua vài chục năm mưa gió, từ hát Phát đi tới đầu bạc. Không mắc bệnh trước, lão gia tử có một cái tiếc nuối, chính là tưởng đem trong tay viên kia lão bực bội sắc nhọn phối thành đôi. Vợ chồng hai người cảm tình rất tốt, vì hoàn thành bạn già nguyện vọng, Vô lão thái buổi sáng cũng sẽ nắm ngự bút thi kinh đồ đi Phan gia viên, chờ đợi viên kia hột đảo xuất hiện. Bước kiêm ngữ bút thi kinh đồ không có trải qua giám định, ai cũng không biết thật, thật giả, nhưng bây giờ đã không người đi so đo nó thật giả tay tổ nói tới đây, không nhịn được thở dài, chấp từ tay, giữ tự giai lão là bọn hắn để cho ta lần nữa tin tưởng thái tỉnh. Người đâu? Chờ hắn cảm xúc xong mới phát hiện, mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình Trầm Hoan bỗng nhiên không thấy, "Tiểu cô nương, bạn trai người đâu?" Trần Vũ Đình vốn là chuẩn bị đem này 5000 khối lại đến một khắc, bị tay tổ cửa này hỏi một chút, có chút không bình tĩnh nổi, "À, cái gì bạn trai?" "Chính là vừa rồi tiểu tử kia." "Hắn, hắn mới không phải bạn trai ta đây." Trần Vũ Đình gương mặt không nhịn được một đỏ, bị người xa lạ hiểu lầm, cùng cảnh tương nhiên trêu hoàn toàn là hai loại cảm giác. "Không đúng, Trầm Hoan đây, vừa rồi ta chính nói với hắn vô lão thái chuyện." Tay tổ tướng vừa rồi trải qua nói đơn giản một chút, ai biết ta chỉ chấp mắt người sẽ không gặp không đợi hắn nói xong, Trần Vũ Đình cũng lấy người. Tay tổ lăng một hồi, cười lắc đầu một cái, "Tuổi trẻ, thật tốt. Biết vô lão thái cùng Quách đại ra sự tình sau này, chấm Hoan liền trở lại gian hàng." Trên thực tế nghe được tay tổ nói ghép thành đôi vô vọng thời điểm, hắn hữu cũng định buông tha. Mặc dù lợi dụng thân nâng thạch, có tỷ lệ trổng chọt ra cùng lão kia bực bội sắc nhọn tương tự hỏa đảo, nhưng quá mức lãng phí thời gian, cùng với như vậy còn không bằng đi tìm mùa hè đến đến trực tiếp. Trầm Hoan là một cái lý tính lớn hơn cảm tính người, cùng tay tổ như thế Hắn cũng bị đầy đối với lao phu thể cố sự cảm động. Có phải hay không đến bộ kia ngự bút thi kinh đô, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ hy vọng năng thông qua y thuật nương hai vị lão nhân có thể cập tay tàu hoàn nhân sinh cuối cùng lộ trình. Lao thái thái, nghe được tên Vô lão thái chậm rãi đem đầu nâng lên, thấy người tới là Trẩm Hoan phía sau, hỏi ghép thành đôi tìm. Còn không có. Trẩm Hoan lắc đầu một cái, không đợi hắn nói xong, Vô thái tháiwidetilde lại nhắm mắt lại, tựa hồ trừ ghép thành đôi lão bực bội nhọn trở ra, không đúng bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. Trẩm điều chỉnh một chút hô hấp, thử sẽ nói, lão thái thái, ngài năng mang ta đi nhìn một chút quách đại gia sao? Vô lão thái mở mắt, nhìn hắn không nói gì. Đúng như vậy, ta là một gã y sư, nói không chừng có thể chữa khỏi quesque đại gia trong đầu phòng. Không cần Vô lão thái hiển nhiên không tin người này, chỉ cần nhắc lên Trung Y, phần lớn người trong đầu thoáng qua không phải dược vương tôn, cũng không phải Y Y Thánh Trương, mà là lão trung y ba chữ, trầm hoàn tại tuổi tác thượng ăn rất lớn tu thiệt. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, Trần Vũ Đỉnh thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, "Lão thái thái, ta có thể chứng minh, hắn không chỉ là y sư, hay là chúng ta tung của lợi hại nhất y sư." Không tin lời nói, ngài có thể nhìn một chút những thứ này vừa nói. Nàng liền đưa điện thoại di động bái Vô Lão Thái đưa tới. Vô Lão Thái nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động, đeo lên kiếng lão nhìn một chút. Thủ biện lôi so với, Vô Danh Tiểu Tử đánh bại Lý Gia Tiểu Y Nhi Tiên. Tiểu thân y y Trầm Hoan trở thành hoa đại trẻ tuổi nhất giảng sư. Truyền thống y học thi đấu, tung của đại biểu Trầm Hoan, đoạt được hạng nhất. Trên màn ảnh tất cả đều là liên quan tới Trầm Hoan Tân Văn, mặc dù là tại y học bản khối phát biểu, nhưng đều là nhiều chút tạp chí lớn, có đủ sức thuyết phục. Vô Lão Thái sau khi xem xong, hai tay có chút run rẩy tướng kiếng lão lấy xuống, ngài thật có thể đem lão đầu tự chữa khỏi. Tuyệt nhất có 90% chắc chắn tại không thấy quách đại ra trước, Trầm Hoan cũng không dám đem lời nói thái tuyệt. Nếu như ngài có thể trị hết lao đầu tử, ta liền đem này tầm thi họa cho ngài. Trầm Hoan lắc đầu một cái, ngài tin tưởng ta liền có thể, thi họa chuyện, chúng ta chờ một hồi rồi nói. Đúng, đúng, đúng. Lao đầu tử có thể cứu chữa, lao đầu tử có thể cứu chữa, Vô lão thái rất là kích động, đứng dậy liền chuẩn bị cho Trầm Hoan dẫn đường, liên gian hàng đều quên thu. Vô lão thái ra khoảng cách Phan gia viên không xa tiểu khu, hàng xóm ngay phường gặp mặt phía sau, cũng sẽ cùng với nàng chăm sóc. Bất quá bởi vì vội vã nhượng Trầm Hoan băng bạn giả chữa bệnh, Nàng chẳng qua là đơn giản làm đáp lại. "Con trai, mau ra đây, ba của ngươi có thể cứu chữa, ta cho ngươi 3 tỷ một thần y." "Con trai, vừa vào ra vô lão thái liền kêu con mình đi ra, có thể têu được ngày, đều không người đi ra." Ngay tại nàng chuẩn bị vào nhà thời điểm, một cái ốc mắt phiếm hồng người trung niên từ trong nhà đi ra. "Làm sao bây giờ đoán được, ta đã nói với ngươi, lần này ba của ngươi có thể cứu chữa." Đằng sau ta vị này không đợi lao thái thái nói hết lời, người trung niên nước mắt thoáng cái chạy ra, nghẹn ngào nói, "Mẹ, bà hắn ba hắn đâu?" Nghe nói như vậy, vô lão thái phảng gặp sẽ đánh, cả người đều cố định hình ảnh tại chỗ. Chương 188, khởi tử nhân, nhục bại quốc. Trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình, chớ chẳng qua ở tự cấp dự hy vọng trong đáy mắt, lại đem hy vọng hủy diệt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vô Lão Thái sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Người trung niên nước mắt chảy ròng, nước nở nói, "Ba han đậu, ngay tại nửa giờ lúc trước." "Không thể." Lão Quế nói qua, hắn nhất định sẽ chết ở ta phía sau, hắn từ trước đến giờ nói được là làm được, làm sao có thể nhận tâm lưu ta lại một thân một mình rời đi? "Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta có đúng hay không?" Vô Lão Thái bắt con trai đầu vai, không ngừng lay động. Lão Thái Thái Xin tử Trần Vũ Đình bệnh đi nghĩ ra khẩu an ủi, lại bị một bên Trầm Hoan cắt lại. Vào giờ phút này, bất kỳ an ủi đều lộ ra tái nhận vô lực. Vô lão thái bây giờ đã 70 lớn tuổi, quét đại ra đi cùng nàng trải qua sắp tới 50 năm, phần này thống khổ là người khác không có biện pháp cảm nhận được. Trầm Hoan không có hướng Trần Vũ Đình giải thích, mà là lén lén lấy ra một cây ngân châm, đâm vào Vô lão thái nơi cổ. Vốn là vẫn còn ở khóc giống lão thái thái, thoáng cái an tĩnh lại. Người làm gì? Người trung niên sau khi phát hiện, bắt lại Trầm Hoan cổ tay, hắn đã mất đi phụ thân, tuyệt đối không thể lại mất đi mẫu thân." Trầm Hoan tính toán nói, "Vô nãi tuổi tác đã cao, Hơn nữa hoạn có bệnh tim, không cách nào gặp như vậy đả kích, thời gian giải tâm tình kích động, rất dễ dàng đưa tới bệnh tim phát tới chết. Ngươi, làm sao ngươi biết? Người trung niên có chút ngoài ý muốn, vô lão thái xác thực có bệnh tim, bất quá vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện, đã rất nhiều năm không có tái phát. Trầm Hoan không trả lời hắn vấn đề, ngươi chắc chắn quét đại gia là nửa giờ sau qua đời sau. Không sai, người trung niên đang nói, chợt nhớ tới Vu lão thái hôn mê trước giới thiệu, khó, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nhượng cha ta sống lập tức mang ta tới? Được, nghĩ đến trong lòng khả năng, người trung niên không chút do dự nào. Đối với kế cận tuyệt vọng người mà nói, cho dù là không thiết thực ảo tưởng, cũng sẽ bị coi là rơm rạ cữu mạng. Sau khi vào nhà, Trầm Hoan không nói hai lời, nhanh chóng phán đoán quét đại gia là có hay không đang đứng ở tử vong trạng thái. Đồng tử mất đi sáng bóng, con mắt do lồi chuyển bình, không có mạch huyết áp tồn tại. Đi chuẩn bị âm dương thủy, nước lạnh cùng nước nóng tỷ lệ là 4:1, nước lạnh tại đáy, nước sôi ở trên cao, lập tức. Người trung niên không trần chờ chút nào, liền vội vàng dựa theo phân phó làm việc. Chắc chắn người trung niên đã hoàn toàn sau khi rời đi, Trầm Vũ Đình mở miệng nói, quét đại gia tình huống rất rõ ràng đã chết, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng có thể nhượng người khởi tử hoàn sinh đi. Còn chưa có chết. Trần Vũ Đình mặt đầy kinh nghi, có chút không dám tin tưởng lỗ hai mình, ngươi nói cái gì? Trầm Hoan không có mở miệng giải thích, tại người bình thường xem ra, Quách đại gia xác thực đã tử vong, thậm chí có thể nói tự không thể chết lại. Nhưng với hắn mà nói, Quách đại gia cũng không có tiến vào tuyệt đối tử vong trạng thái. Thần châm bắt pháp trung thịt bạch cốt, cộng thêm âm dương thủy phụ trợ có tỷ lệ nhất định nhượng Quách đại gia khởi tử hoàn sinh. Về phần cái tỷ lệ này rốt cuộc có bao nhiêu, ngay cả Trần Hoan mình cũng không biết. Thầy thuốc có thể tại bệnh nhân sinh tử đang lúc từ diêm la trong tay bật mệnh, nhưng đã bị diêm vương ra mang đi người, coi như là thần tiền cũng không có biện pháp kéo trở về. Thì bạch cốt thật có khởi người chết hiệu quả, bất quá yêu cầu rất nhiều. Điểm thứ nhất, thời gian chết không thể vượt qua nửa giờ, cũng chính là một cái giờ. Điểm thứ hai, thời gian chết bất động, cần linh khí cũng sẽ sau đó thay đổi. Điểm thứ ba, châm cứu người phải hết sức chăm chú. Điểm thứ tư, châm cứu quá trình một khi bị cắt đứt, châm pháp sẽ gặp mất đi hiệu dụng. Điểm thứ nhất là nhằm vào tử vong người, chi hậu mấy giờ chính là đối với thời thuốc cùng hoàn cảnh yêu cầu lấy trầm Hoan bây giờ y thuật, có thể miễn cưỡng cứu sống thời gian chết tại nửa giờ trong khoảng người chết, có thể nói quét đại ra thời gian chết đã vượt qua hắn cứu chứa phạm vi cực hạn. Nhưng là mà người quan trọng, hắn đã quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tại ta chuẩn bị khoảng thời gian này, chúng ta tại trong lớp nói qua thủ pháp, xóa bỏ bác hội, thần đình, nội quan, thiên truyền bốn huyện. Trần Vũ Đình tính cách mặc dù tùy tiện, nhưng đúng là vẫn còn một người nữ sinh, đối với người chết như vậy tồn tại ít nhiều có chút sợ hãi. Ta nói chuyện ngươi có phải là không có nghe được. Nếu như ngay cả điểm này sợ hãi đều không có biện pháp vượt qua, tiểu lùi cho ta già trung y chuyên nghiệp. Đây là Trần Vũ Đình lần thứ hai gặp Trầm Hoan nổi giận, lần đầu tiên là tại trong lớp, bất quá khi đó bị chửi đối tượng ra sao nhạt, nàng cũng không có thẳng như vậy cảm tưởng bị. Ta tố. Thủ không muốn run, lực đạo muốn vượt phải. Trầm Hoan giao phó đôi câu, liền bắt đầu vì thi triển thịt bạch cốt tố chuẩn bị. Người trung niên vội vã chạy tới, vừa nói chuyện, một bên lau mồ hôi, âm dương phi đến, hoàn toàn là dựa theo ngài yêu cầu. Rót vào. Phụ thân đã qua đời, coi như ta nói rót vào. Nhanh. Trầm Hoan không kịp giải thích nhiều như vậy, trì hoãn thêm nữa, ngay cả một phần cơ hội đều không. Người trung lấy tay tướng quách đại ra chủy mở ra phía sau. Hỏi rốt bao nhiêu? Hai đến ba thanh. Bên trong niên nhân đem âm dương thủy dưới vào sau này, chấn Hoan thủ nghị kiên quyết, chỉ ở vào quách đại gia cảm, lợi dụng linh khí tướng thủy dẫn vào trong bụng. Làm xong những thứ này sau này, chấm Hoan bái Trần Vũ Đỉnh khoát khoát tay, có thể dừng, tiếp theo bất kể phát sinh cái gì các ngươi cũng không muốn quản, biết chưa? Gặp hai người gật đầu, hắn liền lấy ra ngân châm bắt đầu thi triển thị bạch cốt. Cùng tinh đỉnh điểm thủy bắt động, thịt bạch cốt cầu, cầu nhanh, mỗi một đều không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Chẳng qua là rơi 3 trâm, chấn Hoan trên mặt liền thiếu mấy phần huyết sắc, bắt đầu trở nên tái nhợt. Trên trán tràn đầy to như đậu nành tiểu Hán Châu, cả người nhìn cực kỳ mệt mỏi. Trần Vũ Đình vốn là tượng dùng khăn giấy thay hắn lau mồ hôi, nhưng nghĩ tới trước Trầm Hoan truyện lời chỉ có thể nhịn đi xuống. Nói xen vào liên truyện, dung động đã trôi, mỗi một nhiệt vị cần sử dụng thủ pháp và lực đạo đều có bất đồng rất lớn. 20 phút sau khi đi qua, Trầm Hoan rốt cuộc tướng 18 ngân chấm xác định vị trí, trên người tờ sệt đã hoàn toàn bị mồ hôi sợ thấm ướt. Nhưng mà, đây chỉ là vì tiếp theo màn diễn quan trọng nền móng. Hô hắn nhắm mắt lại một bên điều chỉnh hô hấp, vừa đem năm ngón tay hư trường, đại khái ba cái hít thở sâu sau này, đột nhiên mở ra hai chấm mắt. Dâng lên điếu đất hồng quang đôi mắt, tại rơi chỉ chớp mắt tràn mi mà ra, rối rít rơi vào 18 căn cái trên ngân châm. Ngón tay hắn, thái độ khất thượng, khởi kim rơi châm, 18 cây ngân châm qua lại thay nhau, phản phất biến ma thuật một dạng nhượng người một trận hoa cả mắt. Thay nhau 9 lần sau này, chấm hoan rốt cuộc dừng lại trong tay động tác, ngay tại Trần Vũ Đình chuẩn bị mở khẩu đang lúc, hắn lại động, 18 cây ngân châm cơ hồ tại cùng lúc này bị hắn thu hồi đến trong tay. Được. Ngoài miệng nói như vậy, trong mắt của hắn lại tràn đầy lo âu. Người trung niên vừa mới chuẩn bị đưa tay mò xuống hơi thở, ai ngờ thủ còn không có đưa tới. Trên giường quách đại gia liền đỗng nhiên bắt đầu ho khan. Sống, sống. Phu thân lại thật sống. Nghe được hắn hoan hô, Trầm Hoan như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra vui vẻ liên tâm nụ cười, ngay sau đó mắt tối sầm lại, tùy bái một bên tai đi qua. "Trầm Hoan." Trần Vũ Đỉnh sau khi thấy, liền vội vàng tiến lên đỡ, mặc dù thành công đem người đỡ, nhưng gương mặt lại đỏ giống như là chín mùi apple. Bên ngoài là tình huống gì, Trầm Hoan một chút không biết, hắn chỉ biết là gương mặt bị một mảnh áp bao vây, hơn nữa rất mềm mại, rất mềm mại rất mềm mại. Chương 189, tỷ muốn mời ngươi đem bạn trai ta. Trầm hoan mở mắt phía sau như cũng cảm thấy đầu có chút đau đau. Không có sao chứ? Có cần hay không nghỉ ngơi nữa một hồi thấy hắn lắc đầu, Trần Vũ Đình đại thở phào, ngươi vừa rồi té xỉu thời điểm, thiếu chút nữa không đem ta hù dọa gần chết. Đây là đâu nhi? Trần Hoan tử trên giường ngồi dậy, hoạt động hạ đau nhấc thân thể, quét đại ra trong nhà. Trần Vũ Đình dừng một cái, nói tiếp, ngươi y phục trên người ướt đấm, bây giờ ăn mặc là quế ca. Trần Hoan tử dò xét nói, ngươi giúp ta đổi. Đương nhiên là quế ca giúp ngươi đổi. Trần Vũ Đình ngoài miệng nói như vậy, gò má lại nhiều hai luồng vân. Quế đại gia như thế nào đây? Vừa nhắc tới chuyện này, Trần Vũ Đình cũng hưng phấn, lão nhân ra ông ta không chỉ có công việc gì, ngay cả trong đầu gió cũng tốt không ít. Ta nói ngươi cũng quá thần đi, lại có thể đem người chết cho y lìa sống, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin." Trần Hoan khoát khoát tay, "Ngươi nghĩ nhiều, lúc ấy quách đại gia chẳng qua là trạng thái chết giả, ta chẳng qua chỉ là thông qua châm cứu kích thích, đem hắn từ trạng thái chết giả kéo trở về mà thôi. Vậy cũng thật lợi hại." Trần Vũ Đình vừa nói ho khan hai tiếng, "Lão học đệ, ngươi xem ta có cơ hội hay không đạt tới ngươi giá cao độ?" Chẩm cười vui nói, chỉ phải đi học lúc đừng nữa cùng cảnh tư nghiên các nàng trò chuyện phim Hàn, tiểu nhất định có thể. Trần Vũ Đình cười khan hai tiếng không đón thêm lời nói, nàng lúc này mới nhớ tới, đối phương là học đệ đồng thời, hay lại là trung ý chuyên nghiệp giảng sư. Ta hôn mê bao lâu? Trần Vũ Đình mắt nhìn treo trên tường trung, không tính là quá lâu, có chừng 1 giờ chứ. Dựa theo quét cao ý tứ, là tiên nhượng ngươi ở đây nhi nghỉ ngơi một hồi, nếu như đến xế chiều thời điểm còn không có tỉnh tiểu đem ngươi đến bệnh viện. 1 giờ. Chẩm đối với cái kết quả này thật bất ngờ. Cứ ép sử dụng bạch cốt cứu. Sở dối với thân thể của hắn tạo thành cực lớn đánh vác, mặc dù không về phần ngủm, nhưng ít ra cũng phải hôn mê một buổi tối mới có thể tỉnh lại. Bây giờ không chỉ có sức tỉnh, trên thân thể cũng không có quá nặng cảm giác mệt mỏi, thật là có thể nói là kỳ tích. Hẳn là bởi vì thân thể bị lệ khí máu sửa đổi qua duyên cớ đi. Từ sửa máy nhà rột thực hành bắt đầu đáo bây giờ, đã hơn 2 giờ, ngươi có hay không thông báo bọn họ về trước trường học. Trần Vũ Đình bày ra một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt, ngươi yên tâm, tại đi vô nhà bà nội trên đường ta cũng đã cho bọn hắn phát qua tin tức, bây giờ hẳn đều trở lại trường học. Vậy thì tốt. Trầm Hoan đột nhiên cảm thấy Thật giống như nơi nào có nhiều chút bất đắc đối kính, mấy giờ rồi? Hơn một giờ, làm sao? Ngoa Tào, Người chẳng lẽ quên, ta buổi chiều còn có hai đại tiết khóa đây, từ Phan gia viên trở về đại học Hoa Kinh, ít nhất cần 1 giờ, cậu thêm trở về phòng ngủ thay quần áo thời gian, tưởng đúng lúc vào phòng học trên căn bản là không có cửa. Nghe lời này một cái, Trần Vũ Đình cũng khẩn trường, vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Chính ở phòng khách cùng Quách đại gia nói chuyện phiếm quách ca, thấy hai người sau khi ra ngoài, họ Trầm Y sư, ngươi cùng có chuyện gì chứ? Có cần hay không ta lái xe ma ngươi đến bệnh viện nhìn một chút? Ta không sao bởi vì vì thời gian gấp trầm Hoan không nói nhiều một câu nói nhảm, cũng không để ý trên bàn giấy bút là làm gì dùng, trực tiếp cầm lên viết người kế tiếp toát thuốc, trước khi ngủ dùng một dược thể, đại khái hai tháng, quách đại gia liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta còn có chuyện, lời cảm tạ cũng không cần nói, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trầm Hoan nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Quách ca liền vội vàng tiến lên đem người cản lại, bất đắc dĩ cười nói, ta biết ngài bận rộn, bất quá trước khi đi, có phải hay không phải nhường mẫu thân của ta trước tỉnh lại. Thật xin lỗi, ta quá gấp đem chuyện này quên. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, vừa nói liền đem Vô Lão Thái trên người ngân châm chó rút ra. "Trẫm ý xưa, ngài đại ân đại đức, tiếp này không bao giờ quên, không biết ngài lúc nào không đợi Quách Ca nói hết lời, Trẩm Hoan cùng Trần Vũ Đình liền không thấy bóng dáng. Lúc này Vô Lão Thái vừa vận tỉnh lại, thấy ngồi ở trên ghế salon Quách đại gia sau này, nàng mặt đầy khiếp sợ, lao, lao Quách, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ, ngài không có nằm mơ, ba không có chuyện gì." Vô Lão Thái có chút không tìm được manh mối, "Này sao lại thế này nhi?" "Là như vậy." Quách Ca đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Căn cứ Trầm Y sư cách nói, ba chỉ cần đè xuống toa thuốc này uống thuốc, muốn không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Trầm thân y người đâu? Hắn thật giống như có việc gấp nhi, đi trước. Nghe nói như vậy, Vô lão thái giận đến bái nhà mình trên người con trai cho hai bàn tay, Trầm ý sư cho nhà chúng ta lớn như vậy ân tình, ngươi làm sao cái gì đều không báo đáp cũng làm người ta tẩu đây. Không phải. Quách ca không phải tri ân không báo người, chẳng qua là lúc đó Trầm Hoan đi quá mau, căn bản là không có cho hắn báo đáp cơ hội. Không phải là cái gì, Vô lão thái vừa định trở lại mấy bàn tay, đột nhiên chuyển vũ về phía bắt đùi, ta nghĩ tới Kia tiểu thần ý ý thật giống như đối với người ba những thứ kia thơ đồ thật có hứng thú, người đi thư phòng đem còn lại cũng cầm lên, vội vàng cho người ta đưa qua, coi như là đáp tạ ân tứ mạng. Quách Ca có chút chần chờ, có chút không ổn đi, những thứ kia thi kinh độ nhưng là ba vạn mệnh, ta khi còn bé hồi đó hắn liền bắt đầu gom những thứ kia chữa phá vẽ trọng yếu, cũng là người ba mạng trọng yếu. Quách Ca bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên là cha ta mạng trọng yếu, nhưng ta cũng không biết nhân ra ở đâu làm sao đưa à. Hắn là đại học Hoa Kinh Trung Y chuyên nghiệp giảng sư, ngươi tới trường học hỏi một chút, tiểu có thể tìm được người. Giảng sư? Không thể nào, hắn trẻ tuổi như vậy nói nhảm gì đó. Còn không mau đem những chữ vẽ này cho được qua. Mẫu thân đại nhân đều hạ lệnh, Quế Ca không dám nữa rải rọi, liền vội vàng đi thư phòng đem những thư kiêng ngữ bút thi kinh đồ trò lấy ra. Đây là chấm Hoan đảm nhiệm trung ý giảng sư tới nay lần đầu tiên tới chế, bất quá may mắn học sinh giỏi môn không có ý kiến đến gì, hơn nữa tại trước khi hắn tới, thế nào tướng lớp học quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không thể không nói thế nào là một nhân tài, trừ Trung Ý phương diện, đang quản lý thượng cũng lộ ra cực lớn tiên phú. Trần Vũ Đình mới vừa ngồi về vị trí, Cảnh Tư Nghiên liền đem đầu lại gần, con bé nịnh nệm, thành thật mà nói, ngươi cùng giảng sư học đệ có phải hay không đi muốn phòng nước ba? Ta ước mọi người mà a. Vậy ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Vũ Đình đem mấy người sau khi tách ra sự tình, cả kẽ kể một lần. Đương nhiên, trừ Chấm Hoan Hôn mê lúc phát sinh kia chút xíu ngoài ý muốn, giảng sư thật đem một cái đã chết người cứu sống, cũng không một chút nào nghi ngờ sự kiện chân thực tính hùng đầu đầu so sánh, cảnh tư nhiên mặt đầy khinh bị nói, thổi, tiếp lấy thổi, coi như tìm lý do, cũng phải tìm một ra dáng điểm đi, khởi tử hồi sinh. Ngươi cho rằng là diễn phim truyền hình đây? Ta có phải hay không khó lạc, chờ lát nữa tan lớp chính ngươi hỏi lão học lại đi." Trần Vũ Đình lười giải thích, trên thực tế nàng nếu không phải tận mắt thấy cũng sẽ không tin tưởng. Cảnh Tư Nghiên còn muốn nói gì, lại bị chính đang giảng bài Trầm Hoan đãi cá chính chứ, có chút đồng học nếu là tưởng trò chuyện phim Hàn lời nói, xin đợi đến trở về phòng ngủ lúc trò chuyện tiếp. Chúng tan học vang lên phía sau, Trầm Hoan Vũ vỗ tay, hôm nay nói với mọi người sự kiện. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động dạy quá giờ, cho nên bọn học sinh tất cả đều tập trung tinh thần nghe. Có câu nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, các ngươi đã nghe ta giảng bài hơn nửa tháng, cho nên ta quyết định hướng học giáo xin đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa, đối với các ngươi tiến hành thực hành luyện, kết quả hẳn mấy ngày nay sẽ đi xuống, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Nghe nói như vậy, bọn học sinh toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ học lâu như vậy Trung Y Liễu, rốt cuộc có thể có đất dụng võ. Các người đừng cao hứng qua sớm, chuyện này trường học còn không có miệng lưỡi công kích, không nhất định năng thành. Tiên tâm đi, chuyện này nhất định sẽ thông qua. Bọn học sinh đã sớm thói quen, Trầm Quân Lan loại này nửa đường rẽ ra đi bộ sách võ thuật, không chỉ có không ngoài ý muốn, ngược lại tất cả đều hô to, viện trưởng vui vũ. Cùng bọn học sinh phiếm vài câu sau này, Trầm Hoan liền cùng Trầm Quân cùng rời đi phòng học. Cùng trước như thế, hai người trò chuyện một hồi lời hóng tiếng ve sau này, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Triệu Hoan, lần này tỷ chủ yếu là muốn tìm ngươi bàn cái chuyện nhỏ." Trầm Hoan cười cười, "Chị, có lời ngài cứ việc nói thẳng, ta nhất định hết sức giúp ngài làm được. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm." Trầm Quân Lan dừng một cái, "Tỷ muốn mời ngươi đem bạn trai ta." Viện trưởng chủ động yêu cầu mình làm bạn trai nàng. Nam mơ, mình nhất định là đang nằm mơ." Chương 190, bái kiến mẹ vợ đại nhân. Trầm Hoan có chút không có biện pháp tin tưởng lỗ thai mình, không có lẩm chứ. Trước tốn nhiều như vậy công phu cùng mình xác lập thân thiết quan hệ, làm sao chỉ chớp mắt tiểu biểu lộ, chẳng lẽ nói viện trưởng có một loại đặc thủ nào đó thích? Phát hiện chấm Hoan biểu tình biến hóa sau này, Trầm Quân Lan cũng biết hắn hiểu lầm, "Tiểu Hoan ngươi đừng suy nghĩ nhiều, là tỷ nhất thời khẩn trương, không nói cho rõ ràng. Tỷ cũng không phải là thật để cho ngươi đem bạn trai ta mà là trang tình nhân, ngươi nghe hiểu ta ý từ sau. Nghe nói như vậy, Trầm Hoan cuối cùng thở phào, "Ngài thiếu chút nữa không đem ta hủy chết. Làm sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ như vậy vào không ngươi pháp nhắn sao? Theo hai người quan hệ càng ngày càng tốt, Trầm Quân Lan đối đại hắn đã không nữa giống như trước như vậy cảnh giác, thỉnh thoảng sẽ còn khai đôi câu tiểu trò đỡn." Trầm Hoan bộ bất đắc thở dài, "Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng vậy cũng phải ngài trước đồng ý a." Trớ cùng nghèo, tỷ là nghiêm túc. Trầm Vân Lan chính chính sắc mặt, ngươi cũng biết, cao tuổi bị người nhà thúc giục cưới là gặp rất bình thường sự tình. Mặc dù không là độc thân người chủ nghĩa, nhưng nàng bây giờ một lòng đều tại làm sao phát triển trưởng thượng, căn bản là không có nghĩ tới kết hôn loại chuyện này. Lúc mới bắt đầu hậu, cha mẹ của nàng cũng không làm sao thúc dục, nhưng là theo một nhóm hoàng thượng không gấp thái giám gấp thất đại cô bắt đại di loại nhân vật xuất hiện sau này, bình thản sinh hoạt liền kết thúc. Trước giới thiệu mấy cái đối tượng hẹn họ, ta tất cả đều lấy công việc bận rộn làm lý do cho đẩy, nhưng không nghĩ tới lần này mẹ ta trực tiếp đem người cho dẫn đến nhà. Lan bất đắc cười cười, Vốn là ta một loại cũng không trở về nhà, nhưng lần này nàng lao nhân ra nói, nếu là không trở về thì cùng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, thì là bây giờ không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Đầu năm nay nam nhân khắp nơi đều có, tại đại học Hoa Kinh ngưỡng ngộ người nàng càng là nhiều vô số kể. Sở dĩ lựa chọn Trầm Hoan đi đóng vai bạn trai nhân vật này, chứ nguyên nhân trước đó trở ra, chủ nếu là bởi vì thân phận của hắn. Kết giao lâu như vậy, Trầm Quân Lan cũng không kém thăm rõ rõ ràng vị này em kết nghĩa tính cách, không chỉ có cùng chính mình tưởng tượng chung bất đồng, ngược lại còn vô cùng ý lý đức cùng chính nghĩa cảm. Tìm nam nhân khác đi diễn xuất, nàng không tin được Sở đối phương hội mượn cơ hội này đùa mà thành thật. Trầm Hoan thì bất đồng hai người đã nhận thức tác tỷ lệ kết nghĩa, không thể phát sinh đùa mà thành thật loại chuyện này. Hai chúng ta tuổi tác chênh lệnh nhiều như vậy, năng được không? Trầm Vân Lang cười nói, yên tâm, Người tướng mạo thành thục, chỉ cần ăn mặc một chút, mẹ ta bảo đảm không nhìn ra. Nàng đây là biến hình nói ta dáng dấp già dặn sao? Trên thực tế Trầm Hoan tướng mạo cũng không giả thành, chẳng qua là người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, trên người hắn vẻ này cùng bạn cùng lứa tuổi không hợp thành thục khí chất, thêm thướt tám mấy to con, quá dễ dàng nhượng người sinh ra ảo giác. Lời nói nói tới mức này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại trợn. Trầm Quân Lan cùng Mẫu thân ước định lúc về nhà gian tại 7 giờ, bây giờ thời gian còn sớm, nàng tướng chuẩn bị xong yêu kịp bản, nói với Trầm Hoan một chút, đồng thời giao phó một ít chú ý sự hạng. Vì tăng cường chân thực tính, nàng tại Nguyên Hữu trên căn bản, cho Trầm an bài một cái nửa thật nửa giả thân phận, hay lại là đại học Hoa Kinh giảng sư, bất quá tuổi tác đội đến 27 tuổi. Hai người đơn giản tiến hành một chút diễn tập, liền hướng trong nhà đuổi. Trầm Hoan Khẩn Trương đồng thời, lại cảm thấy có chút nhỏ kích thích, về phần tại sao sẽ có loại tâm lý này, chính hắn cũng không biết. Nhất là đến cửa nhà thời điểm, hắn Khẩn Trương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trầm Quân Lan chủ động cầm tay hắn, an ủi, "Ta biết trên thời gian có chút đuổi, trong lòng ngươi có chút khẩn trường, nhưng tỷ tin từ ngươi, nhất định sẽ diễn được, có đúng hay không?" Trầm Hoan không lên tiếng, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. "Mẹ, ta trở lại." Trầm Quân Lan sau khi vào nhà đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Vừa dứt lời, trong phòng bếp liền chuyển ra mẫu thân nàng thanh âm, còn biết trở lại à, ta còn tưởng rằng ngươi vì kia phá công việc, liên lão nương đều không chuẩn bị muốn đây. Bạn trai ta còn ở đây, ngài thịụ chừa cho ta chút mặt mũi Lan nói xong, bái Trầm mắt, tỏ ý hắn xem tình thế mà làm. Ngươi nói cái gì?" Quả nhiên cùng theo dự liệu một loại, nghe được nàng lời này, Lữ Uyển phân vội vã từ trong phòng bếp đi ra. Trầm Quân Lan chủ động khoác ở Trầm Hoan cánh tay, giới thiệu, "Vị này là bạn trai ta, Trầm Hoan." Mặc dù đây là đã sớm thương lượng xong nội dung cốt truyện, nhưng Trầm Hoan thân thể vẫn là không nhịn được căng thẳng. Cái loại này vừa khẩn trương lại hưng phấn tâm tình, kèm theo này thân mật cử động, lần nữa vờn quanh trái tim, cho đến Trầm Quân Lan tại bên hông hắn khắp một chút, mới phục hồi tinh thần lại. "Mẹ không phải, A Di mạnh khỏe." Lữ Uyển nghe được cái này gọi, rõ người một chút. Chầm hoan không tính là quá tú, bất quá cũng thuộc về trung thượng đẳng nhân Tài. Lúc này người mặc câu phục nhìn qua cực kỳ mắt sáng. Lưu Huệ phân sống hơn nửa đời người, đã sớm qua lấy tướng mạo nhìn người tuổi tác, không bao lâu liền lấy lại tinh thần, người này nha đầu chết tiệt kia cánh trưởng giám chứ? Có phải hay không sợ theo ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, lại không nghĩ ra mắt, cho nên đặc biệt tìm người đi mặc vào bạn trai ngươi. Đều nói người dày dạng kinh nghiệm, một câu nói liền điểm chúng chỗ yếu. Phát hiện trầm hoan tình huống có chút không đúng, Trầm Quân Lan liền vội và nói, người quê nữ là như vậy người sao? Nếu không phải ngài một mực bảo ta, hôm nay ta cũng sẽ không đem hắn mang tới. Hắn thật là bạn trai ngươi, thấy mình khuê nữ biểu tình không giống như là đùa. Lưu Huyền Vân đối với chính mình phán đoán sinh ra một ít dao động. Ngài còn như vậy, bữa cơm này ta coi như không ở nhà ăn." Trầm Quân Lan vừa nói, tựu làm Bộ muốn kéo Trầm Hoan rời đi. Khuê Nữ thật vất vả về nhà một chuyến, Lưu Huyền Phân tự nhiên không nỡ bỏ để cho nàng cứ như vậy rời đi. "Mẹ tin ngươi." Vừa nói, nàng quay đầu bái kêu một tiếng, lao Trầm, ngươi khuê nữ mang bạn trai trở lại, nhanh ra xem một chút." Trong chốc lát, một người mặc khăn choàng làm bếp người trung niên tiểu từ trong phòng bếp đi ra. "Bá phụ tốt." cũng không để ý gọi có đúng hay không, tóm lại chào hỏi trước lại nói, "Người tốt so với Lưu Huyền Thân là cha Trẩm Vạn Minh là muốn hiền lệnh khuất, thừa một ngày ban mệt mọi chứ. Các ngươi ngồi xuống trước trò chuyện một ít ngày, chờ ta đốt xong này quả cả, thức ăn không sai biệt lắm tựu tệ. Nhập tọa không bao lâu, Trẩm Hoan liền gặp phải toàn bộ phái nam trong cuộc đời cửa ải khó khăn nhất chuẩn mẹ vợ đặt câu hỏi. Trẩm Hoan đúng không, tố công việc gì? Bây giờ đang ở Đại học Hoa Kinh đem giảng sư, cùng Quân Lan Toán là đồng nghiệp. Trẩm Hoan đã điều chỉnh xong trạng thái, nửa phút nhập vai diễn, gọi dậy Quân đến, không một chút nào hàm hồ. Lưu lại trùy, lúc nào viện trưởng cùng thông giáo công chức cũng có thể toán đồng nghiệp. cười khan hai tiếng không lên tiếng. Xem ra chuyện này mẹ vợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sống chung, cũng còn khá chẳng qua là diễn xuất, nếu không sau này coi như có tội bị. Năm nay bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Lưu Uyển phân lắc đầu một cái, không giống. Ta dung mạo so với so với mặt non, cho nên nhìn ta là nói ngươi không nghĩ hơn 20, ngược lại giống như hơn 30. Chiều ai chồng ai, coi như ngài không thích ta đây giả con rể cũng không cần phải như vậy công kích người đi. Chấm hoan cái này còn không từ trong bi thống đi ra, Lưu Uyển phân bỗng nhiên rũ tay ra, đem chứng minh nhân dân lấy ra cho ta xem xem. Tiên toán và toán, hai người đều không nghĩ tới, nàng hội đến như vậy một tay Nếu là đem chứng minh nhân dân lấy ra, tuồn vui này có thể liền trực tiếp chơi xong. Chương 191, em vợ, ngươi tốt. Thùng Thùng Tùng Tùng trầm hoan có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim mình đập, trên trán đã phủ đầy lấm tấm mồ hôi. Thẻ căn cước ngươi cùng ví tiền không đều rơi trên xe sao? Nếu mẹ ta muốn xem, ngươi liền đến dưới lầu một chuyến, đem chứng minh nhân dân lấy lên đây đi. Trầm Quân Lan không hổ là trải qua gió to sóng lớn người, nói về nói mò đến, liếc mắt cũng không nháy một cái. Nha nàng tại lầu 6, một chút phải hao phí không thiếu thời gian, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ cố kỵ mặt mũi, chuyện này không? Nhưng Lưu Uyển Vân cũng không giống như tại người bình thường cái này hành, ngược lại bây giờ bá phụ ngươi còn không có đem cơm làm xong, tiểu đi xuống một chuyến đem chứng minh nhân dân lấy lên đây đi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng đợi vì cảm thấy không có phương tiện, tiểu lao đem tiền bao thả trên xe, bây giờ được rồi. Trầm Quân Lan mặt đầy phán trách, đưa tay bang Trầm Hoàn sửa sang lại quần áo một chút, mau đi đi, trước ở cha ta làm xong thức ăn trước trở lại. Trước dù cầm cố thống kê sách còn tương đối dễ hiểu, bây giờ tình huống này Trầm Hoàn cũng có chút không hiểu rõ. Hắn dùng ánh mắt đối với Trầm Lan làm ra hỏi, thật đi à? Chầm quân Lan giống vậy dùng ánh mắt đối với hắn tiến hành lại, nghe ta không sai. Chứng minh thư của ta tiểu trên người, đi xuống lấy quạc lông tiến a. Bất quá hiện vào thời khắc này, Trầm Hoan cũng chỉ có thể dựa theo nàng phân phó làm việc. Lưu Huyền phân hai chân chéo ngoại, tựa vào trên cái băng, xem biểu tình kia hình như là đang nói, diễn a, tiếp tục diễn, ta xem ngươi làm sao đem chứng minh nhân dân mang lên. Trầm Hoan mũi tẩu một bước, trong lòng áp lực tiểu gia tăng một phần, chỉ ruột ta tỷ, ngươi không ra tay nữa tương trợ, ta thật có thể lấy người. Khi hắn nắm tay đặt ở trên chuôi cửa thời điểm, Trầm Quân Lan rốt cuộc mở miệng, chờ một chút. Ngươi xem ta đồ này, nàng nhẹ vỗ một cái cái trán, nói, ngươi dạy sư không phải tại trong tôi đây hư. Đem nó lấy ra để cho ta mẫu thân nhìn một chút không phải? Vâng, đúng ạ. Trầm Hoan tâm lý đại thở phào. Đặt ở bình thường, những trò vật này hắn cũng có thể nghĩ đến, đáng tiếc bởi vì ra mắt mẹ vợ, đưa đến khẩn trương thái quá, trong đầu giả bộ toàn đều biến thành tương hồ. Lưu huyện phân nhận lấy tạm thời giáo sư chứng, tướng phía trên hình cùng chấm Hoan so với lại so với, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới tướng giấy chứng nhận trả lại, thật đúng là một giảng sư, bất quá lần sau trở lại nhớ mang theo chứng minh nhân dân. Còn có lần sau. Ngài tạm tha ta đi, lần sau đánh chết ta cũng không tới. Ngươi cùng Lan Lan là tại sao biết? nhắc tới cũng coi như duyên phận, ta cùng Quân Lan. Trầm Hoan Tướng đã sớm chuẩn bị xong lời kịch nói một lần. Nguyên lai like là như vậy. Lưu Huyền Vân nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, nàng đang nói, giọng trận biến đổi, nói, người đến gần nhà chúng ta Lan Lan có phải hay không là hơn bị. Lần này không đợi Trầm Quân Lan đi ra giải bày, Trầm Hoan tủm mỏ miệng, thật ra thì không nói dối ngài, mới vừa nói cố sự thời điểm, ta còn có chút chuyện không nói. Xem đi, ta cũng biết. Lưu Huyền phân thật giống như bắt nhược điều gì, ngay tại nàng chuẩn bị xong tốt giáo dục một chút nhà mình con gái thời điểm, Trầm Hoan cười lắc đầu nói, a di đừng hiểu lầm, thật ra thì trừ dạng sư thân phận này ta còn khác biệt nghề. Nghề gì? Nhất ra y dược công ty, tên gọi vui mừng rượu, ngài nếu là không tin, có thể tại trên internet tra hỏi một chút công ty tin tức, xin người kia một cột viết chính là ta tên. Chấm hoan bây giờ đã tìm được tích tấu, như báo tố diễn kỳ đến, không ai ngăn cản được. Chấm quân lan lại bồi rối cái gọi là bất tại kỳ vị không biết kỳ sự, chấm hoan mặc dù có cái giảng sư thân phận, nhưng nói cho cùng hay lại là hải tử, nàng đều không biết bao nhiêu sự tình, trầm hoan làm sao có thể giải. Nghe nói trầm hoan có công ty mình, Lưu Huyền Vân con mắt lóe sáng không ít, nhưng sắc mặt như cũng không đẹp mắt bao nhiêu, "Đừng tưởng rằng ngươi nói ta sẽ tin, chờ lát nữa chờ cơm nước xong, ta sẽ để cho lão trầm đến trên mạng nhìn một chút." Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng là đại biểu nàng ít nhiều có nhiều chút nhã. Làm cơm được, đều đi ngồi đi, lúc ăn cơm hộ cũng có thể trò chuyện. Cùng giả mẹ vợ bất đồng, cái này giả nhạc phụ biểu hiện rất nhiệt tình, làm khả năng không quán cơm ăn ngon như vậy, nhưng mình tố thắng tại xếc sẽ, sẽ, ăn nhanh đi. "Ai ai ai, đứng lên." Trầm Vạn Minh cái mông còn không có đợi bằng ngồi, liền bị Lưu Huyền Vân quất lên, đem khăn làm bếp đợi ăn nước cơm, "Ngươi này giống kiểu gì?" Lúc trước không đều như vậy sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nói lời này thời điểm, Lưu Huyền Phân cố ý đưa mắt tại Trầm Hoan trên người dừng lại một hồi. Trầm Vạn Minh không nói nữa, đem khăn choàng làm bếp treo xong sau này, mới lần nữa vào tiệc, "Ăn đi, Lương Cựu không thể ăn." "Ăn cái gì ăn?" Lưu Huyền Phần một cái tắt đánh vào Trầm Vạn Minh trên tay, "Nhân ra Tiểu vi còn chưa tới đây, làm sao, người còn không có đem chuyện cho đẩy?" Trầm Vạn Minh không nhịn được nhíu mày, đem Trầm Hoan cùng Tiểu vi tụ một hối, "Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải đem chuyện làm lớn chuyện mới hài lòng?" Trước còn rất hung hăng Lưu vừa thấy lao công tức giận, trong nháy mắt Vũ Dụ Nhi Nhưng ngoài miệng lại không chịu vừa, nhà chúng ta lan lan ưu tú như vậy, nhiều mấy cái lựa chọn cũng rất bình thường. Tiểu Trâm nếu là bị không, ưu tối lui ra chứ sao. Nói, nói, nói, ngươi chính là chết vì mà miệng, còn không ngoan một chút cho Tiểu Vĩ gọi điện thoại đem chuyện đẩy. Ta đây phải đi đánh vẫn không được sao? Lưu Huyền phân mặt đầy u u lấy điện thoại di động ra, gọi thông Trầm Quân Lan đối tượng hẹn hò dãy số, này là Tiểu Vĩ sao? Chúng ta là ngươi Lưu Bá Mẫu, ừ, là như vậy, Quân Lan nàng không phải, ngươi nghe ta alo. Alo. Làm sao? Tiểu Vĩ đem điện thoại treo, nói là đến dưới lầu co như Quân Lan không ở nhà cũng không có chuyện gì, nhìn lên vọng thăm chúng ta nhị lao tiểu đủ. Trầm Vạn Minh tức giận tới mức lắc đầu, "Ngươi xem một chút, thật tốt một bữa cơm, bị ngươi biến thành hình dáng gì?" Lưu Huyền Vân hụy khốn nói, "Nếu như không phải nha đầu chết tiệt kia tiền trạm hậu đấu, ta cũng sẽ không gây ra chuyện này à? Người bà phụ, xin mất giận, thật ra thì a Azi nói không sai, chuyện này nói cho cùng trách ta cùng Quân Lan, không có nói trước với các ngươi chào hỏi thấy mình lời nói tạo tác dụng." Trầm Hoan tiếp tục nói, "Lại nói, ta cùng vị kia tiểu vĩ gặp mặt chẳng qua là sơ muộn sự tình." Hai người đều đang bực bội thượng, tự nhiên không thể bị hắn một câu nói cho thuyết phục, nhưng ở trao đổi trong giọng nói, đều hòa hoan không ít. Bởi vì Tiểu Vy đã đến dưới lầu, tất cả mọi người không động đũa, chờ người đi lên. "Đinh Đông, Đinh Đông." Trong chốc lát, chung cửa liền vang lên. Mở cửa một cái, Tiểu Vy liền túi người chào, "Bá phụ được, bá mẫu được. Đây là đưa các ngươi lễ vật." "Tới thì tới, còn mang lễ vật gì a?" Lưu Huyền Vân nói lời này đồng thời, lại bái trầm hoan bên kia nhìn liếc mắt. "Xem xem người ta Tiểu Vy, không chỉ có lễ phép còn mang lễ vật, ngươi thì sao?" "Không có gì cả. Có thể là từ lòng háo thắng lý." Trầm Hoan đứng dậy đi ra cửa, ba mẹ chớ cùng đứng ở cửa, có lời gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Lưu Uyển phân vợ chồng trực tiếp sửng suốt, ngay cả Trầm Quân Lan cũng là mặt đầy kinh ngạc, bây giờ sẽ bắt đầu biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu Vi cũng rất nghi ngờ, nhà các nàng không phải Trầm Quân Lan một chút con gái duy nhất ấy ư, lúc nào nhiều con trai? Hắc, quản nhiều như vậy làm gì, chứ gọi người lại nói. Nghĩ được như vậy, hắn hướng Trầm Hoan đưa tay phải ra, cười nói, em vợ, người tốt. Chương 192, đệ tối nay tựu ở nơi đây đi. Xin chào, trực tiếp gọi ta Trầm Hoan là được rồi. Trầm Hoan bắt tay cười nói, bất quá nụ cười trên mặt có chút kỳ quái. "Này kia thành a, chúng ta rất nhanh thì thành người một nhà, làm như thế nào kêu tựu gọi thế nào?" Tiêu Vĩ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tâm lý lại vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Lưu Huyền Vân có chút không nhìn nổi, "Ngươi hiểu lầm, hắn không phải lan lan đệ đệ." Tiêu Vĩ đầu tiên là ngẩn người một chút, liền vội vàng không người nói khỉm, thật xin lỗi A đại cứu tử, ta là gặp gái dáng dấp tuổi trẻ mới gọi như vậy, xin ngài không nên phi lòng." Lưu Huyền Vân càng lúng túng, hắn cũng không phải lan lan ca, ca. Vậy hắn là, lúc này Tiêu Vĩ là không đoán ra Trầm Hoan thân phận, chính thức làm tự giới thiệu mình, "Trầm Hoan" Ôn Lan bạn trai, Trầm Hoan vừa nói, liền đem một bên Trầm Quân Lan cho ôm vào trong ngực. Trầm Quân Lan không nghĩ tới Trầm Hoan lá gan sẽ lớn như vậy, bất quá nghĩ đến cha mẹ còn ở bên người, diễn cho tố toàn bộ, trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt tiêu tan. Nàng đầu không tính là quá cao, đại khái tại chừng một m 65 mang giày cao gót cũng có một em 7 cộng thêm hai người mặc màu sắc tương cận mặc đồ chuyên nghiệp, nhìn dị thường xứng đôi. Vốn là Trầm Hoan chỉ là muốn diễn ra một chút bá đạo tổng tài nhận thầu dao cá loại tiết mục, nhưng không nghĩ tới tại Trầm Quân Lan vào trước mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Xơ tóc trung truyền ra từng cổ một như có như không thân Không biết là nước gội đầu mùi vị, hay lại là trong truyền thuyết sử tử hương thơm. Trầm Vân Lan tuổi đã hơn 30, nhưng vóc người cũng không có giống như phần lớn nữ nhân một loại biến hình biến dạng, vừa vận ngược lại nàng giữ rất tốt, vóc người nở nàng, mập gây đến thể, có một loại chi tính thuộc nữ mị lực đặc biệt. Nhất là một cái gián chặt trầm hoan cánh tay non mềm vị trí, tuyệt đối có thể được xưng là là thuần thiên nhiên nữ tính chung người xuất sắc. Bạn trai, Tiểu Vy cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bám mẫu, ngài không phải nói Vân Lan vẫn còn độc thân sao? Tiếng này chất vấn, nhụ trầm hoan từ tâm viên ý mã trung lấy lại tinh thần. Cái này trong lúc nhất thời không nói rõ ràng, Lưu Huyền phân khẽ cắn răng, coi như là bá mẫu xin lỗi ngươi, ngươi đi về cho đi. Tại Trầm Hoan không xuất hiện trước, Tiếu Vi rất vào nàng Pháp Nhãn, không đúng vậy sẽ không lấy cắt đức mẹ còn quan hệ làm ý hiếp Trầm Quân Lan trở lại. Bây giờ nói ra lời như vậy, trong lòng ít nhiều có chút thấy nấy. Bá mẫu, ngài muốn cho ta buông tha, dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ chứ. Tiếu Vi có chút chưa từ bỏ ý định, mặc dù không cùng Trầm Quân Lan gặp mặt qua, nhưng chỉ là xem hình liếc mắt, hắn cũng cảm giác mình rốt cuộc tìm được trong cuộc đời thần. Lưu Huyền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, hơn nữa chuyện này là nàng đối lý, vốn là muốn cầu giúp một chút bạn già. Ai ngờ Trẩm Vạn Minh trực tiếp sắp xếp làm ra một bộ chuyện này không quan hệ với ta dáng vẻ, người gây ra, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Trẩm Hoan vẫn có như vậy điểm nhãn lực, muốn tranh thủ cái này giả mẹ vợ vui vẻ, bây giờ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt, sự tình là như vậy. Nguyên lai like là như vậy. Tiêu Vĩ bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy thất lạc, chúc các ngươi hạnh phúc bá phụ bá mẫu, máy dởy các ngươi nhất gia tử cùng ăn, thật ngượng ngùng. La bá mẫu xin lỗi người, nếu không ngươi cũng lưu lại ăn bữa Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta cùng quân Lan không có duyên phận. các ngươi ăn mau cơm đi, ta sẽ không quấy Chờ đến Tiêu Vĩ sau khi rời đi, bên trong nhà một mảnh yên lặng. Trầm Vạn Minh vô vô tay, đều chờ đứng, thức ăn đều lương. Gặp Trầm Hoan đứng ở nơi đó không lúc đích, Trầm Quân Lan thấp giọng nói, Người muốn ôm tới khi nào?" Thật xin lỗi a tỷ, ta thất thần." Trầm Hoan cười khan hai tiếng, liền vội vàng buông tay ra. Trầm Quân Lan đoán trách liếc hắn một cái, không nói nữa, ngồi về chính mình chỗ ngồi. "Đừng lo lắng, đi nếm thử một chút những thức ăn này, cho bá phụ ngươi ta chút ý kiến." Cũng không có mở trước khi ăn cơm ngược lại, Lưu Huyền phân lời nói ít một chút, ngược lại thoảng chuyện đôi câu. Sau khi cơm nước xong, theo lễ phép, Trầm chủ động thu thập đua, cũng không đụng mấy món, liền bị Trầm cả Đường động, để cho ta cùng lão lưu thu thập là được, ngươi và Lan Lan trở về phòng nói chuyện đi. Trầm Hoan còn muốn khách khí đôi câu, lại bị Trầm Quân Lan kéo đến một bên, nghe ta ba lời nói, chúng ta trở về nhà. Cũng không để ý có đáp ứng hay không, nàng lôi Trầm Hoan cựu về phòng của mình. Bởi vì lâu dài ở ở trường học không thế nào về nhà, Trầm Quân Lan khuê phòng trưng bày so với phòng làm việc của viện trường còn đơn giản hơn. Chỉ từ bố trí đến xem, căn bản sẽ không cùng nữ tử khuê phòng liên lạc với một hối Vừa vào nhà Trầm Quân Lan liền sừng sộ lên, vừa rồi rất thoải mái có đúng hay không? Không có, thật không có ta vừa mới chẳng qua là vì phối hợp ngài diễn xuất, hoàn toàn không có bất kỳ ý đồ xấu." Trầm Hoan phang cái tự hoàng, nhìn hắn kia khẩn trương dáng vẻ, Trầm Quân Lan không nhịn được cười lên, xem đem ngươi gấp đến độ, tỉ đùa giỡn với ngươi đây. Hôm nay biểu hiện không tệ, chỉ vừa mới bắt đầu tiểu ngoài ý muốn, trên căn bản có thể đánh mãn phần." Trầm Hoan đại thở phào, vỗ ngực nói, "Ngài thiếu chút nữa không đem ta hụ chết." Đồng thời âm thầm vui mừng, cũng còn khá mới vừa rồi không có bị dục niệm làm mờ đầu óc, hết thảy đều là điểm đến đó thì ngừng, nếu không Trầm Quân Lan tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dễ nói chuyện. Ta cảm thấy đến cái đó tiểu còn có thể, ngài không tính cân nhắc một chút." Trầm Hoan cũng không biết mình hỏi cái này lời từ cái gì trong lòng, có thể là tưởng sợ bị hoài nghi, cũng có thể là nghĩ thăm dò chiều hướng một chút. Trầm Quân Lan lắc đầu một cái, ta bây giờ một lòng đều ở trưởng thượng, liên đàng bằng hưu tâm tư cũng không có, chớ đừng nhắc tới kết hôn. Nghe được cái này câu trả lời, Trầm Hoan trong lòng lại sinh ra một điểm nhỏ hư vấn, ngài cũng đừng quá mức bất tâm, chỉnh sửa chuyện này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cũng là bởi vì như vậy, tỷ mới càng nưu độ a. Trầm Quân Lan thở dài, được không trò chuyện những thứ này, tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi ban cái này vận độn. Không cần, chúng ta hai chị em ai cùng ai a. Trầm Quân Lan cười cười. Trở đem lời nói quá sớm, bạn trai này thân phận, ngươi khả năng còn phải trang đoạn thời gian. Cái gì? Còn phải tiếp tục diễn xuất? Trầm Hoan sắc mặt trắng cái trở nên khổ ép đứng lên, "Ngài tha ta đi, tự bá mâu kia tính khí ta không phải nói bá mẫu tính khí không được, mà là mẹ ta người này cứ như vậy, nói chuyện khó nghe một chút, nhưng lòng dạ không xấu." Trầm Vân Lan vừa nói, lại chủ động kéo Trầm Hoan thủ, "Hơn nữa ngươi cũng không cần mỗi ngày đều tới, chờ thêm lúc, nàng không nữa nói ra mắt chuyện, ta thủy tiện tìm cái lý do nói chúng ta chia tay liền có thể." Gặp Trầm Hoan mặt lộ chờ, nàng giả bộ cả giận nói, "Ngươi không giúp cũng được, tỉ tìm người khác." Đến lúc đó bị người lừa gạt cả người cả của đều không còn, ngươi cũng đừng hối hận." Ngài nói lời này làm gì? Ta vừa rồi chẳng qua là không chuẩn bị sẵn sàng mà thôi." Trầm Hoan Vũ xuống lực, không phải chút chuyện nhỏ này, đừng nói một trận, coi như cả đời cũng không có vấn đề gì. Miệng lươi trơn tru, Trầm Quân Lan cười chửi một câu, thì có thể không dám chế nhại ngươi cả đời. Nàng xem hạ thủ đơn, thời gian không còn sớm, chờ lát nữa nhà trọ lên quan môn, chúng ta trở về trường học đi. Trầm Hoan Ba không được rời đâu rồi, tự nhiên giờ hai tay đồng ý đi ra sau này, chầm Quân Lan đi tìm Lưu Huyền Vân nói lời từ biệt, là bởi vì thất mồ hôi quá nhiều. Tại máy nước uống bên cạnh bổ sung lượng nước. Nay cũng mấy giờ, trả về trường học làm gì? Lưu Huệ Vân nghe được con gái phải rời khỏi, biểu tình có chút không vui. Trầm Vân Lan chỉ xuống Trầm Hoan, coi như không trở về trường học, ngài dù sao cũng phải để cho ta đem Trầm Hoan đưa trở về đi. Trở về cái gì trở về, các ngươi không phải nam nữa bằng hữu sao? Tối nay tiểu ở nơi lady. Phó Trầm Hoan nghe nói như vậy, trực tiếp đem trong miệng thủy tất cả đều cho phun ra ngoài. Chương 193, cùng Lan tỷ ngủ chung. Trầm hoan một bên lau miệng, một bên nuốt hấp nước miếng, a này, như vậy có chút không tốt sao? Lưu Huyền phân liếc hắn liếc mắt, có cái gì không tốt? Còn là nói các ngươi căn bản không phải nam nữ bằng hữu, nhưng là không đợi Trầm Hoan mở miệng nữa, Trầm Quân Lan đã nói nói, mẹ ta nói có chút đạo lý, tối nay tiểu ở nơi đây đi. Tỷ, ta đối với ngươi là không có có ý nghĩ vớ vẩn, nhưng không có nghĩa là hai ta nằm trên một chiếc giường cái gì cũng không biết phát sinh a. Trầm Hoan cũng sắp tân vỡ, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi trước đi đánh răng rửa mặt, chúng ta bàn trải đánh răng liền có thể. Lan giao phó xong sau này, nói với Lưu phân đến, ta phòng kia chăn quá nhỏ, ngài giúp ta lấy cái chăn lớn từ đi. Xem địa bộ này Nàng là thật dự định ngủ với mình tại trên một cái giường lớn. Lên mặt chăn làm gì? Lưu huyện phân dừng một cái, tiếp tục nói, còn chưa có kết hôn mà liền muốn ngủ trên một cái giường. Trầm Quân Lan không lời nói, ngài không phải nhượng hắn ở nơi đây a, trừ ta phòng kia chúng ta còn có đường đất trống phương sao? Ai nói trừ ngươi phòng tiểu không trống? Lưu huyện phân vừa nói, bái Trầm Quân Lan khuê phòng cách vách chỉ chỉ, hắn ở quân dương nhà. Không được. Trầm Quân Lan tâm tình bỗng nhiên bắt đầu trở nên kích động, nếu là như vậy, còn không bằng nhượng hắn ở ta trong phòng. Lưu Huyền Vân thái độ cũng giống vậy kiên định, tối nay ta còn sẽ để cho hắn ở dương dương căn phòng. Tẩu Trầm Quân Lan sầm mặt lại, kéo Trầm Hoan Tửu đi ra ngoài. Lưu Huyền Vân giận đến cả người phát run, "Trầm Quân Lan, hôm nay ngươi nếu là đi ra cửa này nhi, sau này cũng đừng quản ta gọi là mẹ. Không gọi sẽ không thế được." Trầm Hoan không muốn để cho Lưu Huyền phân mẹ con bởi vì hắn chuyện, huyên áo quá căng, lên tiếng khuyên nhủ, "Tỷ, Quân Lan, ngươi đừng xung động." Thấy tình huống này, Trầm Vạn Minh cũng ngồi không yên, Lan Lan thật vất vả trở lại một chuyến, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải ậm ỉ khuyên nữ không nhận ngươi mới tâm. "Giáo huấn là bả." ngược lại nhìn về phía nữ, "Ta biết ngươi một mực không bỏ được Dương Dương chuyện, nhưng đây không phải là ngươi cùng mẫu thân giận lý do." trở lại cho ta. Trầm Vạn Minh ở nhà địa vị tựa hồ không thấp, này một mắng quát một tiếng, hai mẹ con đều biết điều. "Tiểu Trầm, ngượng ngùng, cho ngươi chế dễ ư?" Trầm Hoan pets miệng cười khan lắc đầu một cái không lên tiếng, chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực. Yên lặng một hồi Trầm Quân Lan mở miệng nói, hoặc là nhượng Trầm Hoan ở ta phòng kia, hoặc là để cho ta đưa hắn trở về. Lưu Huyền Phân còn muốn nói gì, lại bị Trầm Vạn Minh liếc mắt cho dừng trở về, thời gian không còn sớm, trên đường không an toàn, nhượng tiểu Trầm lưu lại đi. "Lão đầu tử ngươi không lên cơn sốt đi, hai người bọn họ còn không lĩnh chúng đây." nhân cơ hội mở miệng nói, "Như vậy đi." Ngược lại bây giờ khí trời cũng nhiệt, ta ngả ra đất nghỉ toán. Lưu Huệ phân cho hắn một cái toán tiểu tử ngươi có mắt ánh mắt, sau đó nói, ta đây liền đem phòng khách thu thập một chút, cho ngươi giành một chỗ. Không được, coi như ngả ra đất nghỉ, Trầm Hoan cũng phải theo ta một cái trong phòng ngủ. Trầm Vạn Minh tuyên bố kết quả cuối cùng, cứ như vậy định. Hai mẹ con do cãi nhau chuyển thành chiến tranh lạnh, ai cũng không để ý ai. Trầm Vạn Minh hỗ trợ đem Chân Đệm nằm dưới đất sửa sang lại, cũng về phòng của mình. Đi ra khỏi nhà, có nhiều bất tiện, nơi này tất lại không phải là nhà mình, Trầm Hoan đơn giản giản mặt một chút ủy trở về phòng. Tựa hồ toàn bộ nữ nhân đều rất thích tắm. Trầm Quân Lan cũng không ngoại lệ, nam nhân tắm 2 phút, nữ nhân tắm 2 giờ, lời này mặc dù có chút khen, ngược lại cũng thích hợp. Bán giờ trôi qua, Trầm Quân Lan đều không đem tắm ra xong. Vốn là lấy trầm hoan thể chất, coi như nấu suốt đêm không ngủ cũng không có chuyện gì, nhưng bởi vì hôm nay gặp mẹ vợ nhượng tinh thần hắn một mượt thuộc về trạng thái phấn khởi, cho nên ăn tính lại phía sau, lại bắt đầu cảm thấy khốn. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, còn không thấy Trầm Quân Lan trở lại, hắn dứt khoát không giống nhau, trực tiếp ngã đầu lại thủy. Ngược lại nếu là có chuyện, Trầm Quân Lan cũng sẽ đem gọi hắn dậy. Cũng không biết quá lâu dài, trong ngủ say trầm hoan cảm giác có người đẩy cửa đi tới. Bất quá hắn quả thực quá mệt mỏi, lười mở mắt, xoay người tự tiếp tục ngủ. "Tiểu Hoan, Tiểu Hoan." Cho đến nghe được Trầm Quân Lan tiếng kêu, hắn mới hoàn toàn tỉnh tỉnh. "Ừ." Trầm Hoan xoa xoa con mắt, nhưng bởi vì trong phòng ánh đèn quá mạnh, hắn chỉ có thể hơi hé mắt ra, cho đến con mắt thích ứng ánh sáng mạnh, mới đem con mắt hoàn toàn mở ra. "Chị, người rửa sạch cô đông. Bị trước mắt phong cảnh rung động đến Trầm Hoan, không nhịn được nuốt hớp nước miếng. Lúc này Trầm Quân Lan người mặc từ sắc lửa mỏng áo ngủ, có thể là bởi vì cô cuồng, nàng không lau khô thân thể liền đem quần áo ngủ mặc lên người. Một ít bộ phận áp sát vào trên da thịt, thỉnh thoảng còn sẽ có mấy giọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống ở đầu vai. Kia gợi cảm bộ dáng, thật là so với Victoria á bí mật những người mâu kia còn phải hấp dẫn con mắt. Trong nhà không có máy sấy tóc, ta phải chờ tóc kiền ngủ tiếp, ngươi nằm trên đất không có phương tiện ta đi tới đi lui." Trầm Quân Lan vừa nói, lấy tay nhẹ nhàng tốt tốt tiếp ở trên mặt sợi tóc, cho nên tỉ muốn cho ngươi ngủ trên giường tiểu Hoan. "Hả?" Trầm Hoan còn đắm chìm trong một ít mị lực chính giữa không cách nào tự kềm chế, căn bản là không có nghe được Trầm Lan nói gì. "Ngươi à?" Lan bất đắc thở dài, nàng cũng biết hiện đang hóa trang có chút không ổn, nhưng trong phòng tắm quá mức căm ngực, chờ tóc kiện phòng trường trời đều sáng. Ta nói, cho người ngủ trên giường. Trầm Hoan đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy ngựa ngủ nói, "Này, như vậy không tốt đâu. Người nghĩ gì vậy?" Trầm Quân Lan tức giận huýt hắn một cái, "Ta là nói người ngủ trên giường, ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất." Nguyên lai là như vậy a? Trầm Hoan tại vui mừng đồng thời, lại có một ít thất lạc. Nam nhân không tốn tâm, trừ phi không của quý, nhất là tại hắn loại năm này linh đoạn, đối với mỗi một số chuyện tràn ngập chờ mong, nhất cá bất thần tiếp theo nhượng trận địa thất thủ. Thất sách, hôm nay ở lại chỗ này, thật là lớn mất hết sách. Chẩm Hoan đàng hoàng chuyển tới trên giường, Chẩm Quân Lan cũng vì vì thở phào, ngươi ngủ trước đi, chờ lát nữa chờ tốc kiện, ta cũng liền ngủ. Ừ. Chẩm Hoan đáp một tiếng, liền đắp kín mền chuẩn bị ngủ. Đi đi đi, vì giảm nhỏ tiếng bước chân, Chẩm Quân Lan đặc biệt không có mang giải tử, nhưng đêm khuya quá mức yên tĩnh, trên căn bản không có tác dụng gì. Chẩm Hoan không giả bộ ngủ thói quen, bất đắc gì chỉ có thể đem đầu chui vào trong chăn, sau đó từ từ tiến vào mộng đẹp. Nóng quá. Trong giấc mộng Chẩm Hoan bỗng nhiên cảm giác nóng đến có chút không thở nổi, tưởng xoay mình lại lật bất động. Chẳng lẽ mình đụng phải quỷ ép giường? Vốn lấy thể chất mình không nên xuất hiện loại tình huống này a. Mang theo nghi ngờ, trầm Hoan thử mở mắt, thấy Trần nhà phía sau hắn đại thở phảo. Không đúng, mình tại sao còn không động đậy? Trần Hoan gia tăng dãy rủa cường độ đồng thời, vang lên bên thai một tiếng không thích kêu rên. Ngoa đảo, chẳng lẽ thật là bị âm hồn ép giường chứ? Nghĩ được như vậy, hắn liền vội vàng chuyển động đầu nhìn chung quanh một cái tình huống. Nay nhìn một cái không sao, cả người đều cảm giác không tốt. Đẻ mình không phải là cái gì âm hồn, mà là vốn ngủ trên đất trầm quân lan, trước 194, người tuổi trẻ phải hiểu được tiết chế. Này, đây là tình huống gì? Lan tỷ làm sao chạy đến trên giường của ta? Hơn nữa này giáng ngủ. Lúc này Trầm Hoan mới hiểu rõ, nhượng hắn không cách nào nhúc đích, là một cái nở nang đuổi tròn dài, sở dĩ cảm giác coi bức sự khó thở, là bởi vì Trầm Quân lan cánh tay ngọc đang gắt gao địa xấu nhiễu tại hắn trên cổ. Rất khó tưởng tượng, chứng trạng chi tính thẩm viện trưởng lại sẽ có như vậy nghịch thiên tư thế ngủ. Trầm Hoan vốn muốn đem thủ rút ra, đưa nàng đánh thức, nhưng thủ bị chân đè căn bản không thể lập dậy. Da thịt tiếp xúc vị trí đã tràn đầy mồ hôi hột. Trong ngủ say người, nếu như đột nhiên thức tỉnh, sẽ đối với một ngày tinh thần tình trạng đều tạo thành ảnh hưởng cộng thêm bây giờ đến khuya, bọn họ nếu là làm ra điểm động tĩnh gì, đưa tới Trầm Vạn Minh vợ chồng, đó thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Tỷ, Tỉ. tỉnh lại đi, tỷ. Ừ. Nghe được tiếng kêu phía sau, Trầm Quân Lan nhíu lại mày liễu, phát ra một tiếng rọ mũi, nhưng cũng không có mở mắt. Trầm Hoan không hề từ bỏ, tận lực giữ cổ lên, "Chị, mau tỉnh lại, người ngủ sai chỗ." Lần này Trầm Quân Lan rốt cuộc buông tay, bất quá không đợi Trầm Hoan bắt đầu vui mừng, một cánh tay ngọc liền trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. "Ta đây tao hai chọc hai vậy." Một tát này vừa vặn đánh vào Trầm Hoan trên mặt, kia chua sáng sủa tiếp tục nhượng nước mắt không nghe sai khiến điệu từ trong hốc mắt chảy ra. Hẳn là cách quá gần, Lan tỷ bị không trong miệng chuyển ra hơi nóng, mới sẽ động thủ đánh ta. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan con rút dục cổ, hơi chút ra tăng nhiều chút thanh âm, "Chị, tỉnh lại đi." Ừ Trầm Quân Lan phát ra một trận tiểu nữ nhân mới có mùi âm thanh, một bên ngừng, còn một bên làm lúng tiểu đùng đừa thân thể. Ngoa tảo, biệt, biệt thoăn qua, lại thoăn qua đi xuống, thế nào cũng phải xảy ra án mạng không thể, hay lại là nhất tử tử 200 triệu cái loại này. Trầm Hoan cho tới nay đều là một cái giữ mình trong sách nam nhân. Hơn nữa từ nhỏ đã thể, chính mình lần đầu tiên nhất định phải để lại cho người yêu nhất. Mà bây giờ, hắn thích nhất là Lâm Diệu Thi. Thật ra thì đang cùng Trầm Quân Lan kết làm tỷ đệ kết nghĩa thời điểm, Trầm Hoan liền hoàn toàn không ý nghĩ vớ vẩn, dù sao không người đàn ông nào nguyện ý bị người trở thành đàng nô tử. Mạng người quan trọng, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, lần nữa ra tăng decibel, tỷ. đừng động, ngươi mau tỉnh lại a." Đã từng có câu lời là nói như vậy, người vĩnh viễn cũng không có biện pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, nhưng Trầm Hoan bây giờ cảm thấy, tại đặc thủ trong hoàn cảnh, coi như là người kia không giả bộ ngủ, ngươi cũng không nhất định làm cho tỉnh. Dần dân chấm Hoan liền kêu cũng không dám kêu, cho là hắn phát hiện, tiếng kêu thanh âm càng cao, Trầm Quân Lan biểu hiện lại càng không nhịn được, vượt không nhịn được lại càng có thể có thể người chết. Nếu như một cảm giác ngủ tới hừng sáng, phát sinh sự tình kiệu này chỉ có thể có chút lúng túng, chấm Quân Lan nếu là trước tỉnh lại, nói không chừng còn có thể đem làm gì đều không phát sinh. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm Hoan gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, có thể suy nghĩ một chút biện pháp không nghĩ tới, chợt nghĩ đến một món kinh sợ sự tình y phục của ta là ai cởi. Bởi vì cùng Trầm Quân Lan cùng ngủ một cái dưới mái hiên, Hắn lúc ngủ không dám đem quần tây cùng áo sơ mi tụt xuống, nhưng bây giờ trừ quần lóc trở ra, cái gì đều không. Chẳng lẽ Lan tỷ nàng? Chấm Hoan càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Đầu tiên, ra mắt chuyện này xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa lo lắng bạn trai đường Mã Thành thật khả năng này cũng có chút không nói được. Thân là đại học Hoa Kinh Việt Trường, đã ngoài 30 nàng, chẳng lẽ trừ chính mình cũng chưa có còn lại tin được bằng hữu sao? Phi phi phi, nghĩ bậy gì đây, Lan tỷ nàng căn bản không phải như vậy người tốt à nhưng trừ nguyên nhân này, tựa như có lẽ đã không tìm được đừng để ý tới do để giải thích quần áo bị người cởi xuống sự thật. Cùng với ở chỗ này nghỉ bệnh, còn không bằng đem Lan tỷ quất lên, đem chuyện này cho nói rõ. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan tại tận lực không làm tỉnh Trầm Quân Lan dưới tình huống, nắm tay cho rút ra, quá trình này suốt tiêu phí nhanh 10 phút. Hai tay được thoát khỏi phía sau, hắn nhẹ nhàng đẩy xuống Trầm Quân Lan, "Chị, xảy ra chuyện, mau tỉnh lại." "Ừ." Trầm Quân Lan đầu tiên là cùng trước như thế, phát ra không thích kêu rên, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt. Khi thấy rõ tình huống trước mắt phía sau, nàng lại không một tia buồn ngủ, "Tiểu, tiểu Hoan ngươi chạy thế nào trên giường của ta?" Thấy tình cảnh này, Trầm Hoan làm rung động sắc khóc, "Ngủ sai chỗ người là ngươi a." dang ngủ sai. Này rõ ràng là giường của ta a. Ngươi quên? Nguyên lai ta trên đất ngủ, nhưng người nói phải đợi hơ khô tóc sau này ngủ tiếp, để cho ta đến ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất liền có thể. Nghe Trầm Hoan vừa nói như thế, Trầm Quân Lan cuối cùng nhớ lại, không sai, nhưng ta làm sao ngủ người nơi này? Ta cũng là bởi vì mệt khác, nhớ tới uống nước mới phát hiện. Trầm Hoan nói lời này lúc, tự quan sát kỹ đến đối phương biểu tình biến hóa, muốn nhìn xem có thể hay không tìm ra một ít hữu dụng tin tức. Nhưng xem Trầm Quân Lan thần thái, còn giống như không hắn biết nhiều. Không phải Lan tỷ, kia đến cùng là ai cởi chính mình quần áo? Có thể là nửa đêm đi nhà cầu? Sau đó theo thói quen nằm lại nguyên lai like trên giường. Trầm Quân Lan tận lực làm cho mình biểu hiện tinh táo một chút, thu dụa ngươi giật mình thật ngượng ngùng, ta đây trở về trên đất ngủ, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Nhà về lại bình tĩnh phía sau, trấn hoan nhưng là một chút cũng không ngủ được. Còn đang suy nghĩ, là ai cởi hắn quần áo. Trầm Quân Lan cũng là hoàn toàn không có buồn ngủ, tâm tư toàn mới vừa rồi trong chuyện. Quần áo ngủ còn rất tốt, ta cùng tiểu Hoan hẳn không có phát sinh loại quan hệ đó chứ. Không ngủ được không chỉ là bọn hắn hai cái, Trầm Vạn Minh vợ chồng bên trong phòng ngủ không sai biệt lắm cũng giống như vậy tình huống. Ta nói khởi ngồi dậy ngồi, đến cùng còn có ngủ hay không? Vốn là mặt đầy nóng nảy lưu Huyền Phần, nghe nói như vậy càng không vui ý, ngủ, ngủ, ngủ. Khuê nữ cùng tiểu tử kia, cô nam quả nữ sông chung một phòng, ngươi còn có tâm tư ngủ, có làm như vậy tra sao? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Khuê nữ đều hơn 30 tuổi, chúng ta còn quản được ở sao? Trầm Vạn Minh vừa nói, từ trên giường ngồi dậy, bị ngươi làm cho tâm phiền ý loạn, ta đi rót gốc nước hay à. Nhớ thuận tiện đến khuê nữ ngoài cửa nghe một chút động tính. Trầm Vạn Minh không nhịn được nói, biết, biết. Mặc dù biểu hiện không hề quan tâm, nhưng thân làm cha, hắn làm sao yên tâm hạ? Muốn thật coi như So với hắn lưu viện phân cảng lo Âu trầm quân Lan trong căn phòng tình huống, Trầm bạn Minh không đi đón thủy, trực tiếp đi tới Trầm Quân Lan cửa khoe phòng, nghe bên trong không có động tĩnh phía sau, hắn sắc mặt hơi tỉnh lại một ít. "Ai, ta làm sao trở nên cùng Lão thái bà thần kinh, bây giờ không có động tĩnh không có nghĩa là trước khi tới hoặc là sau khi đi không có động tĩnh, ta còn có thể cửa đợi một đêm hay sao?" Trầm Vạn Minh thở dài, "Con cháu tự có con cháu phúc, chuyện này đã không phải là ta có thể quản, lại nói nhà ta khoe nữ nhãn quang cao như vậy, nếu là không ý, cũng sẽ không đem người mang đến nhà." "Toán, toán." Lẩm bẩm lâu bầu hoàn sau này Hắn liền quẹo về phòng của mình. Vừa mới vào nhà lưu viện phân liền chào đón, Lan Lan không cùng tiểu tử kia làm gì chứ? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, mau ngủ đi." Trầm Vạn Minh biểu hiện hơi không kiên nhẫn. "Ai, ngươi lão đầu tử này, cho ngươi làm ít chuyện sao khó như vậy? Uy, ta đã nói với ngươi đây." Bốn người đều có tâm sự, ngủ đều không nỡ, cho nên sáng sớm ngày thứ hai tiểu đứng lên. "Bá phụ được, bá mỗ tốt." Trầm Hoan cung kính cùng nhị lão lên tiếng chào hỏi. Lưu viện phân gặp hai người tất cả đều đỉnh cái vành mắt đen, sắc mặt thoáng cái tiu xuống, đem Trầm Quân Lan gọi tới một bên, "Hai người tối hôm qua là không phải tối loại chuyện đó." Bị Mâu Tân hỏi đến chuyện riêng, Trầm Quân Lan gương mặt hoảng cái tử hồng, "Mẹ, ngài nói cái gì vậy? Nhanh chóng đi nấu cơm đi." Trầm Vạn Minh chính là đi tới Trầm Hoan bên người, vô vô bả vai hắn, "Người tuổi trẻ phải hiểu được tiết chế a. Không phải, bá phụ ngài chớ đi à, nghe ta giải thích, sự tình tuyệt đối không phải ngài tưởng tượng như vậy." Chương 195, nguyên lai là tự mình động thủ. "Bây giờ liền đi. Ta đây cơm còn không có làm xong." Đây Trầm Vạn Minh nghe được hai người phải rời khỏi, vội vàng ngừng lại trong tay động tác. Trầm Quân Lan từ giày trên cái giá gỡ xuống giày cao gót, vừa mặc vừa nói, "Không cần, ta theo Trầm Hoan đi ra bên ngoài ăn là được rồi." Bên ngoài tố nào có trong nhà không chút tạp chất vệ sinh trầm vạn minh cuốn của nói. Khuê nữ thật vất vả trở lại một chuyến, thân là cha mẹ, thật không nỡ nàng ở một đêm liền rời đi. Trầm Quân Lan tại trên sạp hàng nhẹ giẫm đạp hai cái, Trầm Hoan buổi sáng còn có lớp, chúng ta đến lập tức trở lại. Ta đây bính lập tức đi ra, ăn hai cái lại đi đi. Không. Trầm Quân Lan vừa nói, liền khoác ở Trầm Hoan cánh tay chuẩn bị rời đi, động tác cực kỳ tự nhiên. Trầm Vạn biết rõ con gái tính khí, cười khan hai tiếng, "Tiểu Trầm, ngươi và Lan Lan ở trên đường chú ý một chút, tới chết đều là chuyện nhỏ." Biết phụ, ta đây cùng Quân Lan liền đi trước, có thời gian lại tới vấn ăn ngài. Trầm Hán nói đến mức hoàn toàn là lời khách khí, việc trải qua tối hôm qua sự tình, hắn là thật không tưởng trở lại. Hai người mới vừa đi ra khỏi cửa, Lưu Huyện Phân vội vã theo kịp, đem một cái túi ni lon trực tiếp nhét vào Trầm Quân Lan trong tay, mới vừa nấu xong trứng gà, trên đường ăn. Trầm Quân Lan đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói, "Cảm ơn Mẫu thân." Nghe được cái này một tiếng Mẫu thân, Lưu Huyện phân biểu tình rốt cuộc nhiều mây chuyện tinh, "Đi nhanh đi, trời tới trễ." "Biết." Mẹ con lấy ở đâu qua đêm thủ, xem mẹ con các nàng này thân cận dáng vẻ, sợ rằng cũng không nghĩ đến, hai người hôm qua mới vừa mới cãi nhau. Xe chạy phía sau, Trầm Hoan ánh mắt một mực đặt ở ngoài cửa sổ, nửa câu đều chưa nói qua. Bởi vì tối hôm qua chuyện, Trầm Quân Lan cũng không tiện làm quá nhiều trao đổi, nhưng vì lộ ra thành thuộc nữ tính phải có phong độ, nàng vẫn chủ động mở miệng, tại sao không nói chuyện? Đang suy nghĩ một ít chuyện, đã suốt cả một buổi tối, Trầm Hoan còn không nghĩ thông cởi quần áo chuyện này đến tuột cùng là ái tố. Trầm Quân Lan thử dò sẽ nói, tối hôm qua chuyện, có chút quan hệ. Đó chỉ là một ngoài ý muốn, đừng để trong lòng. Trầm Hoan cười khan hai tiếng, ta biết, chẳng qua là có chuyện không nghĩ ra. Chuyện gì? Trầm Quân Lan là dự định bảo căn vấn đề Ta nói, ngài có thể đừng chê cười ta." Chấm Hoan gãi đầu một cái, không có chút ngượng ngùng nói, "Ta nhớ được tối hôm qua lúc ngủ rõ ràng không cởi quần áo, nhưng là nửa đêm khi tỉnh dậy lại. Ngươi chính là vì chuyện này nhi một đêm không ngủ." Ngược lại đã nói ra, Trầm Hoan cũng chỉ có thể mặt dày gật đầu một cái. Trầm Quân Lan có chút rợn tóc rợ cười nói, "Ý đi phục kia là chính ngươi cởi." "Chính ta cởi." Chấm Hoan biểu tình rất là ngoài ý muốn. "Làm sao? Ngươi cho rằng là là tỷ giúp ngươi cởi?" Quân Lan vừa nói sắc nghiêm, chẳng lẽ tỷ tại trong lòng ngươi lại như vậy nữ nhân sao? "Không phải, chính là ta, ta." Nhìn Trầm kia khẩn trương dáng vẻ, Trầm Quân Lan không nhịn được cười nói, "Tỷ đùa giỡn với ngươi đây. Xem đem ngươi gấp đến độ, thật ra thì y phục kia tại ta không ngủ trước ngươi tự khởi. Lúc ấy ngươi nói nhiệt, ta còn kịp hỏi có cần hay không mở máy điều hòa không khí, ngươi sẽ không mơ mơ màng màng đem quần áo cho cởi, sau đó mới biết ngươi lúc đó là đang nói mơ." Biết được sự tình phía sau, Trầm Hoan đại thở phào, chẳng trách mình hội không nhớ, nguyên lai là tiềm thức tự động. Trầm Quân Lan thiếu hạ máy liễu, "Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng là ta chứ?" Không nói lời nào coi như ngưng thừa nhận vừa nói, Quân Lan liền thủ, đầu đi lên một chút, "Tuổi còn trẻ, trong đầu đừng cả ngày trang những thứ kia không dùng cái gì." Chị ruột ta tỷ, nếu như ta trong đầu giả bộ đều là nhiều chút không dùng cái gì, kia 200 triệu tiểu sinh mệnh đã sớm chết ánh sáng. Chuyện nói ra sau này, bầu không khí thay đổi trước kia lặng, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Bất quá nhanh tới trường học thời điểm, Trầm Hoan đông nhiên mở miệng nói, "Chị, ta liền ở đây xuống xe đi. Ở chỗ này xuống xe. Con chưa tới trường học đây. Liền ở đây xuống đi." Chấm Hoan dừng một cái, giải thích, "Hiện ở trong trường học những lao cổ hủ đó, chỉ mong đẩy ngài xuống đài, nếu như bị hưu tâm nhân nhìn thấy ngươi dẫn ta đi trường học, phòng trường sẽ xảy ra không ít lạ không phải." Trầm Quân Lan không nghĩ tới Trầm Hoan là vì chính mình, mới lựa chọn sớm xuống xe, trong lòng không nhịn được gấp áp, thân ngay không sợ chết đứng, không cần xuống xe, chúng ta cứ như vậy đi bảo. Nàng không chỉ có Quang Minh Chính Đại vào trường học, hơn nữa đem Trầm Hoan đưa đến phòng ngủ dưới lầu mới rời khỏi. Trầm bác sư, Trầm Hoan mới vừa đưa mắt nhìn Trầm Quân Lan rồi đi, còn chưa kịp xoay người, liền nghe được có chút kêu hắn, quay đầu nhìn lại lại Quế Ca. Quế Ca, làm sao ngươi tới ngươi đây là? Quế Ca bây giờ bộ dáng, có thể nói là tang thương vô cùng, trên mặt so với hôm qua gặp mặt lúc, nhiều không ít hổ tra tử, vành mắt đen sờ so với một đêm không ngủ Trầm Hoan còn nghiêm trọng hơn. Quế Ca lung túng cười cười, khỏi phải nói, mẹ ta tỉnh sau này, thế nào cũng phải để cho ta mang theo những thứ này thì kinh độ tới tìm người báo ân. Bởi vì cái xe, đến Đại học Hoa Kinh lúc sau đã là 6 giờ chiều nhiều, chấm Hoan vừa vận phụng đuổi Trầm Quân Lan về nhà diễn xuất. Vốn là dựa theo ta nghĩ rằng pháp, nếu là không tìm được người coi như, hôm nay lại đuổi sớm tới, nhưng mẹ ta sống chết không đồng ý, cho nên cho nên ngài tiểu ở dưới lầu chờ cả đêm. Quế Ca gật đầu một cái, bất quá bởi tối là ở trong xe ngủ, cũng không toán quá khó chịu. Bây giờ Trầm Hoan cuối cùng là minh bạch hắn vì sao mặt đầy tang thương, ngài muốn tặng đồ, giao cho ta bạn cùng phòng không phải ma. Dù không được gọi điện thoại cũng được a, cần gì phải thủ này tội đây." Quách Ca cười khăn nói, "Mẹ ta nói, không tự mình giao cho ngươi, sẽ có vẻ ta báo ân không thành ý, hơn nữa ta vào các ngươi phòng ngủ xem qua, thượng đến khóa đêm nửa ngày cũng không ứng." "Không người." "Cái này thì kỳ quái, mặc dù Sở Ca 3 ngày theo thói quen mất tích, nhưng buổi tối kiểu đều tại phòng ngủ, coi như hắn không ở, Vương Suất cũng hẳn tại a tóm lại ngươi trở lại liền có thể." Quách Ca vừa nói, liền cầm trong tay hộp gỗ đưa cho Trầm Hoàn, "Thư này kinh đồ ta nhưng là tự tay giao cho ngươi, sau này nếu là mẹ ta hỏi tới, ngươi được cho ta làm chứng." Quách Ca xem điện thoại di động một chút thượng thời gian, không hàn huyên với người, không quay lại đi ta đi làm trễ. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, chấm Hoan bất đắc dĩ cười cười. Bởi vì vì thời gian còn sớm, chấm Hoan sợ quấy rầy đến sợ ca bọn họ, mở cửa lúc tận lực không làm ra động tĩnh, có thể sau khi vào phòng mới phát hiện, trong phòng ngủ lại không có một người. Bây giờ cách giờ học còn có đoạn thời gian, cộng thêm phòng ngủ vừa vặn không người, hắn quyết định trước hấp thu bức kiêm ngữ bút thi kinh độ thượng màu vàng nhạt linh khí, tướng cảnh giới tăng lên tới truy tinh ba điệu. Nhưng khi Trầm Hoan thấy trong hộp đồ vật lúc, cả người đều sửng suốt, bởi vì trong hộp gỗ thi kinh đồ không phải một bước, mà là 6 bức, hơn nữa còn là có thể kích hoạt linh vấp kia 6 thiên khèn thơ. Chương 196: Mang theo học sinh đi xem bệnh làm nghĩa. Tại thi kinh chung, có 6 thiên có đề mục mà vô văn tự, gần có mắt không tử, hợp xưng khèn thơ hoặc 6 khèn thơ. Năm đó Càn Long đế trừ giống như tiền nhân viết thi kinh 305 thiên trở ra, còn cố ý bổ toàn này 6 thiên khèn thơ. Bởi vì là bổ toàn, làm, Trầm Hoan mới có thể suy đoán này 6 bức thi kinh tính gian tổn tại linh vực. Nếu quả thật là như vậy, Như vậy này 6 thiên khèn thơ đồ hoàn toàn có thể để cho hắn đột phá đến truy tinh cảnh trung kỳ, thậm chí đạt tới truy tinh hậu kỳ cũng có chút ít khả năng. Lúc trước khi biết vô lão thái cố sự phía sau, hắn trên căn bản đã bỏ đi đổi lấy thi kinh đồ dự định, bây giờ thật là ứng câu kia, cầu cũng không được, không cầu. 6 bức khèn thơ đồ gìn giữ gần như hoàn mỹ, không có bất kỳ bỏ sót, chấm Hoan là càng xem càng hưng phấn, cũng không cao hứng bao lâu, sắc mặt hắn uểo khó xem, thảo, đây là đâu cái ngốc tân hoa? Tại một bức thơ đồ phía sau, không biết tay người nào tiện, ở phía trên viết nhất hệ văn tự đồ cổ phẩm chất cùng với hoàn chỉnh trình độ, đều cùng linh khí số lượng có trực tiếp quan hệ, nhất là có linh vấp tồn tại đồ cổ, càng là quan hệ đến đến linh vấp đạt thành phía sau mạnh yếu. Này hai hàng chữ viết, nhẹ thì xử linh vấp yếu bớt, thậm chí có thể khiến sáu bức khèn thơ đồ gian linh vấp hoàn toàn biến mất. Mán mắng, chấm hoan đố nhiên không mắng, nhìn biểu tình giống như là bị người thích đạn đạn một dạng bởi vì trong miệng hắn gốc tất không là người khác, tự là chính bản thân hắn. Vậy được chữ là như vậy viết, đương quy 50 khắc, thiên ma 10 khắc, hoàng kỳ 60 khắc, cậu kỳ từ 30 khắc trước khi ngủ dụng, hai tháng mới Trời làm bệnh còn khả vi, tự mình làm bệnh thì không thể xuống được. Lúc đó vội vã trở về trường học, chỉ biết là trên bàn có chỉ, căn bản không xem thứ gì, nếu như khèn thơ đồ thượng linh vật vì vậy biến mất, hắn ruột đều phải hối thanh. Dựa theo mục đích tự xếp hàng ngay ngắn sau này, Trầm Hoan liền vội vàng mở ra thiên nhãn, phát hiện linh vật vẫn còn ở sau này, hắn đại thở phào. Mở ra lồng linh khí, nói: "Hồ Ly Tinh, giúp ta hộ pháp." Huệ Ngọc Trung Tô lưu ly giọng hơi kinh ngạc, nhanh như vậy tìm được có thể cho ngươi tấn thăng đồ cổ. Chờ lát nữa liền lên giờ học, ngươi trước giúp ta hộ pháp, chờ có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Dùng lồng linh trao đổi, cùng một ít điểm chẹt vong du tính chất không sai bị lắm. Vì thời gian thu luyện phí, hơn nữa đại khái lại qua chừng nửa giờ thì sẽ đến phòng học giờ học, hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Chấm Hoan đầu tiên là tướng mang theo linh búp màu vàng nhạt linh khí thu nhập đôi mắt, sau đó một tia ý thức đi vào đan điền. Màu vàng nhạt linh khí tiến vào đan điền phía sau, lập tức biến thành âm dương nhị khí, đem đạt tới số lượng nhất định phía sau, liền mỗi người ngưng tụ hội họp, kết thành nhất hạt nhất bạch hai quả tinh diệu. Rác rác theo lợi hại truy tinh trung kỳ, đoán cốt quá trình lần nữa bắt đầu, bất quá tính âm, cường độ kém xa trước đây. Đại khái nửa giờ sau này, chấm Hoan từ, từ mở mắt, trong trong mắt một cường một yếu hai đạo hồng quang lưu chuyển, thanh quang đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, trừ lần đó ra tại đồng tử trung quanh còn nhiều hơn một vòng lánh đạm màu vàng nhạt. Tô Ly trong lòng càng xem càng kinh, đồng thời trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Trước nàng không biết tiên nhãn tác dụng, mới có thể đầu độc trầm hoan lấy đồng chúc cơ, bây giờ này đôi mắt thật ra thì đã không chỉ là dược vương kinh phía trên ghi lại phụ trợ thiên nhãn đơn giản như vậy. Kết quả này là chuyện tốt hay chuyện xấu nhi, ai có biết hay không, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Tiểu tử, ta chung đoạn liên lạc đã nhiều ngày, ngươi kết quả làm những gì? Còn nữa, trên người của ngươi đọc là cái gì vậy? Bởi vì trấn linh chu tà trận, cộng thêm Trầm Hoan linh khí chợt biến mất, đưa đến huyết ngọc chúng Tô Lưu Ly hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn liên lạc. Mấy ngày nay phát sinh cái gì đó, nàng một chút xíu cũng không biết. Mặc dù chỉ tấn thăng đến 5 triệu cảnh giới, không có thể đột phá đến truy tinh hậu kỳ cảnh giới, nhưng là nhượng Trầm Hoan thấy hy vọng. Cho nên nhiều tiền lắm của hắn, cũng không có kịp thời đóng lại lồng linh khí, mà là cùng Tô Ly dành dỗi cho chuyện. Nghe xong Trầm Hoan nói chuyện, Tô Ly giọng khiếp sợ tới điểm, "Ngươi dùng người kia lệ khí máu giải người đây là đang tìm chết biết không? Vạn nhất ra là gì, ta làm sao bây giờ?" Chỉ nghe lời này, cực giống một cái chính đang oán trách chồng thế tử. Ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao?" Trầm Hoan cười cười, "Hồ Ly Tinh, làm sao nghe lời này của ngươi trong ý tứ, thật giống như cùng quan tâm ta tự đắc, này cũng không giống như là người tính cách. Ai, ai quan tâm ngươi, ta chẳng qua là sợ ngươi tử, không người bàn tỉ tỉ gom huyết ngọc mảnh vụn mà thôi." Tô Ly dừng một cái, nói tiếp, "Ngươi bây giờ trải qua thuận buồm xuôi gió, đánh toán lúc nào bàn tỉ tỉ điện thoại di động còn lại mạch vụn." Trầm Hoan bị lời này vấn tâm trong một hư, nói một câu nói thật, "Từ khi đáp ứng Tô tới nay, hắn cho tới bây giờ không động tới chủ động tìm huyết ngọc mảnh tâm tư. Ngươi cảm ứng được Yến Kinh có huyết ngọc mảnh vụn Tô Ly tức giận nói, bởi vì trấn linh châu tà trận tồn tại, ta đi kia cảm ứng bọn họ tồn tại, bất quá yến kinh chắc có huyết ngọc mảnh vụn tồn tại. Gặp Trầm Hoan mặt lộ nghi ngờ, nàng giải thích, ban đầu điên đạo sĩ tướng vòng ngọc chia làm 9 khối, dựa theo đạo tu nhất quán tắc phòng, nhất định sẽ dựa theo Cửu Châu hoặc là 13 châu địa chỉ cũ phân tán đến các nơi. Tiên kinh, thời cổ lệ thuộc Cửu Châu, theo như Tô Ly cách nói, nơi này thật đúng là khả năng có huyết ngọc mảnh vụn tồn tại. Bất cụ thể có hay không còn phải đi tìm lại nói, dù sao phong ngọc khối vụn đều lưu lạc đến nhân gian, còn lại mấy khối tình huống hẳn cũng không kém. Yên Tâm, còn lại huyết ngọc khối vụn ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới đối với Tô Ly ưng thuận lời hứa sau này, chấm Hoan liền triệt hồi lồng linh khí bãi phòng học chạy tới. Giảng sư hoạt động miệng lưới công kích đi xuống sau. Ta đại đạo đã đói khát khó nhịn, ngươi hỏi đều là nói bệnh, hôm qua thiên viện trưởng tự mình nói nhất định thông qua. Lao sư chúng ta hôm nay ở nơi nào xem bệnh làm nghĩa ạ? Nếu không đi nhà chúng ta kia mảnh nhỏ đi, ta đem ngươi nói lão thần, ít nhất ta ông nội bà nội tuyệt đối sẽ tới cổ động. Trầm Hoan vừa vào phòng học, học sinh liền tới, nhìn ra được bọn họ đối với lần này xem bệnh làm nghĩa cái này rất đại nhiệt tình. Mọi người im lặng xuống hắn vỗ vỗ tay. Tôi bị bọn học sinh an tĩnh, viện trưởng mặc dù nói nhất định sẽ thông qua, nhưng phẩm là đều có một quá trình, ta phòng trường chế nhất ngày mai là có thể dẫn mọi người đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa. Cái gì còn phải chờ đến ngày mai a? Bọn học sinh biểu hiện có chút mất mát, chấm Hoan nói tiếp, về phần mấy vị kia muốn cho ta mang mọi người đến bọn họ tiểu khu xem bệnh làm nghĩa đồng học, có thể phải thất vọng, nhờ vào lần này xem bệnh làm nghĩa địa điểm là thưởng thanh viện dưỡng lão. Hắn nơi này đang nói, nhất danh giáo công chức ở bên ngoài gõ cửa một cái, Trưởng lao sư quấy đây là ngài hoạt động xin đơn, xe trưởng đã đợi lệnh, ngươi tùy thời có thể mang các bạn học đi qua. Nghe nói như vậy, bên trong phòng học học sinh toàn đều bắt đầu hoan hô lên. Nay nhiệt tình mới vừa dâng cao đứng lên, kia giáo công chức tựu bát chậu nước lạnh đi xuống, "Bất quá, chúng ta xe trưởng chôn ngồi có hạn, ngài chỉ có thể mang 30 danh học sinh ra đi. Mẹ kiếp, có lầm hay không a? Xe trưởng không vị trí, chúng ta có thể tự đón xe đi qua. Chính phải, chính phải, thật vất vả có lần đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Yên lặng một chút, mọi người hãy nghe ta nói chờ đến bọn học sinh đều không nói lời nào sau này, chấm nói tiếp, lần này là ta sơ sót, bất quá xin mọi người yên tâm." Tại ta nhâm giáo khoảng thời gian này, mỗi tuần đều sẽ có 2 đến 3 lần đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa cơ hội. Cho nên không cần phải gấp, chúng ta dựa theo trên bảng khai thứ tự một nhóm một nhóm đi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng không có thể tại lần đầu tiên xem bệnh làm nghĩa đi ra ngoài học sinh, khắp khuôn mặt lạ thất lạc. Bị điểm đến tên chính là mặt đầy hưng phấn, tại đi viện dưỡng lao trên đường, cũng không thiếu người hưng phấn cao cao một khúc. Ta đi trước cùng viện trưởng câu thông một chút, nhìn một chút chúng ta ở nơi nào xem bệnh. Chấm Hoan trước hết để cho đồng học xuống xe chờ đợi, mình thì đi phòng làm việc của viện trưởng. Bên trong phòng làm việc, nghe được viện trưởng trả lời, Trầm Hoan mặt liền biến sắc, cái gì Ngài bảo hôm nay không có biện pháp để cho ta xem bệnh làm nghĩa, nhưng ngài theo chúng ta nhà trưởng câu thông thời điểm trầm lao sư, chuyện lần này là chúng ta không đúng, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không có biện pháp a, viện trưởng mặt đầy làm khó. Trầm Hoan hít sâu một cái, "Được, trở về trường học cũng không phải là không thể, bất quá ngài dù sao cũng phải cho ta cái giải thích, đúng không?" Không đợi viện trưởng mở miệng, một giọng nam liền sau lưng Trầm Hoan, "Lý do, một mình ngươi trung y mang theo một đám hoàng bao tiểu nhi tới xem bệnh làm nghĩa, còn không thấy ngại đòi lý do." Nhân ra viện trưởng không trực tiếp đem các ngươi ra ngoài thế là tốt rồi chưa 197, vậy chúng ta tiểu so một lần. Có câu nói không phải oan ra không gặp gỡ, Trầm Hoan không nghĩ tới mang bọn học sinh đi ra xem bệnh làm nghĩa, cũng có thể đụng tới người quen cũ. Mở miệng nói chuyện không là người khác, chính là hai lần đều xấu với trước người do bớt. Hắn coi Trầm Hoan là cựu nhân, nhưng Trầm Hoan cũng không có coi hắn là cựu nhân. Là bác sĩ, chúng ta thật đúng là có duyên ở đây." Trầm Hoan đầu tiên là than thở một tiếng, sau đó làm bộ như nhỏ giọng nói, "Ngài Hoa liếu chưa khỏi." Thanh âm này không cao không thấp, vừa vặn có thể để cho viện dưỡng lão viện trưởng nghe được. Giở bất trên mặt nụ cười trong nháy mắt bị tức giận thay thế, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lần trước phát hiện không ổn phía sau, Tiêu lập tức tìm bằng hữu hỗ trợ kiểm tra một chút, thật đúng là bị trầm hoàn cho ngu đó đúng. Thật may phát hiện sớm, nếu không hắn đời này thanh danh coi như xong. Loại này chậm chạp lấy bệnh, cho dù là chỉ giúp được, mỗi qua một trận cũng phải đi bệnh viện kiểm tra, ít nhất ở nơi này trong lúc, hắn và loại chuyện đó là không có bất kỳ duyên phận Tóm lại hôm nay là bệnh viện chúng ta chuyên ra xem mạch thời gian, ngươi chính là tranh thủ thời gian để cho đám kia hoàng mao tiểu tử hay lại là nhanh lên trở về trường học đi, đang nói, Giở bất vỗ tay một cái, Thật là ngượng ngùng, quên ngươi cũng ở đây hoàng mao tiểu tử cái này hành lý, xin ngươi cũng rời đi đi. Trầm Hoan coi như là hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hẳn là do bất chuyên gia đoàn đội đột nhiên xuất hiện, nhựa viện trưởng thay đổi ý tưởng. Do bất lại nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng là phần lớn người đối với trung ý nghề cái nhìn. Nếu như lần này Trầm Hoan mang học sinh tới, chẳng qua là làm một chút công lực hoạt động, viện trưởng cũng sẽ không trực tiếp như vậy để cho bọn họ rời đi. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa, ngươi nếu là không yên tâm, cũng đừng đáp ứng nhà trưởng tới chỗ này tổ chức xem bệnh làm nữa, cái này không chơi đùa người sao? Viện trưởng Đây chính là ngài để cho ta mang học sinh rời đi lý do. Viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào thân là viện trưởng, ta phải vì trong viện lão nhân an toàn cân nhắc. Chúng ta Đại học Hoa Kinh cùng ngài ký có hợp đồng, hơn nữa hợp đồng này hay lại là ngài yêu cầu ký, có có chuyện như vậy chứ? Nghe nói như vậy, viện trưởng chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Đại học Hoa Kinh mang học sinh đi vì mấy ông già chữa bệnh, vốn là đối với song phương mà nói đều là chuyện tốt, nhưng cân nhắc đến một ít ngoài ý muốn nhân tố, hắn vẫn đề nghị ký hợp đồng, phía trên trừ sảy ra bất Đại học Hoa Kinh nên vì này phụ trách trở ra, còn bao gồm một ít vi ước điều lệ. Bởi vì chấm Hoan một câu nói, bên trong phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng trương. Lúc này do bất đắc dĩ mở miệng, như vậy đi, nếu trầm Ý sư thế nào cũng phải lưu lại, viện trưởng ngài sẽ để cho hắn lưu lại đi. Vừa vặn so tài một chút xem, là Tây Ý, ý càng hơn một bậc, hay lại là Trung y không bằng heo chó. Câu nói sau cùng, hắn nói cực kỳ khiêu khích, thậm chí âm thầm đối với trầm Hoan giơ ngón tay giữa lên. Viện trưởng nghe nói như vậy, trong lòng ám thở phào, vô luận song phương đem phiền toái thăng cấp tới trình độ nào, vậy cũng là giới ý học chuyện, cùng bọn họ viện dưỡng lao không bất kỳ quan hệ gì. Hắn dạ bộ trầm ngâm một chút, mở miệng nói, vậy cứ như vậy đi. Ta nhượng người đem địa phương đăng lớn một chút, các người ngồi trung trận. Cái phương án này là do bất nói ra, chấm Hoan vì không để cho học sinh thất vọng cũng không dị nghị, tiếp theo đều trở về các nơi, chờ phương xa thông báo liền có thể. Thế nào, chúng ta ngồi ở đâu trận? Lão sư, ta đây là lần đầu tiên bang nhân xem bệnh, thật giống như có chút khẩn trương. Ta cũng vậy, thật sợ cho ngài mất mặt. Trầm Hoan rời đi khoảng thời gian này, bọn học sinh đã dần dần tỉnh táo lại, lúc này bọn họ trừ đi hưng phấn, càng nhiều là khẩn trương và băn Ta thật cao hứng mọi người hội hữu khẩn trương loại tâm tình này. Những lời này nhượng bọn học sinh có chút không tìm được manh mối, lúc nào khẩn trương thành chuyện tốt. Phía bệnh nhân cầu ý ý, đặt vào sinh tử, đây là một loại tuyệt đối tín nhiệm, cánh mạng du quan, sinh tử sở gửi, nếu như các ngươi chẳng qua là một mực phấn khởi, ta ngược lại sẽ lo hâu. Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, các ngươi năng hữu khẩn trương tâm tình, chính đại biểu các ngươi không có tướng lần này xem bệnh làm nghĩa trở thành một trò chơi, thành thật mà nói, ta rất hài lòng. Hơn nữa mọi việc lần đầu tiên tổng hội khẩn trương, đây cũng là ta đặc biệt tưởng nhà trưởng tự mình mời đi ra xem bệnh làm nghĩa một trong những nguyên nhân. Trầm Hoan nhìn bọn học sinh, tiếp tục nói, bởi vì ta phải bảo đảm từng cái từ thủ hạ ta tốt nghiệp học sinh, tiến vào xã sau này sẽ, cũng có một mình đảm đương một phía năng lực. Giảng sư, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Bọn học sinh cảm giác trên bả vai trọng trách đống như nặng, nhưng đem so với trước bọn họ bắt đầu càng nghiêm túc đối đãi lần này xem bệnh làm nghĩa. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, viện trưởng phái trong trường nhân viên tới thông báo đã bố trí xong địa phương. Không biết lúc vô tình hay là cố ý, viện dưỡng lao đem hai cái đoàn thể an bài đến một cái sân. Lão sư, làm sao trừ chúng ta còn có những người khác ở chỗ này xem mà cả? Trầm Hoan không có đem do bất khiêu khích sự tình nói cho bọn học sinh, bởi vì trong lòng hắn đối với Tây Y ý, ý, ý, ý cũng không có quá lớn địch ý, Tây Y Lý xuất hiện phát triển đến nay chỉ có 500 năm lịch sử, nó có thể vượt qua tồn tại lúc trường vượt qua chính mình thập bội Trung Y, tự nhiên có chính nó ưu thế. Không cần phải bởi vì do bất một người, mà vỡ ra một tên người. Hiện trong mắt ngươi hẳn chỉ có bệnh nhân, không cần đi quản những chuyện khác. Chấm Hoan tỏ ý bọn học sinh chú ý, dựa theo trước nói, 5 người một tổ, chia làm tổ 6, nếu như có vấn đề, hoặc là không có biện pháp đoán chính xác, tùy thời có thể hướng ta đặt câu hỏi. Bên này tố chuẩn bị đồng thời Viện dưỡng lao lao nhân cũng bắt đầu xếp hàng bái sân nhỏ đuổi. Miệng đầy âm dương ngũ hành, đó là bác sĩ sao? Trung y căn bản là mê tín, cái cách cởi mở cũng ít nhiều niên, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Ai nói trung y là mê tín? Người cái này căn bản là sùng dương bị ngoại. Trung y chỉ gốc, Tây y chỉ phần ngoạn, nghe qua chưa? Trung y là mấy ngàn năm văn hóa tích lũy lưu truyền tới nay văn hóa báo vật, Tây y thì là cái thứ gì? Biết được hôm nay xem mạch phân trung y cùng Tây y thì hai cái ngành sau này, mấy ông già cũng phân chia hai phái, trừ những thứ này cực phái, cũng không thiếu người duy trì trung lập. Nhược Quang xem người số, đại đa số lao nhân đều đối với trung ý ôm lòng há cảm, trừ tình cảm nguyên nhân này trở ra, khả năng càng nhiều là bởi vì những năm gần đây chung ý dưỡng sinh tình hành. Đương nhiên, mấy ông già tại viện dưỡng lao đợi thời gian dài như vậy, giữa lẫn nhau đã quen thuộc, cho dù lời nói khó đi nữa nghe, cũng cũng chỉ là đấu võ mồm một chút mà thôi. Mấy ông già vừa vào sân, do bất đứng khởi chào hỏi, các vị đại gia bác gái, hoan nên tới bên này, chúng ta chuyên gia nhất định sẽ cho các vị tốt nhất phục vụ. Bộ dáng kia, cùng ban đêm một ít trong hẻm kiếm khách tiểu thư không sai biệt bao nhiêu. Hắn vừa nói như thế, phần lớn lão nhân thật đúng là hướng hắn bên kia chào lên đi. Bọn học sinh bên này người cũng không ít, thế nào tại biểu hiện là bình tĩnh nhất. Đợi lao nhân sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, "Đại gia, xin đem ngải cổ tay cho ta, để cho ta giúp ngài bắt mạch một chút." Bắt mạch? Lão nhân kia đầu tiên là sương sở, nơi này không phải Tây Y địa sao? Tây chúng ta là trung y chuyên nghiệp. Người làm sao không nói sớm à?" Lão nhân tức giận đứng lên, đối với người sau lưng bày nói, "Đi một chút đầu, lầm, nơi này là trung y, bên kia mới là Tây Y địa giống vậy tình huống cũng phát sinh ở do bất bên kia." Bất quá khi những lão nhân kia thấy thế nào đám học sinh này phía sau, Tịnh công có lập tức tới. Hẳn là đối với này viết mặt non trung ý thực lực sinh ra nghi ngờ. Gặp bọn học sinh mặt lộ như đưa đám, Trầm Hoan mở miệng an ủi, số người bao nhiêu đời đơn không mạnh yếu, nơi này còn không có mấy ông lão chờ các ngươi chuẩn đoán sao? Thân là thầy thuốc chỉ phải nhớ kỹ hết tất cả lực lượng chữa khỏi bệnh nhân đã đủ. Lời này còn không rơi xuống, nhất danh đang ở tiểu Trần lão nhân mở miệng nói, "Này, ta chính là đối người, quẳng ngươi trung y tây y, không cần xếp hàng liền có thể, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chờ lát nữa còn phải cùng ta ra a hoa hước ở đây." Chương 198, quần chúng con mắt lạ sáng như tuyết. Tại Trầm hạ, Bọn học sinh cuối cùng lần nữa phân chấn, bây giờ tổng cộng 6 cái lao nhân, vừa vặn mũi tổ một cái. Thân là lĩnh đội do bất không có chuyện làm, thêm biên đảo thật tốt tình thế, hắn lần nữa bắt đầu hướng Trầm Hoan phát động khiêu khích, còn chúng con mắt là sáng như tuyết, kết quả kia môn ý học càng bị người hoang nhen, người nhìn ra chứ. Con voi sẽ không so đo dấm đạp không đạp phải con kiến, Trầm Hoan cũng sẽ không để ý một cái khiêu lương tiểu sử biểu hiện có bao nhiêu nhảy, hắn bây giờ chỉ hy vọng trước mắt những học sinh này có thể học cho nên dùng Chú ý lý luận xa xa nếu so với y học hiện đại lý luận phức tạp, bên trong lại thường xuyên hội nói tới một ít huyết khí chưa đủ, mạch lạc không thuận loại mang theo huyền huyễn màu sắc tu nữ, nói là tối tâm khó hiểu không một chút nào quá đáng. Cùng hữu đủ loại hiện đại hóa khí giới phụ tá Tây y địa so sánh, dựa vào bốn trận sự chứng trung ý cần càng nhiều là kinh nghiệm. Thời gian lâu dài, cộng thêm đối phương không nóng nảy không giận, do bất cũng bắt đầu thấy đến phát chán, đàng hoàng trở lại chính mình bên kia, nhìn một chút các chuyên gia có cái gì không cần giúp đỡ. Giảng sư thế nào cử nhấc tay, tựa hồ là gặp phải vấn đề. Tại trầm hoang trong tượng, thế nào có không thua lý vượng tiên y y hỏa đạo phú. Không nghĩ tới thứ nhất gặp phải vấn đề sẽ là hắn. Làm sao? Âm dương câu thịnh chặt chát, phụ chặt mà chặt vì thương hẳn thế nào dừng một cái, tiếp tục nói, ta cảm thấy đến vị lao tiên sinh này hẳn là ngoại cảm phong hẳn, ngài nhìn ta một chút phương thuốc này khai có đúng hay không? Quế chi 30 khắc, ma hoàng đi tiết 90 khắc, táo đỏ 2 bếp mai, hạnh nhân cạo sạch vỏ 40 cái, miếng gừng 45 khắc. Châm hoan nhìn một chút toát thuốc, cười nói, này dược tề đại thanh long canh liệu dùng thích đáng, là lựa chọn tốt. Nghe được khen thế nào thoáng thở Bọn học sinh rối rít giơ tay, tình huống trên căn bản cũng thế nào không sai biệt lắm, bất quá Trầm Hoan nhưng là có khen có mắng. Ngươi chắc chắn xuyên khung 2 tiền sao? Một tiền, hai tiền. Rốt cuộc là 1 tiền hay lại là 2 tiền? Thái Dương nóng lên một đầu, vô mồ hôi mạch phù người, ứng lấy Khương Hoạt hướng cùng canh chữa trị là không có sai, nhưng ta cũng đã nói, nóng gian tắc hứa bất chỉ, tây thương chuẩn, thêm huyền sâm, thang tê dạ. Dược tê thật mạnh, là thuốc có 3 phần độc, lão nhân thể nhược, năng lấy xoa bóp chữa trị giải quyết, tiểu tuyết không khai cần, Theo Trầm Hoan chỉ điểm, bọn học sinh phát nhiệt tốt. Lúc này một đệ tử đem Trầm Hoan Hô đến bên người, bất đắc gì nói: Lao sư, vị này lão ngoại nạn mạch tượng quả thực thái kỳ quái, giống như là theo như trên dây cùng, nhưng lại có chút bất động, mạch bắt động rất lớn, giống như là có người ở một đầu khác tốt dây cùng, rung động cảm giác quá mạnh mẽ." "Số lần bình thường sao?" "Bình thường, một hơi thở tới 4, trung gian không có trung đoạn." Trầm Hoan bái Lao Thái Thái liếc mắt nhìn, cười lắc đầu nói: "Nhược Lao Thái Thái đem cánh tay duỗi thẳng liền có thể. Biết rõ tình trạng phía sau, học sinh kia không nhịn được đỏ mặt nói: "Có lỗi với lão sư, chúng ta quá khẩn trương, cho nên mới." "Không việc gì, tiếp tục đi." Trở đến học sinh đều đoạn tốt chứng khai phương sau này, Trầm Hoan lấy ra ngân châm, dự định vì đó trung thai họa ngầm hơi nặng lão nhân làm châm cứu. "Tiểu tử được a. Hai châm đi xuống ta đây thắt lưng sẽ không đau." Trên mặt lão nhân tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn chỉ là muốn đi làm cho xong, không nghĩ tới Trầm Hoan lời nói đáng tin, nói không đầy 3 phút, cậu không đầy 3 phút, hơn nữa còn đem bệnh chữa lành. Trầm Hoan cười cười, "Ngài phải là phong thấp phải đau, sau này nhớ nhiều đấm bóp một chút huyết kinh đình. Ta nói bác sĩ, ngươi sao như vậy thiên vị đây? Tại sao không cho ta cũng châm 2 châm? Người thật tốt. Không được, ta cũng phải đi 2 châm. Nếu là không đau lời nói cho ta cũng châm chậm đi. Có người ngẩng đầu lên sau này, còn lại bệnh nhân cái này tiếp theo cái kia yêu cầu trầm hoan cho mình châm cứu. Thấy tình huống này, vốn là đợi tại Tây Y phía bên kia ngắm nhìn bệnh nhân, cũng không nhịn được hiếu kỳ, tất cả đều đi tới vây xem. Theo Trầm Hoan thần kỳ tướng 6 tên lão nhân chỉ dụ, bọn họ từng cái tranh tiên đoạn phía sau muốn cho Trầm Hoan chữa bệnh. Cuối cùng, tại do bất bên kia bệnh nhân, cơ hồ tất cả đều tới, ngay cả đã bị đoạn trần qua bệnh nhân cũng giống như vậy. Các vị đại gia bác gái, các ngươi làm sao đều đi đối diện? Co như trung ý thật rất thần kỳ, nhưng bọn hắn từng cái liên 20 tuổi cũng chưa tới, các ngươi yên tâm sao? Một tính cách tương đối nóng nảy lão nhân, không nhịn được nói, nói chuyện cứ nói, chớ cản đường, có được hay không? Đáng chết Trầm Hoan. Do bất tướng toàn bộ khuất nhục cùng hận ý, tất cả đều chuyển tới Trầm Hoan trên người. Đang đang đăng. Hắn đi nhanh đến Trầm Hoan bên người, lấy tay không ngừng gõ mặt bạn, "Trầm Hoan, ngươi tại sao phải thương ta bệnh nhân?" Đoạt. Trầm Hoan giọng cân nhắc nói, còn chúng con mắt là sáng như tuyết, tại sao Đoạt không đoạn nói đến?" "Ngươi, ngươi đừng cho là mình hiểu chút huyền học y thuật, sẽ không không đổi, có tin ta hay không không đợi hắn nói xong, Trầm Hoan sẽ dùng bãi thi ngăn trở hắn, dừng lại. Thanh minh một chút, ta sử dụng là trung y thuật, không phải là cái gì huyền học mê tín. Thúi lắm, trung y căn bản là gặp người, mọi người không nên tin hắn. Do bất vừa nói, lại bắt đầu vén lên bàn. Chuyện gì cũng có thể nhẫn, ngay trước mọi người làm nhục trung y quyết không thể nhẫn. Trâm Hoan cầm một cái chế trụ do bất đầu vai, hướng về phía đám kia ngắm nhìn chuyên gia hỏi bệnh viện các người chính là chỗ này sao, vì bệnh nhân phục vụ sao. Cái loại này chuyên gia một người trong đó, tựa hồ cùng do bất quan hệ không thể, ngoác tay nói, mau trở lại Vùng ta Zona Do bất muốn từ Trầm Hoan trong tay tránh thoát được, nhưng hắn càng dùng sức, bả vai cảm giác đau tiểu càng mãnh liệt. "Ngươi thầy thuốc này chuyện gì xảy ra, ta còn vội vã xem bệnh đây. Tay nghệ không bằng người nhận thua không phải, tại vậy nói gì lời khó nghe." "Chúng ta những lao đầu này, lão thái cũng không mấy ngày việc làm tốt, ngươi chỉ hoan nỗi sao? Do bất lại dễ rủ hai cái, một đám ngu dân. Trung y căn bản là gạt người phong kiến mê tín." Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Trầm Hoan không thích có người nhục mạ Trung Ý, ýey, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không nhằm vào Tây Ý do bất hành vi không thể nghi ngờ câu động hắn nội lựa giận trong lòng, "Nói xin lỗi. Ta không tới tiền ngươi lại làm gì ta?" co như ngươi nghĩ đánh ta, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi dám đánh ta lời còn chưa nói hết, Trẩm Hoan tựu một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, nói xin lỗi. Đánh người, đánh người, chú ý đánh người. Do bất giống như phụ nữ đánh đá một loại ở đó là to. Vừa rồi tình huống mọi người quá rõ ràng, hắn như vậy vừa ăn cấp vừa la làng không chỉ không có đưa tới hảo cảm, còn nhượng một ít không nhìn nổi lão nhân rồi rít lên tiếng trách móc. Thấy người này người kêu đánh cục diện, do bất thay đổi trước khẩu phòng, bắt đầu cầu xin tha thứ, ta sai, là ta không đúng. Không phải hướng ta xin lỗi, mà là hướng Trung Ý nói xin lỗi. Đều là bác sĩ Ta không nên bêu xấu nhục mạ Trung Y đi, thần xin lỗi." Trầm Hoan lúc này mới buông tay, bất quá tịnh không buông lòng cảnh giác, đối phương nhận sai nhận ra thái dư khoát, nói xin lỗi rất có thể chẳng qua là kế hoành binh. Do bất sau khi đứng dậy, một bên đi trở về vừa nói xin lỗi, thái độ cực kỳ thành thẩn, không nhìn ra một tia lầm dạ. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị tướng tầm mắt chuyển qua mấy ông già trên người thời điểm, bỗng nhiên một tiếng két chói tai chuyển tới. Chờ hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất danh lão thái thái đã nằm trên đất, mà do bất chính là một bên chạy như điên một bên cười to. "A hoa, a hoa." Có thấy trại qua học sinh, không nhịn được mắng, "Mẹ Tiểu nhân, kia thật là chẳng bằng con chó. Lão thái thái sinh mệnh dấu hiệu đang ở dần dần biến mất, Trẩm Hoan không tâm tư giải trải qua, chuẩn bị tiến lên cứu người. Ai ngờ một vị lão nhân lại trước hắn một bước, xuất ra ngân châm nhanh chóng đâm vào mấy cái huyệt vị trên, kia nước chảy mây trôi thủ pháp so với hắn đều phải thuần phục. Càng làm trầm khiếp sợ là, lão nhân này sử dụng châm pháp, lại là tôn lão đầu nhi tự nghĩ ra tinh đỉnh điểm thủy. Hắn theo bản năng lên tiếng nói, "Sư phụ." Nghe được tên lão nhân kia động tác rõ ràng xuất hiện một tia dừng lại, ngay sau đó liền vội vàng tu châm, nhanh chóng biến mất ở sóng người chính giữa. Chương 199, đáng tiếc là người bị bệnh thần kinh Thế nào, người mang mấy người bạn học đi xem một chút lao thái thái tình huống? Trầm hoan bái sau lưng học sinh giao phó một câu liền lập tức bái lao giả biến mất phương hướng đuổi theo. Đen đuổi như vậy ảnh, như vậy thủ pháp, trừ sư phụ, trên thế giới này không có người thứ hai có thể làm được. Tinh đỉnh điểm thủy mặc dù là tôn thật sáng chế, nhưng hắn cho tới bây giờ không có thi triển ra qua chân chính tinh đình điểm thủy. Đơn giản mà nói, chính là bị lấy khí ngự châm có hạ, cho dù là người sáng tạo tôn lao đầu, cũng chỉ có thể khiến cho hình không thể khiến kỳ thần Trầm Hoan mượn Linh khí, tướng tinh đỉnh điểm thủy sử dụng có thể nói xuất thần nhập hóa, nhưng nói riêng về châm pháp lộ số, cùng Tôn lão đầu nhi so sánh, hắn chỉ có thể coi là tác nhập môn tài nghệ, đây là thân là người sáng tạo độc nhất hữu thế. Trừ lần đó ra, Tôn thật cũng là duy nhất một có thể tại không đem làm khí ngự châm dưới tình huống, liền khiến cho tinh đỉnh điểm thủy có hiệu lực y sư. Cho nên Trầm Hoan mới hội khẳng định như vậy, người kia chính là mình sư phụ. Hắn mặc dù có thể có hôm nay thành tích, hoàn toàn là Tôn thật một tay đào tạo, tạm nên có thể nói như vậy, không có sư phụ sẽ không có ngày nay Trầm Hoan. Đây cũng là Trầm Hoan tự khai thủy viện hồ tế thế tới nay, lần đầu tiên vì chuyện riêng tướng bệnh nhân bỏ qua một bên. Lão giả kia thân thủ rất phổ thông, thậm chí ngay cả khỏe mạnh cũng không tính, vậy do mượn đối với viện dưỡng lao quen thuộc, chẳng qua là nhiều mấy cua cào tử, liền đem Trầm Hoan vứt bỏ. Sư phụ ta không biết ngài có cái gì nỗi khổ, Đỗ Nhi chẳng qua là muốn gặp người, dù là chỉ một cái liếc mắt cũng tốt. Trầm Hoan cảm giác núi có chút thế ẩm. Tây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Cho đến Tôn lão đầu mà đi thế, hắn mới thật sự hiểu hai câu này ý tứ. Ngài không để cho ta tới Yến Kinh là bởi vì ngài lựa chọn chết giả ẩn cư địa điểm ngay tại Yến Bình sao? Sư phụ, ngài đi ra a? Nam Nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ Thương Tâm, chấm Hoan giống như là một hài tử, ngồi chồm hồm dưới đất khóc thuốc thít không ngừng, trong miệng nói tất cả đều là chưa kịp nói chuyện với Tôn lao đầu. Không biết là đúng phương quá mức tuyệt tình, hay lại là đã sớm rời đi, sân nhỏ không có bất kỳ người nào xuất hiện. Giảng sư, ngươi làm sao khóc? Thế nào vốn là muốn tìm Trầm Hoan hồi báo một chút sự tình, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải tình huống như vậy. Từ lúc ban đầu khiêu khích, đến tâm phục khẩu phục, lại đến bây giờ tổn tính, hắn đã sớm đem Trầm Hoan trở thành sư trưởng để đối đãi. Sớm đã trong lúc vô tình coi thường tội tác, thế nào chợt phát hiện, cho dù y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng người đàn ông trước mắt này như cũng không phải thần, hắn và người bình thường như thế, sinh động, hội khóc biết cười. Trầm Hoan không nghĩ tới thế nào sẽ tới, liền vội vàng lao đi nước mắt, lao thái thái tình huống thế nào. Chẳng qua là nhỏ nhẹ té bị thương, không có bao nhiêu chuyện, đã bị trông chừng nhân viên đưa đi về nghỉ đối nhân xử thế đạo lý, thế nào hay lại là biết, không hỏi lại vừa rồi vấn đề, tiếp tục nói, bởi vì là thời thuốc kia ác ý tổn thương người, viện dưỡng lão viện trưởng đã đem bệnh viện kia đám chuyên gia mời tới phòng làm việc. Nhưng là các lão giả kia cũng không hề rời đi vẫn còn ở xếp hàng chờ ngải châm cứu, nhỏ nhẹ té bị thương, hẳn là sư phụ châm cứu đưa đến hiệu quả, như vậy thì có thể yên tâm. Ta lập tức trở lại, ngươi trước để cho bọn họ chờ một chút. Châm hoàn tâm đã loạn, có thể sẽ xuất hiện châm sai châm tình huống, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn không muốn để cho các bệnh nhân gánh vác phần này nguy hiểm. Vừa rồi sở dĩ hội khóc, tư niệm ủy khuất là một cái nguyên nhân, hắn cũng muốn thử một chút Tôn lao đầu có thể hay không bởi vì không đành lòng mà hiến thân. Kết quả rất rõ ràng, Tôn lão đầu là thiết tâm không muốn gặp hắn. Lúc trước Tôn lão đầu tận lực giao phó không nên đối với gì thể tiến hành hòa táng thời điểm, Chấm Hoan còn tưởng rằng là sư phụ tư tưởng quá sâu, hiện tại hắn minh bạch, trong này căn bản là có dấu mở ám. Trải Vượt đã biết đầu mối sau này, hắn vượt phát giác, Tôn láo đầu nhất định còn sống trên coi đời này. Lệnh Chấm Hoan không nghĩ ra là, hắn tại sao phải chết giả? Hơn nữa thân là Dược Vương, tại Lâm Trung hoặc tìm tới truyền nhân trước, phải tướng cả đời được ghi chép vào Dược Vương kinh bên trong. Lấy Tôn láo đầu nhi là người, nếu như nắm giữ huyền hóa tán giải dược, tất hội viết tại Dược Vương kinh nội, nhưng phía trên ghi lại danh xưng cùng hiệu quả, cũng không có liên quan giải dược đồ mối, điều này hiển nhiên cùng hắn tính cách không hợp che dấu hành tung là Tôn Thật Sở Trường cho hay, liên hạ thiên tổ chức đều không có bao nhiêu tin tức, chấm Hoan cảm không có biện pháp tra được. Hơn nữa hắn cảm thấy, Tôn lão đầu làm như vậy nhất định là có cái gì nỗi khổ. "Sư phụ, người đã không muốn gặp đệ tử, đệ tử cũng không bắt buộc, chỉ cầu ngài khỏe mạnh không lo." Trầm Hoan bái bốn phía gõ dập đầu, liền rời đi sân. Chờ hắn sau khi đi, một bóng người lén lén lút lút từ trong nhà đi ra, chính là trước kia lão nhân, chỉ thấy hắn mặt đầy bi thông nói, "Ta đổ Nhi ngoan đang nói," hắn nhiên ôm bụng cười lên, "Tiểu A Nhi này thật tốt chơi đùa." Nói tới đây, lại đem cười thu hồi biến thành một bộ mắt cá chết, đáng tiếc là người bị bệnh thần kinh. Vốn còn muốn châm tiểu học toàn cấp châm châm tiểu hoán lục châm châm, lần này tất cả đều bị tiểu bệnh thần kinh làm hỏng, buồn chán buồn chán, lại đi tìm mục tiêu mới đi, Lao Đầu Nhi vừa nói, liền nhún nhảy một cái bái biệt viện rơi đi tới, vừa tẩu biến hát, mồ hôi rớt tóc trước trắng, thanh âm đã sớm khàn hẳn, ánh mắt say mê hưởng thụ kia đùng đùng đùng đùng. Gia điệu mặc dù là Hồng Công Thiên Vương Trần ca từ lại bị đổi phải là rối tinh dối Lão nhân đi tới bên tường thời dã không đường vòng, ở trong mắt Trầm Hoan Liên người bình thường cũng không bằng hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đặt chân sắc nhọn, liền bay vọt qua sắp tới một trượng tường rào. Trẩm Hoan điều chỉnh xong tâm tính sau này, liền cái này tiếp theo cái kia bắt đầu vì mấy ông già trông cứu, có thể là từ đối với tôn thật chí kinh ý, vô luận bất kỳ chứng ngại, hắn sử dụng tất cả đều là tinh đình niệm tụy. Hiện tại các lão giả kia trong mắt, vẫn thành thần ý hóa thân. Ta đã sớm nói, chúng ta tung của truyền thừa 5000 năm văn hóa bảo vật, không phải Dương tử mấy trăm năm là có thể vượt qua. Trước nhiệt bưng trung ý lão giả Dương Dương đáp ý nói, biết cái gì là trung ý sao? Đây chính là trung y y. Biểu tình kia nói thật giống như mình chính là nhất danh huyền hồ tế thế trung y y mấy ông già sống hơn 60 niên đã tạo thành cố định quan niệm, trong lúc nhất thời không có dễ dàng như vậy sửa đổi, bất quá ngược lại cũng đều thật thoải mái nhanh, trung y có hữu dụng hay không, ta không biết, nhưng ta biết tiểu tử này châm cứu thật là thận. Cùng trung y so với, ta cảm thấy đến châm cứu hay lại là có thể tin. Người tốt, đến trong miệng ngươi, châm cứu cùng trung y thành hai chuyện khác nhau. Tóm lại nói cái gì cũng có, bất kể mấy ông già có tin hay không trung y y, ít nhất bọn hắn bây giờ lựa chọn tin tưởng Trầm Hoan cùng đám học sinh này. Đây cũng chính là Trẩm Hoan mang theo bọn học sinh đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa mục đích. Trung y bây giờ sở dĩ suy thoái, đến từ đa số người chạy chữa lựa chọn, muốn nhượng quốc chi báo vật lần nữa qua khởi, thì nhất định phải thay đổi người thời nay đối với Trung y cái nhìn. Thoáng cái thay đổi tất cả mọi người tự nhiên không thể, chỉ có thể một nhóm một nhóm đến, viện dưỡng lao liền là hy vọng cơ điểm. Đây là đứng đầu biện pháp đơn giản, cũng là khó khăn nhất biện pháp. Bây giờ Trầm Hoan sợ làm việc, giống như là ngu công rời núi một dạng bất quá trên cái thế giới này không có thần tiền, tự nhiên cũng không khả năng có người đến giúp hắn gánh sơn mở đường. Bất quá hắn không là một người, Trung y cơ hội Tung của toàn thể y sư còn có bên cạnh những học sinh này trên giới một lòng chúng chí thành thành trầm hoan tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó chú ý nhất định sẽ giống như tử Hà tiên tử ảo tưởng cái thế anh hùng như vậy người khoát chỉ đến giáp chân đạp tường vân lấy bạn phu mạc như thế lần nữa đứng tại thế giới y học định phong chương 200 ta nguyện ý vì Trung ý để xung động cả đời Viện thường đem do bất gây ra sự tình xử lý song sau này đặc biệt tới làm trước lô mãng nói xin lỗi hơn nữa thành ý mời trầm hoan cập kỳ học sinh định kỳ đi thườngan viện dưỡng lao xem mạch kiểm tra không chỉ có như thế Hắn còn tự móc tiền túi thì mọi người ăn bữa bữa lớn ở trên bàn cơm viện trưởng than thở cùng với biểu thị ra đối với trung y khâm phục nhượng bọn học sinh trong lòng lần đầu tiên sinh ra thân là trung y chuyên nghiệp học sinh cảm giác tự hào cho đến trở về trên đường còn đang nghị luận đối với chầm hoan mà nói lần này xem bệnh làm nghĩa không thể nghi ngờ là thành công nếu như không có gặp do bất cái người điên này lời nói có thể sẽ càng thuận lợi dọc theo đường đi bọn học sinh đều tại hưng phấn làm trao đổi Duy chỉ có hắn cái này xem bệnh làm nghĩa người phát khởi yên lặng không nói gì lão nhân xuất hiện đối với hắn tạo thành cực kỳ chấn động may hám thậm chí có cổ tưởng phải đi về đào mộ phần quân mộ, chắc chắn sư phụ đến cùng sống hay chết sung động. Xung động chẳng qua là xung động, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra xung động ý tưởng. Chấm hoàn đối với tôn thật tôn như cha đẻ, đương nhiên sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, tỉnh táo đi qua, hắn đột nhiên tư thái. Thế gian này còn có so với còn sống tốt đẹp hơn sự tình sao? Nếu như sư phụ chết thật, như vậy chính mình chẳng qua chỉ là đụng phải một cái cùng sư phụ tương tự người a vô luận như thế nào, hoàn thành sư phụ ước nguyện mới là đứng đầu chuyện trọng yếu. Giảng sư, chúng ta lúc nào một lần nữa xem bệnh làm nghĩa, coi như trở lại cũng không quan hệ gì với chúng ta. Trong phòng học còn có hơn 200 người không cùng giảng sư đã đi ra ngoài đây A ta lần đầu tiên bắt đầu thống hận tại sao chúng ta chú ý chuyên nghiệp vì sao lại nhiều hơn nhiều như vậy học sinh sau khi xuống xe bọn học sinh thất truy bắt thiệt trò chuyện chớ đem sự tình ý đến bi quan như vậy trầm hoan cười cười lần này xem bệnh làm nghĩa hoạt động chẳng qua là thử nghiệm mới xin chúng ta làm được như vậy thành công sau này mỗi tuần 2 đến 3 lần xem bệnh làm nghĩa xin nhất định có thể thông qua đến lúc đó một học kỳ tới mỗi người ít nhất đều sẽ có được 5 đến 6 thứ xem bệnh làm nghĩa cơ hội một học kỳ có thể có 56 lần thoải mái thái thoải mái Nhìn như vậy lời nói, chờ ta tốt nghiệp, đừng không dám nói, ít nhất chúng ta kia tòa nhà trong hàng xóm chứng bệnh đều có thể đoạn trần chữa trị. Tố người không thể quá mức công chính năng lượng, hay là để cho ta tới tung một chút phụ năng lượng đi. Lúc này một đệ tử bắt đầu cuồng làm cuộc hướng, theo ta trung y lý chuyên nghiệp dành tiếng càng ngày càng lớn, học sinh cũng càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài xem bệnh làm nghĩa cơ hội còn có mấy lần. Đừng hội, ta còn chưa nói thầy giáo sư tình, đến lúc đó số người nhiều, giảng sư một người khẳng định không được, đến lúc đó một phần phòng học, nói không chừng đợi nãy đều không có cơ hội đi ra ngoài xem bệnh làm nữa. Thảo Ngươi loại hành vi này hoàn toàn chính là cướp trong hạ độc được không? Đứng lại đừng chạy, ta thế nào cũng phải đánh chết ngươi cái này tâm hồn đen tối không thể. Mang ta lên một cái. Chấm Hân nhìn tràn đầy sức sống bọn học sinh, khỏe miệng không nhịn được nâng lên một nụ cười trêu biếm. Bởi vì buổi chiều hắn còn phải đến Tây Ý phòng học nghe giảng, cho nên nói đơn giản đuổi câu, liền nhượng bọn học sinh tự đi giải tán. Thế nào, ngươi khoan hay đi. Vốn định rời đi thế nào nghe nói như vậy, chết thân đi về tới, giảng sư, có chuyện gì? Trên mặt hắn biểu hiện rất bình tĩnh, thật ra thì tâm lý nhưng có chút hơi khẩn trương. Giảng sư chẳng lẽ bởi vì ta thấy khóc? Cho ta xử cái gì chướng ngại chứ chấm hoan không biết đọc tâm thuật tự nhiên không biết thế nào tâm lý đang suy nghĩ gì mở miệng hỏi có thể hỏi thăm ngươi tại sao học trung ý sao bởi vì mới vừa mở miệng chấm hoan liền ngắt lời nói chuyện này rất trọng yếu ta cần phải biết trong lòng ngươi chân chính ý tưởng thế nào chấm ngâm một hồi nói ta vừa mới bắt đầu học trung ý lì chẳng qua là vì cùng trong nhà đốiịch có chuyện ta một mực lừa gạt đến mọi người thật ra thì ta cũng coi như nửa Tây ý thì thế ra xuất thần ông nội của ta cùng ta ba đều tại Tây ý lý phương diện từng tu được không tiểu thànhục bởi vì Tây ý thì hàm chứa lợi ích to lớn tiền đô có thể nói bằng sáng Cho nên từ nhỏ ta liền bị coi là người nối nghiệp đi bồi dưỡng thế nào thở dài, nói tiếp, ta đối với Tây Ý đi cũng không ghét, nhưng ta không thích loại này bị thao túng cảm giác, có thể là từ lòng phản nghịch lý, bọn họ không phải để cho ta thật tốt học Tây Y đi, ta tiểu thiên về không nghe lời. Sau đó càng là không vâng lời cha ta ý tứ, tự mình báo chung ý cái này đối đầu chuyên nghiệp. Vốn chính là tại lòng phản nghịch lý hạ làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng chưa nói tới nhiệt tình trung ý lý cộng thêm hắn vốn là so với bạn cùng lứa tuổi thông minh, tự học đều so với cái kia đúng là giáo còn mạnh hơn, càng không đem trung ý học coi ra gì. Bất quá những thứ này đều là lúc trước chuyện thế nào dừng một cái, nói tiếp, từ lần trước bị ngài giáo hấn qua sau này, ta bỗng nhiên ý thức được, chính mình những năm gần đây phạm sai lầm rất lớn lầm. Ngài nói qua, nhất thời xung động không tính là mơ mộng, chỉ có cả đời xung động mới có thể xưng là mơ mộng nói tới đây, Thế nào ánh mắt kiên định nhìn Trầm Hoan nói, bây giờ ta, nguyện ý vì trung ý xung động cả đời. Nghe được trả lời như vậy, Trầm Hoan thật giống như thấy 5 năm trước chính mình. Lúc đó tại Tôn thật hỏi hắn có nguyện ý hay không vì trung ý xung động cả đời lúc, hắn trả lời cũng là như vậy kiên định. Trầm cười hỏi chú ý qua truyền thống y học thi đấu sao? Thế nào gật đầu một cái. Giảng sư ngài đại biểu tung của Trung Ý, ý đoạt được thi đấu hạng nhất, hơn nữa Tam quốc Đặt thành ngắc định, muội qua một đoạn thời gian, sẽ nhượng thuộc về thủy bình tuyến thượng y sư, tiến hành tân truyền thống ý học tỉ thí. Vậy ngươi có muốn hay không giống như ta trở thành trung Ý thế hệ trẻ nhân vật đại biểu? Giảng sư, ngài tưởng vẫn không muốn. Lần này thế nào không có bất kỳ dư thừa lời nói, tưởng. Đây là một quyền luyện khí nội công tâm pháp, sau này trở về luyện thật giỏi tập. Trưởng Hoàn tướng đã sớm chuẩn bị xong nội công tâm pháp, giao cho thế nào trong tay. Muôn tâm pháp này là hắn căn cứ thế nào tính cách thói quen, đặc biệt từ dược vương kinh trung lựa ra. Thế nào nhận lấy bí tịch phía sau? các khuôn mặt là không có thể tin. Thân là trung y chuyên nghiệp học sinh, hắn tự nhiên nghe qua phương pháp chữa bệnh bằng khí công danh tiếng. Nhưng bởi vì không người có thể chứng minh, liên một ít chữ danh trung ý ở bên trong, đều cho rằng cái gọi là phương pháp chữa bệnh bằng khí công là lời nói vô căn cứ. Giả sử cái này bản luyện khí công phu là người khác cho, hắn nhất định sẽ không chút do dự tướng cái này bản sách nhỏ ném tới đối với trên mặt chữ liền. Nhưng bây giờ cho hắn quyển bí tịch này, người là chẩn hoan, một cái gần như tại thần thoại kiểu cổ tại Nói, giảng sư, phương pháp chữa bệnh bằng khí công là thật sự. Là thật hay giả? Trần Hoan đều luyện qua sách nhỏ phía trên công pháp sau này cũng biết. Chấm Hoan vừa nói, đưa tay tại thế nào đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hai cái, hy vọng ngươi nói được là làm được, thật có thể vì trung ý xung động cả đời. Thời gian không còn sớm, trở về đi thôi. Thế nào lại cảm thấy này hai cái rất nặng, so với Thái Sơn còn trầm trọng hơn, giống như Trần Hoan ban đầu trên lưng phục lưng trung ý trách nhiệm lúc như thế. Nhìn chấm Hoan rời đi bóng lưng, hắn cắn cắn môi, lầm bẩm, lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định. Trần Hoan vốn định hội phòng ngủ vào tay bài thi phía sau, liền chạy tới phòng học nghe giảng, có thể vừa tới phòng ngủ dưới lầu liền tới Lý Phượng Tiên xe, xuyên đầu qua cửa sổ xe, có thể mơ hồ thấy ngồi ở phía trên chân Lễ Hải cùng đường ở trời. Dược Vương thực tập rốt cuộc phải bắt đầu sau. Chương 201, chỉ lấy châm cứu trị gãy xương. Đùa gì thế? Thái sư thúc. Lý Phượng Tiên từ trên xe bước xuống, lên tiếng chào hỏi sau này, mới vừa muốn nói rõ ý đồ, chân Lễ Hải lại không cho nàng cơ hội, lạnh giọng nói, "Lên xe đi." Trầm Hoan không để ý đến, quay đầu bước đi. Chân Lễ Hải trong lòng quý lên, liền vội vàng xuống xe, "Ngươi đi làm cái gì? Chớ không phải là muốn đổi ý. Chớ quên ngươi sinh tử khế còn ở tại chúng ta trong tay." Xin nghĩ Sớm biết ngươi sẽ tìm đủ loại mượn cớ kéo dài thời gian, cho nên tại ngươi trở về trước khi tới, ta liền nhượng Lý Phượng Tiên giúp ngươi làm xong thế tục cần thiết hết thảy thủ tục. Chân Lễ Hải vừa nói, nhường một cái thân thể lên xe đi. Chân Hoan nún núm bay, đường cũ trở về, bất quá cũng không có từ Chân Lễ Hải nhượng địa phương lên xe, mà là ngồi ở ghế cạnh tài xế. Dọc theo đường đi bên trong xe bầu không khí đều tương đối quái khác, không có một người nói chuyện. Vốn là Dược Vương thực tập tổ chức địa điểm là đang ở Y Gia Đạo Minh nhưng bởi vì Yến Kinh khoảng cách khá xa, lần này chỉ có thể đổi tại Lý Gia để đó không dùng trong một ngôi biệt thự. Cửa biệt thự ngoài Trần Lễ Hải làm bộ như lòng tốt khi nhủ, "Ngươi bây giờ tẩu còn kịp không đúng, ngươi xem ta trí nhớ này, quên còn có sinh tử khế đây." Vừa nói, hắn liền đem kia chương sinh tử khế lấy ra lắc lư. Trần Hoan giống như là liếc si một loại xem hắn, cái gọi là sinh tử khế tại xã hội hiện đại tịnh không có luật pháp ý nghĩa. "Ngươi nghĩ đổi ý? Cho nên ta tới tham gia dược vương thực tập, không phải vì chứng minh mình hữu dụng đủ trở thành dược vương thực lực, mà là vì để quý phái cùng các phái khác xuống núi tặng y đi thi thuốc, rộng rãi truyền đạo." nháy mắt hạ con mắt, "Bắt đầu đi, thời gian của ta rất trân quý." Trần Lễ Hải lạnh rên một tiếng không nói nữa, dẫn đầu đi vào biệt thử thái sư thúc, bởi vì không phải y y đạo minh đệ tử, Phượng tiên không được đi vào bên cạnh xem chính ngài cẩn thận. Lý Phượng Tiên vừa nói liền xoay người muốn rời khỏi, có thể đi chưa được mấy bước trận quay đầu, ôm Trầm Hoan, nước mắt cột cột tiểu nhỏ xuống đi. Cũng không phải là chắc chắn phải chết, ngươi khóc cái gì? Nghe lời, không khóc. Trầm Hoan nội tâm có chút khẩn trương, bởi vì Lý Lao đạo chuyện, đối phương đã rất lâu không có nói qua ở rể, kết hôn loại sự tình, hắn vốn tưởng rằng Lý Phượng Tiên đã quên, bây giờ nhìn lại sự tình hiển nhiên không phải hắn tưởng đơn giản như vậy. Lý Phượng Tiên nằm úp đầu vai yên lặng nói, sau một hồi lâu mới đưa Trầm Hoan ra, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, bốn người này, nàng dứt khoát xoay người trở lên xe. Trầm Hoan bất đắc dĩ thở dài, hiện tại hắn thật có nhiều chút không đoán ra cô gái tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới ý thuật của người siêu nhiên, lại, lại có Long Dương chi thích. Đường Hận Trời trên mặt tràn đầy kinh hoàng, chính mình dáng dấp mặc dù không lý Vượng Tiên soái, nhưng là tuyệt đối không là người bình thường có thể so với, hắn sẽ không động thủ với ta chứ. Trầm Hoan chân mày không nhịn được co quắp một chút, trừ lần đó cầu hôn hoại, Lý Vượng Tiên một mực mặt nam trang, bị người hiểu lầm cũng là không thể tránh được sự tình. Hắn chỉ có thể chịu hạ tính tình giải thích. Vượng Tiên nằng nhưng thật ra là nữ đừng giải thích, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật. Đường Hận Trời nuốt hấp nước miếng, ta không phải bảo thủ người, chỉ cần ngươi không xuống tay với ta, ta còn là hội chúc phúc các ngươi. Lan to được không? Lao tử là thẳng. Thẳng. Thiếu chút nữa đem chính sự nhị quên. Đường Hận Trời bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, ngươi tốt nhất cảnh giác một ít, chân lễ hải lần này đặc biệt ra một nan để đi làm có ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Bị làm khó là Trẩm Hoàn đã sớm dự liệu được sự tình, vàng thật không sợ lửa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, còn lại hết thảy đều là nói không. Bởi vì Lý lão phu nhân cổ kính hoài cảnh. Cho nên nhà này cũng rất có đông phương ý cảnh, cộng thêm đặc biệt làm thuốc vương thực tập chế tạo sân, không khỏi có loại chuyển kiếp cảm giác. Tại chỗ trừ trước gặp qua chân lễ Hải ba người trở ra, còn có hai gã lao giả ngồi ở chủ vị, một người mặc trường bào màu trắng, áo khoác màu đen tiểu mã quái, nơi ngực treo một đóa bạch vân, một cái khác hoàn toàn ngược lại hắc bào bạch quái, ngược treo là một đóa lôi vân. Dương Hận trời vào sân phía sau tận lực xa lánh, cùng chân lễ Hải lại vừa là lộ môi không đúng miệng ngựa, không thể làm gì khác hơn là cùng Thái Bằng Bắc đến, Thái môn, này hai vị tiền bối là, cùng hai người khác so sánh, Bằng rõ ràng tốt hơn sống chung một ít. Hai vị này là chúng ta y ỉa Đạo Minh công chính nghị sứ, bình thường chủ ti thường phạt, sự quyết, tại dược vương trong thực tập cũng đảm nhiệm tài trọng tài nhân vật. Trải qua giải thích, Trưởng Hoan cuối cùng hiểu rõ hai vị lão giả thân phận. Thường phạt nghị sứ, mỗi 50 năm một canh thay, người nối nghiệp tất cả đều là thông qua năm phái bầu bằng phiếu đi ra đức cao vọng trọng hạ người. Bọn họ mặc dù không cách nào giống như Dược Vương một loại hiệu lệnh bảy ý ỉa, nhưng đối với Dược Vương một ít tự động hành vi, thiếu một nhóm hủy bỏ quyền, dù sao cũng phải mà nói cùng một ít quốc gia trưởng lão hội tương tự. Vì tránh cho sẽ xuất hiện bất công tình huống, Thượng phạt nghị sứ nói là nhất thể, nhưng cũng có thể coi là đối đầu lẫn nhau ước chế bảo đảm tương bằng. Dược Vương thi đấu không phải muốn năm phái tệ tụ sao? Làm sao không thấy Hồ Điệp cốc người tới? Hồ Điệp cốc đường xá xa xôi. hơn nữa đối với Dược Vương tranh từ trước đến giờ không thế nào coi trọng, mỗi lần đều là cuối cùng ra đề. Thái Bằng đang nói, Đông Nhân nói, "Trẫm ý dư, bất kể người lần này có thể thông qua hay không Dược Vương thực tập, chúng ta Thiên Hương Các cũng sẽ dựa theo ngài yêu cầu nhập thế chuyên đạo." Trung y không dao động, trừ Tây Y cái này lực lượng mới xuất hiện trở ra, cùng ngũ đại phái tư tâm quá nặng cũng khá liên quan. Từ dạy học trò, chiếc đói sư phụ trong lòng, trừ chính mình giỏng chính cùng môn phái đệ trở ra, căn bản sẽ không truyền thụ bất luận kẻ nào y thuật. Loại tình huống này không chỉ là phát sinh ở trung y giới, còn lại tung của truyền thống văn hóa cũng giống như vậy, cuối cùng đưa đến thất truyền thậm chí tuyệt tích. Mà trước mặt mọi người người ý thức được cái vấn đề này thời điểm, một đời mới trong đám người tuổi trẻ cũng đã không người nguyện ý đi học tập mấy cái này cái gọi là văn hóa. Bất quá chúng ta Thiên Hương các chủ trưởng thực liệu phương pháp, e là cho dù nhập thế cũng sẽ không có quá lớn châu ngồi. Thái bằng có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc dù lệ thuộc ngũ đại phái một chồng, Thiên Hương các địa vị nhưng lại thấp nhất. Trầm Hoan cười lắc đầu một cái, ta và ngươi ngược lại vừa vặn ngược lại, Thiên Hương các nếu là nhập thế quật khởi tốc độ tuyệt đối nếu so với còn lại ba phái nhanh hơn nhiều lắm. Hắn cũng không phải là từ trấn an tâm lý mới nói ra lời như vậy. Muốn hỏi hiện giờ trung y một nhóm đứng đầu qua mình, chính là dưỡng sinh nghệ, mà thực liệu cùng dưỡng sinh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ở nơi này dạng cơ sở trong hoàn cảnh, Thiên hương các cái này vốn là đội sổ môn phái, nhập thế phía sau địa vị có thể phải so với còn lại ba phái cũng cao hơn. Giờ đã đến, bởi vì hồ điệp cốc người đại biểu còn chưa tới, chúng ta quyết định đưa các nàng để thi an bài đến cuối cùng phần thượng sử dừng một cái, nói, bây giờ xin mời thí luyện giả lên đài. Đi tới trên đài phía sau. Chấm hoàn bái hai gã lao giả bỗng nhiên dừng lại thủ, chờ đợi ra đề. Đầu tiên là tiên châm phái đề mục, chỉ cần lợi dụng châm cứu, tướng một vị gãy xương người mắc bệnh chỉ rũ liền coi như thông qua lão giả đang nói bỗng nhiên không nhịn được nhíu mày, yêu cầu chỉ có một cái, trừ châm cứu trở ra, thí luyện giả không thể sử dụng còn lại chữa trị thủ đoạn, hơn nữa người bệnh này vừa mới gây xương không tới một giờ. Chỉ lấy châm cứu trị gãy xương, hay lại là tân hương, con mẹ nó ngươi đùa gì thế? Chương 202, cái này nhất định là giả. Vô luận truyền thống châm cứu hay lại là y học hiện đại, đều có thông qua châm cứu kính quang soi huyết vị trở phương pháp, đi tăng nhanh cốt thương phục hồi như cũ tốc độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước hết tướng người mắc bệnh chô đau tiến hành cả phục cố định sau này mới có thể tiến hành. Một ít bệnh lý tính gãy xương, có thể tiết kiệm đi cái này bước, nhưng hồi tưởng một chút đường hận trời trước lời nói, cộng thêm thường phạt nhị xứ biểu tình, bệnh nhân rất rõ ràng là ngoại thương tính gãy xương. Đây cũng không phải là y thuật cao thấp vấn đề, căn bản là gây khó cho người ta. Chân chuyên môn, người cái đề mục này hơi quá với vô lý chứ? Pháp sư sắc mặt có chút không vui. Chân lễ Hải đứng dậy cung kính nói, "Tiền bối, Chúng ta tiên trăn phái để thi này mặc dù vô lý một ít, nhưng Dược Vương thực tập mục đích là sàng lọc chọn lựa đứng đầu thí sinh thích hợp. Cái dạng gì y sư mới có thể xưng là Dược Vương, chính là cùng chúng ta không thể cập giả. Chân Lễ Hải dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như sử dụng kỳ hắn thủ pháp, ta nghĩ rằng các vị đang ngồi ở đây đều có thể làm được, như vậy làm sao còn đoán được thí luyện giả có phải hay không cường tại chúng ta đây? Cho nên, ta để thi này nhìn như vô lý, kỳ thực còn chúc trong tình lý. Chân Lễ Hải lấy tự thân tiêu chuẩn chứng minh cái gì gọi là xảo thiệt như hoàng, năng luôn tuyệt ăn nói khéo léo. Thượng phạt nghị sứ, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không nói ra lời. Thái bằng có chút không nhìn nổi, phất đứng lên, chân trưởng môn, vô lý như thế để mục, còn bị ngươi nói rõ ràng mặt lạ, ngươi ra như vậy thực tập, đến tột cùng là thật cho chúng ta ý ở đạo mình cân nhắc, hay lại là có dụng ý khác? Lời này của ngươi là ý gì? Đối với thượng phạt nhị xứ, chân lễ hải phải biểu hiện cung kính một ít, nhưng đang đối mặt thái bằng lúc, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Lĩnh ngậm, pháp sư tính khí tựa hồ có hơi nóng nảy, đập bàn một cái, giới hạn tiên chư phái tại trong vòng nửa canh giờ cung cấp tân đề mục, không thế nhưng coi là chân trưởng môn nói không sai, cùng hắn người thường không thể cùng, mới là dược vương phải có phong độ, tự đạo đề này đi, không đổi vốn là im lặng không lên tiếng trầm hoàn bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy không hiểu, vì sao hắn muốn đang lúc mọi người đều yêu cầu thay đổi đề mục đứng ra, nói không cần thay đổi đề. Những người này chính giữa duy nhất hưng phấn, Đường Kim chân lễ hải. Quả nhiên, tiểu tử này bởi vì tại thế tục chung một chút kinh nghiệm, đã tự đại không có yên lòng, chỉ cần hơi chút kích thích một chút thì sẽ mất đi lý trí. Đường nói không cả phục cố định 100 năm chăm cứu chữa thương co như trải qua trình dương, thương thế cũng sẽ không bởi vì một lần châm cứu tiểu ra hiện bao lớn chuyển biến tốt. Cùng chân lễ hải ngược lại, thưởng phạt nhị sự, nhưng là dùng một loại tân ánh mắt để đối đai cái vấn đề này, năng tới tham gia dược vương thực tập, đương nhiên sẽ không là chỉ biết cuồng vọng tự đại mà không mang theo đầu suy nghĩ hàng người. Diệu thủ nhân tâm là thân là dược vương, cần thiết phẩm đức một trong, ở trong mắt bọn hắn, bây giờ chẩm hàn đã hữu trong đó nhân tâm. Trải qua ta hai người thương nghị, tiên châm phái thực tập đề mục không cần bắt bỏ, nhưng vi biểu công chính cùng với đạt tới thực tập mục đích, tu tưởng đề mục chung không thể sử dụng châm cứu trợ ra thủ pháp chữa trị có tương. Sửa đổi vì có thể sử dụng chỉnh xương cùng châm cứu hai loại thủ pháp. Nếu là châm cứu đi qua, người mắc bệnh có rõ ràng chuyển biến tốt, tức là thông qua phần thượng sự hoàn vọng bốn người hỏi bọn ngươi có gì dị nghị không. Chư chấm hoan trở ra, còn lại hai người toàn đều đã giơ tay biểu thị đồng ý, chân lễ hải cử bất lực thủ đã không có khác nhau, cho nên hắn cũng sắp thủ giơ lên. Coi như cộng thêm trình xương thủ pháp, cũng giống như vậy, bởi vì châm cứu liệu hiệu căn bản không khả năng ở trong ngắn hạn hiện ra, coi như bây giờ tiền châm phái cũng không người có thể làm được, chấm cái này tuổi trẻ lại làm sao có thể làm được. Mà ở Dược Vương thực tập trước, Chân Lễ Hải đã đối với Trầm Hoan sự tích tiến hành đơn giản giải. Hắn thấy, Trầm Hoan y thuật mặc dù cao thâm, nhưng còn chưa tới xuất thần nhập hóa mức độ, thậm chí có thể ngay cả hắn cũng không bằng. Coi như sửa đổi yêu cầu nội dung thì như thế nào? Cửa ải này nguyên nên không thông qua, hay lại là không thông qua. Chờ đến người mắc bệnh vào sân sau này, Trầm Hoan hỏi cảm giác thế nào? Hỏi đến không phải nói bệnh sao? Gậy xương trừ đau, còn có thể có cảm giác khác. Người mắc bệnh mặc dù tâm lý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại đản hoàng nói, "Đau." Xem cái bệnh không chỉ có không cần trả tiền thuốc men, còn có tiền thuê cẩm, lại loạn đưa ý kiến cũng có chút được voi đòi tiên. Cái ba. Tại hắn mở miệng đồng thời, cánh tay cũng chuyển tới nhất thanh thúy hưởng. Trầm Hoan hỏi tiếp, bây giờ thế nào? Người mắc bệnh ngũ quan đau đến cũng sắp vận mẹo đến đồng thời, một bên hít một hơi lãnh khí, vừa mắng, người, người là ngốc thật mà, hút đau, đau trên người. Lão, lão tử cũng biết, thử thiên hạ này không, không có miễn phí bữa trưa, hô các người nơi này kìa, ở đâu là chữa bệnh, phân, rõ ràng chính là giết người. Yêu Hai Linh, mau đánh Yêu Hai Linh, ta, ta không muốn làm tàn phế. Thấy hắn như thế kích động, Trầm Hoan cửa ra an ủi, vừa mới chẳng qua là vì phân tán ngươi sự chú ý giảm bất chỉnh xương lúc mang đến thống khổ. Người tính hạ tâm thật tốt cảm ứng một chút, thật ra thì đau đớn chẳng qua là trong nháy mắt đó đúng không? Người mắc bệnh tỉnh táo lại phía sau, một cảm ứng, không nhịn được kinh ngạc nói, "Còn, thật đúng là, bây giờ còn chưa trước đau. Tiếp theo ta muốn giúp người châm cứu." Còn phải châm cứu, người mắc bệnh ngẩn người một chút, có chút dầu gì nói, có thể hay không rất thương. Nếu như là lời nói coi như, ta còn là biết điều nuôi tới trường chăm tiên tốt. Sẽ không đau trả lời xong sau này, Trầm Hoan liền lấy ra ngân châm, dùng tinh đăng cử Đường Hận Trời không nhịn được lẩm bẩm, "Đợi, Tuấn, theo như, mẹ." Hắn vừa rồi dùng là cái gì thủ pháp, quá nhanh, căn bản không thấy rõ a. Không có quan sát thương thế, cứ như vậy Vũ Đoạn chỉnh xương, nếu là suy giảm tới kinh lạc huyết mạch, ta xem hắn còn có ngồi hay không được." Chân Lễ Hải trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thái bằng lên tiếng nói, "Ta cảm thấy đến trầm ý sư cũng không phải là quá mức Vũ Đoạn, mà là quả quyết." Lấy người mắc bệnh thương thế, thời gian dài chỉ hoan đi xuống, hậu quả hội nghiêm trọng hơn. Một bên Đường Hận Trời lo lắng nói, "Thái thúc, ngài còn chưa nói Trầm Hoan dùng là cái gì thủ pháp đây?" Thái bằng bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, "Ta cũng không xem Thái Thành, nhưng từ người mắc bệnh phản ứng đến xem." Hắn chỉnh xương thủ pháp không gần đủ nhanh, hơn nữa còn rất thành công. Chẳng qua chỉ là mèo mù với cá gián a. Chân Lễ Hải không dung tha bất kỳ một cái nào nhằm vào Trần Hoan cơ hội. Lần trước ta đối với hắn hạ độc thời điểm cũng vậy, căn bản không thấy rõ, hắn là thế nào chiếu ngược độc xuống đến trên người của ta. Xác thực, Trần Hoan y thuật Ilya Đức đã không phải là ta ngươi năng nhìn theo bóng lưng. Chân Lễ Hải bây giờ coi như là nhìn ra, bởi vì hắn tận lực làm khó Trần Hoan, hai môn phái nhân vật đại biểu, đã tại có thể sa lánh hắn. Hừ. Đợi lão phu đoạt được dược vư vị, sớm phải cho các ngươi quỳ lạy tại ta dưới chân. Xem, hắn bắt đầu trông cứu. Theo đường hận trời kêu gào một tiếng, chân Lễ Hải cũng tỉnh táo lại, liền vội vàng bái trên đại nhìn. Chỉ một cái liếc mắt, trên mặt hắn liền lần nữa lộ ra khinh miệt cười lạnh. Thần châm bắt pháp. Nếu như thần châm bắt pháp có thể trong vòng thời gian ngắn hữu hiệu chữa trị có thương, lão phu cũng sẽ không xảy ra khói như vậy để. Sau đó phát sinh một màn, nhược chân lễ hải cả người đều không thể lại ổn định. Châm Hoan Thu châm phía sau, người mắc bệnh kia lại nhẹ nhàng dong đưa hạ cánh tay, mặc dù phúc độ rất nhỏ, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ thống khổ, thậm chí còn mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Không thể lấy chính mình đối với thần châm bắt pháp hiệu, nó căn bản không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Giả, cái này nhất định là giả. Chương 203, một cái so với một cái ác. Thân y thật là thật cảm ơn ngươi, người mắc bệnh vừa nói, làm rung động nước mắt cũng sắp chảy ra, các ngươi đều là người tốt, không chỉ có chữa khỏi bệnh không lấy tiền, còn đưa ta tiền, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi như vậy bác sĩ. Trầm Hoan cười cười, dặn dò, mặc dù bây giờ cốt thương khôi phục đã không sai biệt lắm, nhưng là trận này ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một ít. Biết, ta biết, người mắc bệnh vừa nói, có chút không được tốt ý tứ hỏi thầy thuốc kia, không biết các ngươi lúc nào rồi đưa tiền. Không phải, ta là nói các người lúc nào lại tiến hành loại này chẩn đoán, ta đem cả nhà của ta đều kêu đến cho người cổ động. Lúc này thượng phật nghị sứ căn cứ bệnh nhân biểu hiện, cho ra cuối cùng quyết định, thí luyện giả Trừng Hoan, thông qua tiên châm phái thiết lập đề mục. Hắn an gian, thần châm bắt pháp căn bản không khả năng có thần kỳ như vậy hiệu quả, hắn nhất định dùng đường thủ pháp. Chân Lễ Hải không cam lòng hô lớn, phần thưởng sử nhíu mày, thí luyện giả sử dụng hết thảy thủ đoạn, đều là tại chúng ta mí mắt phía dưới tiến hành, trừ chỉnh xương cùng châm tứ ngoại, chúng ta không thấy còn lại chữa trị thủ pháp. Nghị vị sứ giả, Trừng Hoan gian vô cùng. Hắn nhất định là phản xử tính khí cũng không phần thượng xử tốt như vậy, Vu Án nói, ngươi là muốn nói hai người chúng ta mù mắt sao? Không, không, ta không phải cái ý này, ta. Hai vị tiền bối xin không nên kích động, chân trưởng môn chẳng qua chỉ là bởi vì nghi ngờ, mới có thể như vậy nói, để cho ta hướng hắn giải thích một chút liền có thể. Trầm Hoan vừa nói, ngược lại nhìn về phía chân lễ hải, tại thần châm bát phát trùng, đốt núi hỏa, xuyên thấu qua trời lạnh, long hổ chiến hỏa phong dương cánh, đều đối với nhanh cốt, nhanh hĩnh có đặc biệt liệu hiệu, kia cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy nội chưa khỏi gãy nhanh. Trầm Hoan lắc đầu một cái, giơ ngón trỏ lên, Số 1, ta cũng không có chữa khỏi vị bệnh nhân này dễ dàng, chẳng qua là chậm lại thường thế. Tiếp lấy hắn dơ ngón tay giữa lên, thứ hai, châm pháp là tử, nhưng người là sống, không thể chỉ câu nệ với những thứ kia cứng nhắc văn tự. Thứ ba, thần châm bắt pháp là tiên châm phái đích chuyển châm pháp, thân là trưởng môn lại không hiểu được linh hoạt vận dụng, chỉ nhìn một cách đơn thuần một điểm này, ngươi cũng không phải là một cái hợp cách trưởng môn. Thứ tư, ngươi chi cho nên sẽ có như vậy cử động là bởi vì sợ, sợ hại ta thật so với ngươi càng giải thần châm bắt pháp. Không biết ta nói đúng sao? Chân trưởng môn. Tại cuối cùng gọi lúc, châm hoàn lực tăng thêm rộng. Vốn là đại biểu tối cao vinh dự gọi, lúc này lại giống như cự chủ im một loại gõ chân lễ hải tim. Nhược tại hạ thông qua toàn bộ thực tập, xin chân trưởng môn ngài có thể đủ thực hiện lời hứa, dẫn tiên châm phái ra sơn, Hoàng Dương trung ý yệ. Chân lễ hải hư lạnh nói, chờ ngươi thông qua thực tập rồi hay nói. Kế tiếp là thiên hương các thực tập phần thưởng sử xuất ra thiên hương các sở ra đề mục, lấy trước mắt chỉ có tài liệu, chế tác thuốc chỉ giúp bệnh kém năng chứng người mắc bệnh, có thể sử dụng còn lại phụ trợ thủ pháp, châm cứu ngoại trừ. Chợn nhìn lại, đề thi này cũng không khó, nhưng tướng đề mục co lại ngán lấy ăn trị liệu khỏi bệnh bệnh kém Thiên hương các xuất ra đề thi này Mặc dù không có tiên châm phải như vậy vô lý, nhưng là rất xác quyết. Khó địa phương có hai nơi, một là chữa trị thủ đoạn, hai là dược liệu hạn chế. Xin lỗi trầm lão đệ. Thái bằng mặt lộ vẻ hối nãy, hắn mặc dù đối với Trầm Hoan có hảo cảm, nhưng Dược Vương vị trọng yếu phi thường, không thể xử trí theo cảm tính, cho nên thiên hương các tuyệt đối sẽ không đường. Trầm Hoan cười lắc đầu một cái, lộ ra một cái hiểu biểu tình. Chờ đến dược liệu đưa ra thời điểm, Trầm Hoan mới biết Thái bằng câu kia xin lỗi kết quả là ý gì. Như thế nào thuốc? Lấy thuốc tác thực, phù an thuốc, thực dưỡng thuốc y, hỗ trợ lẫn nhau, mới là thuốc. Nhìn thêm chút nữa Thái Bằng nhượng đưa ra đồ vật, ngũ cốc ngược lại toàn, có thể thuốc đây. Sơn trà, củ cà rốt, thuốc tiêu, miếng gừng những thứ này chẳng qua là rau quả được không? Trầm Hoan rất nhớ này dặn nói, nhưng hắn biết nói ra cũng vô dụng, bởi vì này nhiều chút rau quả quả thật hưu thuốc dùng giá trị. Cũng còn khá, người mắc bệnh bệnh kén ăn chứng nhìn qua tựa hồ cũng không tính quá nghiêm trọng. Bởi vì đã chỉ ra chứng bệnh, cho nên Trầm Hoan chỉ cần phối hợp thuốc liền có thể. Thái thuốc, người chiêu này tự tỉnh, dùng thực liệu chữa trị bệnh kén ăn chứng phương pháp cũng nghĩ ra được. Đường Hận trời đối với Thái Bằng giơ ngón tay cái lên, bằng vào những thứ kia rau quả. Chẩm Hoan muốn làm ra liệu hiệu rõ ràng thuốc, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn đi. Thái bằng bất đắc dĩ cười cười, hắn là như vậy có chút bất đắc dĩ. Thuốc chủ yếu ưu thế ở chỗ, đang hưởng thụ mị thực đồng thời loại trừ chứng bệnh, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nó hiệu quả trị liệu nếu so với thủ đoạn khác chậm hơn không biết. Đương nhiên, thân là thiên hương các trưởng môn, tại dược liệu đầy đủ hết dưới tình huống, hắn cũng có thể trong nháy mắt tướng bệnh nhân y liệu tốt. Bất qua trước mắt gặp được vấn đề khó khăn, bọn họ tiên hương các là không có người có thể giải quyết. Nghe thôi xuống, xuất ra một khối nhỏ đồ vật, đưa tới bệnh kén đang chứng người mắc bệnh trước mặt. Người mắc bệnh cũng không chần chờ, trực tiếp thăm dò Tử Khai người. "Thảo, người mắc bệnh người qua phía sau thật giống như động phải quỷ một dạng vốn là mệt mỏi vô lực hắn, thiếu chút nữa không từ trên cái băng nhẹ cớ lên, biểu tình quẫn quyết tới cực điểm. L hắn thật chặt nắm đựng mũi, "Bác sĩ, kết quả này là vật gì a?" "Không có gì." Trầm Hoan cười cười, tướng một ly nước mật ong thả vào trước mặt hắn, "Đem ly nước này uống đi đúng ngươi mang thai ngay sao?" "Mang, làm sao?" Người mắc bệnh uống mấy ngụm nước, nhưng nhìn biểu tình, hẳn là còn không có tình lại. "Nghe giảng nhạt thiếu nhi đi, thuốc lập tức tốt." Ánh mắt tương đối khá đường ở trời. Nhìn ra trầm Hoan cầm trong tay là thuốc gì sau này, vô đủ cười lớn, lại là cây á nguyệt, mùi vị đó. Ồ, nhớ tới mùi vị đó, ta một ngày đều ăn không ngon. Thái thúc, ngươi nói trầm Hoan sẽ không phải là tại lấy độc công độc chứ? Thái bằng hơi nghi hoặc một chút lắc đầu một cái, tạm thời ta không nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Bác sĩ, ta vẫn có chút chẳng ghét, nếu không ta đi ra ngoài trước hít thở một chút không khí mới mệ đi, mặc dù trầm Hoan đã đem cây á nguyệt lấy đi, nhưng người mắc bệnh kia vẫn còn có chút không được tự nhiên. Trầm Hoan khoát khoát tay, không cần, đây là dịch, ngươi đang ở đây lo mũi phụ cận sức một chút, rất nhanh thì tốt lại qua một hồi nhi, hắn cuối cùng đem thuốc làm được, thả vào người mắc bệnh trước mặt. Ăn đồ ăn. Không phải là cho thuốc sao? Người mắc bệnh sắc mặt có chút khó coi nói, "Bác sĩ ngươi sẽ không phải là biết ta bệnh tình sau này, cố ý bắt ta tiêu khiển chứ?" Trầm Hoan không lên tiếng, cầm lên vừa mới bưng xuống thuốc, làm bộ chuẩn bị rời đi. Xem ra hắn là thất bại. Đường Hận Trời có chút tiếc nuối nói, "Mà vừa mới bị đả kích chân lễ hại, trong mắt lần nữa giấy lên hy vọng chi hỏa." Chờ một chút, lúc này người mắc bệnh kia bỗng nhiên đứng lên, "Ta, ta có thể thưởng một cái sao?" Đối mặt nhanh đổi nội dung cốt truyện, tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Không ăn ngon như vậy à? Người mắc bệnh ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay cũng không dừng lại, đến cuối cùng lại ăn sạch suốt một chén cháo. Thái bằng cao mày đã lâu, đột nhiên trong mắt tinh quang sáng lên, thì ra là như vậy, đầu tiên là dùng cây á nguyệt mùi khó ngửi, nhượng người mắc bệnh hoàn toàn mất đi thèm ăn, lại lấy thương dịch hóa giải, tiếp lấy dùng nước mật ong dọn dẹp dạ dày, cuối cùng mới xuất ra sắc hương đều đủ thuốc, thông qua đối với khiếu giác kích thích, lần nữa câu khởi người mắc bệnh thèm ăn. Rượu, rượu. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Lần này thật là thụ giáo hắn đứng dậy bái trầm một cùng, ngươi nói không sai. Không phải đích truyền y thuật không đủ thần kỳ, mà là lâu dài môn không ra nhà, để cho chúng ta mất đi linh hoạt vận dụng cơ hội. Thái bằng biểu hiện, đã không cần thượng phạt nhị sứ tại tuyên bố lần này thực tập kết quả. Bởi vì hồ điệp cốc người đại biểu còn chưa tới, cho nên Độc Tông thực tập sớm phần thượng sư nhìn một chút tờ giấy, ăn vào Độc Tông chế biến độc dược, tiện tại một nén nhang bên trong giải độc, bởi vì không có giải dược, nếu không thể tự giải, sẽ chết tại chỗ. Những người này, thật là một cái so với một cái Chương 204, danh xứng với thực dự vương. Hận trời, coi như các ngươi Độc cùng Dược Vương môn có thủ hoán, cũng không trở thành như thế chứ? thái bằng vẻ mặt, chứ không hiểu trở ra, càng nhiều là tức giận. Độc tông cùng Dược Vương môn là lão cũ ra, có lẽ nói là oan gia càng là thích hợp, mỗi một thời đại đều sẽ phát sinh nhiều chút không có gì to tát tiểu va chạm. Nhưng lần này Đường Hận trời cách làm, thật sự là hơi quá đáng. Độc tông sở dĩ xưng là độc tông, cũng là bởi vì sự cao thâm dụng độc thủ đoạn, liên bọn họ cũng còn không nghiên cứu ra giải dược, lại muốn cho Trầm Hoan tởy. Nếu như chẳng qua là giải độc cũng không tính, còn phải lấy thân thử độc, cái này đã cởi thực tập mục đích. Coi như hôm nay bỏ qua cho hắn, sau này thì sao? Đường tiên rất đúng đến thái bằng hỏi thái thúc. Ngươi trùng quy không muốn nghe đến nào đó một cái dược vương thân chúng kịch độc không trị mà chết như vậy tin được chứ? Hắn giải không động, tiêu đại biểu dược vương thực tập thất bại, dựa theo sinh tử khế viết, thực tập thất bại thì đồng nghĩa với tử vong, cho nên nói, chúng ta độc tông ải này mặc dù ác độc nhiều chút, nhưng là có lý có chứng cứ. Đường Hận Trời đều đem lời nói nói tới mức này, thái bằng còn có thể nói cái gì? Mặc dù bất mãn đi nữa ý để thi này, cũng chỉ có thể đành hoàng trở về ngồi. Không sai, đây hoàn toàn là hắn tự tìm, không trách người khác. Chân Lễ Hải không nhịn được cười ra tiếng. Đường Trời lườm hắn một cái, chân trưởng môn, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm co như hắn chết, thuốc này Vương cũng không tới phiên ngươi tới ĐANGZ. Thử. nếu như ta không tư cách, nhà ngươi lão nhân kia cũng giống vậy không có, ngược lại đã vệt mặt, chân lễ hải nói tới nói lui, cũng không cố kỵ chút nào. Người tìm chết. Đường Hận Trời vừa nói, liền lấy ra một chai độc phấn. Phản xử thấy vậy, quá to, tất cả yên lặng cho ta. Một già một trẻ, nhìn nhau, không nói nữa, bất quá nảy mối thủ coi như là kết làm. Trầm Hoan, ngươi có nguyện ý hay không, tiếp nhận chẳng này thực tập. Trầm Hoan bất đắc dĩ khan hai tiếng, Đường thiếu chủ đã nói, vô luận ta có đáp ứng hay không, đều là một con đường chết. Đạo còn không bằng đánh cuộc một lần, ngài nói đúng sao? Thật can đảm phách, phần thưởng sự không nhịn được táng ngương, bất kể lần thực tập này có hay không có thể thông qua, ngươi đều đưa ở trong lòng ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nói xong, hắn liền khoát tay sai người tướng độc dược có đến Trầm Hoan trước mặt. Ngươi trước tiên có thể thông qua người xúc đơn giản phán đoán một chút độc tính mãnh liệt, sau đó sẽ phần thưởng sử dụng ra với lòng tốt, muốn chỉ điểm mấy câu, có thể không đợi hắn nói hết lời, Trầm Hoan liền một cái tướng độc dược uống sẽ. Hiện tại hắn đã là truy tinh trung kỳ cảnh giới, trên căn bản phần lớn độc dược đều có thể dùng linh khí cưỡng ép ra ngoài thân thể. Theo người khác Độc tông hải này thực tập hắc độc vô cùng, nhưng theo Trầm Hoan, độc tông thật ra thì đã cho ra giải độc biện pháp. Loại độc này không có giải dược, cũng không quy định nhất định phải lấy thảo dược giải độc, đây không phải là đang ám chỉ Trầm Hoan có thể dùng linh khí giải độc chứ sao? Người ở tại tràng, biểu hiện đều có chút khẩn trương. Thái bằng đám người là đang lo lắng Trầm Hoan an nguy, chân lễ hại nhưng là đang lo lắng, độc tông lần này độc dược kết quả có đủ hay không mạnh. Duy chỉ có Đường Hận Trời biểu hiện tương đối nhạc nhiên, có chút hăng hái nhìn trên lại Trầm Hoan. Ngươi trả thế nào bật cười, đây chính là quan hệ đến nhân mạng chuyện. Thái bằng tức giận nói. Đường Hận bốn phía nhìn một chút. Sau đó khoát tay thị thái bằng cách mình gần một chút, thái thúc, đừng có gấp, giống như ngài nói, chúng ta độc tông mặc dù cùng Dược Vương môn có ân đoán, nhưng còn chưa tới ngươi chết ta sống mức độ. Vậy các ngươi vì sao còn phải chế biến này vô giải chi độc đi làm khó Trương Hoan? Loại độc này xác thực vô giải, nhưng nếu không nhân mạng, nhiều nhất chính là ói tiêu chạy mà thôi. Đường Hận Trời nói tới đây, không nhịn được người nói, sở dĩ nói như vậy, tự làm muốn cho nhượng hắn khẩn trương ngộ phán dự tính, cuối cùng kéo lên cái ba ngày ba đêm. Lần thực tập này để mục là ba của ngươi gia cũng là ngươi gia già gia. Đường Hận Trời đắc ý vô ngữ một cái, là ta gia, ngươi gia? Đúng vậy, đường hận trời thở dài, Dược Vương môn mặc dù lợi hại, nhưng là môn đồ điêu linh, năm đó càng là thiếu chút nữa giải tán, chúng ta độc tông đối với nó địch ý sử không. Cộng thêm Tôn Dược Vương vừa mất tung chính là 50 năm, chúng ta liên Dược Vương vị trí này đều không có hứng thú. Nói tới đây, hắn Bái Chân Lễ Hải bên kia liếc mắt nhìn, lần này nếu không phải bị Tiên Châm phái làm tương sự, chúng ta có thể sẽ giống như hồ điệp cốc ngay cả mặt mũi cũng sẽ không lộ. Chúng ta Thiên Hương các cũng vậy, thấy Trầm Hoan sau này, ta mới biết Chân Lễ Hải mục đích hoàn toàn không phải hắn nói đơn giản như vậy hai bằng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ trung y đã chưa gượng dậy nổi, chân lễ hải lại chỉ cố bản thân chi tư, tiếp tục như vậy, trung y hoàn toàn bị giới y học cấm chỉ, cũng liền chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Hận Trời gật đầu thâm biểu đồng ý, phụ thân cũng cố gắng hết sức đồng ý trầm hoan cái nhịn, chỉ là chúng ta độc tông chữa bệnh phương pháp đều tương đối cấp tiến, sợ nhập thế phía sau cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng lớn lực. Hai người chính cho chuyện, phát hiện tử thi trên này trầm hoan, sắc mặt chợt trở nên nghiêm trọng. Không nên à, độc kia mặc dù không có thuốc nào chữa được, vốn lấy hắn y thuật, cũng có thể cảm giác được yếu, không đến nỗi cau mày chứ? Lúc mới bắt đầu, chấm Hoan Xác thực không có đem này cái gọi là vô giải chi độc coi ra gì, thậm chí đang uống không lâu, liền đoán được độc dược hiệu quả. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị dùng linh khí tướng độc tố bức ra thời điểm, đột nhiên cảm ứng được, chính mình linh khí lại bị chiếm đoạt một ít. Tình cảnh này cùng Huyền Hóa tán vừa mới có hiệu lực thời điểm, cơ hồ giống nhau như lúc. Độc tông chế biến vô giải chi độc tự nhiên không thể nào là Huyền Hóa tán, nhưng bịu chiếm đoạt linh khí điểm này, giữa hai người nhất định là có một ít liên lạc. Thứ tướng độc tố hóa thành độc huyết xếp hàng ra bên trong thân thể chi hầu, không đợi phạt nghị tuyên bố tỉ thí kết quả, Trầm liền lập tức bãi đường thiên rất đi tới hắn không phải đã đem độc cho giải sao? Làm sao vẫn mặt đầy muốn sống muốn chết biểu tình? Đường Hận Trời không nhịn được nuốt hớp nước miếng, thái thúc, ngươi nói hắn sẽ không phải là muốn đánh ta đi. Thái bằng cũng cảm thấy có khả năng này, liền vội vàng đứng lên, đối với bước nhanh đi tới trầm Hoan nói, Hận Trời chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, không cần phải lấy được động võ mức độ. Thái trưởng môn ngươi hiểu lầm, ta tới chỉ là muốn hỏi một chút, vừa rồi đọc dược chung đều có cái nào dư liệu. Đường Hận Trời nghe xong đại thở phào, lai là cái này à, thiếu chút nữa không đem ta chết. Gặp trầm Hoan biểu hiện nghiêm túc như vậy, hắn không nói nhảm nữa, Quyết gỗ thông, Lan Lăng thảo chờ một chút, Lan Lăng thảo là cái gì thảo dược? Chấm Hoan đọc thuộc dược vương kinh trung bổn thảo tiên, chưa từng nghe qua Lan Lăng thảo là vật gì. Đường Hận Trời cười giải thích, là ông nội của ta đi Lan Lăng du ngoạn lúc phát hiện một loại thảo dược, kỳ dược tính ôn hòa, đối với dạ dày có không nhỏ chối ích, đưa hắn bỏ vào là tổng hợp dược liệu, tránh cho tiêu chạy thật mạnh. Đối với thân thể con người hữu ích. Chấm Hoan ngẩn người một chút, còn có còn lại dược liệu sao? Có. Đường Hận Trời lời muốn nói những dược liệu kia, duy chỉ có Lan Lăng thảo chưa từng nghe qua. Chấm Hoan một hồi, có thể cho ta một gốc Lan Lăng thảo sao? Bây giờ Trên người của ta không mang vật này, ngươi muốn thật muốn, chờ lần sau ta tới Yến Kinh thời điểm sẽ cho ngươi đưa tới đi." Đa tạ. Tỷ thí trên đại thượng phạt nhị sứ, đồng nói, "Bây giờ ta hai người tuyên bố, trở thành một đời mới Dự vương là Trầm Hoan." Hai vị tiền bối lâm chứ? Hồ Điệp cốc người đại biểu còn chưa tới, làm sao lại không đợi chân lễ Hải nói xong, phần thưởng sứ liền mở miệng nói, "Mới vừa vừa lấy được tin tức, Hồ Điệp cốc buông tha ra để quyển, chỉ cần thí luyện giả thông qua còn lại ba phái vấn đề khó khăn, liền ngầm thừa nhận Kỳ Vi Dự vương. Chúc mừng ngươi thành danh với thực Dự vương. Chúc mừng, Trầm Dự vương." Thái bằng cùng đường hận trời dối rít lên tiếng nói hạ, duy chỉ có chân lễ hải mặt đầy khinh phục, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thái sư thúc, đang lúc này, Lý Vượng Tiên bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thiếu nữ kia vội vàng biểu tình, Trầm Hoan trong lòng ấm áp, vừa định mở lời an ủi, lại bị đối phương một câu nói cho ngăn trở về. Trung y công sẽ xảy ra chuyện. Chương 205, nhược trung y rút già khỏi giới y y học. Trầm Hoan lăng kia không lúc đích đưa đến một nửa lên hai cánh tay, dáng không biết nên hướng kia thả, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, trung y công hội. Xẻ ra chuyện gì? Làm thành trung y công hội một thành viên, công sẽ xảy ra chuyện quan tâm một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là tại công hội trung, địa vị hắn cũng không cao, thân là nhân tài mới nổi cũng không có ảnh hưởng gì lực. Theo lý thuyết, xảy ra chuyện gì cũng không phải tìm chính mình a nói là một nhóm dân chúng tụ ở công hội cửa, kéo biểu ngựa yêu cầu cấm chỉ trung y y. Lý Vượng Tiên mặt đầy nóng này, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại vô lão nhượng ngài lập tức đi tới một chuyến, nói chuyện này, khả năng chỉ có một mình ngươi có thể giải quyết. Được, ta bây giờ liền đi qua mặc dù không biết trong đó chốt, nhưng nghe đến cấm chỉ trung y y chữ, nhượng trầm hoan trong lòng cảm giác một tia không ổn. Lúc trước tại Tây Y thì cự đại dưới sự xung kích, Trung Y tiểu đã từng gặp phải tình huống như vậy, cộng thêm hiện đại ảnh hưởng dư luận lực, lần này đối với Trung Y tạo thành bị thương có thể có thể so với trước còn lớn hơn. Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Thái bằng thở dài, Thiên Hương Các cũng là thời điểm vì Trung Y giới tấn một chút lực lượng nhỏ bé. Đường Hận Trời cũng là cười một tiếng, sự tình tiểu này làm sao có thể thiếu chúng ta độc tông đây. Lý Phượng Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người này phản ứng hoàn toàn ra nàng dự liệu. Nàng Sở Dĩ vội vàng xông vào, trừ thông báo Trung Y công sẽ xảy ra chuyện trở ra, cũng có cắt đứt dược vương thực tập tâm tư. Nhưng xem hiện tại cái tình huống này, Trầm Hoan tựa như có lẽ đã thông qua dược vương thực tập. Cảm ơn. Trầm Hoan bái hai người vì vì khâu đầu, nhưng sau đó xoay người đối với thưởng phạt nhị sứ không người nói, hai vị tiền bối, chuyện đột nhiên xảy ra, xin hãy tha lỗi. Đi thôi phần thưởng sử cười nói, phạt sử chẳng qua là đơn giản gật đầu một cái. Chờ đến mọi người sau khi rời đi, phần thưởng sử không nhịn được thở giải nói, này cũng ít nhiều niên, lão phu hay lại là lần đầu thấy kế vị chi sơ liền có sức ảnh hưởng như vậy dự vương. Hắn có như vậy tư cách, vô luận Đức hay là thực lực pháp dừng một cái, tiếp tục nói, lần thực tập này, cũng là cận đệ tam trung đứng đầu xả quẹt. Ai, Phần thưởng sử nhìn dưới đài bất đắc dĩ thở dài, tiên châm phái thật là đệ nhất không bằng đệ nhất. Chân Lễ Hải nghe nói như vậy trong lòng căng thẳng, phân thượng sư trừ thượng phạt nhị sứ thân phận trở ra, còn có một thân phận khác, đó chính là tiên châm phái thái thượng trưởng môn, những lời này không thể nghi ngờ là đối với hắn trưởng môn thân phận làm ra hủy bỏ. Thân vì lần này dược vương thực tập người phát hởi, hắn có thể nói là trộm gà không thành lại mất 5 pháp bốn. Lúc này trung y công hội cửa vây không ít người, tướng gần người, trong miệng tất cả đều quát to đến, cấm chỉ trung đưa ta khỏe mạnh. Trung y quốc gia khỏi giới y học. Trong thế tục y công hội đến cùng làm gì nhân thần cộng vẫn sự tình đường hận trời mặt lộ vẽ không hiểu tiết nuối lắc đầu một cái nghe ông nội của ta nói ban đầu y là đạoo Minh xuống núi bố thí y dược dân chúng toàn đều giống như đồng ruộng chúng mùa lớn một dạng cao hứng không phải bây giờ tình huống này thực sự là ai trầm hoan cao mày không nói gì bây giờ trung ý địa vị quả thật không cao nhưng còn không đến mức xuất hiện người như thế người kêu đánh tình huống đến tuột cùng là phát cái gì chuyện gì bởi vì cửa trước bị lấp Lý Phượng Tiên chỉ có thể lái xe đi vòng qua cửa sau ai biết cửa sau cũng giống như vậy làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ Chúng ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, sợ bọn họ làm gì. Chúng ta hãy cùng nơi này xuống xe." Đường Hận Trời vừa nói, ưu đẩy cửa xe ra đi xuống. Trầm Hoan Nhiên lặng một hồi, Hận Trời nói không sai, xuống xe đi. Chờ Lý Vượng Tiên đem xe dừng lại song sau này, mọi người mới bái công hội đi tới. Người đâu?" Nhất danh tinh mắt của chúng phát hiện Trầm Hoan đang người, hắn như vậy gần một tiếng, vốn là ngồi trồm hồm dưới đất dân chúng tất cả đều đứng lên. Bọn họ thật giống như không phải chung ý công hội người chứ? Người không nhìn thấy vừa rồi lão đầu nhị kia gọi điện thoại sao? Những người này nhất định là hắn mời tới Cử Bình. Không sai. Những thứ này Trung ý không một cái tốt, mọi người đập bọn họ. Đập a. Vừa nói, những người này liền cầm trong tay trứng gà ném về trầm Hoan đám người. Trung Y căn bản là y khoa học, độc hại người trong nước mấy ngàn năm, đến bây giờ còn không bỏ qua. Là thuốc đều có độc, còn tới nơi tuyên dương thuốc Đông ý thuần thiên nhiên vô hại, thật khi chúng ta là người ngu. Trung Y là trong lịch sử nhân loại lớn nhất cho lừa bịp, thí bản lĩnh không có, toàn dựa vào lăn lư. Trẩm Hoan mặc cho trứng gà đập tại trên người mình tránh cũng không tránh, vẻ mặt mang theo mê mang. Đánh ngã Trung Y phá mê tín, cấm chỉ Trung Y, đưa ta khỏe mạnh. Chu Iliệ vì sao lại bị người chán ghét tới mức này? Thảo y li ti thuốc năm năm năm, kết quả sai ở nơi nào? Lý Phượng Tiên phát hiện không đúng, liền vội vàng giang hai cánh tay bảo hộ ở trước người hắn, thái sư thuốc ngươi làm sao? Quá đau không? Đau. Không sai là đau, nhưng cũng không phải là đau tại thân thể, mà là đau ở trong lòng. Mộ thân, Trầm Hoan ngươi đang suy nghĩ gì? Lại nhượng cô gái cho ngươi ngăn cản những công kích này, ngươi chính là nam nhân sao? Vô luận tại thời khắc nào, đều muốn giữ được tính táo, đây mới là nhất danh thầy thuốc nên có tư chất. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan đem Lý Vượng Tiên kéo đến trong lực, sau đó dùng thân thể ngăn trở những thứ kia bái hai người bay tới chúng cả. Các ngươi làm gì? Ta ó choạng. Ó choạng. Đường Hận Trời không có trầm hoan tính khí tốt như vậy, giận dữ liền chuẩn bị lấy ra độc phấn trừng phạt một chút những dân chúng này. Thái Bằng sau khi thấy liền vội vàng cản lại, chuyện bây giờ còn không có biết rõ, ngươi lại đối với bọn họ hạ độc, cái này không thêm loạn sao? Đường Hận Trời thân là thiếu tông chủ, từ nhỏ trải qua chính là chúng tinh phụng nguyện sinh hoạt, khi nào bị qua loại đãi ngộ này. Nhưng Trầm Hoan cùng Thái Bằng hai người đều không có động tác gì, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Thấy không? Những thứ này nhảy đại thần liên phản kháng đều không dám phản kháng, tại sao? Bởi vì bọn họ trột dạ a. Không sai theo khoa chúng ta học dạy công tu dưỡng đề cao, những thứ này trung ý tên lường gạt môn, chỉ có thể đánh không hoàn thủ, mà không nói lại. Đám này yêu tinh hại người, dùng trứng gà đập bọn họ còn lãng phí lương thực đây. Chúng ta mang sơn đỏ đây, bắt tự bọn họ đám này tên lường gạt. Mọi người thấy bọn họ không phản kháng, được voi đòi tiên, sơn đỏ đều dội lên. Thảo. Đường Hận Trời không nhịn được lần nữa tương chứa độc phấn bình ngọc lấy ra. Thái Bằng vừa dùng thủ đẩy đi trên mặt sơn đỏ, vừa nói, "Hận Trời, ngươi có thể Ta không thể ra tay a. Dựa vào cái gì không thể phản kích, chẳng lẽ ta sinh ra chính là bị bọn họ đánh? Thầy thuốc nhân tâm, chúng ta không thể cổ họ. Thái bằng đang nói, đông nhiên phát ra rên lên một tiếng, cùng lúc đó nửa đoạn cục gạch rơi xuống đất. Thái thuốc, bởi vì thái bằng trên đầu tràn đầy sơn căn bản là không có cách phán đoán, vết thương bao lớn, ta, ta không sao. Ai ném cục gạch, lăn ra đây cho ta. Đường hận trời một tiếng té mắng, cậu thêm thái bằng lão đảo muốn ngã tình hình, mọi người toàn đều dừng lại trong tay động tác. Tẩu, tẩu, chúng ta đi trước mặt nhìn một chút, còn có cần hay không tiếp viện? Không sai, mấy người này chúng ta đã giáo huấn đủ, đi trước mặt nhìn một chút tình huống. Theo có người mở miệng, bọn họ liền vội vàng rời đi. Trưởng Hoan lúc này cũng phát hiện Thái Bằng bị thương, liền vội vàng tiến lên dùng linh khí tu bổ vết thương, cảm giác thế nào? Đã không việc gì. Thái Bằng lắc đầu đồng thời, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mẹ, nếu không phải Thái Thúc Nan, ta thế nào cũng phải giết chết đám khốn kiếp kia không thể. Đường hận trời hướng về phía tản đi đám người mắng to, thân là độc tông thiếu tông chủ, hắn hoàn toàn có năng lực này. Thái Bằng khoát khoát tay, chớ mắng, mắng bọn hắn cũng vô dụng, ta cảm thấy đến chuyện này không đơn giản như vậy đám người này khả năng chẳng qua là bị lợi dụng. Nghe hắn như vậy nhắc tới, Trầm Hoan cũng phát hiện có cái gì không đúng địa phương, những người này hình như là có tổ chức một dạng biểu hiện quá mức nhất trí. "Tổng, chúng ta đi vào." Vương lão làm cho mình cần phải tới, còn nói nhất định phải mình tới chuyện này mới có giải quyết hy vọng, hắn nhất định biết nội tình. Nghĩ được như vậy, Trầm Hoan bước nhanh bài công hội đi tới. Tiến vào đại sảnh sau này, không đợi hỏi Vương lão, hắn liền đại khái hiểu cái gì đó. Bởi vì công hội nội trừ trung ý công hội thành viên chủ yếu trở ra, còn có một nhóm khác người, cầm đầu là người quân Robert. Chương 206, giúp toàn lực chúng ta phải vì bệnh nhân phụ trách, chuyện lần này có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, tự các ngươi cũng thấy. Do bất lúc này đang ở cao đàm luận rộng rãi nói gì, cấm chỉ trung y chúng ta không có biện pháp làm được, nhưng là bây giờ chúng ta nhất định phải cầu các ngươi giải tán trung y công hội. Lúc trước bởi vì vì thời gian vội vàng cùng đối với thường thanh viện dưỡng lao tôn tính, Trầm Hoan cũng không có hướng viện trưởng hỏi thăm qua sự tình là xử lý như thế nào. Bây giờ do bất hoàn hảo đứng ở chỗ này, còn có công phu cùng trung y công hội cao tầng lý luận, lộ vẻ nhưng đã hoàn mỹ tướng sự tình xử lý. Vương lão, kết quả xảy ra chuyện gì? Trầm Hoan vừa lên tiếng, xung quanh tất cả đều hướng bọn họ nhìn bên này tới. Djboss sau khi thấy đầu tiên là một trận cười to, nói tiếp, "Trẩm Ý Tư, ngươi làm sao biến thành ướp như chuột lột?" "Không đúng, là so với ướp như chuột lột còn thảm. Nhất định là ngươi gần đây đắc tội với người, bị trả thù." Djboss thu hồi nụ cười, những mày, nhưng ngươi cũng không thể liên lụy ngươi bằng hữu chịu khổ a, ngươi xem bọn hắn này trên người, chặt chật." Đường hận trời vốn là phiền não vô cùng, nghe lời này một cái, mở ra liền mắng, "Mắc mớ gì tới ngươi con à. "Thấy không? Này chính là các ngươi trung y tư chất." Djboss xoay người hướng về phía Bông Lao nói, vẫn là câu nói kia, giải tán trung ý công hội, nếu không chúng ta tây ý thì công hội tướng chọn lựa luật pháp thủ đoạn. Vương lãoo giận đến sắc mặt xanh mét, thân thể không ngừng run rẩy. Vương lão, không cần phải tức giận." Trầm Hoan vừa giúp lão nhân đấm bó huyết vị, vừa nói, "Xảy ra chuyện gì?" "Trầm Hoan, ngươi cứ cùng đi." Vương lãoo hơi thở phào, sự tình lá như vậy, lão dư tiếp tục một bệnh nhân, căn cứ triệu chứng mạch tượng, đoạn trẩn vì Ho lão, liền khai dược tề nhà ở, trước khi đi còn rất tốt, ai biết sau khi về nhà không bao lâu người tiểu hôn mê bất tỉnh. Tiếp lấy thân nhân môn đến cửa đòi công đạo, lão dư còn không có hiểu rõ tình huống đã bị đánh ngã xuống đất, bây giờ còn đang trên lầu nằm đây. Không đợi Ung Lao nói tiếp, do Bất liền mở miệng, chung ý các ngươi trẹn sai đưa đến bệnh mạng sống con người đe dọa, thân nhân môn kích động cũng rất bình thường. Ta trước nói qua, chỉ có lang băng mới có thể giết người, hơn nữa một người đại biểu bất quân thể." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Nếu như ngươi nhất định phải cầm cái này ví dụ nói chuyện, nào dám hỏi một chút, là bác sĩ tại viện dưỡng Lao ác ý đẩy náo lão nhân, có hay không đại biểu toàn bộ Tây Ý đều là không tiếp." Đẩy náo nhân, ta có thể cho tới bây giờ không có làm qua như vậy sự tình." Doa Bất vẻ mặt vô cùng hoặc, cho dù làm qua Ngươi cũng phải cầm ra chứng cứ không phải sao? Không lại chính là điều xấu. Còn nữa, ta trước vị nhỏ, dĩ nhiên đại biểu không đồng nhất cái đoàn thể, nhưng hơn ý sư danh tung của danh ý đường, lại là các ngươi trung ý công hội lão bài y sư một trong, nếu như hắn đều đại biểu không trung ý các ngươi công hội, còn có ai có thể đại biểu đây? Nếu dám nói ra lời như vậy, tự đại biểu hắn đã bình tức chuyện này. Là bác sĩ quả nhiên thật là thủ đoạn. Trầm han đầu tiên là chắp tay một cái, hỏi tiếp, cho dù sự tình chân như ngươi nói, cùng các ngươi tự hội cũng không có quan hệ chứ? Do bất mặt đầy chính diện nói, bây giờ lão nhân kia ngủ ở bệnh viện chúng ta trong, thân là bác sĩ chúng ta tự nhiên muốn vì bệnh nhân lấy lại công đạo, đây là coi như bác sĩ cơ bản nhất phẩm chất. Dội một cái đại nghĩa lâm nhiên, nghe ông lão ý tứ, chuyện này cũng không có phát sinh bao lâu, liên trên internet cũng còn không truyền ra, cửa tiểu vây hơn trăm người. Do bất lại đúng lúc dẫn một bang Tây y thì công hội thành viên đi vì bệnh nhân đòi công đạo, đây tốt cùng là trùng hợp hay lại là sớm coi chuẩn bị, hơi chút suy nghĩ một chút cũng biết. Vương lão đặc biệt chính mình tới, phòng trừng cũng là nhìn ra bên trong con đường. Vương lão, dư lão cho toa thuốc vẫn còn chứ? Tại những người này không trước khi tới, chúng ta liền xem qua toa thuốc. Vô luận là dược liệu hay lại là tê lượng đều không có bất cứ vấn đề gì, càng không biết đến mức người hôn mê bất tỉnh. Do Bất cười lạnh nói, đây chẳng qua là chót miệng nói đến, trên thực tế bệnh nhân bây giờ còn nằm ở bệnh viện chúng ta bên trong. Kết quả là chuyện gì xảy ra nhi, tự các ngươi tâm lý rõ ràng. Ngươi nói nửa ngày, không phải là cầm người bệnh nhân kia hôn mê bất tỉnh nói chuyện sao? Chúng ta bây giờ đi đem hắn chữa khỏi không phải? Đường Hận Trời hơi không kiên nhẫn nói, đến đi, còn dám cho các ngươi thêm lấy. Đây chẳng phải là lão thọ tình theo ngược, chán xuống mà. Giọ Bất đang nói, từ trong túi lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, xin lỗi Bệnh nhân tại chúng ta chuyên nghiệp trị liệu xong, bệnh tình đã xuất hiện chuyển biến tốt, dưới tình huống này chúng ta càng không thể nào cho các ngươi tiếp lấy. Tóm lại vẫn là câu nói kia, Trung y các ngươi sử dụng chữa trị thủ pháp căn bản không phù hợp khoa học, trong miệng tất cả đều là nhiều chút huyền nhi hữu huyền đồ vật, cho các ngươi lưu lại chỉ có thể chế mãi thế nhân khỏe mạnh. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là giải tán Trung y công hội, hoặc là ta liền đem chuyện này làm lớn chuyện, nhượng quần chúng phân xử thử. Bây giờ dư nói tới sức mạnh lớn như vậy, Trung y coi như sẽ không hoàn toàn cấm chỉ, kia nguyên bản là không cao danh dự cũng sẽ vừa rơi xuống lại rơi chứ. Do bất vừa nói, nắm trò ở dưới cầm nơi va chạm hai cái, các lộ truyền thông cũng hẳn bắt đầu hành động, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua như vậy bùng nổ tấn văn. Lý Phượng Tiên tức giận nói, chuyện này quả nhiên là ngươi tố. Lần trước ngươi nhiễu loạn thủ biển lôi so với, bị thái sư thuốc trừng phạt là trừng phạt đúng tội, bây giờ lại làm ra loại chuyện này, chung ý đến tuột cùng là kia đã tội ngươi. Trả thủ, Tiết kiệm một chút tâm đi, ta còn không nhỏ mọn đến loại trình độ đó. Do bất nún nún bay, mà lại nói chung ý các ngươi là tên lường gạt lại không chỉ là ta một cái, ta nhớ được Đại Văn Hào Lô giáo huấn tiên sinh cũng từng đả kích qua chung ý liệ. Câu nói kia nói thế nào đúng chung y chẳng qua chỉ là một loại cố ý hoặc vô tình tên lường gạt a. Đường hận trời khí thẳng dậm chân, ngươi nói ai là tên lường gạt? Độc tông mặc dù bằng dùng độc làm chủ, nhưng cũng là vì chữa trị bệnh nhân, bây giờ lại bị nói là tên lường gạt, hắn hận không được trực tiếp một cái hạc đỉnh hồng đem do bất cho phụ chết. Co như người hiền lành thái bằng cũng có chút không nhìn nổi, trung y tồn tại ngàn năm, chính là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm náo vật, hiện giờ trung y mặc dù sa sút, nhưng cũng không thiếu bệnh nhân có thể dùng tự thể nghiệm chứng minh trung y liệu hiệu, ngươi có thể không đồng ý, nhưng không cần phải chơi chữ. Tự thể nghiệm? Ta tại sao không có đích thân thể nghiệm qua đây? Tiên việt hệ, nhân vân diệt văn, liên chân lý đều chưa nói tới, tại sao khoa học nói đến? Do bất tiếp lấy lấy một loại cực độ chính nghĩa giọng nói, thiên năm lịch sử. Đây bất quá là tự cao tự đại a. Cái gọi là tứ đại văn minh của quốc, cũng bất quá là khoe khoang tự lôi. Nếu như trung ý các người thật có hiệu, Tây Y đi tới tung của phía sau như thế nào lại nhanh chóng quật khởi đây? Bây giờ trung ý chẳng qua chỉ là tại Tây Y thì trong kẻ hở sinh tồn, cùng với lưu lại tự giữ lấy, còn không bằng nghe ta khuyên một câu, từ nay giải tán trung y công hội. Vương lão nghe được những lời này lộ bất dĩ, quay đầu nói với Trầm Hân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Chờ đến hai người rời đi một khoảng cách sau này, Vương lão mới mở miệng nói, "Bây giờ Trung Y nếu như lại gặp bị dư luận, thật có thể lại không quật khởi ngay." Trầm Hoan, hắn làm như vậy có phải là vì lần trước sự tình báo thủ, không bằng người nói lời xin lỗi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa, làm sao?" Không đợi Trầm Hoan mở miệng, một bên Lý Phượng Tiên liền bất mãn nói, "Thái sư thuốc lại không có lầm lỗi, tại sao phải nói xin lỗi?" Hắn căn bản là mượn cơ hội sĩ sự. Không sai, như vậy làm nhục ta Trung Y, đi còn nói xin lỗi. Đường hận trời chẳng biết lúc nào theo tới, lắc ly trong tay bình ngọc, đem ta bước một chai thuốc đi xuống sẽ đưa hắn đi tìm Diêm La Vương. Sau lưng hắn thái bằng, lắc đầu một cái, người kia rõ ràng đến có chuẩn bị, ta không biết hắn và Trầm Dược Vương phát sinh qua cái gì ân oán, nhưng cảm giác hắn mục đích không đơn thuần là trả thù đơn giản như vậy, cho nên coi như nói xin lỗi cũng không nhất định hữu dụng. Đợi mọi người ngư nhắm, Trầm Hoan rốt cuộc mở miệng, nhưng cùng mọi người đàm luận vấn đề, thật giống như không có bất cứ quan hệ nào. "Uống lão ngươi tin tưởng ta sao?" Uống lão trần chờ một hồi, cắn răng nói, "Tin tưởng." "Cảm ơn." Trầm vừa nói liền hướng do bất đi tới. Phản Trung Y đỡ sóng tổng cộng phát sinh qua 3 lần, trong đó một lần còn quan hệ đến, đến Trung Y xuống còn, tại do bất dẫn đầu dục hạ rất có thể đưa tới lần thứ tư phản trung y đợt sóng. Loạn thế xuất anh hùng, lần này đợt sóng có thể sẽ nhượng trung ý chưa gượng dậy nổi, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này lần nữa nêu cao tiếng tuổi. Các người đàm lâu như vậy, nghĩ đến lấy kia loại phương thức giải tán trung y công hội sao? Do bất trong mắt tất cả đều là giễu cợt. Ngươi tố nhiều như vậy đơn giản chính là muốn mượn trung ý vô dụng luận đi đẩy ngã trung ý Liê, bây giờ ta cho người một cái cơ hội." Trầm hãn lời kế tiếp, nhượng lại sảnh tĩnh. Các ngươi thì công ra đẻ, ta lấy trung ý thuật đi phá giải, nếu không cách nào làm được, trung ý công hội tướng tự đi giải tán. Chương 207 Đừng đả thảo cao dùng sức thôi. Ngươi chắc chắn chứ?" Do bất mặt lộ vẻ một tia khinh thường, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trầm Hoan sẽ chủ động tìm chết. Vương lão cũng là mặt đầy khiếp sợ, "Trẩm Hoan ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đâu rồi? Trung ý công hội tuyệt đối không thể không đợi hắn nói hết lời." Đường Hận Trời liền lên tiếng nói, dẫn ta một cái, bản thiếu ra nhìn ngươi rất không vừa mắt, "Nếu như chúng ta thắng, ngươi quỳ xuống dập đầu Têu hai tiếng trung y vạn vật thuế, thuận tiện còn phải gọi ta một tiếng gia gia." Thái Mỗ cũng nguyện tham dự trong đó, bất quá chiến thắng chi hậu chỉ có một yêu cầu, đó chính là hi vọng ngươi thể hướng rộng lớn trung ý quần chúng nói xin lỗi. Doa bất kinh bị nói Hai người các ngươi là thứ gì? Hai người một là nhất tông thiếu chủ, một là nhất phái trưởng giáo, khi nào bị qua loại đại ngộ này. Người hai người bọn họ không đủ tư cách, không biết Iliad Vương Thế Gia đánh cuộc này chú có thể đủ. Lý Phượng Tiên dáng người cao ngất, giữa hai lông mày khí khái anh hùng hùng hực, Lý Phượng Tiên đại biểu Lý Gia cùng tham dự lần này hoạt động, tiền đặt cuộc giống như thái sư thúc, ngược lại không cách nào phá giải, Iliad Vương Thế Gia tướng từ nay phong trận. Do bất trong mắt sáng lên, thật muốn nói đến sức ảnh hưởng, Iliad Vương Thế Gia mới là trung y giới trụ cột vương vàng, nếu như tướng này can, cái, chủ lớn nã, cấm chỉ trung y trong tầm tay. Được, ta tiếp nhận các ngươi yêu cầu. Trần Hoan Khiên xuống thủ, ngươi đừng vội đáp ứng, ta có 3 cái yêu cầu, thứ nhất, tỉ thí lần này phải tại trước mặt công chúng tiến hành, đơn giản mà nói chính là trong suốt tỉ thí. Không nghĩ tới hai người chúng ta còn có không hẹn mà hợp thời điểm. Do bất muốn chính là thứ hiệu quả này, người người chửi rửa mới là chúng ý phải có kết quả. Thứ hai, ta ngươi song phương đồng thời mời bộ vệ sinh ủy phái nhân viên, làm tỉ thí lần này công chứng, hơn nữa ngay mặt ký hiệp ước, phía trên phải viết rõ song phương tiền đặt cọc. Điều này do bất cũng không có gì nghĩ, sự tình huyên náo càng lớn, chú ý mới có thể tự vờ thảm. Thứ ba tại vì công hộ ra để phải hợp lý, không thể làm người khác khó chịu, gần lấy Tây y chỉ được liệu chứng bệnh vì đề, không thể đem mình cũng không cách nào chỉ giúp bệnh ung thư thời kỳ cuối, đem ra coi là để mục. Này nói cùng không nói không phải là một chuyện như sao? Ngươi nói những thứ này chúng ta toàn đều có thể đáp ứng. Do bất dừng một cái, nói tiếp, nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói lần đánh cuộc này làm sao sự phân thắng thua? Nếu như đều có thể chữa trị, liền căn cứ đợt điều trị đi phán định, so với các ngươi chậm, coi như chúng ta thua. Do bất sau khi nghe thiếu chút nữa không cời ra tiếng, chung ý liệu hiệu là nổi danh chậm, chỉ là có thể hay không trị giúp đều là vấn đề. Còn dám cùng Tây Ý so với tốc độ. Xem ra cái này Trầm Hân đã là vào đã mẹ lại sức, bất quá cũng coi như hắn tự biết mình, biết cho chung ý tìm một cái hoa lệ tối lui. Ok. Do Bất Góc nó tay, hôm nay chúng ta trở về thì hội định ra đề mục, sáng sớm ngày mai liền có thể bắt đầu. Là bác sĩ tự hồ có chút gấp chứ? Là thẩm ý sư sợ chứ? Do Bất cười cười, các người những thứ này đánh y học danh hiệu thi triển huyền học tên lường gạt một ngày chưa trừ diệt, tâm lý ta tiểu không nợ à Chúng ta đi. Chờ đến Do Bất sau khi rời đi, Vương lão lo lắng nói, "Trầm Hoàng, người làm sao lố mãng như vậy?" Ta trung ý đi mặc dù không, có hắn nói không chịu đổi, nhưng hai người sở trưởng bất đồng, Người, người đây không phải là nhượng trung ý đi vào tử lộ sao? Còn có Phượng Tiên, Lý lão phu nhân một tay sáng lập Y Liễu Vương Thế ra là bực nào không dễ, người đi theo mù gạo cái gì? Lý Phượng Tiên không hề bị lay động, ánh mắt kiên định nói, ta tin tưởng thái sư thúc, càng tin tưởng trung ý học thực lực. Vương lão, ta chấm Hoan cho tới bây giờ không có cô phụ qua bất luận kẻ nào tín nhiệm, cũng tương tự sẽ không cô phụ ngươi. Chấm Hoan đưa tay để trong lòng khẩu, ta nếu nói ra lời như vậy, tiểu đại biểu ta có đầy đủ thực lực có thể làm được. Vương lão người một chút, Sau mặt cuốn quýt nửa ngày, mới mở miệng nói, "Ta không phải là không tin từ ngươi, chẳng qua là, chẳng qua là dùng một trận đánh cuộc liền quyết định trung y tương lai, có phải hay không quá mức khinh suất một ít. Nên đi tổng hội đến, trốn tránh trung quy không phải biện pháp, ta tin tưởng ở quốc nội giống như do bất như vậy cực đoan người không phải số ít." Trầm Hoan nói tiếp, "Có lẽ trong mắt ngươi, chàng này chứng minh tái hội nhượng trung y đi lên đề lộ, nhưng trong mắt của ta, con đường này ngược lại là trung ý quật khởi cơ hội." Trầm Nghị Dương, "Ta thừa nhận ngươi đang ở đây y thuật phương diện thành kiểu, nhưng ngươi có tư cách gì đại biểu công sẽ nói ra nói như vậy, nhất danh chung ý công hội thành viên nói, ta xem nói nhiều như vậy" Không phải là vì chính mình không thèm nghĩ nghiêm túc cớ, ai nấy đều thấy được, cái đó do bất sở dĩ hội làm tình cảnh lớn như vậy, hoàn toàn là vì trả thù một mình ngươi mà thôi. Hắn không tư cách. Đường Hận Trời tức giận vô cùng mà cười, nếu như ngay cả thân là Dược Vương Trầm Hoan cũng không có tư cách lời nói, ta xem vương mắt toàn bộ tung của, căn bản không có một người có thể xứng với trung ý tiếng xưng hô này. Dược Vương, ngươi là giả sử tiểu thuyết xem nhiều ba, tên kia thành viên hử lạnh nói, một cái không biết nơi nào đến giả con đường hương ý, ý ấy, cũng muốn tay ta trung ý lý công hội sự tình. Thật xin lỗi, tại hạ xuất thân thấp hèn không ngài cao quý chẳng qua là Độc Tông thiếu tông chủ mà thôi. Đường Hận Trời biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt chẳng khác nào gián độc, tránh đến tên kia thành viên bước lên một trận mồ hôi lạnh, "Độc Tông, ngươi tại sao không nói là Đường môn tử đệ?" "Đường môn? Ha ha, chẳng qua chỉ là chúng ta Độc Tông bằng hệ một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Ta lại cùng ngươi người bệnh thần kinh này tranh luận đường này, đây thật là một loại sĩ ý miệng. Vương lão dông nhiên mở miệng quát một tiếng, tiếp lấy giọng gần như run rẩy hướng về phía Đường Hận Trời hỏi ngài, "Ngài thật là Độc Tông thiếu tông chủ?" Đường Hận Trời có chút ngoài ý muốn, xem ra còn có một biết hạng, không sai, ta chính là Độc Tông thiếu tông chủ. Vậy vị này mặt đỏ tiên sinh là? Mặt đỏ tiên sinh? Đường Hận Trời nhìn đầu đầy sơn đỏ thái bằng, không nhịn được cười lên, ngươi là nói thái thúc chứ? Hắn là thiên hương các trưởng môn. Thôi, tiếp lấy thôi, đừng đả thảo cạo dùng sức thôi. Tái chỉnh cái thiếu lâm, võ đàng, nga mi loại, lục đại phái tiểu tệ. Ta cho ngươi im miệng. Hội trưởng tiên kiệu công hội thành viên còn muốn nói gì, nhưng nhìn một cái Vung Lao sát mặt, liền vội vàng im miệng không nói. Vung Lao bái thái bằng hai người vi vi bỗng nhiên dừng lại thủ, dám hỏi thiếu tông chủ nói nhưng là thật. Chấm hắn thật là một đời mới vương. Ngươi cảm thấy lấy thân phận ta có cần phải lừa ngươi sao? Trầm Hoan y thuật quả thật xuất thần nhập hóa, nhưng đường hận trời biểu hiện vô cùng nói năng tùy tiện, Vương lão chỉ tin phân lửa, cho đến thái bằng sau khi gật đầu, trong lòng của hắn đã tin chắc không thể nghi ngờ. Trầm Dư Vương, Vương mẫu người không biết thân phận ngài, còn vậy giả lên mặt. Vương lão vừa nói chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất, cũng còn khá trầm Hoan kịp thời đưa hắn đỡ lấy, "Vương lão, ngài nặng lời, vô luận ta là thân phận gì, theo như tuổi tác lý lịch ta đều là ngài văn mối, hơn nữa chuyện lần này là ta không nói rõ ràng, ngài không cần tự trách. Ta muốn đi xem Dư lão tình huống, không biết có thể không." Không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tại lầu 2 phòng nghỉ ngơi. Chờ đến mọi người sau khi lên lầu, tên địa công hội thành viên không nhịn được hỏi ông lão, "Ngài tại sao đối với một cái hậu bối cung kính như vậy? Chẳng lẽ Dực Vương, Độc Tông nói đến, cũng không phải là ảo tưởng? Có thể vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Nếu như ngươi biết, hiện đang ngồi ở hội trưởng vị trí này người, chính là ngươi mà không phải ta." Ông lão bất đắc dĩ thở dài, "Ta biết trong lòng ngươi có hoan khí, nhưng ta vừa mới nói như vậy là đang ở cứu ngươi." Độc Tông tiền bối, vậy cũng tất cả đều là một lời không hợp liền diệt cả nhà ngươi nhân vật hung ác. Hắc đang chuẩn bị vào nhà đường hận trời bỗng nhiên một cái hắt hơi, cau mày nói: Ngọa đào, ai mang ta? Bên trong có người bị thương, nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Thái Bằng ở một bên dàn dò. Đường Hận Trời có chút không nói gì, thái thúc ngươi làm sao cùng lao đầu tử nhà ta tựa như như vậy rảnh rỗi. Hừ. So sánh Thái Bằng giáo dục, chấm hoan một chữ sẽ để cho Đường Hận Trời an tính lại. Mọi người sau khi vào nhà, Đường Hận Trời liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường bệnh Dư lão, "Mẹ, dám khốn tiếp kia lại đối với một lão nhân hạ ác độc như vậy thủ, căn bản là đem người đánh vào chỗ chết à." Nhìn Dư lão thương thế trên người, chấm hoan sắc mặt trắng cái âm trầm xuống, hai quả đấm nắm chặt nói, "Robert, Dư lão sở thủ nối khổ." gia trầm hoan nhất định cho ngươi thập bội trả lại. Chương 208: Internet gió báo. 3 giờ sáng, do bất tướng đánh cuộc nội dung hợp đồng nhu đồ mảnh nhỏ hình thức phát đến vây bất thượng, hơn nữa bổ sung vì dân trừ hại bốn chữ. Hắn không có bao nhiêu fan, nhưng là mượn đủ loại kinh doanh hào điên cuồn ý lại, lập tức tướng chàng này quan hệ đến trung ý sống còn đánh cuộc sao lựa nóng. Số lớn internet truyền thông sau khi phát hiện, cũng rồi rít sửa sang lại in lại phát biểu. Giống như do bất nói như vậy, từ khi Tây Y xâm phạm phía sau, chúng Tây Y tranh tựu cho tới bây giờ không có dừng lại, loại này mang theo dân tộc tính chất mâu thuẫn, có khả năng nhất đưa tới dư luận Trung chi lần này liên lụy đến tung của giới y học hai đại cự đấu công hội, cùng với quyền uy bộ vệ sinh tham dự, tuyệt đối không phải lấy trước kia trùng tiểu đà tiểu nháo. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya rạng sáng, nhưng vẫn cũ tại trên internet đưa tới văn động to lớn. Đã từng đã kích qua trung ý chứ danh internet đánh giá ra, Phương Chân giỏ tiền sinh khi biết chuyện này phía sau, lập tức sáng tác bác văn phát biểu trung ý, ấy. một trận ngàn năm ngụy khoa học trò lỡ bị, một trận không cứ gọi tỉnh tung của ngộng. Khai Thiên cùng do bất từng nói qua câu nói kia như thế, lấy đại văn hào lô giáo huấn đã kích trung ý kinh điển danh luôn vì tử. Hơn nữa nói rõ lời này thả lúc trước thời đại không sai. Nhưng đặt ở hiện giờ toàn dân kiến thức tư chất tăng lên lên đại, đã hoàn toàn có thể đem vô tình hai chữ loại trừ. Chúng ý cái gọi là văn hóa bác đại tinh thâm, không có giá trị tại sao lại tồn tại ngàn năm, quốc gia đại lực năm đỡ, cùng với một ít người mắc bệnh đích thân việc trải qua trở phản bác mà cứ, tại suy luận khoa học thượng căn bản không có thể một kích. Nói là cứu đám chìm trong mơ mộng không biết tiến bộ ngũ dân, nhưng nội dung của nó từ đầu tới cuối, đại khái có thể tổng kết thành một câu nói như vậy, chú ý rất dưới, chú ý tên lừng ngạn, trong tơ ý lý đầu người đều bị kẹt cửa qua. Phương chân rõ bản thân liền là dư luận tiêu điểm, này vây bác vừa ra, càng là tướng lần này tranh luận đẩy tới cực điểm. Tại bây giờ internet cực độ phát đạt nhân đại, dạ miêu tộc đã không phải là cái gì mới mẻ chuyện, phía dưới trong nháy mắt liền phủ đầy bình luận. Nhìn xong thiên văn chương này phía sau, thu hoạch rất nhiều, ở chỗ này vì lúc trước thường thường phe đen chân rọ lao sư cảm thấy xin lỗi, thật xin lỗi, từ nay hát chuyển bột, trước ba sư mỗ để bày tỏ tôi tính. Bác đại tinh thông. Mộng mẫm linh tinh. Vọng, oan, vấn, thiết. Thầy bói mù sờ voi. Chị gốc chính là không chữa bệnh. Lịch sử lâu đợi, không có chút nào tiến bộ. Lao tổ tông bà bối, dạ thần dạ quỷ, bệnh chứng thi trị, không biết làm sao liệu liệu chậm, đến chết cũng không thấy hiệu. Trấn cứu. Ra chút máu hủ trên người. Phương lão sư đầu lại bị cái cửa, mọi người nhanh cầm chìa khóa mở ốc cho hắn sửa một chút. Tổ tiên xem qua trung ý lời đầu tiên cái sát, không trung ý có thể có người. Trên lầu lời bản thật là treo độ tiên, dám hỏi heo dê bỏ hầu là thế nào sống đến bây giờ. Internet khắp nơi là trung ý liễu, thật châu như vậy ép cần trên mạng dê ở. Chưa từng gặp Tây Y thì tại trên mạng giao hàng, thêm một bệnh dạ dày bậy, một đám đi giao hàng. Ngươi không hiểu, bây giờ phàm là không xuất hiện mới là cao thủ, xuất hiện còn là cao thủ sao? Ta cảm thấy được các ngươi nói thật đúng. Tôi Yiyi chưa bao giờ giao hàng, nhưng là người khác đáp lời có bệnh hay không cắt tuyệt hoạt thân biểu bội phục. Cùng tai nghệ lời nói, Trung ý thảm bại không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua nhân trung hoàng? Không biết đồng học có thể bãi đủ một chút, xem qua sau này các ngươi sẽ không khỏi than thở, nguyên lai trung ý chính là đồng tường a. Thật ra thì trung ý chính là đem bệnh nhân làm miễn phí vật thí nghiệm, quả ngươi chết sống trước tổng kết ra lắc lư người kinh nghiệm liệu pháp lại nói, Yiyi đức. Tạm biệt ngài lật. bột lăn to được không? Tại quốc gia của ta bệnh ung thư cùng bệnh mãn hành, trung ý vẫn là rất đại thị trường. Hơn nữa bọn họ chỉ dùng truy liền có thể tướng trị hết bệnh đây hoàn toàn chính là thần kỹ một nhóm mù chữ trung y Tâyể rõ ràng là truyền thống y học cùng y học hiện đại tối đa cũng chính là cũ mới phân chia người sau lúc trước người làm trụ cột thành lập phát triển tân y học ta chỉ nói là lấy truyền thống y thuật không đặc biệt là tung của truyền thống y học trung yể haha trước tiên đem kinh lạc cùng cùnguyện vị chứng minh rồi hay nói trên lầu ngấ tất có phải hay không liên trường học cũng không vào qua mắt chăm sóc y tế làm qua sao bởi vì trên mạngh động to lớn một ít quyền uyy doanh nhân cũng bắt đầu phát biểu ý kiến tung của hành chính học viện giáo sư Mạnh Quốc Hưng, Trung Tây Y là đồng văn hóa Tây phương cùng nhân loại sáng tạo tài sản, cũng là loài người văn hóa di sản trung quý giá nhất bộ phận, cần đại gặp khói lửa chiến tranh đánh vào, đưa đến không ít người một mực sùng dương, nhưng bây giờ quốc đã quốc khởi, càng nhiều hẳn là nghĩ lại đối với truyền thống văn hóa thái độ. Tung của xã khoa viện nghiên cứu viên, Trương Tiểu Minh, vô luận ủng hộ hay lại là phản đối, đều là lấy Tây Y tiêu chuẩn cùng quan điểm cân nhắc Trung Y, coi thường Trung Tây Y hoàn toàn là tại hai bộ bất đồng phương thức suy nghĩ hạ sinh ra, lấy Trung Y tư tưởng nhìn Trung Y, lấy hiện đại quan niệm đối đãi truyền thống, mới là đối mặt Trung Tây Y phải có thái độ. Đại học Hoa Kinh Việt Trường La Trung y là hạng nhất vĩ đại phát hiện việc trải qua ngàn năm không ngừng tích lũy phát triển tạo thành hoàn chỉnh hệ thống trăm năm qua trung Tây tranh từ góc độ nào đó đến xem cũng có thể nói là khoa học tranh ta nghiêng về trung y khoa học lý luận chỉ bất quá cùng hiện tại khoa học có điều khác biệt hơn nữa vô luận trung Tây y đều là chữa trị chữa bệnh phục vụ chúng ta không lẽ tự tuyệt tiến bộ nhưng cũng không nên vùng thả tổ quốc văn hóa kiêm dung kiêm xúc Trung dung Chi đạo phương là thượng sách đối mặt mọi người lý tính đánh giá cũng có khen có mắng tranhã càng lớn do bấtuyết miệng lên thì cũng càng cao cái kết quả này chính là hắn muốn thấy được tối nay đối vớiầm Hoan Đối với toàn bộ Trung Y giới mà nói đều là một đêm không ngủ, bởi vì còn phải tiếp đãi đường hận trời cùng Thái Bằng, bọn họ tất cả đều ở tại tổ chức Dược Vương thực tập biệt thự. Lâm lão gia tử tại sau khi nhận được tin tức, lập tức gọi thông hắn điện thoại, bây giờ trên mạng phản Trung Y tiếng hô rất cao, có cần hay không ta điều động lực lượng giúp ngươi xử lý chuyện này. Không cần, Lâm gia gia, ta nói đây là một trận cạnh tranh công bình, hơn nữa đối với chúng ta Trung Y mà nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Người quả nhiên không để cho ta thất vọng, đến hiện ở thời điểm này còn có thể giữ vững bình tĩnh. Lâm lão gia tử dừng một cái, nói Sớm nghỉ ngơi một chút đi có thời gian cho Diệu Thi gọi điện thoại, nàng trong phòng đang bây giờ còn sáng, ngươi cũng biết nha đầu này tính cách, chính là mạnh miệng không biết nên làm sao biểu đạt quan tâm. Ta biết sau khi cúp điện thoại, chấm Hoan gọi thông Lâm Diệu Thi điện thoại, chẳng qua là vang một tiếng, đối phương liền kết nối, còn chưa ngủ. Đã ngủ, bị ngươi đánh thức. Lâm Diệu Thi vừa nói, còn cố ý ngáp một cái. Chấm Hoan trong lòng cảm giác cấm áp, lại không nhịn được vì nàng khả ái lộ ra nụ cười, đừng lo lắng, ta sẽ thắng. Ồ, ngươi không có gì muốn khích lệ ta sao, chỉ đạt được một cái ảo tự, Trầm Hoan tâm lý có chút mất mát. Lâm Diệu Thi cũng không nhượng hắn thất vọng. Không có. Trầm Hoan Yên lặng một hồi, thấy đối phương không nói lời nào, hỏi ngủ. Từng. Ngươi ngủ, làm sao có thể trả lời ta? Trầm Hoan thật sâu vì chính mình cơ trí điểm khen, sau đó, tốt tốt tốt tỉ, ngươi đối với ta như vậy thật tốt sao? Trầm Hoan khóc không ra nước mắt, lắc đầu một cái, lấy điện thoại di động ra cho Trầm Quân Lan phát cái tin nhắn ngắn, "Chị, trễ như vậy còn chưa ngủ. Cảm ơn ngươi trong bang ý liền nói chuyện." "Không cần cảm ơn, đối chuyện không đối người, ta chỉ là đứng ở đạo lý đã nói lời nói, trễ như vậy không ngủ cũng không toàn bởi vì chuyện này, chủ yếu là đang đội trưởng học gần đây kế hoạch phương án." chớ suy nghĩ quá nhiều, tỷ tin từ ngươi, đi ngủ sớm một chút. Ừ, ngài cũng ngủ sớm, ngủ ngon. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, hắn vi tín liền một mực vang lên không ngừng. Trần Vũ đỉnh, lao học đệ, cố gắng lên. Học tỷ còn có toàn thể đồng học cũng sẽ ủng hộ ngươi. Kẻ cơ bắp, giảng sư ngươi yên tâm, thân là trung ý chuyên nghiệp học sinh, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ như vậy nhục mạ trung ý đi, ta đã dẫn các anh em tại trên mạng đánh trả. Thế nào, lão sư, học sinh tin tưởng nhất định có thể mượn cơ hội lần này, nhượng trung ý lần nữa phát huy. Ngâm, cửa Chú ý nữ sinh tiểu suất ca, giảng sư có cần hay không ta hát những thứ kia mắng trùng y không tiếp. Chỉ cần một cái virus, ta liền có thể đem bọn họ toàn làm nằm xuống. Trầm Hoan từng cái tiến hành trả lời, tịch lấy điểm số uy hiếp bọn họ đi ngủ sớm một chút. Vốn tưởng rằng sự tình đến chỗ này liền có một kết thúc, không nghĩ tới ngay cả Như lại bảo cũng gọi điện phải tới, Hoan tử, làm chết đám kia Dương Quỷ tử, dánh con bà đó, ta trò chơi đều không chơi đùa, đang cùng đám kia sùng Dương mị ngoại giá hỏa mắng nhau đây. Ta đều không động, ngươi kích động làm gì? Còn nữa, như vậy không ngủ, không sợ thẩm chửi ngươi. Nàng đã sướng ngủ, tóm lại huynh ta vô điều kiện đỉnh mà tảo. Mấy cái ngốc tất lại đáp lời, ta đi trước theo chân bọn họ đối với phun, chờ lát nữa trò chuyện. Nghe điện thoại cắt đứt thanh âm, Trầm Hoan bất đắc dĩ cười cười, chính mình vị huynh đệ kia tính khí, còn như vậy gió mạnh lửa cháy. Như cũ chút nào không buồn ngủ hắn, quyết định đến trong sân đi một chút, ai ngờ mới ra đi liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, còn chưa ngủ. Ừ, không ngủ được. Lý Phượng Tiên gặp Trầm Hoan đi ra, trong lòng có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều là thương tiếc, vì Trung Y Liễu, người đàn ông trước mắt này bỏ ra quá nhiều. Trầm Hoan mặt không nói nữa, chẳng qua là lẳng lặng nhìn ban đầu mặt trời mọc. Chương 209, người đến cuối cùng mới là người thắng. Gan vò, là yến kinh lớn nhất tế thiên đoàn thể kiến trúc, cũng là du khách đi yến kinh phía sau tất ngắm cảnh điểm một trong. Coi như trung y người đại biểu Trầm Hoan bốn người, đang đứng tại viên khâu trên đài cùng do bất dẫn Tây Y y ở đoàn đội có đối lập trạng thái. Ba cái tầng diện dựa theo thân phận địa vị, phân biệt đứng trung y công hội cùng Tây Y công hội thành viên. Dưới đài tất cả đều là quần chúng vây xem, ban đầu đám kia vây chặt tại trung y công hội cửa người tự nhiên cũng tới, vẫn là giơ cao biểu ngữ, lớn tiếng hô hòa đến tấm chỉ trung ý khẩu hiệu. Tối hôm qua bắt đầu internet gió báo cho tới bây giờ cũng không có rừng hơi thở, song phương nhân viên rối xuất ra đối phương thầy thuốc Hát Tân Văn. Dư lão sự tình cũng bị coi là nặng ký ném ra. Văn chương nội tướng lão nhân ra viết thành một cái vì kim tiền, liên bệnh tính mạng người đều có thể không để ý đại bại hoại, về phần do bất chỗ bệnh viện thì bị quan với hộ lý mỹ danh. Này đưa đến chúng ý người ủng hộ, thoáng cái lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhờ vào lần này sự kiện tương đối nghiêm trọng, cho nên chỉ có mấy nhà tạp chí lớn được mời, còn lại không nhận được thông báo truyền thông, không được tại trên mặt bàn dừng lại. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, tiểu truyền thông muốn quật khởi tâm. Người trong cuộc không có biện pháp phỏng vấn, chúng ta phỏng vấn những thứ này quần chúng vây xem trung quy được rồi. Những thứ này tiểu truyền thông trung, ít nhất có một nửa là do bất âm thầm mời đi theo, bọn họ phỏng vấn đối tượng, tất cả đều là phản trung ý đám người. Mùi rượu không sợ ngói nhỏ lại sâu, Tây Y chưa bao giờ làm quảng cáo, mà trung ý tại trên internet quảng cáo phô thiên cái địa, ngay cả cột dây điện đều không buông tha, ai mạnh ai yếu một mực nhiên. Phương Chân Dọ lão sư nói, trung ý là ngụy khoa học, chúng ta không nên đắm chìm trong ảo tưởng chính giữa, thủ hộ truyền thống giá chính là chỉ trệ không tiến. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Trong mắt của ta, đây không chỉ là trung Tây Y giữa tử thi, hay là chúng ta những thứ này cao tư chất đám người cùng những thứ kia Lạc Ngũ ngu mọ giữa đám người tử thi. Đương nhiên, tình huống như vậy trên căn bản chỉ tại do bất mời tới những thứ này diễn viên trên người phát sinh, còn lại cực đoan phân tử cũng không tính nhiều. trừ song phương phan trở ra, còn lại phần nhiều là mắc bệnh đám người. Ta là Tây Ý Thề người ủng hộ, nhưng ta hy vọng lần này Trung Ý có thể thắng, có thực lực tương đương đối thủ cạnh tranh mới có thể bái địa phương tốt mặt phát triển, nhất ra độc quyền lời nói đối với chúng ta đám này bệnh nhân người mắc bệnh là đứng đầu không chỗ tốt. Ta tin tưởng Tây Ý Thề liệu hiệu, cũng ủng hộ Tây Ý Thề. Nhưng là thu lệ phí quả thực quá đắt, giống như vừa rồi vị tiên sinh kia nói, bây giờ Tây Y thì chính là cần muốn đối thủ thời điểm, chung ý nếu là có thể tại cuộc tỉ thí này chung có thời, lớn nhất người được lợi ích quần tướng là chúng ta những thứ này dân chúng bình thường. Trên đài bầu không khí cũng không có dưới đài náo nhiệt như vậy, Song phương ngay trước bộ vệ sinh phái tới trọng tài trước mặt ký ký hợp đồng phía sau, chúng Tây Y đánh cuộc rốt cuộc chính thức bắt đầu. Chúng ta đề mục đều là trải qua bộ vệ sinh đồng ý, đề thứ nhất rất đơn giản, chẩn chứng thêm cho thuốc liền có thể. Do bất vừa nói, vỗ tay ngựa người nhất danh quần áo hoa người quý phụ lên đại. Sắc mặt nàng hơi lộ ra mất sức, một tay nhẹ nhàng che bụng, đối với người khác nâng đỡ, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Không biết cửa hải này các người ai tới sông. Do bất đang nói, đồng nhiên thấp giọng nói, vị phu nhân này thân phận thật không đơn giản, ta xin khuyên các vị, bất kể vị kia nhìn lên trận, đều phải cẩn thận nhiều chút thì tốt hơn. Đường Hận phụ nhân liếc mắt nhìn, loại này tiểu chứng còn chưa tới phiên ta xuất thủ. Vậy thì ta tới đi. Lý Phượng Tiên vừa định tiến lên, lại bị Trầm hoang kéo tay nhỏ bé, nhớ, tính toán mới là một cái thời thuốc phải có tư chất. Không đợi Lý Phượng Tiên mở miệng, Đường Hận trời liền không nhìn nổi, che mặt nói: Ta nói Trầm Hoan, thân là dự vương, người lén lén lút lút cũng không tính, ngay trước nơi đông người mà ai, đây nếu là chuyển đi, người để cho chúng ta y y đạo mình mặt mũi để nơi nào a?" Trầm Hoan lườm hắn một cái, người giải thích, "Vô vô Lý Vượng Tiên đầu vai, đi thôi." Thân là y yệ vương thế gia người thừa kế, Lý Vượng Tiên có khả năng nhất thể hiện trung ý tài nghệ, hơn nữa lấy nàng tài sản bối cảnh, cũng không cần sợ bất luận cái nào. Nàng đầu tiên là ban phụ nhân bắt mạch một chút, sau đó tướng con mắt dừng lại ở phụ nhân bụng, lên tiếng dò hỏi, không biết phụ nhân có thể để ý. Phụ nhân hơi có vẻ do dự, đứng đầu cuối cùng vẫn lắc đầu. Lý Vương Tiên vẻ mặt thành thật, tại nơi bụng dừng lại một hồi, liền thu tay cầm lên giấy bút chuẩn bị mở thuốc. Một bên Do bất lòng tốt nhắc nhở nói: "Lý công tử, có thể ngàn vạn lần chớ mở lại sai thuốc, làm một một sát hai mệnh sẽ không tốt." Lý Vương Tiên sắc mặt không thay đổi, tướng toa thuốc viết xong phía sau, đưa cho phụ nhân: "Phu nhân yên tâm, chỉ cần phục qua thuốc này, nhất định thuốc đến bệnh trừ." Đương quy, phương toật, hương phó, hai xấu xí, một hương. Nhìn trước mấy vị dược liệu, phụ nhân biểu tình cũng không có quá lớn ba động, nhưng là tiếp theo hai vị thuốc, trực tiếp để cho nàng thần tình kích động đứng lên, hoa hồng, đại hoàng. Ngươi coi là thật để cho ta ăn loại thuốc này. Không sai. Phụ nhân dẫn đến thân thể phát run nói, "Là bác sĩ rõ ràng nói ta là có thai, ngươi còn khai hoa hồng, đại hoàng loại này trơn nhăn thai thuốc, ngươi, ngươi kết quả có có ý gì?" "Lý công tử, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, bất quá lần này ngươi cần phải hiểu rõ." Do bất cũng nói theo. Lý Phượng Tiên cũng không nhìn hắn cái nào, hướng về phía phụ nhân giải thích, "Phượng Tiên kiểm tra qua phu nhân ngoài bụng, xác thực vi vi nổ lên, hơn nữa kèm thêm khí động dấu hiệu, nhưng khí động vị trí ở chôốn thượng, tuyệt đối không phải mang thai sở trí." "Phu nhân kinh nguyệt tương lai, hẳn là trong cung động lại thành cục máu." Không thể bình thường tống ra này dược tề toa thuốc để ý tới khí lưu thông máu hiệu quả dùng qua phía sau có thể lệnh cục máu tự nhiên tống ra Ngươi chắc chắn không phải đang có mang là bác sĩ rõ ràng nói phu nhân Phượng tiên xuất từ y để Vương thế ra thợ nhỏ đọc đủ thứ y thế thư càng tại nhà mình y quán hành trận nhiều năm đối với chính mình ý thuật có lòng tin tuyệt đối Lý Phượng Tiên dừng một cái nói tiếp phu nhân chỉ cần ăn vào dược tề tướng cục máu t ra đến lúc đó tự nhiên có thể thấy được đến đếntột cùng là ai sự saiứng năng tự tự khẳng thương có lực không sợ hái chút nào khiến cho phụ nhân bắt d rồi rắmm không biết kết quả nên tin ai. Ngay tại do bất muốn lúc mở miệng hậu, trọng tài mở miệng nói, "Thông qua. Tiên sinh, Lý Vượng Tiên mặc dù đoạn đối chứng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng sợ hốt thuốc tiểu chân thực hữu hiệu, hơn nữa điều rớt chung có gaming, nhiều sử chứng giống nhau, lúc này lấy đợt điều trị để phản đoán, ta kính xin tại chỗ thử thuốc." Trọng tài chấm ngâm một hồi, hay là hỏi hạ vị phu nhân này ý kiến đi. Đây là chuyện gì xảy ra? "Là bác sĩ, trước ngươi không phải nói ta mang thai sao?" Do bất người một chút, hắn nhất thời tình thế cấp bách lại quên bệnh nhân tiểu tại bên cạnh mình, nghĩ đến thân phận đối phương, hắn liền vội vàng giải thích. Phu nhân ngươi không nên hiểu lầm, vừa rồi chúng ta chẳng qua là vì mê muội đối phương mà thôi. Ăn thuốc này là có thể khỏe, đại khái vài chục phút liền có thể thấy hiệu quả. Mang thai hy vọng tan biến phía sau, phụ nhân cũng không nghĩ quá nhiều, nói, "Uống đi." Đợi thuốc thang có hiệu lực khoảng thời gian này, do Bất một mực chú ý đồng hồ đeo tay, lúc ấy gian đạt tới 20 phút sau này, hắn khẩn trương sắc mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cũng không kém vào lúc này, nhất danh bác sĩ tuyên bố phụ nhân cung nội cục máu đã hoàn toàn tống ra, không có bất kỳ lưu lại. Thông qua, đem công chính lần nữa tuyên bố thông qua thời điểm, Dư Bất lại đứng ra, tiên sinh sửa sai hẳn là trung y phương thua, bởi vì chúng ta tây y tại ứng đối giống vậy triệu chứng, chỉ cần sử dụng nạo thai kỹ thuật, liền có thể trừ cùng máu, thời gian tiêu hao nhiều nhất vì 13 phút, chú ý so với chúng ta chậm 8 phút. Xác thực, dựa theo chữa trị thời gian chúng ta xác thực thua, nhưng là dựa theo toàn bộ đợt điều trị đến xem đây. Lý Phượng Thiên dừng một cái, nói tiếp, nạo thai phía sau, cần nửa tiểu nghỉ ngơi, trong vòng một tuần lễ không phải cùng phòng, mấy tháng bảo kiện dưỡng sinh, trong vòng nửa năm không thể mang thai, hơn nữa chi phí tại 400 nguyên đến 600 nguyên không giống nhau. Ta vừa rồi khai bộ kia dược tề không tới 1 nguyên, hơn nữa hoàn toàn chọn lựa tự nhiên ra chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, tiểu có thể khôi phục bình thường. Dám hỏi, ta ngơi Song phương, đến tột cùng là ai hoa mất thì giờ trượng? Do bất bị hỏi á khẩu không trả lời được, chú ý người ủng hộ chính là hưng phấn hô to lên. Hừ, cười đến cuối cùng mới là người thắng, chớ quên, còn có ba luôn đây. Chương 210, Trẩm Hoan thua. Đệ nhị quan cùng đệ nhất quan tương tự, thị bệnh nhân lên đài phán đoán chứng bệnh sau đó thi thuốc. Trẩm Hoan coi như vấn bài, đương nhiên sẽ không sớm như vậy xuất trạng, Đường Hận trời lại cảm thấy bệnh này không xứng ăn thuốc thủ, thái bằng chỉ có thể nhắm mắt lại chẳng. Người bệnh này là người tuổi trẻ, có mê muội Đau bụng cùng nôn mửa chờ triệu chứng, mà nhất hiển nhiên đau rất lợi hại. Độc tư mi vào, thống ra đi liền có thể. Thái bằng vừa nói viết cái toa thuốc, người tuổi trẻ thân thể cường tráng, cộng thêm thời gian yêu cầu, cửu khai một dược thể thuốc mạnh, có chút thúc dục có hiệu quả, nhìn một chút liền đi qua. Hắn dừng một cái, nghiêng đầu lại viết một bộ toa thuốc, bí ngô cải bắc cháo, uống thời điểm có thể thêm một ít mật ong, nghỉ ngơi một hồi liền có thể phục hồi như cũ. Mấy ngày gần đây tiểu uống cái này nuôi dạ dày, nếu là ngại phiền toái cũng có thể uống nước mật ong, thay độc thượng thức ăn đừng đụng, tốt nhất ăn nhiều quả. Chờ kết quả đi ra sau này, trọng tài chấm ngâm một hồi nói, cùng Tây Y Liệp viện dựa dọa dày trên lệnh thời gian không nhiều, coi như là huệ đi. Bệnh nhân triệu chứng biểu hiện quá khích, dựa dạ dày là nhanh chóng nhất nhanh gọn biện pháp. Hai người thời gian tiêu hao cùng liệu hiệu đều không khác mấy, sự thành huệ cũng không phải không được. Lấy thái bằng thực lực, hiển nhiên có tốt hơn càng nhanh chóng biện pháp, nhưng là trước khi tới, Trầm Hoan cùng mấy người thương lực qua, lần này tỉ thí chỉ có thể sử dụng bình thường trung y thủ đoạn. Do bất sắc mặt có chút khó coi, bọn họ Tây Y công hội ra để mục nhìn như lực tổng hợp, thật ra thì đối với trung y mà nói đều cực kỳ xả quyết. Cầm trước phụ nhân theo lệ, hắn gọi Y Ley nội tích máu đi nói rằng là vì đánh vỡ trung y bắt mạch nghiệm chữa truyền thuyết. Lại nói vừa mới người tuổi trẻ, rõ ràng cho thấy hóa học trung độc, trung y chú trọng là thuốc có 3 phần độc, nếu như trẩn sai dùng sai, thuốc hay cũng có thể biến thành trí mạng độc dược. Đến lúc đó ngoài ý, liền có thể tại chỗ tuyên bố thảo dược có độc, một chút tướng trung y cho ép vào tuyển lộ. Đáng tiếc, hắn thiết trí hai đợt cửa khẩu toàn đều thất bại. Hừ, phải thứ 3 là ngoại khoa giải phẫu, ta cũng không tin đám này tên lường gạt môn còn có biện pháp. Nếu là vì hợp lý gây khó khăn trung y lý, ngoại khoa giải phẫu tự nhiên thiếu không. Đường Hận Trời vừa nhìn thấy đề mục này, không nói hai lời liền lên trước ứng chiến. Thân là y gia Đạo Minh Dương y thuật mạnh nhất môn phái, độc tông cho tới bây giờ không ở phương diện này bị thua thiệt. Ừ, thương thế không tính là quá nặng, lập tức tốt. Đường Hận Trời vừa nói, trong tay liền nhiều một cái tựa như liễu diệp tiểu đao. Vốn là mặt đầy thống khổ người mắc bệnh, biểu tình thoáng cái bị kinh hoàng thay thế, có lầm hay không? Nhượng trung ý động thủ với ta thuật. Cái này không bắt người mệnh đùa giỡn hay sao? Đông Chu chiến quốc linh xu kinh trung từng có ghi lại, phát ra ngón chân, danh cởi ung, kỳ trạng sích hắc, tử không trị, không sích hắc, bất tử. Không suy, chém chi, không là tử vậy. Đường Hận Trời vẫn là lần đầu tiên như vậy chịu nhịn tính tình cùng người nói chuyện, cho nên nói, ngoại khoa giải phẫu cũng không phải là Tây Y Idea sang chế, châm kim đá thuật thật ra thì ngoại khoa giải phẫu chung một loại. Thấy đối phương nghe mơ mơ màng màng, hắn cuối cùng không nhịn được, nếu như thời cổ không có ngoại khoa giải phẫu, những thứ kia không có bị cung thương đao kiếm giết chết, há chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi tử. Nhưng là, người mắc bệnh bị Đường Hận Trời khí thế hù dọa nhảy, ta còn là xem Tây Y Idea đi. Do bất ở một bên không nhịn được cười to lên, "Thôi đây mới là quần chúng lựa chọn, chúng ta Tây Y có thể làm được sự tình, chúng ý các ngươi cả đời đều không thể làm được." Tại đường Hận Trời trong mắt, rõ bất đã là một người chết, căn bản không cần phải đi theo hắn sói so đo. Như vậy đi, nếu như ngươi này đôi chân không giữ được, ta tiểu đem mình chân chém đứt cho ngươi." Đường Hận Trời vừa nói, bái trọng tài liếc mắt nhìn, hắn có thể làm chứng. "Hận Trời không muốn hổ ngôn loạn ngữ." Thái bằng khẽ quát một tiếng, sau đó hướng về phía tên kia bệnh nhân nói nói, "Vị tiên sinh này, chuyện này quan hệ đến ta trung y liệt tồn vong, còn xin cho ta môn một cái chứng minh, cơ hội thân là thay thuốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm bệnh tính mạng người đùa." Ngươi có thể yên tâm, nếu là hắn hành vi không thích đáng, chúng ta Tây Y thì Phương diện sẽ lập tức đáp lời ngăn cản, tiến hành cấp cứu lời tuy nói như vậy, nhưng do bất tâm lý chỉ mong ngoài ý đây, người mắc bệnh kia vẫn còn có chút chần chờ, cuối cùng nghĩ một hồi, cắn răng nói, "Được rồi." Bởi vì giải phẫu cần an tĩnh và tương đối vệ sinh hoàn cảnh, Đường Hận Trời cùng bệnh nhân cùng đi vào trải qua khử độc liễu vải. Giải phẫu cần thời gian hơi dài, cho nên bây giờ có thể trực tiếp tiến hành đạo thứ tư để mục. Lần này lên đi là một vị ốm mẹ đưa bé, cho dù tại thân trong ngực, hài tử vẫn ở chỗ cũ rãy rủa, không ngừng gào khóc. Coi như duy nhất còn không có suất thủ người Trầm Hoan lấy tay khẽ vuốt một chút ấu nhi cái trán, lại thủ nghị kiêm quyết ngọ xuống ấu nhi cổ họng, đại bạc hơi vàng, là phong nhiệt cảm bức lên, đưa đến mẹt mũi cổ họng sưng đau. Vậy Mậu Thân gật đầu một cái, hiển nhiên là tại đồng ý Trầm Hoan cách nói. Do Bất ở một bên thúc giục, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cho thuốc đi. Trầm Hoan không có phản ứng đến hắn, hướng về phía tên kia Mậu Thân nói, là thuốc có 3 phần độc, ta không dám hứa chắc mở ra dự tệ, có thể hay không đối với ấu nhi tạo thành ảnh hưởng gì, có thể là trên thân thể, cũng có thể là thần trí thượng. Nói thẳng ngươi trị không có phải, tìm cái gì? Giáp Bất mặt lộ vẻ khinh thường, tên kia Mậu Thân cũng không đầu. Không sai, ta chính là lo lắng dược vật sẽ đối với hải tử có ảnh hưởng, nhưng là hắn lại nhỏ như vậy, ta thật sợ. Vừa nói, nàng hốc mắt liền nhẫn không phiếm hồng. Theo mọi người khoa học tư chất đề cao, đề phòng lại nào chỉ là trung y đi chấm hoan ăn nùi, thật ra thì trừ ra thuốc, còn có những phương pháp khác. Hắn dùng ngón tay chỉ ấu nhi nơi cổ, nơi này có một nơi huyệt vị gọi là đại truy, tiếp lấy cùi trỏ bên trong, cái huyệt vị này gọi là khúc trì, đưa cánh tay con dễ dàng hơn tìm tới, mu bàn tay nơi một, hai chưởng cốt giữa, tên là hạc cốc. hoan vừa nói, một bên nhẹ nhàng xoa bóp những huyệt vị này. Hai đồng mới đầu có chút chống cự, nhưng cũng không lâu lắm lại không khóc cũng không náo, nằm ở mẫu thân trong ngực ngủ dậy đi. Bình thường nhượng hài tử uống nhiều nước ấm, ấm chú ý quần áo giữ ấm, sau đó dựa theo ta vừa rồi giao cho tay ngươi pháp, đối với huyết vị tiến hành đấm bóp, nhớ thủ pháp nhất định phải nhẹ, thời gian không muốn quá lâu, mỗi lần chừng 10 phút đồng hồ, mỗi ngày 3 lần, triệu chứng hội sau đó giảm bớt, 1 tuần sau liền có thể phục hồi như cũ. Mẫu thân nhìn trong ngực ngủ say hài tử, mặt đầy cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn ngài." "Không cần, bây giờ gió lớn, nhanh lên đi xuống đi." Do bất đắc ý nói, "Ngươi thua Chúng ta tùy ý chỉ chích chỉ cần 3 ngày tiểu tử có thể chữa trị, ước chừng nhanh hơn người 4 ngày." Trầm Hoan thở dài, "Đúng vậy, ta thua." Do bất không nghĩ tới Trầm Hoan hội nhận thua nhận ra thoải mái như vậy, ngẩn người một chút, mới lên tiếng, "Ngươi biết thua ta liền có thể?" Thái sư thúc không có bại cho bất luận kẻ nào, hắn chẳng qua là bại bởi Ilya Đức." Lý Phượng Tiên tức giận nói. Do bất trong mắt tràn đầy khinh bỉ, "Hừ, các ngươi những thứ này tên lường gạt liên bác sĩ đều không phải là, nói gì Ilya Đức. Bây giờ trận thứ 3 cửa khẩu kết quả còn chưa có đi ra, sự phân thắng thua tựa có hơi quá sớm." Nghe được Trầm Hoan lời nói sau này, do bất không nhịn được cười lên, ngươi chắc chắn Trung Ý cũng sẽ ngoại khoa giải phẫu. Thật ra thì có một vấn đề, ta một mực không nghĩ ra. Trầm Hoan cau mày nói, ngươi tại sao như thế ghét Trung Ý? Ấy? Trung Ý tiền cảnh cũng không lạc quan, dưới tình huống này, do bất hành vi thật là giống như là tại đổi tận giết tuyệt, hình như là có thâm cũ đại hận gì. Ngay cả Đại Văn Hào Lô giáo hấn cũng là bởi vì lang Băng hại chết phụ thân hắn, mới có thể đối với Trung Ý mang theo mảnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Một cái lý trí người bình thường, trên căn bản sẽ không làm như vậy quá đáng sự tình. Tại sao? Không tại sao? Ta chính là không ngửa các người đám này lửa gạt đang lúc này, Đường Hận trời mặt lộ vẻ nụ cười từ bên trong lều cỏ đi ra, "Thật xin lỗi A tôn tử, gia gia ta sợ rằng không cách nào thỏa mãn ngươi tướng trung y biến thành tên lường gạt mượn vọng, bởi vì chúng ta thắng." "Ngươi nói cái gì?" Ngoại khoa giải phẫu tử thí, Tây y, y làm sao có thể sẽ thua bởi Trung Y? Giọ bất mặt đầy không thể tin, nhưng xem trọng tài đã dùng hành động thực tế trả lời hắn, đúng là bọn họ thắng. "Tốt tôn tử, ngươi bây giờ có thể quỷ xuống kêu bạn thiếu gia gia, thuận tiện hô to Trung Y vạn vạn tuế." "Không thể, cái này không thể nào." "Ta minh bạch." Giọ bất sau khi lấy lại tinh thần, Trì Trầm Hoan mắng to, "Ngươi đang lợi dụng ta. Ngươi đang ở đây muốn lợi dụng cuộc tỉ thí này, lượng bốn nên chết hết trung ý khởi tử hồi sinh, ngươi đang chết này tên lường gạt." Ngay tại do bất chuẩn bị đối với Trầm Hoan lúc động thủ, một cái cháng niên nếu sông lên viên câu vỏ, đưa hắn một quyền đánh ngã xuống đất, hơn nữa một bên đánh một bên nội tê, ngươi này lăng băm, còn cha ta cái mạng. Chương 211, Diệp Thi nàng lại mắc bệnh. Tất cả mọi người bị này đột phát tình trạng làm cho ngu rốt, đứng đầu trước hồi quá thần là bảo vệ trị an viên, bọn họ liền vội vàng tiến ngăn lại hắn, hắn bị bắt ở phía sau, vừa dãy một bên to, ngươi cái này lăng băm Lang Băm. "Con cha ta mệnh đi." Do bất xoa một chút khỏe miệng với dịch, sau đó phun ra một búng máu nước miếng. Người này ta nhận ra, chính là hắn dẫn người đem lão dư đánh trọng thương. Vương lão nhận ra Tráng Hán thân phận, hắn chính là người bệnh nhân kia thân nhân. Trầm Hoan những mày, "Đi tôi Tráng Hán trước mặt hỏi có thể hay không nói cho ta biết phát sinh cái gì?" "Phát sinh cái gì?" Này Lang Băm nói tốt chẳng qua là diễn xuất, nhưng vì để cha ta biểu hiện càng chân thật một ít, lại tự mình sử dụng thuốc cản thần. Đã 10 mấy tiếng, cha ta không có tỉnh lại dấu hiệu, những thầy thuốc kia căn, "Cái, bạn không có bất kỳ bệnh pháp nào, chỉ có thể nhượng lão nhân ra ông ta chờ chết." Đường Hoạn trời lạnh rên một tiếng, nheo khóc con chuột giả Tư Bi, nếu như ngươi thật là hiếu tử, như thế nào lại nhượng cha đi làm loại này gạt người thủ đoạn. Tráng Hán nghe nói như vậy, lại gào khóc đứng lên, không sai, ta không phải là người, vì 10 vạn đồng tiền, liền lấy phụ thân mệnh bùa. Ngươi là nói, ban đầu do bất cầm 100 ngàn nguyên, nhượng phụ thân ngươi giả bộ hôn mê bêu xấu hơn lão y sư. Ta không biết người y sư kia là ai, nhưng đúng là cái lão y sư. Đại Hán vừa nói, lại dãy rủa hai cái, họ là, nếu là cha ta vẫn chưa tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng tưởng rằng có tiền sẽ không khởi. Bộ vệ xinh trọng tài. Sau "Mày nói, là bác sĩ, đây là chuyện gì xảy ra?" "Ta không biết ta. Do bất mặt đầy mờ mịt, "Ta hiểu, điều xấu. Người này nhất định là Trung y công hội phái tới chơi ta, bọn họ muốn đem Trung y tên lường gạt thiếu chút nữa chỉ từ bệnh nhân nước dơ tắt đến trên người của ta." "Như vậy diễn kịch cùng cơ trí, tại chỗ trừ hắn, sợ rằng không tìm được cái thứ nhỉ." Đường Hận Trời tức giận vô cùng mà cười, "Đến cùng ai chê ai, chúng ta đến bệnh viện nhìn một chút người bệnh nhân kia không phải." "La bác sĩ, sợ rằng chuyện này ngươi được hướng ta thật tốt giải thích một chút, trọng tài sắc mặt rất khó nhìn." "Trung y bây giờ đã thắng, cần gì phải gây ra phiền toái như vậy chuyện?" Khi ta là ngu si, trên thế giới này không người ngượi ý bị coi là ngu si, huống chi hay là ở trong xã hội khá có địa vị trọng tài. Do bất thấy sự tình bại lộ, thật sâu thúi đầu xuống không nói. "Làm sao? Người cho rằng là không nói, ta tiểuu không có biện pháp bắt người sao?" "Không phải." Do bất chậm rãi đem đầu nâng lên, vừa mới còn sạch sẽ gương mặt đã bị nước mắt chiếm cứ một nửa, "Ta là có nỗi khổ, năm đó cha ta hoạn bệnh hiểm nghèo, mâu thân vì chiếu cố nàng, không bao lâu cũng dính vào bệnh lạ, lúc ấy mới 16 tuổi ta ở trên đường gặp phải được sương chữa khỏi trăm bệnh thần y Hắn nói không trị hết không cần tiền." Ví dụ cha mẹ sớm ngày khắc phục, ta đem hắn mang đến nhà, không nghĩ tới cha mẹ uống xong hắn thuốc xong xong coi mạng. Tiên côn kia hại ta cùng 10 tuổi muội muội trở thành không cha không mẹ cô nhi, ngài nói ta có thể không hận chúng y sao? Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách người lỗi do tự mình tránh. Đường Hận trời một chút cũng không có bị câu chuyện này làm rung động ý tứ, 16 tuổi đã hẳn có cơ bản nhất năng lực phán đoán, chưa khỏi trăm bệnh. Coi như là Dược Vương y gì thành chuyền thế, cũng không dám khen hạm như vậy cửa biển. Do bất tiên sinh, châm Dược Vương nói qua, trên thế giới này chỉ có lang băng mới có thể giết người, vô luận trung y hay lại là Tây đi đều đối với nhân loại phát triển làm ra cống hiến to lớn." Thái bằng dừng một cái, nói tiếp, "Ta rất đồng tình ngươi gặp gỡ, nhưng đây không phải là ngươi chê trung y mà gỡ. Thật xin lỗi, tại thấy được trung y bác đại tinh thâm chi hộ, ta mới biết rõ mình tướng đối với tên lường gạn phẫn hận chuyển tới trung y trên người." Do bất hít sâu một cái, ngài nói không sai, chúng tây ý đều là loài người báo vật, từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại chê trung ý ý, hơn nữa hội hướng cao tầng xin, nhượng trung tây y chung nhau tại hoa hạ mảnh này phỉ nhiều trên đất phát triển." Thái bằng nhìn hắn thái độ nghiêm túc như vậy, cười nói, "Biết sai có thể cải thiện cực lớn yên." chỉ cần nếu không phải đã quen thuộc đối phương bộ sách võ thuật, Trầm Hoan thiếu chút nữa thì tin, gặp do bất chợt đứng dậy, liền ngay cả bận rộn kéo ra thái bằng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, do bất trong mắt lóe lên một tia hài hước độ cười, bởi vì hắn chân chính mục tiêu công kích cũng không phải là thái bằng, mà là Đường Hận Trời. "Ngươi, ngươi làm gì? Không nên tới." Thấy do bất bái chính mình xông lại, Đường Hận Trời khắp khuôn mặt là kinh hoàng, giống như là gặp phải lưu manh ngược chất nữ lưu. Ngay tại Trầm Hoan chuẩn bị ra tay cứu viện đang lúc, lại phát hiện Đường Hận Trời mặc dù biểu hiện rất sợ hãi, nhưng thân thể lại hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là cố ý muốn bị đánh. "A!" Đường Hận Trời đánh giám nhi không có, ngược lại thì chọn lựa chủ động tấn công do bớt Hết thảm một tiếng. Cái người điên này, trọng tài bị không nhỏ kinh sợ, một tay che ngực, một tay hạ lệnh nượn nhân viên an ninh tướng do bắt bắt lại. Thấy tình huống hỗn ổn, do Bất Nhãn Quang ác độc hướng về phía khoảng cách gần đây, Trầm Hoan nói, ngươi cho là mình là đang ở cứu chung y đi. Sai. Toàn sai. Ngươi đang ở tướng này cổ xưa y thuật từng bước một đẩy về phía tử vong. Lời này của ngươi có ý gì? Trầm Hoan cảm giác đối phương tựa hồ trong lời nói có lời. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, một ngày nào đó sẽ phát hiện Chú ý mẹ nó căn bản là tên lừa gạt. Ha ha ha. Do bất giống như là phát như điên cười như điền, nhanh chóng bay dưới đài chạy đi dung nhập vào trong đám người. Trầm Hoan muốn đuổi kịp đi đem lời hỏi cho rõ, lại bị đường hận trời cản lại, hắn đã chúng ta tầm ti độc trên áo kỵ độc, chạy càng nhanh chết cũng lại càng nhanh. Tẩm ti độc y là cái kim giáp áo lót, do độc tông đệ tử dựa vào tự thân độc thuật tiến hành luân chế, cộng phân trong, nội, ba tầng ngoài. Tầng ngoài là kim tia, tơ, bảo giáp lý tầng bên trong là sơn tẩm ti đông ấm hạ mát, giữa hai người hai lớp chính là tôi luyện mãn độc, độc câu gai. Đem ngoại lực đạt đến tới trình độ nhất định lúc Gai độc sẽ xuyên thấu qua kim sợi giàn khe hở, đâm vào thân thể con người. Cho nên, ý Lệ Đạo Minh mới có thể lưu truyền đến ra, độc tông đệ tử cho không được, chạm qua độc giáp thiên mệnh tuyệt những lời này. Đường Hận Trời thân là thiếu tông chủ, kỳ tầm ti độc ý uy lực có thể tưởng tượng được. Khó trách vừa rồi do bất cặp mắt phiếm hồng, giống như người điên một loại hồ ngôn loạn ngữ, nguyên lai là chúng từ độc, nhưng hắn vừa rồi những lời đó, tựa hồ là muốn nói che chung ý có nguyên nhân khác. Bởi vì Đường Hận Trời cắt đứt, cậu thêm các phóng viên đi lên phòng vấn, muốn đuổi kịp đi hỏi đã khả năng không nhiều, bất đắc dĩ trầm hoàn chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Trầm Ngươi đối với lần này trung ý chiến thắng Tây thì có cảm tưởng gì sao?" Trầm Hoan lắc đầu một cái, "Trung ý cũng không có chiến thắng Tây y, ý ý. hai người có sở trưởng riêng, đều có một ít đối phương không cách nào làm được sự tình. Đối với trên internet nhằm vào trung ý là ngụy khoa học ngài có ý kiến gì không?" "Đây là lời lẽ tầm thường vấn đề, trung ý cũng không phải là ngụy khoa học, chỉ là bởi vì hai người văn hóa bất đồng, mới đưa đến trung ý nhìn huyền nhi hữu huyền." Trầm Hoan dừng một cái, tiếp tục nói, "Ta muốn thông qua hôm nay sự tình, tin nhảm hẳn sẽ không đánh tự thua, nghi ngờ trung ý hiệu quả đám người hẳn sẽ giảm ít một chút." Bị phòng vấn không chỉ trầm hoan một cái, Lý Phượng Tiên ba người cũng rối rít tiếp nhận phỏng vấn. Mặc dù Đường Hận Trời là lần đầu tiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nhưng biểu hiện thành thạo, yêu cầu duy nhất kiểu là hy vọng truyền thông có thể đem hắn chụp đẹp trai một chút. Thái Bằng Cửu có vẻ hơi câu nệ, đối với máy quay phim tựa hồ cũng tồn tại nào đó sợ hãi, ánh mắt tổng có đóa đóa thiểm thiểm. Chờ đối phó xong phóng viên, mọi người đi do bất chỗ bệnh viện, tướng hôn mê lão giả cứu tỉnh, lúc này mới trở lại trung y công hội. Bởi vì còn phải đi về môn phái phục mệnh, Đường Hận Trời cùng Thái Bằng cũng không có trêu chọc ở lại bao lâu liền rời đi. Cuối cùng xã giao hoàn những chuyện này, đã là trạm vào tối. Trầm Hoan cùng Lý Phượng Tiên đi trên đường, đi song vai, hai người ai đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Trầm Hoan không nhịn được mở miệng trước, "Cảm ơn ngươi." Lần này mặc dù có thể dẫn do bất mắc câu, Lý Phượng Tiên có thể nói chiếm cứ công lao lớn nhất, không người so với Trầm Hoan rõ ràng hơn, lý ra danh dự trong lòng hắn trọng yếu bậc nào. "Hàn." Lý Phượng Tiên đang nói, đột nhiên hít sâu một cái, "Bất quá ngươi cảm thấy một câu cảm ơn là được sao?" Trầm Hoan không nhịn được cười nói, "Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tối thiểu cũng muốn lấy thân báo đáp Lý Phượng Tiên tận lực làm bộ như ý nói ra những lời này, nhưng gương mặt như cũng dâng lên một tia lãnh đạm mà có thể thấy đỏ ửng. Nghe nói như vậy, Trầm Hoan trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Thật may lúc này điện thoại di động đỗng nhiên vang lên, trở thành hắn rơm rạ cứu mạng, ta trước nhận cú điện thoại. Điện thoại là Lâm lão ra tử đánh tới, vốn là Trầm Hoan cho là lao lao ra tử là tới chúc mừng, nhưng đối phương vừa mở miệng, sẽ để cho hắn sững sốt, "Tiểu Hoan, chúng tây y tranh sự tình giải quyết sao? Nếu như giải quyết xin ngươi mau sớm trở lại một chuyến, Diệu thi nàng lại mắc bệnh." Chương 212, thật là duyên phận a. Chung y cũng không có chiến thắng tây Ý. hai người có sở trường riêng, đều có một ít đối phương không cách nào làm được sự tình đây là lời lẽ tầm thường vấn đề. Công hội phụ cận trên màn ảnh lớn, trình chiếu phim đến hôm nay trung tây ý tranh sau khi kết thúc phỏng vấn hình ảnh, tại đèn xanh đèn đỏ hạ, không ít người đi đường đều nghỉ chân quan sát, thỉnh thoảng sẽ cùng người bên cạnh nghị luận hai tiếng. Trầm Hoan bây giờ một lòng đều tại Lâm Diệu Thi trên người, căn bản không tâm tình chú ý loại chuyện này, lên xe taxi sau này, không ngừng thúc dục tài xế tăng thêm tốc độ. Từ khi truyền thụ cho Lâm Diệu Thi dưỡng sinh luyện khí pháp môn sau này, thân thể đã bắt đầu chuyển biến tốt, đau bụng mắc bệnh tình càng là một lần cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Diệu Thi hoạn đến là tiên tiên thể hạn chứng, mà không phải là cái gì đạo tu thánh thể? Dọc theo đường đi trầm Hoan đều đang suy tư loại những chuyện này, hắn không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Đến Lâm ra sau này, không đợi người làm thượng tới đón đường, trầm Hoan liền trực tiếp vọt tới Lâm Diệu Thi khuê phòng. Trong khuê phòng, trừ Lâm Tam Nhi trở ra, người Lâm ra trên căn bản đến đầy đủ tề, trên mặt mỗi người đều mang lo âu cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy Lâm Diệu thi có giúp ở trên giường, hai tay thật chặt bấm lên bụng, đổ mồ hôi theo thống khổ gò má nhỏ xuống tại trên giường. "Trầm Hoan, người rốt cuộc trở lại, mau nhìn xem tỷ của ta chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói bệnh nàng đã chữa khỏi sao? Chẳng thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy?" Lâm lão ra tử cùng Lâm Quốc đống vợ chồng chính là chủ động đăng khai địa phương, nhượng Trầm Hoan quan sát Lâm Diệu thì bệnh tình. Vô luận từ mạch tượng hay lại là thống khổ trình độ, cơ hội cùng chức phát bệnh là giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm mấy liệt. Thời gian gấp, Trầm Hoan trực tiếp lấy linh khí đối với ngân châm thử độc, dù tinh đỉnh điểm thủy nhanh trong châm cứu đến mấy chô hồi vị. Ừ không chỉ có vô dụng, Lâm Diệu thi biểu tình tự hồ so với trước kia còn thống khổ hơn. Trầm Hoan liền vội vàng dừng lại, đổi dùng thần châm trung âm dương ẩn, nhưng kết quả như cũ giống nhau. "Mẹ." Trầm một tiếng, trực tiếp tướng ngân châm ném qua một bên, nhắm hai mắt lại hợp lại, mở ra thiên nhãn. Lâm Diệu Thi bụng Quan Nguyên Huệ, tựa hồ cảm ứng được cái gì, linh khí vừa mới xuất hiện, giống như biến thành một cái dương nhanh múa vuốt mãnh hổ. Thiên nhãn trung linh khí, mặc dù so sánh lại trước càng cường đại hơn, nhưng như cũng không chống nổi Quan Nguyên Huệ điên cuồng chiếm đoạt. Bởi vì thiên nhãn trung linh khí đã không phải là duy nhất, Trầm Hoan không có bất kỳ tật giữ, hắn muốn nhìn một chút trong mắt mình những linh khí này, có hay không có thể tướng Quan Nguyên Huệ này còn mánh hổ cho cho no. Tưởng là một chuyện chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Thiên nhãn trung linh khí, cơ hồ là lấy một giây một luồng tốc độ không ngừng hạ xuống, 3 phút trôi qua, trên giường Lâm Diệu Thi cơ hồ không có bất kỳ chuyển biến tốt dấu hiệu. Lâm Dật Hiên thấy hắn không nhúc nhích, không nhịn được hỏi trầm hoan, người lăng lâu như vậy kết quả đang làm gì à? Chớ có lên tiếng. Lâm lão ra tử tựa hồ nhìn ra nhiều chút con đường. Có quá khứ 3 phút sau này, trầm hoan rốt cuộc động, trên mặt hắn giống như Lâm Diệu thì, đeo đầy mồ hôi hột, biểu tình lo lắng nói, "Đồ cổ, ta cần đồ cổ." Số lớn đồ cổ. Nếu như không phải sống chung đã lâu, hắn bây giờ hành vi sợ rằng sẽ bị người trở thành thừa dịp cháy ở nhà hôi của. Lâm lão ra tử không dám lệnh nhạt hỏi có hay không yêu cầu cụ thể, tỉ như đồ sứ hay lại là chữ vẽ. Cái gì đều phải Trầm Hoan nói xong, lại bổ sung một câu, nếu như Ngọc chế phẩm nói nhiều, trước hết bắt bọn nó lấy tới. "Dật Hiên, ngươi lập tức dẫn người đến ta thư phòng, bên trong đồ cổ chữ vẽ, có bao nhiêu cầm bao nhiêu." Lâm lão ra tử không hỏi bất kỳ lý do gì, Trầm Hoan yêu cầu cái gì, hắn liền làm gì, cơ hội có thể nói là một loại mù quáng tín nhiệm. Không bao lâu Lâm Dật Hiên liền dẫn nhóm lớn gia đình chạy tới, vung xuống hơn 10 cái đồ cổ. Trầm Hoan bái đồ cổ xem mấy giây, liền lại lập tức chuyển nhìn về phía Lâm Diệu thi bụng, đem những này trả về, lấy thêm tấn tới, nhanh hơn. Tình huống như vậy cơ hồ kéo dài sắp tới nửa giờ, Lâm Diệu Thi trên mặt thống khổ xin rốt cuộc biến mất, lâm vào an ổn trong ngủ mê. Đủ. Nghe được Trầm Hoan lời nói, Lâm lão gia tử cung vi vi thở phào. Lão gia tử không phải là cái gì người thu thập, chơi đùa đồ cổ cũng chỉ là bình thường dùng để giết thời gian hứng thu yêu thích, nếu như lại muốn đi xuống, hắn cũng không nhất định năng cầm ra được. Mặc dù Lâm Diệu Thi bây giờ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lão gia tử như cũ có chút không quá yên tâm, "Tiểu Hoan, kết quả này là chuyện gì xảy ra nhi?" Ta cũng không biết. Trầm Hoan biểu tình có chút phức tạp, "Theo Lý Tuyết, có ta cho luyện khí pháp môn" Diệu thi căn bản sẽ không tái phạm bệnh nhưng bây giờ so sánh không biết gì cả những người khác chấm hoan trong lòng càng nghi ngờ từ khi truyền thụ bí tịch sau này Lâm Diệu thi một mực không xuất hiện qua mắc bệnh dấu hiệu hơn nữa từ thân thể biểu hiện đến xem tất cả đều tại chiều địa phương tốt mặt phát triển không nghĩ ra vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Lâm ra, ra diệu thi bệnh phát là từ lúc nào ta rời đi khoảng thời gian này nàng đều ăn qua cái gì đó đại khái là tại buổi trưa lúc ấy ta chỉ muốn tìm ngươi trở lại nhưng nàng không để cho sợ ngươi Ph tâm thua tỷí Lâm lão ra từ dừng một cái nói tiếp ngườiơi không có ở Cho nên mấy ngày nay trong nhà ẩm thực đều là cố định, rất phổ thông màu sắc thức ăn, hẳn không phải là thức ăn thượng vấn đề. Diệu Thi vì chính mình, lại suất chịu đựng một buổi chiều thống khổ. Tỷ trận này vẫn luôn đang vì công ty sự tình bon ba, chịu đựng đến rất khuya đều không ngủ, Người nói có phải hay không là nguyên nhân này đưa tới bệnh cũ tái phát?" Một bên Lâm Dật Hiên suy đơn nói. Chấm Hoan lắc đầu một cái, Lâm Diệu Thi đã tu luyện công pháp, chỉ cần nghỉ ngơi người thường một bán thời gian, tinh lực cựu có thể khôi phục đến dư thừa trạng thái. Đây cũng là trước hắn không nghiêm nghị yêu cầu Lâm Diệu Thi không thể thức đêm môn nhân, khuyên chẳng qua là tự thân là bạn trai thương tiếc. Bất kể như thế nào, Bây giờ rượu thi triệu chứng đã ổn định lại. Lâm lão gia tử tự hồn là sợ trầm hoàn tự trách, liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu Hoan muốn chữa trị rượu thi bệnh, có phải hay không cần rất nhiều đồ cổ?" Là lời nói, "Ta đây sẽ để cho Quốc Đống đi gom trên thị trường đồ cổ." Vừa rồi những đồ cổ kia tổng giới tại bao nhiêu? Lâm lão gia tử đơn giản coi một cái, đại khái tại 7, 8000 vạn tả đang nói, La lão gia tử bỗng nhiên trầm mắt xuống, hắn đã nghe ra Trầm Hoan trong lời nói ý tứ, bất kể xài bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể chữa khỏi rượu thi bệnh là được. Đây không phải là tiền vấn đề. Hoan bất đắc thở dài, dùng nhãn linh khí tới Quan Tràng Qua là chị ngọn không trị gốc, muốn nhượng Lâm Diệu thi thoát khỏi thống khổ thì nhất định phải tìm tới chân chính bệnh nhân. Rượu thi tựu để cho ta tới chiếu cố đi." Lưu Tuệ Hân chỉ chỉ bị mồ hôi thấm rượi, hơn nữa nàng ra một thân mồ hôi, các người tại uýt nhiều có chút không có phương tiện. Vậy thì làm phiền ngài." Trầm Hoan đứng dậy cùng các người đồng thời đi ra ngoài. Ra ngoài sau này, Trầm Hoan yên lặng một hồi, mở miệng nói, "Ta ở trong sân vòng vo vò một chút, xem xem có thể hay không nghĩ được biện pháp gì." Lâm lão gia tử vỗ vỗ bả vai hắn, "Chớ suy nghĩ quá nhiều, rồi sẽ tìm được biện pháp. Ta biết." Châm Hoan gật đầu một cái, liền đi sân tướng về sau mặt đỉnh giữa hồ đi tới. Mới vừa đi không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng hát truyền tới. Cảm tình là dùng để láo xuất ra, bất kể sai đúng thật giả, tiện nghi lưu điếm trên giường bị tùy ý chinh phạt. Trầm Hoan theo tiếng kêu nhìn lại, biểu hiện trên mặt một chút ưu kích động, sư phụ. Chính ở trong viện hoạt bát lão giả nghe được kêu phía sau, cũng xoay người, thấy Trầm Hoan phía sau, hắn cười to nói, ha ha, tiểu bệnh thần kinh, không nghĩ tới lại gặp mặt, thật là duyên phận a. Ngoa tảo, hàng này là ai?